chương một một giây một cái kỹ năng điểm cái này hực mở có vẻ lớn chương một một giây một cái kỹ năng điểm cái này hực mở có vẻ lớn thế giới song song lam tinh giang thành nhị trung trên bãi tập giờ phút này người người n ô n nháo hôm nay là nhị trung học sinh lớp một ư ơ i hai thức tỉnh nghề nghiệp thời gian cũng là cả nước chức nghiệp giả thi đại học tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội vô số người mặc nhị trung đồng phục học sinh lấy lớp làm đơn vị xếp hàng ngồi xuống sau lưng còn có vô số truyền thông cùng tin tức phóng viên khi lông kính ghi chép cái này trọng yếu một màn cao tam lớp tám toàn thể t ư ớ n sĩ đứng dậy Cùng trên a cùng chỗ một t u đài trường ớ học lãnh đạo nhao nhao dẫn đầu vô tay vô số truyền thông cùng tin tức phóng viên cũng đưa lên tiếng vô tay cùng khen ngợi bọn hắn muốn chính là như vậy tinh khí thần cao tam lớp tám trong đội ngũ một vị bộ giáng tuấn tú nam sinh không có kéo ca ở kém chút cười ra tiếng hãng ọ i lâm g i ậ t xuyên qua tới thế giới này đã qua mười tám năm đây là một cái bị vô số trò chơi d u n g hợp xâm lấn sau thế giới toàn bộ thế giới bản đồ so sánh lâm g i ậ t kiếp trước chỗ địa cầu làm lớn ra không chỉ gấp mười lần đồng thời nhân loại của thế giới này cũng không phải là toàn bộ lam tinh bên trên đúng nghĩa đỉnh chuỗi thực vật chủng tộc đại lượng không biết khu vực bên trong nối tiếp nhau lấy đại lượng không biết kinh khủng quái vật cùng h u n g thú thời điểm ý hiếp nhân tộc văn minh tri hỏa tại dạng này lớn hoàn cảnh bên dưới tất cả mọi người giống như là điên cùng như thế mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ lấy tăng lên chính mình ngoại trừ chuẩn bị chiến đấu vẫn là ch Cũng m a y nhân l o ạ i c ũ n g đã đ nhận ư ợ c làm t i n h tại h i ê n đ o bản ơ m i t m ư ờ i tám tuổi sau trưởng thành đều có một lần thức tỉnh kỹ năng cơ hội đạt được chiến đấu loại kỹ năng liền mang ý nghĩa thuận lợi chuyển chức thành chủ chiến loại chức nghiệp đến tiếp sau sẽ thành nhân tộc đối kháng quái vật cùng hung thú người đứng đầu hàng binh thân phận và địa vị đối lập cái k h á c thức tỉnh phụ trợ cùng sinh hoạt loại kỹ năng người cao hơn ra không ít n g ư ờ i còn cười ra tiếng ta nhanh khẩn trương chết lâm giật bên người một cái cao cao tráng tráng nam sinh thọc lâm giật sau lưng đầu đầy mồ hôi nói ngươi khẩn trương cái cầu a không phải liền là thức tỉnh cái t r ư c nghiệp sao lâm giật lơ lẽn vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên người cao tên là trương sơn là lâm giật hảo hữu có lẽ là trong nhà phụ mẫu cho kỳ vọng quá cao chớ nhìn hắn nhân cao mã đại nhưng lúc này nhưng còn xa không có lâm giật bình tĩnh thoải mái n g ư ơ i mẹ nó ba năm này thành tích vẫn luôn là cả lớp thứ nhất ngươi đương nhiên không t h ầ n t r ư ơ n g thảo ta chỉ muốn làm cái chiến sĩ kế thừa cha ta y bát hắn còn có nguyên bộ trang bị cùng sách kỹ năng thậm chí cất năm bản điểm kỹ năng quyền trục có thể khiến cho ta dùng nên bạo kim tệ lao giả lâm giật b u ồ n c ư ờ i thật là một cái đại hiếu tử theo tuyên tệ trước khi xuất quân nghi thức kết thúc giang thành nhị trung chức nghiệp giả thức tình nghi thức cũng chính thức bắt đầu nghi thức quá trình vô cùng đơn giản chính là bị gọi vào danh tự người đi đến đ à i chạm đến lơ lửng trên đài trung ương to lớn màu l a m nhạt linh tinh thạch liền có thể thu hoạch được cái thứ nhất kỹ năng cùng lúc đó căn cứ lấy được kỹ năng thức tỉnh tương ứng chức nghiệp đặc chất triệu khoan thu hoạch được kỹ năng câu cá sinh hoạt loại chức nghiệp ngư dân thái khôn thu hoạch được kỹ năng ca hát sinh hoạt loại chức nghiệp thần tượng tưởng thơ lượng thu hoạch được kỹ năng rèn đúc sinh hoạt loại chức nghiệp thợ rèn theo cái này đến cái khác người lên đài thức tỉnh chức nghiệp trên đài tuyên bố thức tỉnh kết quả các lao sư trong miệng đọc lên nguyên một đám băng lánh kỹ năng cùng chức nghiệp dưới đài rất nhiều người đều giống t r ư ơ n g sơn như thế khẩn trương lên trên thực tế giang thành nhị trung các lão sư cũng rất không hài lòng cả đám đều đang thấp giọng trò chuyện thế nào năm nay cái này một nhóm học sinh tư chất kém như vậy hơn mười phút đồng hồ trôi qua vậy mà một cái thức tỉnh chiến đấu loại kỹ năng đều không có giang nhã đi lên thức tỉnh c h ứ c nghiệp trên đài hát từ lão sư lại gọi vào một cái tên sau một khắc toàn bộ cao tam lớp tám tất cả mọi người đều đưa ánh mắt về phía đội ngũ phía trước một vị khí chất thanh lãnh nữ sinh giang nhã đồng học cố lên đứng tại lớp tám người đứng đầu hàng đoạn trước nhất vừa mới khản cả giọng thậm chí p h a âm lớp tám ban trưởng hồ khải lộ ra một cái tự cho là ấm áp đ ụ cười đối giang nhã khích lại nói ai biết hắn cái này một liếm không có liếm đúng chỗ bởi vì giờ khắp này cái sau vậy mà nhìn cũng chưa từng nhìn hắn ngược lại là d ư ơ n g mắt nhìn về phía đội ngũ phía sau một tên khác thiếu niên lâm giật cảm nhận được giang nhã quăng tới mang theo khiêu khích ánh mắt có chút bất đắc dĩ không phải liền là trong ba năm này một mực bị chính mình ổn ép một đầu đi đến mức như thế bán nhậm đi thức tỉnh nghề nghiệp thời điểm còn muốn khiêu khích một chút chính mình giang nhã xem như lớp tám hoa khôi lớp đồng thời cũng là toàn bộ giang thành nhị trung giáo hoa cái này xem xét nhưng rất khó lường trong n g á y mắt tất cả mọi người lần nữa giữ cửa hải chú tiêu điểm đặt vào lâm giật trên thân dù sao một cái niên cấp thứ nhất một cái niên cấp thứ hai mùi thuốc súng này có thể quá đậm hai người này sẽ thức tỉnh nghề nghiệp gì cũng là vô số người nói chuyện say sưa không ngừng đang thảo luật chuyện giang nhã nhìn chằm chằm lâm giật một cái sau n ệ n bước đôi chân dài đi đến này vươn tay chạm đến màu lam linh tinh sau một khắc chỉ thấy màu lam linh tinh run dậy mấy lần tản mát ra một đạo kịch liệt ma lực chấn động sau một khắc toàn bộ thao trường sinh ra từng đợt dị tượng chỉ thấy vô số đất cát hòn đá vậy mà bắt đầu trái với trọng lực dần dần bay tới không trung thậm chí lấy một cái huyền diệu q u c t í c h đang không ngừng chuyển động trên đài lão hiệu trưởng hai mắt tỏa ánh sáng không đợi hát từ lão sư mở miệng hắn trước hết một bước tuyên bố lần này thức tỉnh kết quả răng nhã thức tỉnh kỹ năng nghiệm lực điều khiển chiến đấu loại chức nghiệp tinh thần nhậm sư hoa trong nháy mắt toàn trường xôn xao cựa rác cựa rác đằng sau các loại hơi không kiên nhẫn các phóng viên càng là điên cuồng đẻ xuống cửa chớp ghi chép cái này lịch sử tính mất khắc tinh thần nhậm sư hiếm thấy cấp chức nghiệp a Cái、nghề nghiệp này có thể sử dụng tinh thần niệm lực đến ngự vật công kích địch nhân cũng có thể dùng cực kỳ khủng bố niệm lực hoàn toàn phá hủy tinh thần của địch nhân phòng tuyến giang nhã vị này mặt lạnh giáo hoa tại xác định chính mình đ ạ t được dạng này một cái vô cùng hiếm thấy trước nghiệp sau vậy mà cũng n ở một nụ cười lâm giật đi lên thức t ỉ n h trước nghiệp có trước đó giang nhã rung động lần này tất cả mọi người lần nữa đem ánh mắt đặt ở lâm giật trên thân Nghiên cấp là thấy tay đều tại ngăn không được phát run nhưng là hảo huynh đệ lập tức liền phải đối mặt đ ờ i người bên trong trọng yếu nhất khiêu chiến hắn vẫn là đưa ra chúc phúc cố lên a giật ngươi có thể đến cái x ử thi cấp chức nghiệp lâm giật bước đi lên đ à i nói không khẩn trương kỳ thật vẫn là không thể nào tại hoàn cảnh này hạ tại nhiều người như vậy nhìn chăm chú cùng chờ mong hạ coi như là người hai đời tâm cảnh sớm đã hiển hòa lâm giật cũng ít nhiều cảm nhận được một chút cháy bỏng khí tức đưa tay chạm đến màu lam linh tinh bằng lãnh xúc cảm đành tới sau một khắc một đạo nhàn nhạt ma lực chấn động từ linh tinh bên trên truyền đến một bên lão hiệu trưởng đầu tiên là mặt mày vừa nhấc có chút chờ m ai biết một trận này ma lực chấn động tại xuất hiện một sát nạ kia liền không có tiếp tục tăng cường biên độ chỉ thế thôi cuối cùng hắn giấu đi trong lòng thất vọng miễn c ư ơ n g tuyên bố lâm giật thức tỉnh kỹ năng hỏa cầu thuật chiến đấu loại chức nghiệp pháp sư pháp sư bình thường nhất pháp sư mặc dù là chiến đấu loại chức nghiệp nhưng là có giang nhã châu ngọc phía trước lại thêm lâm giật trước đây trên đầu vô số đạo quan hoàn kết quả này không hề nghi ngờ là nhường đại đa số người thất vọng cựa giác, cửa giác. cựa chấp âm thanh vang lên không ngừng lâm g ậ t ở tại trên này không phải là bởi vì hắn không hài lòng chính mình thức tỉnh kỹ năng này cùng chức nghiệp mà là cùng lúc đó hắn nghe được trong đầu truyền đến khắc một thanh â m chúc m ừ n g người đã thức tỉnh cấp ss s thiên phú chư thần chi tứ hiệu quả người mỗi giây thu hoạch được một điểm kỹ năng ghi chú thiên phú này theo nghi ư lịch duyệt cùng thực lực gia tăng sẽ từng bước giải tỏa càng nhiều công năng t i n h tỉnh chờ mong chương hai định vị tiểu mục tiêu trước tiên đem hỏa cầu thêm tới công chú chương hai định vị tiểu mục tiêu trước tiên đem hỏa cầu thêm tới công chú cái gì một giây thu hoạch được một điểm kỹ năng cái này h o ặ mở có vẻ lớn đi lâm g i ậ t giờ phút này cả người đều là có chút ngộng bởi vì dựa theo hắn tại trên sách giáo khoa học được chi thức trên thế giới này tất cả chức nghiệp giả kỹ năng đa số thu hoạch lúc đều là kỹ năng này lúc đầu hình thái coi như ngươi là một vị ngũ chuyển lục truyền t ô n g sư cấp cường giả đạt được một cái kỹ năng mới lúc kỹ năng này cũng vẹn vẹn chỉ là một giai tài mọn có thể đến tiếp sau cần cậy phó bản làm nhiệm vụ hoặc là thông qua các loại thiên tài địa b ả o hoặc là kỳ ngộ kiếm lấy điểm kỹ năng đồng thời điểm kỹ năng thu hoạch hiệu suất là thấp tối thiểu tại tam truyền trước đó đa số khó khăn khó khăn phó bản một chuyến xuống tới cũng vẹn vẹn chỉ có thể thu hoạch một chữ số điểm kỹ năng đến mức bình thường phó bản thật có l ỗ i thông quan ban thưởng căn bản không tồn tại điểm kỹ năng cho nên đối với thế giới này chức nghiệp giả mà nói kỹ năng cấp bậc ở mức độ rất lớn là bọn hắn chiến lược nhất trực quan thể hiện ta kỹ năng cấp bậc cao hơn đẳng cấp coi như so ngươi thấp cũng có thể nhẹ nhõm lấy yếu thắng mạnh đây cũng là vì cái gì thế giới này đại đa số chức nghiệp giả đều là lá gan đến nguyên nhân bởi vì mong muốn tăng lên kỹ năng cường độ không bạo lá gan là không được mà lâm g i ậ đâu hắn đơn giản ở trong lòng tính toán một khoản hắn cái gì đều không cần làm không cần c à y phó bản không cần làm nhiệm vụ hắn treo máy một ngày liền có thể có được tám mươi sáu nghìn bốn trăm điểm kỹ năng cái này mẹ nó là khái niệm gì a ý vị này lâm giật khi lấy được một cái kỹ năng mới về sau rất có thể sẽ chỉ cần thời gian một ngày liền đem kỹ năng này thêm đến đỉnh dai thậm chí là mãn ăn dai lâm giật mở mịt cùng rung động nhìn ở trong mắt những người khác liền đã biến thành khó có thể tin cùng to lớn tâm lý t r ê n l ệ n h sợ nhất chính là so sánh a có giang nhã cái này hiếm thấy cấp chức nghiệp dẫn đầu tại ă lúc đầu trấn kinh sau hắn càng thêm đau lòng chính mình hảo hình đệ này tại hắn nghĩ đến lâm giật coi như không thể giống nhau thức tỉnh một cái hiếm thấy cấp chức nghiệp tối thiểu cũng phải là cái hy hi hữu chức nghiệp a ai biết chính là một cái phổ phổ thông thông pháp sư mà thôi thậm chí cái thứ nhất lấy được kỹ năng vẫn là hỏa cầu thuật pháp sư cái nghề nghiệp này đặc điểm hết sức rõ ràng cái kia chính là phạm vi lớn cao chuyển vận bạo lực tổn thương hình chức nghiệp nhưng là khuyết điểm cũng không ít đọc đầu thời gian lâu dài thân thể giòn cho nên đại đa số pháp sư trước nghiệp giả tại ngay từ đầu đạt được tốt nhất kỹ năng nhưng thật ra là hàn băng tiễn bởi vì băng hệ kỹ năng là có giảm tốc cùng khống chế thuận tiện pháp sư chơi d i ề u luyện cấp m à hỏa pháp mặc dù tổn thương cao hơn nhưng là quá cần người bảo vệ cơ hồ không có cái gì một mình luyện cấp năng lực lâm dật đồng học ta cho rằng ngươi không cần như thế thất lạc đã phi thường tốt pháp sư cái nghề nghiệp này cũng là tiền đồ vô lượng tương lai đường còn rất dài không cần bởi vì nhất thời tranh lệch mà canh cánh trong lòng a trên đài lão hiệu trưởng cương ép lộ ra nụ cười vô vô lần â m g i này kinh ngạc đi ngươi nhìn hắn cái dạng kia khẳng định là chịu không được đạp kích muốn chẳng khác người thường rồi các ngươi mẹ nó đánh giám nói hình như các ngươi nhất định có thể thức tỉnh chiến đấu chức nghiệp như thế nói không chừng các ngươi còn không bằng a dật đâu trương sơn cũng bắt đầu cùng bên người nói ngồi t r â m t r ọ c đồng học dù m e n g hắn cưng cổ mặt đỏ tới mang thai trong đám người giang nhã nhìn xem trên đài lâm giật ánh mắt bên trong cũng xuất hiện một tia tiết đ ố i nàng không nói gì thêm ngồi t r â m t r ọ c cũng không bởi vì lâm giật thức tỉnh chính là cái bình thường c h ứ c nghiệp mà xem nhẹ hắn nàng hiểu rất rõ nam nhân này ba năm ngồi cùng bàn ba năm đối thủ giang nhã đối lâm giật đều có không gì sánh nổi tình cảm phức tạp nàng không thể không thừa nhận giờ phút này là nàng rốt c u c thắng lâm g ậ t một lần nhưng là nàng là cảm giác gì vẫn là như thế thất lạc đâu lâm g ậ t bị lão hiệu trưởng như thế an ủi cũng là xương sở ta lúc nào cảm xúc xa suốt ngươi nhìn không ra ta hiện tại kích động muốn chết sao ách vẫn là điệu thấp một chút tốt không được không thể tiếp tục ở chỗ này lâm g i ậ t sợ chính mình sẽ không kèm được cười ra tiếng có cái tiên phú này hạn kỳ thật trong đầu đã có một cái điên cuồng kế hoạch dựa theo trong sách vở học được chi thức tất cả chức nghiệp giả kỹ năng đẳng cấp tổng cộng chia làm kiểu d a i kiểu d a i phía trên chính là các chức nghiệp kỹ năng hình thái cuối cùng lấy pháp sư nêu ví dụ kiểu d a i kỹ năng thì làm cấm chú cấm chú phía trên là cái gì lâm g ậ n không biết rõ nhưng là hắn có cái tiểu mục tiêu cái kia chính là trước tiên đem chính mình cái này hỏa cầu thuật thêm tới cấm chú lại nói từ nhất giai thăng cấp đến kiểu giai cần thiết điểm kỹ năng lấy trăm vạn mà tính đối với đại đa số chức nghiệp giả mà nói rất có thể phải hao phí trên trăm năm thậm chí suốt đời đều không thể đạt tới nhưng là đối lâm giật mà nói cũng chính là hơn mười ngày sự tỉnh thức tỉnh nghi thức phần sau trình lâm giật không có tham gia ngược lại tất cả mọi người cảm thấy hắn hiện tại ngọc ngọc vậy ta liền giả bộ một chút tốt có thể sớm tan học thoải mái lâm g ậ t rời đi trường học về đến trong nhà mở cửa là lâm g ậ t phụ thân lâm quốc đóng kiểu gì thức tỉnh cái gì t r ứ c nghiệp mẹ ngươi hôm nay mua một bàn thức ăn ngon chờ ngươi về nhà đâu lâm quốc đóng cười híp mắt nhìn xem như tử hắn mặc dù chỉ là một cái bình thường sinh hoạt t r ứ c nghiệp giả vẫn là sinh hoạt t r ứ c nghiệp giả bên trong cực khổ nhất địa vị thấp nhất thợ mỏ nhưng là hắn lại lấy c o n lâm giật con trai như vậy mà kiêu ngạo lâm giật mẫu thân hứa thanh phương nhìn thấy mở cửa độc tính cũng đi ra mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem lâm giật lâm giật pháp sư lâm quốc đóng cùng hứa thanh phương nhắc nhau đều tại đối phương trên mặt thấy được thần sắc mừng rỡ không sai không sai h a ha ha không nghĩ tới ta già lâm g a còn ra một cái hệ chiến đấu t r ư c nghiệp pháp sư tốt c h u y ề n v ậ n cao không lo vấn đề nghề nghiệp nhanh rửa tay ăn cơm đi cái này đ ố n g nhiên cơm tối một nhà ba người ăn đều rất vui vẻ lâm quốc đống thậm chí lấy ra c h â n tàng nhiều năm lao t i ự u mê rượu nhiều uống vào mới ngụm thậm chí cho lâm giật đều rót một chén dù sao cũng coi là trưởng thành có thể uống lâm giật không tốt quét lao ba hào hứng chỉ có thể là bồi tiếp uống một chút thời gian như nước chảy trước mắt đi qua bảy ngày cái này bảy ngày lâm giật chỗ nào đều không có đi ngay tại trong nhà đánh một chút trò chơi x o t x o t điện thoại thời gian quá đích vô bị tới n h u n đang thức tình trước nghiệp sau trong trường học lớp lý thuyết cùng tương quan thực chiến hóa đều đã nghỉ học đối đại hạ tất cả tân tân chức nghiệp giả mà nói thức tỉnh chức nghiệp sau kỳ thật thì tương đương với là đã từ tốt nghiệp trung học tiếp xuống một tháng chính là cho tất cả mọi người tăng giờ làm việc thăng cấp lá gan kỹ năng thời gian một tháng sau chính là đại hạ mỗi năm một lần toàn bộ quốc chức nghiệp giả thi đại học thông qua thi đại học thi đậu một chỗ tốt hơn chức nghiệp giả đại học đối sau này đời người đều vô cùng hữu ích trong bảy ngày này những bạn học khác đoán trường mệnh gần chết tối đa cũng liền lấy cái hơn mười điểm điểm kỹ năng a chính mình không biết do dẫn trước bọn hắn gấp bao nhiêu lần chương ba điên cùng t h ê n điểm thất giai pháp thuật thiên diễm long t ứ c chương ba điên cùng thêm điểm thất giai pháp thuật thiên diễm long thức thùng thùng nghĩ như vậy đông nhiên chuyển đến tiếng đập cửa lâm giật đứng dậy mở cửa liền thấy hóa ra là trương sơn trong ngực ôm một d ư ơ n g đồ vật đứng ở ngoài cửa mắt thấy lâm giật mở cửa trương sơn thở hồng hộp đi vào cửa đem trong ngực ôm đồ vật để xuống phát ra vô cùng trầm mượn đông một hồi tiếng vang a giật khu luyện cấp không thấy được ngươi phó bản miệng cũng không nhìn thấy ngươi ngươi đến cùng làm sao không phải liền là chỉ cảm thấy tình cái bình thường trước nghiệp đi đến mức để ngươi sa suốt tinh thần thành dạng này trương sơn vừa nói một bên lau mồ hôi đem trong g ư ơ n g mở ra đem đồ vật b ê ngoại t r o n đều đem ra r những này là t n nhà luyện nước cùng không dùng, liền ngươi Hồng cũng nửa ngươi. n g gì g cho thuốc thuốc, cho hết. chia cho của trước cấp dược có dược ta lao mua ta ta ta ta một làm làm o đầu đó đỏ đối trừ trong này còn có ba quyển điểm kỹ năng quyển t r ụ bóp nát liền có thể đạt được ba điểm kỹ năng ngươi nhìn xem dùng thuận tiện thông chi ngươi một chút huynh đệ ngươi ta cuối cùng đã thức tỉnh một cái hy hữu cấp chức nghiệp quan g minh kỹ sĩ xem ở ba năm này ngươi dứt khoát cho ta chép bài tập giúp ta gian lận phân thượng ta dẫn ngươi thẳng cấp được không ta dù quái ngươi thua ra không mời vũ em ta cũng chịu đổi kinh nghiệm hai ta chia đều n g ư ơ i mẹ nó đừng ở nhà tiếp tục e mo nhìn xem trương sơn lấy ra đồ vật nghe trương sơn lời nói lâm giật trong lòng ấm áp đây là chân huynh đệ a trương sơn vốn liếng cũng không tính hùng hậu mặc dù phụ thân hắn là một vị chiến đấu t r ư ớ c nghiệp giả nhưng là cũng là bình thường nhất một loại kia cái này ba bản điểm kỹ năng quyển trục đoán chừng tiểu tử này cũng là phân ra một nửa cho mình thật cam lòng a lâm giật đem trong dương điểm kỹ năng quyển trục nó ra nhắc về trương sơn trong tay cười mắng ai mẹ nó nói cho lão tử ngươi mo còn có người những này điểm kỹ năng quyển t r ụ chính mình dùng đi thôi ta không có thèm ta không phải bảy nát không đi lợi cấp chỉ là tại n ẹ n cái lớn mà thôi lâm dật bỏ ra hơn m ộ ư ơ i phút đem bán tín bán nghi trương sơn khuyên đi ai biết trương sơn chân trước vừa đi trong nhà cửa lại bị góp vang mở cửa lâm dật liền thấy một người khác mặc chuyển phát nhanh công phục tiểu ca ô m một cái dương cười hỏi nơi này là lâm dật đồng học nhà a có người chuyển phát nhanh lâm dật ta không có mua đồ vật ta tiểu ca tiếp tục nói chính là cho ngươi gửi kiện người gọi giang nhã lâm dật trong đầu đã h i ể n hiện giang nhã tấm kia bình thường liền lạnh như băng mang theo điểm nào kiểu gương mặt xinh đẹp mở ra cái dương lâm giật cũng nhìn thấy đầy dương đẳng cấp cao luyện kim thuốc cùng cao cấp hồi l a m hồi máu dược tề chủ yếu nhất là lâm giật thậm chí thấy được mười mấy tấm kinh nghiệm tăng thêm quyển trục những quyển trục này một chương đoán chừng đều muốn mấy trăm mai đại hạ tệ không hổ là tiểu phú bà lâm giật không biết là giang nhã vì chuyện này dòng d ã xoắn suýt bảy ngày thậm chí nàng ngày đầu tiên nhìn thấy lâm giật buồn vô cớ rời trường thời điểm liền định tới cửa nói chút lời nói nhưng là đại tiểu thư thận trọng cùng cho tới nay duy trì cao lãnh người thiết lập n h ư n g nàng kéo không xuống cái mặt này cuối cùng nàng mặc dù người không tới nhưng là tâm ý vẫn là đưa đến lâm g ậ t vui vẻ tiếp nhận cái này dương đồ vật. ba năm này đồng môn c h i tỉnh xem ra xa so với ganh đua so sánh tri tâm phải thâm hậu được nhiều đưa tiễn chuyển phát nhanh tiểu ca lâm dật mở ra cái dương lại nhìn thấy tại một bình bình thuốc nước cùng d ư ợ c tề phía dưới lại còn đệm lên một t r ă n giấy g dường như thả tờ giấy này người căn bản cũng không muốn cho lâm dật nhìn thấy như thế lâm dật đem giấy lấy ra lật đến mặt sau liền thấy một nhóm xinh đẹp chữ nhỏ đừng quá khổ sở có cần tìm ta chỉ có một câu nhưng là lâm dật có thể tưởng tượng giang nhã đến cùng là bôi xóa và sửa đổi một lần nữa tổ chức bao nhiêu lần ngôn ngữ mới cuối cùng viết xuống câu nói này lâm dật đem trương sơn cùng giang nhã cho mình tặng đồ vật kiểm kê sau cất kỹ sau đó mở ra mặt của mình tấm lâm dật chức nghiệp pháp sư một chuyển sở trường hỏa diễm đẳng cấp lv một hp tháng một mươi năm một không pháp lực một trăm một trăm l ự c lượng một nhanh nhẹn một tinh thần một ư ơ i thể chất một sức chịu đựng một thiên phú chư thần c h i tứ ss có thể phân phối điểm thuộc tính không có thể phân phối điểm kỹ năng sáu trăm linh hai một trăm sáu mươi ba chức nghiệp kỹ năng tiết kiệm năng lượng thi pháp bị động nhanh chóng ngâm sướng bị động hỏa cầu thuật chủ động nhìn xem chính mình sáu mươi vạn nhiều điểm kỹ năng số dư còn lại lâm dật hít sâu một hơi cái này bảy ngày tích lũy lại tới điểm kỹ năng quá kinh khủng cái gì cũng không nói xanh đậm thêm điểm lâm dật mở ra hỏa cầu thuật kỹ năng bảng bắt đầu điên cuồng thêm điểm đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh lâm dật bên thai không ngừng truyền đến kỹ năng thăng cấp thành công thanh âm nhắc nhở bảng bên trong hỏa cầu thuật không ngừng dần hiện ra thăng cấp quan huy hỏa diễm càng phát ra hừng hực còn tản ra từng đạo kim hoàng sắc lưu quang thoải mái quá sung sướng loại này ngồi hỏa tiễn như thế t ố c độ á n hao năm trăm linh t ê m điểm kỹ năng người hỏa cầu thuật thăng dai người thu được pháp thuật mới viêm bạo thuật tiêu hao hai điểm kỹ năng người viêm bạo thuật thăng d à i người thu được pháp thuật mới tam trọng viêm thương tiêu hao năm điểm kỹ năng người tam trọng diễn thương thăng d à i người thu được pháp thuật mới liệt diễm phong bạo tiêu hao một mươi điểm kỹ năng người liệt diễm phong bạo thăng d à i người thu được pháp thuật mới sĩ diễm quang luân tiêu hao năm mươi điểm kỹ năng người sĩ diễm quang luân thăng dai người thu được pháp thuật mới dung hỏa viêm ma tiêu hao m ư ơ i vạn điểm kỹ năng ngươi dung hỏa viêm ma thăng dài ngươi thu được pháp thuật mới thiên diễm long tước hơn m ộ ư ơ i phút qua đi theo lâm giật không ngừng thêm điểm hạt kỹ năng bảng giao diện kỹ năng từ lâu xưa đ â u bằng nay trước kia thường thường không có gì lạ hỏa cầu thuật giờ khác này ở đầu nhập vào hơn m ộ ư ơ i vạn điểm kỹ năng sau đã tiến dài tới thất dài cả phòng đều đốt nóng lên lâm giật cảm nhận được trước nay chưa từng có nóng bỏng s ó n g nhiệt quét sạch toàn thân toàn thân giống như đều tắm rửa ở trong thiên địa kinh khủng nhất nhất hừng hực kim sắc hỏa diễn bên trong nhưng là những ngọn lửa này lại sẽ không tổn thương hắn mảy may ngược lại hắn cảm giác mình đã cùng g i a p h i thiên điện à y hỏa nguyên t có cực kỳ khủng bố lâm ự c tương giật kiểm tra một hồi kế tiếp tiến giai pháp thuật là cái gì bắt giai hỏa linh hóa thân tiến giai nhu cầu điểm kỹ năng năm mươi vạn lâm giật l l ư ớ i đến tiếp sau t h ă n g giai kỹ năng tiêu hao điểm kỹ năng đã nhanh là thiên văn sổ tự c h ắ c không được lâm giật nghe nói chỉ có trên thế giới thất chuyển bắt chuyển trở lên siêu cấp lao đăng mới có thể dùng ra tiếp cận cấm trú cấp pháp thuật khác không có thời gian khá dài như vậy là rất khó góp nhặt tới như thế hải lượng điểm kỹ năng Mà l vẹn vẹn â hai, hai cái này kỹ năng đều là chính mình khi lấy được hỏa cầu thuật cơ sở này pháp sư kỹ năng chủ động thời điểm tiện thể thất tỉnh hiệu quả cũng rất đơn giản cái kia chính là có thể giảm bớt hắn mười phần trăm thi pháp tiêu hao cùng ngâm sướng thời gian hai cái này kỹ năng có thể hay không thêm điểm chương bốn thần cấp kỹ năng bị động pháp lực phong bạo thần ân vĩnh sướng chương bốn thần cấp kỹ năng bị động pháp lực phong bạo thần ân vị sướng lâm g i ậ t đã chú ý tới trước mắt hắn nắm giữ những cái kia cao dài pháp thuật đều có một cái đặc điểm cái kia chính là tại uy lực cực kỳ khủng bố đồng thời kỹ năng tiêu hao cũng phi thường lớn ngâm sướng thời gian cũng thật lâu liền dùng lâm g i ậ t vừa mới lấy được thất d à i pháp thuật thiên diễm long tức mà nói thiên diễm long tức loại hình kỹ năng chủ động cấp bậc thất d à i khắc hệ hỏa diễm hệ tiêu hao ba mươi nghìn pháp lực trị ngâm sướng thời gian hai mươi giây thời gian cung độ hai giờ hiệu quả triệu hoán cự long nóng rực lòng tức từ trên trời gian xuống dẫn đốt long tức phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tạo thành đại lượng hỏa diễm tổn thường cũng kèm theo thời gian ghi chú những nơi đi qua đều là đất khô cằn cái này thất giai pháp thuật phóng thích một lần liền cần tiêu hao ba vạn điểm pháp l ự c t r ị còn cần hai mươi giây siêu trường ngâm sướng lâm giật hiện tại chỉ có một trăm điểm pháp l ự c t r ị hạn mức cao nhất thậm chí đều dùng không g i a loại này cao dài kỹ năng cho nên lâm giật đưa ánh mắt đặt ở chính mình hai cái kỹ năng bị động lên nhất là tiết kiệm năng lượng thi pháp hy vọng kỹ năng này tại tiến giai sau có thể mang đến cho mình ngạc nhiên mừng rỡ tối thiểu có thể làm cho mình phóng thích cao dài pháp thuật lâm dật đem kỹ năng thêm điểm hoán đổi tới tiết kiệm năng lượng thi pháp sau đó cùng trước đó thêm điểm hỏa cầu thuật như thế lại bắt đầu điên cùng thêm điểm đinh đinh đinh tiếng nhắc nhở bên thai không dứt hơn mười phút sau lâm dật lần nữa thu được một kỹ năng cuối cùng tiến gia nhắc nhở tiêu hao mười vạn điểm kỹ năng ngươi siêu cấp pháp lực phun trào t i ế n đến giai ngươi thu được mới kỹ năng bị động pháp lực phong bạo đồng dạng là tiêu hao mười mấy vạn điểm kỹ năng lâm dật đem tiết kiệm năng lượng thi pháp cái này t à i mọn có thể thăng lên bảy giai đương nhiên hiện tại tên của nó đã càng thêm ký phách pháp lực phong bạo loại hình kỹ năng bị động cấp bậc t hiệu ấ t g a i khắc h thông hệ h dụng ệ i quả ngươi phóng pháp thi pháp tiêu giảm xuống 70. Hiệu quả hai, từ tất thuật trị pháp pháp cả lực hiệu quả ba o g i ả mỗi xuống ệ u qua ả tám giờ ngươi cũng có một lần miễn phí phóng ra tùy ý kiểu g i a i trở xuống pháp thuật cơ hội trước mắt có thể có hiệu lực số lần một lần lớn nhất đ i ệ t ra số lần là ba lần đ i chú ta là kia tiếp cận phong bạo t lâm giật hít vào một ngụm khí lạnh thân bị động hơn nữa vừa vặn hiểu hắn khẩn cấp tất cả kỹ năng lam hao tổn giảm xuống 70% y m ỹ vị này hắn năng lực bay liên tục mạnh hơn một lần thiên diễm long tức tiêu hao từ ba mươi biến thành chín mặc dù vẫn còn rất cao nhưng là đây cũng không phải là xa không thể chạm càng mấu chốt chính là mỗi ngày hắn đều có ba lần miễn phí thi pháp cơ hội dạng này hắn liền không đến mức lại bởi vì không có lam mà dùng không s u ấ t quan khóa kỹ năng thoải mái lâm giật ngựa không dừng bó tiếp tục đem ánh mắt liếc về phía còn lại cái cuối cùng kỹ năng bị động nhanh chóng ngâm sướng lại là một trận dài đến hơn m ộ phút điên cùng thêm điểm lâm g ậ t đều có chút mệt、mỏi. mặc dù loại này tăng lên điên c u ồ n g chính mình kỹ năng thể nghiệm vô cùng mỹ d i ệ u cũng rất thoải mái nhưng là không chịu nổi nó là thật buồn k ẻ không thú vị cần thiết thao tác chính là một mực điểm điểm điểm lâm giật tay cũng tê rồi nếu là lúc này có khác chức nghiệp giả biết được lâm giật cái phiền não này đoán chừng có thể trực tiếp t ứ c chết bọn hắn ai không phải tân tân khổ khổ soát một ngày phó bản kiếm cái mấy chục trên trăm điểm kỹ năng tiền tư hậu tưởng cẩn thận châm trước như thế nào mới có thể lớn nhất tỷ suất chi phí hiệu quả lớn nhất thích lợi mà tăng lên chính mình kỹ năng lâm giật ngược lại tốt ngược lại vô nao thêm liền xong việc rất nhanh lại một cái thất giai kỹ năng mới vừa ra lò thần ân định sướng loại hình kỹ năng bị động cấp bậc thất giai khác hệ thông dụng hệ hiệu quả một người tại phóng ra ngũ giai trở xuống pháp thuật lúc nên pháp thuật biến thành thuấn phát ngũ giai trở lên pháp thuật ngâm sướng thời gian rút ngắn bảy mươi hiệu quả hai người ngâm sướng sẽ không bị bất kỳ thất giai trở xuống cắt ngang trầm mặc cấm ma loại kỹ năng gián đoạn hiệu quả ba mỗi qua tám giờ ngươi cũng có một lần thuấn phát tùy ý cựu giai trở xuống pháp thuật cơ hội trước mắt có thể có hiệu lực số lần một lần lớn nhất điệt ra số lần là ba lần g i chú thần ân gia hộ thần ngôn tụt sướng tới thuấn phát pháp thuật hà tới lâm dật trước đó đã từng đoán trước qua chính mình hai cái này kỹ năng bị động t h ă n gia i về sau hẳn là cũng sẽ phi thường khoa trương nhưng là không nghĩ tới sẽ khoa trương như vậy đồng thời còn lẫn nhau ở giữa có phối hợp không tiêu hao thì pháp thuần phát đây chính là chúng ta n h i ệ t huyết sôi trào tổ hợp kỹ lâm dật bây giờ nghĩ lời nói thậm chí có thể trực tiếp tại chỗ thuấn phát một cái thất giai thiên diễm long tức mặc dù lâm dật còn không có khảo nghiệm qua kỹ năng này vi lực nhưng là hắn có dự cảm cái này một cái thất giai hỏa hệ đại chiêu đánh xuống đến khả năng hơn phân nửa gian thành đều muốn gặp nạn hắn cũng không phải cái gì phản nhân loại cổ đồ tự nhiên sẽ không làm như thế nhưng là nói thật lâm dật kỳ thật đã lòng ngứa ngay khó nhịn đã không thể trong thành trắng trận ném loạn cao dài kỹ năng ta đi ít hai lui tới cao cấp khu luyện cấp thử tay nghề cũng có thể đi lâm dật đem đã vừa mới kiểm kê tốt các loại luyện kim thuốc nước cùng đỏ làm thuốc còn có mấy chương kinh nghiệm quyển trục cùng quyển trục về thành một mạch hướng thức tỉnh chức nghiệp sau kèm theo năm mươi ô không gian tùy thân bên trong ném đi về sau lâm dật đi ra ra môn lại đến giang thành sinh hoạt hệ chức nghiệp giả thương nghiệp đường phố bạch chơi đại lượng thức ăn nước của nguyên hoàn toàn đem không gian tùy thân đổ đầy đại hạ mười phần coi trọng nhân tài bồi dưỡng cho nên lâm dạc dạng này vừa mới thức chỉ cần cùng những cái này sinh hoạt chức nghiệp bán hàng dong nói một tiếng ta là học sinh sau đó đưa ra thẻ học sinh liền có thể bạch chơi đại lượng cơ sở tiếp tế đạo cụ tất cả chuẩn bị sẵn sàng lâm giật đi ra giang thành nội thành khu đi vào vùng ngoại ô vùng ngoại ô là một mảnh nhìn một cái thảo nguyên vô tận thảo nguyên gió nhẹ ấm áp hôm nay thời tiết cũng rất tốt lâm giật phóng nhãn nhìn lại liền có thể nhìn thấy rất nhiều cùng hắn tuổi tác tương tự người tại trên thảo nguyên cơ nhiều loại vũ khí đánh g i ế t thỏ rừng thổ chuột cái này cả người lẫn vật vô hại tiểu động vật đây chính là giang thành ngoại vi cấp thấp nhất khu luyện cấp thanh phong thảo nguyên mảnh này trên thảo nguyên quái vật đẳng cấp phổ biến tại một cấp bốn đồng thời tất cả đều là sẽ không chủ động công kích người quái vật thậm chí giống con thỏ thổ nhổ chuột yếu như vậy tiểu quái vật bị đánh cũng chỉ sẽ chạy trốn căn bản liền sẽ không đánh trả nơi này có thể xưng manh tân thiên đường cho nên đại lượng vừa mới thức tỉnh nghề nghiệp người đều sẽ lựa chọn ở chỗ này luyện cấp bất quá đối lập luyện cấp hiệu suất cũng biết rất thấp bởi vì người so quái nhiều đại đa số quái vật khả năng vừa mới đổi mới đi ra liền bị vô số nói công kích tập kích trí tử cho nên có chút theo đuổi người hay là vốn liếng phác phú t r ư c nghiệp mạnh hơn người đều sẽ lựa chọn xâm nh Khiêu i c ế n nguy h i ể m h vô hạn thuần n á vật, u c ấ phát hình người tự đi pháp thuật xuống máy chương năm vô hạn thuần phát hình người tự đi pháp thuật xuống máy lâm giật làm sơ trình đốn ăn một chút lương khô uống hết mấy mụn nước tiếp tục đi đường cùng lúc đó hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác đem không gian tùy thân bên trong chuẩn bị một bình luyện kim thuốc nước sở soạn đi ra bình này thuốc nước lóe ra nhàn nhạt lang quang nhìn nhìn rất đẹp lâm dật đem luyện kim thuốc nước tân tân tân uống xong hương vị rất tồi tệ cũng không biết đến cùng là dùng cái gì kỳ quái thảo dược điều chế có một cô i a o thương vị bất quá lâm dật không có quá để ý hắn càng để ý trên người mình thêm ra cái kia duy trì liên tục một giờ trạng thái trung cấp tinh thần thuốc nước làm tinh thần của ngươi thuộc tính tăng lên ba mươi điểm pháp lực trị hạn mức cao nhất tăng lên ba trăm điểm tại pháp lực phong bạo cái này kỹ năng bị động tăng ti Điểm. tại bảy mươi lâm hao tổn giảm miễn trạng thái lâm dật tính qua chính mình tối thiểu có thể không gián đoạn phóng ra trên trăm cái tam giai pháp thuật đến mức tứ giai ngũ giai pháp thuật hơi hơi thu điểm dùng cũng giống vậy có thể tần số cao phóng ra ở đây cũng là lâm g i ậ t có can đảm lấy cấp một yếu ớt thân thể nhỏ bé khiêu chiến ai hào xâm lâm loại này cấp một mươi khu luyện cấp lực lượng đi vào rừng rậm trong nháy mắt một cỗ khí tức ấm lãnh đem lâm r ậ t vây quanh rừng rậm thực vật cực kỳ ung tủm dù là hiện tại ngày đang thịnh có thể chiếu xuống trong rừng dương quang cũng còn sót lại mấy cái điểm l ầ m thấm giờ phút này bên cạnh hắn đã cơ hồ không có cái gì luyện cấp người giang thành các trường học tổ chức chuyển chức nghi thức thời gian cũng không quá cố định có thể sẽ có hai ba ngày chỉ hoãn lâm r ậ t ở nhà treo máy ba ngày cũng là không tính lạc hậu đại bộ đội quá nhiều tiếp tục thâm nhập sâu lâm g ậ t bên thai truyền đến từng đợt như làm anh thú kêu gen thét lên tiếng vang kỳ thật đó cũng không phải một loại nào đó sinh vật tại kêu gen mà là nghe nói rừng rậm chỗ sâu có một cái một năm bốn mùa không ngừng thổi ra m á n h liệt cuồn phong sân động cuồn phong xuyên qua trong rừng liền sẽ hình thành dạng này ầm chầm đáng sợ tiếng kêu rên vang đ ầ y cũng là vùng rừng rậm này gọi tên tồn tại tt tê. lâm giật hướng trên đỉnh đầu đ ố n g nhiên truyền đến một hồi thanh â m huyền áo hán cảnh d ắ c lên quay đầu nhìn lại liền thấy một đầu t r ừ n g cỡ thùng nước cự mãng mở to hai cái t r ừ n g to bằng t r ứ n g ngông mắt rắn gắt gao nhìn chăm chú lên chính mình sau một khắc cự mãng tê minh một tiếng mở ra huyết bùn đại khẩu liền hướng lâm giật cả tới lâm giật tâm niệm vừa động chuẩu bị một cái kỹ năng đem nó ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cầm u rừng rậm trong chốc lát bị màu đỏ cam ánh lửa c h i ế u sáng lâm giật chỉ cảm thấy sau lưng t r u y ề n đến một cỗ vô cùng quen thuộc nóng rực chấn động sau một khắc một cái h ỏ a cầu đỗng nhiên nện ở cự mãng trên đầu cự mãng bị đau k i ự u hận di chuyển tức thời nó thân rắn to lớn từ trên cành cây thoát ra đột nhiên bắn ra hướng phía công kích phương hướng mạnh mẽ đ á n h tới nhưng mà trên nửa đường lại nhìn thấy lại một phát so với trước đó h ỏ a cầu m u ố n lớn hơn một vòng trứng to bằng trậu g i a mặt tiểu nhân n h n g cự hình họa cầu đột nhiên đ ậ tới Cái cầu cự phát đại này nền mãng trên hỏa thân, ra ở lâm n đen, thân cháy khổng lồ xoay nút đích, sau đó hoàn toàn chết đi. Lâm giật lúc này cũng mới nhìn thấy vừa rồi kia hai phát hỏa cầu nơi phát ra kia là một cái tuổi cùng lâm giật tương tự học sinh dạng người trẻ tuổi bên người còn đi theo một vị người mặc áo b à o s á m trung niên pháp sư giờ phút này người tuổi trẻ kia chính nhất mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem lâm giật hứa bá ta vừa rồi biểu hiện thế nào thiếu niên t ự hồ đối với chính mình vừa rồi kia một phát hỏa cầu rất hài lòng vội vàng cầu khích lệ đứng ở bên cạnh hàn áo bảo xám trung niên pháp sư nhẹ gật đầu thiếu gia ngươi vừa rồi hỏa cầu thuật vô cùng t i n h chuẩn đến tiếp sau siêng năng luyện tập rất nhanh liền có thể một người tại mảnh này h a i hào xâm lâm bên trong nhẹ nhóm luyện cấp không biết do vì cái gì lâm giật phát hiện mặc dù trước mắt hai người này đẳng cấp đều cao hơn hắn ra rất nhiều nhưng là hắn hết lần này tới lần khác liền có thể thấy rõ hai cái này thực lực bản chất có thể là bởi vì bọn hắn trên thân đều tản mát ra nhàn nhạt ma lực chấn động cùng hỏa nguyên tố khí tức thiếu niên kia so với chính mình yếu đi không biết gấp bao nhiêu lần mà cái kia trung niên áo bảo s á n pháp sư cũng vẹn mạnh lên nhất dai mà thôi hai người đều là hỏa diễm hệ pháp sư vừa rồi kia một phát nhị giai v i ê m bạo thuật chính là cái kia trung niên pháp sư sử dụng tại lâm giật xem ra không có vị này h á o bảo sám trung niên pháp sư giúp đỡ người tuổi trẻ kia không thể thiếu muốn tại cự mãn g miệng hạ ăn chút đau khổ khả năng thắng thảm tuyệt đối sẽ không giống trung niên pháp sư nói như vậy chỉ dựa vào thêm tới cấp ba tả hữu hỏa cầu thuật ngay tại mảnh này a i hào xâm lâm bên trong đi ngang đ ạ t được trưởng bối trong nhà t á n dương người trẻ tuổi càng thêm đắc ý hắn nhìn xem lâm giật mở miệng nói ta vừa rồi cứu được ngươi một mạng ngươi còn không cám ơn ta lâm giật khen nhữ mày nói ra một câu nhường người trẻ tuổi cùng trung niên pháp sư đều có chút kinh ngạc lời nói vì cái gì cấp ta Thiếu tới giật tạ đoạt tự một thể quyết không nghĩ như Không chỉ không hắn, hắn hắn hắn mình chừng niên kia lại nói lời lại nói quái. người, liền có thể giải quyết cái kia ràng ngược còn đẳng mạng cấp cấp sao. rõ là mà là, lâm cảm vậy vậy. có có cấp cấp cự Ý bởi vì đẳng cấp á p chế nguyên nhân đã cấp bảy hắn liếc mắt liền nhìn ra đến lâm giật đẳng cấp chỉ có cấp một loại này manh tân tại trong cánh rừng rầm này chết cũng không biết chết như thế nào làm sao giang cồn g vọng như vậy bất quá hắn còn chưa lên tiếng bên cạnh hắn áo bảo sám pháp sư lại mở miệng nói tiểu huynh đệ ta nhìn ngươi đẳng cấp không cao mảnh này khu luyện cấp m ư ơ i phần nguy hiểm ngươi vẫn là mau rời khỏi a Nói lần h này a n bảy tám cái lân phiến lóe ra hảo quăng màu vàng nóng cự mãng từ tán cây đỉnh chót bỏ xuống nhưng mà không đợi bọn chúng tới gần lâm giật lâm giật đưa tay trong nháy mắt m ộ ư ơ i cái to bằng c h ậ u rửa mặt tiểu nhân kinh khủng hòa cầu liền vạch ra từng đạo nóng r ự c quy tích đánh vào những này cự mãng trên thân viêm bạo thuật nếu như vừa rồi cái kia áo bảo s á m trung niên pháp sư thấy cảnh này khẳng định sẽ chừng lớn m ắ t cầu chấn sợ nói không ra lời đồng dạng là nhị giai kỹ năng lâm giật sử dụng đi ra đột xuất một cái nước chảy mây trôi hắn không cần n g â m sướng không cần chuẩn bị đồng thời cực kỳ tinh chuẩn tâm bị ý, ý động tràn ngập ở trong thiên địa này hòa nguyên tố chỉ cần lâm g ậ t một cái ý niệm trong đầu liền sẽ biến thành có sẵn pháp thuật đem những n g cao cấp quái vật toàn bộ miểu sát lâm giật hiện tại chính là một người hình tự đi pháp thuật xuống máy nhị giai viêm bạo thuật chơi chán lâm giật liền bắt đầu dùng tam giai pháp thuật giống hai cái gấu xám từ lâm giật sau lưng trong rừng rậm trụi ra nổi giận gầm lên một tiếng liền vọt lên gấu loại động vật này đừng nhìn nó một thân t h ị trang t trên thực tế bắt đầu chạy tốc độ cũng không chậm nhưng mà cái này hai cái xâm lâm tông hùng tập kích bị trên bầu trời bỗng nhiên nện xuống ba chi từ liệt diễm rèn đúc mà thành viêm thương c ắ t đức vê anh vê anh ba chi viêm thương cắm vào hai cái gấu n g a đầu lâu đem nó trong nháy mắt biểu sát gấu đại hùng hai song song quy t i ê n người một nhà liền phải trình trình tề c h ư ơ sáu siêu cấp bảo tiêu dung h ỏ a vi ê ma m bảo t á p đẳng cấp chương sáu siêu cấp bảo tiêu dung h ỏ a vi ê ma m bảo t á p đẳng cấp người đánh chết lờ v ờ chín thụ lần cự măng tám thu hạch o được điểm kinh nghiệm một nghìn sáu mươi lăm điểm ba trăm sáu mươi điểm vượt cấp đánh giết ba n thường người đánh chết lờ vờ mười sâm lâm tông hai ù n thu hạch o được điểm kinh nghiệm hai trăm tám mươi điểm tám mươi điểm vượt cấp đánh giết ba n thường bởi vì người sơ cấp kinh nghiệm tăng thêm quyền chụp hiệu quả người ngoài định mức thu hạch o được mười phần trăm điểm kinh nghiệm tháng một năm ba năm điểm người thu hạch được cự măng vải dặng tám người thu hạch được, được tay vô hai người thăng lên lờ v ở cấp hai thu hoạch được mười điểm tự do thuộc tính lại là một đợt hệ thống nhắc nhở sau lâm giật trên thân toát ra một trận bạch quang hắn thăng cấp vượt cấp đánh giết những này đẳng cấp cao q u á i vật là có đại lượng kinh nghiệm tăng thêm lại thêm trước đó giang nhã tiểu phú b ả này n đưa cho hắn kinh nghiệm tăng thêm quyển t r ụ c ngoài định mức cho mười phần trăm kinh nghiệm cái này một đợt giết quái trực tiếp để hắn thăng lên cấp hai lâm giật đem mười điểm thuộc tính tự do tất cả đều thêm tới tinh thần thuộc tính bên trên pháp lực của hắn chỉ hạn mức cao nhất lần nữa tăng vọt bảy trăm điểm chỉ có điều lâm g ậ t nhìn xem chính mình chỉ có hai mươi điểm lượng máu vẫn là cảm giác không có quá nhiều cảm giác an toàn không sai hắn mặc dù chuyển vận kéo căng đồng thời tính cảnh giác kéo căng nhưng là một thân một mình tại loại này đẳng cấp cao khu luyện cấp cải quái vẫn là có lật thuyền trong mương khả năng nhất là vạn nhất còn có một ít sẽ t i ề m hành kỹ năng quái vật tập kích cho mình đến bên trên một ngụm cái này hai mươi điểm lượng máu quá giòn quá giòn thế giới này tầng dưới chót cơ chế mặc dù là cùng loại trò chơi nhưng là hiện thực dù sao không phải trò chơi là không có phục sinh làm lại cơ hội bất quá lâm giật đối với loại tình huống này cũng sớm có đối sách nhiều hơn bảy trăm điểm pháp lự trị vừa vặn có thể khiến cho lâm g ậ t kế hoạch lúc trước có thể áp dụng đi ra lâm g ậ t bắt đầu ngâm sướng tại t h ầ n ân v ị n h sướng bảy mươi tăng tốc hiệu quả hạn hắn làm phép lần này vẹn vẹn kéo dài không đến hai giây liền kết thúc theo lâm giật thi pháp hoàn thành trước người hắn trên mặt đất đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái to lớn lục mang tính pháp trận pháp trận trong ma pháp phủ văn không ngừng biến hóa cả vùng cũng bắt đầu lay động h ư n g n ự c nham tương từ đại địa trong cái khe phun ra ngoài sau đó một cái hình thể chừng cao năm sáu m toàn thân đều từ nóng rực nóng hồi dung nham tạo thành nguyên tố sinh vật xuất hiện hỏa hệ lục giai pháp thuật dung hỏa viêm ma pháp thuật này là một cái triệu hoán pháp thuật hiệu quả chính là từ hỏa nguyên tố lĩnh vực triệu hoán một cái dung hỏa viêm ma g i á lâm đồng thời cái này viêm ma vẫn là mang theo mấy cái kỹ năng phòng cao máu dày siêu cấp triệu hoán vật hoàn toàn nghe lệnh của lâm giật lâm giật để nó đi thì đi để nó đánh liền đánh nghe lời ghê bớm nhìn xem pháp lực của mình chị từ hơn năm trực tiếp ngã xuống số không lâm giật cũng có chút phí sức loại kia pháp lực trực tiếp bị rút sạch cảm giác cảm thụ không được tốt cho lắm nhưng khi lâm giật nhìn thấy dung hỏa viêm ma thuộc tính cùng kỹ năng sau mọi thứ đều đáng giá dung hỏa viêm ma đẳng cấp lờ vờ mười không loại hình nguyên tố sinh vật hp năm trăm linh năm trăm l i n pháp l ự c t r ị hai trăm năm mươi hai trăm năm mươi lực lượng tám trăm n h a n h nhẹn năm trăm i n h tinh thần tám trăm h thể chất một kỹ năng dung nham phương d â hám điệu m á n h kích tiêu thổ lĩnh vực dung nham hậu thuẫn tự bạo cấp một trăm i triệu hoán vật hơn nữa chừng năm mươi vạn lượng máu không hề nghi ngờ đối toàn bộ a i hào s â m lâm cái k h á c quái vật mà nói đều là cực kỳ khủng bố giảm chiều không gian đạt kích một cái đánh mấy ngàn cái đều không là vấn đề mà lâm giật nhất nhìn chúng chính là dung hỏa viêm ma kèm theo dung nham hậu thuẫn kỹ năng kỹ năng này là có thể cho mình thêm lâm giật điều khiển dung hỏa viêm ma cho mình c h ụ t vào một cái dung nham hậu thuẫn dung hỏa viêm ma to lớn nguyên tố hóa hai tay vung lên ở giữa một t ầ n g hừng hực vô cùng nham tương hộ thuẫn bao trùm lâm giật thân thể có lẽ là lâm giật đối hỏa nguyên tố độ thân hòa cực cao nguyên nhân thương nhân khó mà chịu được nham tương nhiệt độ cao sẽ chỉ làm hắn sinh ra ấm áp cảm giác dung nham hậu thuẫn bao trùm tại bên ngoài thân nóng rực hậu thuẫn có thể vì ngươi nhận lúc công kích đối công đánh tới nguyên người tạo thành năm trăm linh lựa thuộc tính tổn thương. có cái này có thể duy trì liên tục một giờ hậu thuẫn còn có bên người cái kia hình thể cực kỳ khủng bố dung hỏa viêm ma tràn đầy cảm giác an toàn tại mỗi giây bảy phần trăm pháp lực trị hồi phục hiệu quả ảnh hưởng dưới lâm giật vừa mới thấy đ ấ y lam lượng rất nhanh lại về đấy lâm giật lần nữa ngâm sướng đem cái thứ hai dung hỏa viêm ma triệu hoán đi ra sau đó là cái thứ ba nhìn trước mắt ba cái uy vũ khí phách lực áp bách mười phần dung hỏa viêm ma lâm giật phi thường hài lòng đồng thời triệu hoán ba cái cũng đã là trước mắt lâm giật mức cực h ạ n theo hắn đến tiếp sau đẳng cấp tăng lên cùng nối l ư ợ thân cận nguyên tố lực đề cao có thể triệu hoán số lượng cũng biết càng nhiều bất q u a dưới mắt đồng thời triệu hoán ba cái viêm ma đã là phi thường khủng bố chiến lược lâm giật chấm ngâm một lát cuối cùng hạ quyết định cho trong đó hai cái dung hỏa viêm ma hạ chỉ lệnh nhường cái này hai cái viêm ma tại toàn bộ a i h ả o xâm lâm bên trong du đã tuần tra đánh giết nhìn thấy tất cả quái vật bọn chúng đánh giết quái vật điểm kinh nghiệm cùng ban thưởng tự nhiên là biết coi bói tới lâm giật trên đầu cái này tương đương với hai cái toàn tự động luyện cấp ắc đang không ngừng giúp mình tìm quái giết quái xa so với lâm giật tự mình một người một mình luyện cấp cao hơn hiệu được nhiều mà còn lại một con kia viêm ma liền mang theo trên người làm cái bảo tiêu cũng được đạt được lâm giật mệnh lệnh hai cái dung hỏa viêm ma lấy tốc độ cực nhanh hướng ai h ả o xâm lâm những vị trí khác khu vực bay đi loại này nguyên tố sinh vật không có chân chân thậm chí chỉ có một cái nửa n g ư ờ i trên hành động của bọn nó phương thức càng giống là nổi bồng bềnh giữa không t r u n g bình di di động đường nhìn hai cái đại gia hỏa nhìn xem cồng kềnh trên thực tế tốc độ di chuyển cũng không chậm tối thiểu so lâm giật chính mình bắt đầu chạy phải nhanh hơn mấy lần càng khủng bố hơn chính là cái này hai cái viêm ma tiêu thổ lĩnh vực kỹ năng này là một cái lây tự thân làm trung tâm không ngừng k u y t tán dung nham cùng nhiệt độ cao phạm vi loại lĩnh vực kỹ năng lâm giật có thể thấy rõ, hai cái viêm ma những nơi đi qua khắp nơi trên đất đất khô cằn ai hào s â m lâm bên trong cây cối cũng bắt đầu cháy lương h ự c không có một mặt cỏ tất cả tiến vào viêm ma tiêu thổ lĩnh vực bên trong quái vật cơ hội liền cơ hội phản kích đều không có liền bị đốt thành thăng cốc lâm giật mang theo còn lại một con kia dung hỏa viêm ma tiếp tục hướng ai hào s â m lâm chỗ càng sâu đi đến trên đường đi lâm giật trong đầu có thể không ngừng thu được nhắc nhở tất cả đều là đánh chết nhiều ít quái vật đạt được nhiều ít điểm kinh nghiệm nhắc nhở vừa đi chưa được mấy bước lâm giật trên thân lần nữa toát ra một đạo bạch quan ngươi thăng lên lở vỡ cấp ba thu hoạch được mười điểm tự do t h u tính thậm chí không đợi lâm giật thêm x o n g hắn vừa mới lấy được cái này mười điểm điểm thuộc tính tự do lại là năm sáu đạo bạch quang chỉ một thoáng t ạ i lâm giật trên thân toát ra người thăng lên lờ vờ cấp bốn thu hoạch được mười điểm tự do thuộc tính người thăng lên lờ vờ cấp năm thu hoạch được mười điểm tự do thuộc tính người thăng lên lờ vờ cấp sáu thu hoạch được mười điểm tự do thuộc tính người thăng lên lờ vờ cấp bảy thu hoạch được mười điểm tự do thuộc tính lâm giật đều c h v á n g ngoa tạo kia hai cái viêm ma đến cùng là làm cái gì thế nào đột nhiên sẽ có như thế một sóng lớn hải lượng kinh nghiệm tới sổ hắn trực tiếp dây thăng cấp bảy giống như thế giới này thăng cấp cũng không khó a chương bảy kinh khủng v i ê m ma giang thành tuyên bố cấp hai cảnh giới thông cáo chương bảy kinh khủng v i ê m ma giang thành tuyên bố cấp hai cảnh giới thông cáo lâm dật ý nghĩ này nếu như bị các bạn học của h ắ n biết đoán chừng sẽ làm trận chửi ấm lên bởi vì liền xem như giang nhã giờ phút này khoảng cách thăng lên cấp bảy cũng còn có ít ra nửa ngày đây là từ nàng thức tỉnh trước nghiệp về sau trong bảy ngày này một k h ắ c đều không có nghỉ ngơi một mực tại lợi cấp giờ phút này nàng cũng đã tiến vào hai hào xâm lâm bằng vào nàng tinh thần n i ệ m sư sức cảm ứng cùng phạm vi lớn sát thương năng lực nàng luyện cấp hiệu suất kỳ thật đã viễn siêu người đồng lửa nhưng là liền xem như dạng này nàng cái này bảy ngày cố gắng cái này bảy ngày phân đấu vẫn là không bằng dung hỏa viêm ma tại a i h ả o xâm lâm bên trong tàn bộ một vòng giang nhã lợi dụng niệm lực chấn động đem trước mặt một cái rừng r ầ m gấu x á m hoàn toàn k í c h c h o á n g sau đó lại dùng niệm lực cắt chém hoàn thành bổ đao về sau pháp lực của nàng cũng hoàn toàn thấy đáy giờ phút này sắc trời đem ám toàn bộ a i h hảo xâm lâm bên trong chiếu sáng càng thêm không đủ giang nhã chỉ có một người ở chỗ này luyện cấp là cần dũng khí nàng ngồi xuống uống xong một bình lam dược phục hồi từ từ pháp lực trị cùng lúc đó cũng lương xuất ra k h ô c ù n g nước, bổ s u n g h ô m n a y một n g à này y thật i ê u o n g ồ liền rừng triệt tàng đ a như g t c c mắt vậy m rãi hiện sa suốt tinh thần đi xuống đi muốn hay không ngày mai tự mình đi tìm hắn nhìn xem giang nhã nghĩ đi nghĩ lại lại lâm vào bản thân xoắn suýt trạng thái cái này bảy ngày đến nay những ngày suy nghĩ không biết bao nhiêu lần n h ư ờ n g nàng sinh ra bối rối nàng dậm chân ừ muốn nhiều như vậy làm gì hắn thế nào có quan hệ gì với ta nhưng là nàng càng như vậy m u ố n thì càng nhịn không được đi hiếu kỳ nữ nhân chính là như thế một loại thần kỳ động vật bất quá rất nhanh trong rừng rậm d ị biến liền để giang nhã lần nữa cảnh giác lên nga ô đây là thê lương tiếng xói chu cùng lúc đó còn có vô số cái khác kỳ quái tiếng thú gạo cùng lúc đó toàn bộ đại địa tựa hồ cũng tại rung động giang nhã nghe được vô số động vật móng ngựa chạy đạp tiếng vang nàng biến sắc vội vàng lần nữa uống xong hai bình c、si、đi rất dài nhưng là có thể nhanh chóng hồi làm dược tề sau đó trốn đến một gốc đại thụ sau cẩn thận quan sát quanh mình hoàn cảnh biến hóa rất nhanh giang nhã liền thấy một đoàn lao nhanh đàn thú từ tại chỗ rất xa hướng phía bên mình vào tới lão hổ báo gấu ngựa con mai thậm chí còn có vô số nhỏ một chút động vật những này vốn nên là săn mồi cùng bị bắt tan quan hệ những động vật giờ phút này vậy mà đều một cách lạ kỳ hài hòa không có công kích lẫn nhau chẳng qua là tại chân phát phi nước đại dường như đằng sau có cái gì phi thường khủng bố đồ vật như thế giang nhã trận mắt hốc mồm thú triệu giang t h à nhã một sâm lâm bên trong, vậy mà trong, xuất hiện thú chiều. Những bái vật cái cấp, chiều. cùng bái cái lưỡi ai hiện nho nhỏ bên Những này đến kinh khu hào là bị cái gì vậy i mới có trong h như thế hoàng hốt chạy giang nhã ể Giang t bựa. lòng khiếp sợ không tên sau đó hắn lại tại thú chiều trước đó thấy được mặt khác hai cái cuốn quýt chạy trốn thân ả n h kia là một già một trẻ hai người lớn tuổi một chút người mặc pháp bảo màu xám t u ổ i nhỏ thì nhìn dường như cũng là gần đây mới vừa vạn thức tỉnh nghề nghiệp học sinh pháp xảy ra chuyện gì giang nhã bình thường cũng không quá hiển lộ biểu lộ gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy kinh ngạc mắt thấy hai người cấp tốc tới gần nàng liền vội và hỏi ai biết hai người căn bản cũng không có để ý tới nàng chỉ là tiếp tục chạy về phía trước mà chờ thú chiều quá cảnh giang nhã mới ngạc nhiên phát hiện một mực đuổi theo bọn chúng rốt cuộc là thứ gì vây anh một hồi hung mãnh s ó n g nhiệt đột nhiên đánh tới trong nháy mắt nhường giang nhã cảm giác miệng đắng lơi khô nàng nhìn thấy một mảnh tựa như luyện n g ụ c giống như cảnh tượng hừng hực ánh lửa bị đốt thành đen xám cây t ố i cùng một cái hình thể chừng cao năm sáu mét lớn toàn thân chạy xuôi nóng rực dung nham diện mục g ữ tợn quái vật kinh khủng chạy cháy mau đây là giang nhã trong đầu cuối cùng còn lại bản năng cầu sinh quá kinh khủng nàng cảm giác chính mình tuổi già trong động khả năng cũng sẽ không quên tình cảnh như vậy cũng may giang nhã tinh thần niệm sư t r ư ớ c nghiệp có thể lợi dụng niệm lực thôi động chính mình di động với tốc độ cao thậm chí nàng tại tiến giai niệm lực về sau đều có thể bay lên chạy trốn năng lực là mạnh vô cùng rất nhanh giang nhã liền đổi kịp kia áo bảo s á m trung niên pháp sư lúc này giang nhã cũng phát hiện kia đi theo pháp sư bên người người trẻ tuổi sắp khóc hờ bá thật là đáng sợ đó là vật gì a áo bảo xám trung niên pháp sư cũng là vẻ mặt kinh hoàng ta ta cũng không biết mạnh này cấp mười khu luyện cấp làm sao lại đổi mới ra khủng bố như vậy b u t trong này khẳng định là xảy ra vấn đề vị này trung niên pháp sư tên là hứa sáng ngời là giang thành một cái pháp sư tiểu thế gia nhị đương g i a hôm nay hắn chỉ là mang theo chính mình đại chất tử đến lợi cấp nghĩ đến là nhẹ nhõm thêm vui sướng ai biết vậy mà lại đụng phải khủng bố như vậy viêm ma quái vật đồng dạng là điều khiển hỏa diễm đến đối địch t r ư c nghiệp hứa sáng ngời chỉ cảm thấy mình đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo viêm bạo thuật ở đằng kia chỉ viêm ma trước mặt quái vật nhiều nhất chỉ có thể coi là ngọn lửa nhỏ một da một trẻ này cùng không ngừng chạy chối chết g a n h ã tuyệt đối sẽ không nghĩ đến cho bọn hắn cực kỳ chấn động mạnh rung động cùng cảm giác gác bách kinh kh lại là lâm giật tiện tay triệu hắn đi ra tôi tới đồng thời cái kia viêm ma mục tiêu k h ì thật cũng không phải là bọn hắn mà là không ngừng chạy chạy chối chết đàn thú bọn hắn chỉ là trùng hợp đi tới thú t r i ề u trải qua con đường bên trên sau đó tựa như tuyết l ở như thế bị quấn mang tiền đến chỉ thế thôi giang nhã cắn răng xem ra từ cái kia trung niên pháp sư nơi đó cũng không chiếm được cái gì tình báo ngay lúc này điều khiển nhiệm lực đến cực h ạ n tốc độ lần nữa tiêu t h ă n g một đoạn thành công chạy ra bảy thú vòng cây sau đó một khắc không ngừng dự định xông ra a i hào xâm lâm khu vực p h ạ vi bất quá đúng lúc này toàn bộ ai h ả o xâm lâm vậy mà vang lên từng đạo khu vực cảnh báo nhắc nhở cảnh báo cảnh báo giang thành căn cứ khu khu vực cảnh báo mấy phút đồng hồ trước giang thành thị quái vật t hai hại dự cảnh trung tâm kiểm t r c tới hai đợt quy mô nhỏ thú triều từ ai h ả o xâm lâm khu vực trung tâm hướng đông nam cùng tây nam phương hướng di động cùng lúc đó thú triều phía sau xuất hiện không biết đẳng cấp không biết thực lực quái vật kinh khủng xin tất cả ở vào ai h ả o xâm lâm khu vực bên trong cùng tiếp cận ai hào xâm lâm chức nghiệp giả kịp thời tị nạn lặp lại lặp lại lần này cảnh giới đẳng cấp là cấp hai xin tất cả tương quan chức nghiệp giả lập tức tị nạn giang nhã hoa dung thất sắc cấp hai cảnh giới nàng chỉ là tại trong sách vở nhìn thấy qua loại này cảnh giới đẳng cấp ý vị này sẽ có uy hiếp toàn bộ giang thành quái vật kinh khủng thai hại sắp xảy ra đồng thời phá hư loại hình rất có thể sẽ đạt tới nửa thành quy mô tất cả thu được điều cảnh cáo này tin tức các chức nghiệp giả toàn đều kinh hãi giờ phút này thanh phong trên thảo nguyên giang thành thành phong ngành tương quan xuất động đại lượng chức nghiệp giả quân đội chức nghiệp giả liên minh bệnh chức nghiệp giả cũng tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch lên bọn hắn vô cùng khẩn trương mà nhìn chằm chằm v à a i hào xâm lâm phương hướng từ tiền vương chuyển về hình ảnh theo dòi đến xem hai đợt thú triệu đều không phải là vấn đề gì quá lớn vấn đề lớn nhất là kia hai cái g i ữ tận vô cùng cự hình dung hỏa v i ê m ma chương tám dung động dung hỏa v i ê m ma đúng là lục chuyển cường giả triệu h o a n vật chương tám dung động dung hỏa v i ê m ma đúng là lục chuyển cường giả triệu h o a n vật thanh phong thảo nguyên cùng a i h hảo xâm lâm giao tiếp k u vô số chức nghiệp giả quân đội phía sau đứng đây toàn bộ giang thành hai tên quyền lực cùng y vọng cao nhất người một người trong đó người mặc chiến giáp khuôn mặt ngay ngắn dâu tóc mặt trắng rõ ràng là một vị trải qua chiến trường tướng lĩnh hình tượng hãn gọi n g u y hưng giang thành chức nghiệp giả quân bảo vệ thành tổng chỉ huy thực lực cũng đạt tới tam chuyển cấp bậc đứng ở bên cạnh hắn đồng dạng là một vị k h á c thực lực đạt tới tam chuyển hơi mập mập ra trung niên nhân l á o ngụy thương vong tình huống thế nào hơi mập trung niên nhân thở hồng n ụ c hắn tên là vương đại hải nghề nghiệp là mục sư cũng chính là tục s ư n g vũ em tự nhiên thể lực các phương diện cũng không bằng ngụy hương dạng này nghề nghiệp chiến sĩ người đồng thời thân làm giang thành căn cứ khu giáo dục t h ư t h ư trưởng k i ê m thành chủ cựu cơ cao vị nhìn thấy cái này chiến t r ư ợ rõ ràng trước tiên chú ý chính là tình huống thương vong dù sao đây chính là liên quan đến hắn tại chức trong lúc đó cái gọi là đang tích khảo hạch ngụy h nhưng là nói tới tình huống thương vong lúc vẫn là nhẹ nhõm năm nay tân tân chức nghiệp giả cơ hồ không có người nào trong thời gian ngắn như vậy liền có thể tiến vào a i hào xâm lâm luyện cấp đại đa số đều tại t h a n h phong thảo nguyên số ít tiến vào rừng rậm luyện cấp tối đa cũng chính là bị thất kinh quái vật cọ sát một chút hoàn toàn không có bị công kích chịu cũng là vết thương nhẹ tử vong càng là một cái đều không có vương đại hải t h ở phào một cái còn tốt còn tốt không có ra cái gì n h i u l o ạ i lớn quái vật kia tình báo siêu tập thế nào ngụy hưng sắc mặt lần nữa âm chầm xuống tiếp tục nói rất khủng bố đoán sơ qua kia hai cái quái vật thực lực ít ra đều đạt đến bá chủ cấp đồng thời đẳng cấp tại cấp một trăm tà hữu ta p h ả i đi ra những cái kia chính xác giám định thuật đều thất bại không có một cái nào có thể mang về hoàn chỉnh tình báo vạn hành chính là kia hai cái quái vật cũng không có t r i ể n lộ ra hết sức rõ ràng tiến công ý đồ dường như mục tiêu của bọn nó chỉ là trong rừng rậm những cái kia cấp thấp quái vật nếu như tình huống chuyển biến xấu tới chúng ta nhất định phải đánh g i ế t kia hai cái quái vật lời nói sẽ vô cùng phiền phức bọn chúng đều là nguyên tố sinh vật có cực cao hỏa diễm kháng tính không nói nguyên tố hóa thân thể đối vật lý công kích cũng gần như có thể làm được triệt tiêu đa số tổn thương một giọt mồ hôi lạnh từ vương đại hải cái chán trượt xuống đẳng cấp vượt qua một trăm ba chủ cấp quái vật hơn nữa còn là loại này khó giải quyết nhất nguyên tố loại sinh vật h á n giang thành có tài đức gì là một nhất so với bình thường còn bình thường hơn cấp năm căn cứ khu xung quanh đều là không cao hơn cấp hai mươi khu lợi cấp làm sao lại đổi mới ra loại cấp bậc này quái vật ngay tại hai người trò chuyện trong lúc đó bị hai cái dung hỏa v i ê m ma xua đuổi chạy trốn thú triệu hoàn toàn xông ra a i h ả o xâm lâm bên liên giới xông vào thanh phong rừng rậm khu vực đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch tùy thời chuẩn bị khởi xướng tiến công các chức nghiệp giả tất cả đều mó đã mất đi bình thường hành vi lo dip bọn quái v ậ t mà liên tại bọn hắn vừa mới đánh chết mấy cái con nai thời điểm biến dị đáng sợ đã xảy ra hai cái giống nhau xông ra ai hảo xâm lâm dung hỏa với ma nhìn thấy những chức nghiệp giả này vậy mà dẫn đầu đem bọn nó đi săn mục tiêu đánh chết trong nháy mắt phát ra trầm thấp đáng sợ gào thét toàn thân xôi trào dung nham đều c u ồ n c u ộ n lên lâm giật cho chúng nó ban bố mệnh lệnh chính là tận lực đánh giết những quái v ậ t này giúp hắn lợi cấp mà bây giờ những này quái bị người k ắ c đoạn không hề nghi ngờ là cùng lâm giật mệnh lệnh có chỗ vi phạm bọn chúng đương nhiên sẽ lâm vào nổi giận trạng thái nguyên bản đối với những người này loại không có ý định triển lộ ra tính công kích dung h ò a viên ma giờ phút này hai cái to lớn nguyên tố hóa thủ cánh tay lắp một cái trên thân thể nóng hổi dung nham như là như hạt mưa hát v â y hướng vô số đoạt quái các chức nghiệp giả đây là bọn chúng công kích từ xa kỹ năng dung nham phương ra vương đại hải mặc dù thoạt nhìn là cái bể ngoài xấu xí mập mạp nhưng là dù sao cũng là tam chuyển trở lên mục sư ở thời điểm này trong tay của hắn cũng nhiều thêm một thanh lóe g a thánh khiết bạch quan pháp trượng pháp trượng vũ bảy một đạo kim sắc hộ thuấn đông nhiên hiện hiện bao phủ lại đứng tại hàng trước nhất các chức nghiệp giả phốc phốc vô số nóng rực dung nham tiếp xúc đến kim sắc hậu thuẫn kinh khủng nhiệt độ cơ hồ là trong nháy mắt liền phải đem hậu thuẫn dung xuyên vương đại hải vội vàng lại là một lần nhanh chóng nắm sướng bổ sung một t ầ n g thánh quang hậu thuẫn mới khó khăn lắm bảo trụ những chức nghiệp giả kêu mặc nhỏ vương đại hải hiện tại đã không phải là trên trán c h ả y ra mồ hôi lạnh mà là có chút mồ hôi đồng địa thật cao lực công kích đồng thời loại này khuyết tán công kích còn mang theo thiêu đốt dạng này duy trì tính tổn thương nếu thật là chúng đích tới trong đám người hậu quả khó mà tưởng nổi một bên ngụy hưng càng là c ắ răng tình huống quả nhiên chuyển biến xấu tới hắ mong muốn đánh g i ế t dạng này hai cái kinh khủng quái vật muốn trả giá ra sao hắn cũng không dám nghĩ lại đúng lúc này một đạo vô cùng thanh em giàn mua từ trên bầu trời vang lên tất cả đều dừng tay tất cả mọi người không nên chủ động công kích thú triều bên trong bất kỳ một con quái vật càng không nên công kích kia hai cái dung hỏa v i ê m ma t ả n ra vòng đây đem thú triều khống chế xua đuổi tới trong phạm vi nhất định nhường kia hai cái dung hỏa v i ê m ma đến đánh g i ế t thú triều nghe được cái này một giọng giàn mua vương đại hải cùng ngụy hưng đều là sắc mặt vui mừng tới bọn hắn giang thành chân chính người mạnh nhất giống như định hải thần châm nhân vật chức nghiệp giả liên minh hội trưởng tứ truyền đại mà pháp sư giang huyền tất cả mọi người nghe lệnh dựa theo giang lão phân phó làm ngụy hưng vội vàng phân phó bộ hạ của mình rất nhanh không còn có người can đảm d á m đối với a i h ả o xâm lâm chạy ra những quái vật kia ra tay ngược lại là đưa chúng nó bao vây lại đưa đến kia hai cái dung nham quái vật hỏa diễm trong lĩnh vực quả nhiên kia hai cái quái vật không còn có lâm vào n ổ i giận mà là làm từng bước thu gặt lấy những quái vật kia sinh mệnh cơ hồ là hơn mười phút sau hàng trăm hàng ngàn con quái vật tất cả đều bị bị hai cái dung hỏa viên ma rết sạch hai cái viên ma vừa lòng thỏa ý liền nhìn đều không có nhìn nhiều ở đây trên trăm tên chức nghiệp giả một cái quay người lại về tới a i h hào xâm lâm bên trong bọn chúng sẽ trung thực thực hiện lâm giật cho mệnh lệnh của bọn nó một trận đáng sợ nguy cơ như vậy giải trừ tất cả chức nghiệp giả đều thở phào một cái nhao nhao sinh ra sống s ó t sau hai nạn cảm giác thật là đáng sợ kém chút hôm nay mạng nhỏ liền phải viết di trúc ở đây rồi gia huyền ngồi cưỡi lấy một cái sần bên cạnh mọc ra một đôi hai cánh thiên mã từ trên trời giang xuống một tiếng du dương tiếng địch qua đi chiến mã bị hắn thu hồi chính mình cưỡi x u n g không gian gia huyền nhìn xem từ từ đi xa hai cái v i ma trong mắt tràn đầy hâm mộ và kính sợ giang lão ngài biết bọn chúng đến cùng là cái gì đúng không n g u y chương chín thiêu đốt đường chân trời thất giai pháp thuật kinh khủng dị tượng chương chín thiêu đốt đường chân trời thất giai pháp thuật kinh khủng dị tượng lang tinh tất cả chức nghiệp giả cấp bậc là vô cùng sơ nghiêm lấy pháp sư cái nghề nghiệp này nêu ví dụ nhất chuyển cũng chính là lâm giật trước mắt vị trí chuyển chức cấp bậc chỉ có thể coi là sơ bộ đạp vào ma pháp con đường manh tân cái này chức nghiệp giả đồng dạng gọi sơ cấp pháp sư hoặc là pháp sư học đồ nhị chuyển cùng tam chuyển thì đối ứng trung cấp cùng cao cấp chức danh tứ chuyển bắt đầu cũng chính là giang huyền loại này đẳng cấp cường giả đối ứng trước giới liền phải gọi là đại ma pháp sư ngũ chuyển thì là ma đạo sư lục chuyển đại ma đạo sư thất chuyển phía trên thì là thánh ma đạo sư cũng có thể cách gọi thánh tóm lại các chức nghiệp giả ế n vào t h ấ chuyển chức p bậc yêu cầu một trong chính là tối thiểu có ít nhất một cái kỹ năng đạt tới đối ứng cấp bậc cho nên nói chung có thể sử dụng đối ứng cấp bậc kỹ năng cường giả chuyển chức tình huống cũng căn bản là lẫn nhau xứng đôi thấp chuyển chức nắm giang ữ c o giai kỹ ă n t ì n huyền không có, nhưng là cực kỳ nhưng hiếm thấy. Cho nên trên cơ bản nhìn thấy lục pháp h nên trên bản giai có, cực cơ lục là t ậ t thể dung u liền bản hòa ma, viêm cơ có s luận luận u này. Giang ra cái kết y h gật gật đầu mấy chục năm trước ca ta đã từng may mắn đi qua một lần chúng ta làm tinh tối cao pháp sư chức nghiệp giả công hội vạn thần điện bồi dưỡng lúc ấy đạo sư của ta chính là một gã lục c h u y ể n đại ma đạo sư ta cũng là lúc kia gặp được sư phụ hắn từng từ hỏa nguyên tố vị diện triệu hồi ra dạng này viêm ma giáng lâm vị diện này loại này vị cách ma pháp cần cực kỳ khủng bố ma lực thân hòa kỹ xảo cũng là ta cả đời khát vọng có thể học được kỹ năng đáng tiếc ta hẳn là không có cơ hội gia n g huyền sắc mặt xuất hiện một kia tiếp bối trong lòng cũng âm thầm hạ quyết định đợi chút nữa có phải hay không phải nghĩ biện pháp gặp một lần vị này đại tiền bối nếu có may mắn có thể có được vị tiền bối này chỉ điểm một hai đó cũng là lớn lao vinh hạnh đặc biệt tốt ta còn là mang binh về chức danh mọi thứ đều là một trận h i ể u lầm hy vọng vị tiền bối kia có thể đại nhân không chấp tiểu nhân n g u y hưng chuẩn bị rời đi vương đại hải thì trộm liếc một cái gia n g huyền h ắ n kỳ thật cũng muốn gặp thấy trong truyền thuyết đại ma đạo sư bất quá ngay tại mấy người đều có tính toán của mình thời điểm một đạo vô cùng mê ngông kinh khủng ma lực chấn động từ hai hào xâm lâm c h â sâu chuyển、đến. gia n g huyền xem như pháp sư tự nhiên là đối ma lực chấn động mẫn cảm nhất người cơ hồ là tại cảm nhận được cố này ma lực chấn động tiếp theo trong n é y mắt hắn liền sắc mặt k ỳ biến mồ hôi rơi như mưa bởi vì hắn cảm nhận được so với dung hỏa viêm ma còn kinh khủng hơn hỏa nguyên tố khí t ứ c đang khi bọn họ phiến khu vực này trên không tấn mánh hội tụ gia n g huyền đột nhiên ngẳng đầu nhìn về phía chân trời giờ phút này thời gian đã tiếp cận ban đêm trời chiều vừa rồi thậm chí đã chìm vào tây sơn phía dưới sắc trời dần dần bất tỉnh tối xâm lại nhưng mà giờ phút này tiên không phía trên đường chân trời như là cho tàn lại cháy lần nữa dắt lên một tầng sán l ạ n viềm vàng sau đó toàn bộ bầu trời cũng bắt đầu dần dần đỏ lên còn chưa kịp rút lui các chức nghiệp giả cũng phát hiện cái này không tầm thường thiên tượng nguyên một đám kinh ngạc thốt lên các ngươi mau nhìn trên trời mặt trời không phải xuống núi sao thế nào thiên vừa đỏ lên rồi nóng quá các ngươi có cảm giác hay không nhiệt độ không khí so với trước đó vừa nóng mấy chuyến người các ngươi mau nhìn nơi đó đó là cái gì ngoa tạo kia là kia là lóng a giờ phút này kia hừng hực thiêu đốt đường chân trời vô số màu đỏ cam tia sáng hội tụ vào một chỗ vậy mà dần dần ngưng tụ thành một đầu dương cánh đủ mấy trăm mét kinh khủng cự long cự long toàn thân từ thuần túy nhất hỏa nguyên tố cấu thành nhìn to lớn mà thần thánh còn tản ra cực kỳ khủng bố b u y áp chỉ là nhường phía dưới t r ư ớ c nghiệp giả nhìn lên một cái đều cảm thấy hai c ô run run cự long hoàn toàn thành hình toàn bộ thanh phong thảo nguyên cùng a i hào xâm lâm khu vực nhiệt độ lần nữa cất cao bảy tám độ tất cả mọi người nóng miệng đắng lơi khô cháy m a thông chi tất cả mọi người nhanh chóng rút lui không phải chúng ta đều phải chết đây là thất giai pháp thuật g i a huyền cước ép đẻ xuống trong lòng r u n động cuối cùng một tia lý trí nhường hắn vội vàng thông chi bên người, hai người. vương đại hải nghe vậy chỉ cảm thấy trong đầu h a n g m i n một tiếng trong nháy mắt biến thành trống giống a thất giai pháp thuật nói cách khác giờ khác này ở ai h à o xâm lâm bên trong vị tiền bối kia kỳ thật không phải đại ma đạo mà là một vị thất chuyển p h á p thánh rút lui mau chóng lui lại ba ngụy hưng ơ phản ứng rất nhanh vội vàng cao giọng n h ư ờ n g bộ hạ của mình rút lui cùng lúc đó ngay tại thanh phong thảo nguyên xung quanh mấy trăm cây số phạm vi bên trong luyện cấp tất cả chức nghiệp giả cũng lần nữa nhận được cảnh cáo nhắc nhở cảnh báo cảnh báo giang thành căn cứ khu khu vực cảnh báo giang thành căn cứ khu ngoại ô thành phố kiểm chắc tới thất giai pháp thuật chấn động xin tất cả tại khu vực bên trong chức nghiệp giả lập tức tị nạn lân cận trốn dưới mặt đất phòng không công sự che chắn tị nạn lặp lại lặp lại lần này cảnh giới đẳng cấp là cấp một mời lập tức tị nạn tất cả giang thành chức nghiệp giả tất cả đều t r ò n g váng trong vòng một ngày thậm chí vẹn vẹn cách xa nhau không đến nửa giờ liên tiếp tuyên bố cấp hai cùng cấp một cảnh giới thế nào ngay tận thế trong lúc nhất thời tất cả mọi người lòng người bàng hoàng bắt đầu rút lui tị nạn giang nhã nhìn lên bầu trời bên trong tia cháy lừng n ự c đường chân trời c n lâm dật đã đi tới mảnh này khu luyện cấp chỗ xấu nhất hắn cũng nhìn thấy cái kia trong truyền thuyết không ngừng phun ra mánh liệt gió bao to lớn cửa sơn động chỉ bất quá hắn không nghĩ tới nơi này lại là một đám đẳng cấp đạt tới cấp một mươi một rừng rậm mánh hổ địa bàn giống một tiếng cực kỳ khủng bố giống to âm thanh đột nhiên từ trong s â n động chuyển đến sau một khắc lâm giật liền thấy một đầu hình thể chừng dài bốn năm mét toàn thân vằn lóe ra hảo quan g màu b í c h lục vô cùng uy phong thần dị hồ vương từ trong sân động dạ bước mà ra đông đông nó mỗi một lần d ậ m chân đều dị thường nột ngạt đoán chừng nó thể trọng ít nhất cũng phải theo tân tính toán lâm giật hai mắt tỏa sáng xem ra đây chính là toàn bộ a i hảo xâm lâm mạnh nhất quái vật đồng thời đây tuyệt đối là cái bột đáng tiếc là chính mình không có nắm giữ giám định vật tạm thời không biết rõ cái này bột tên gọi cái gì siêu lâm giật chỉ cảm thấy thấy hoa mắt sau một khắc hắn chỉ thấy cái kêu hổ vương móng phải đột nhiên vung lên trong n g á y mắt hơn mười nói sắc bén vô cùng p h o n g nhận liền lấy tốc độ cực nhanh đánh tới trên người mình lâm giật trên người dung nhang hộ thuẫn trong n g á y mắt rơi xuống hơn một điểm khá lắm mạnh như vậy tính công kích hơn nữa cái này b ố n lại còn không khí hội nghị lưỡi đao pháp thuật từ trên người nó những cái k i a màu xanh biết hổ văn đến xem đoán chừng nó lâu dài tại loại này phong nguyên tố dày đặc sơn động sinh hoạt hẳn là nhiều ít cũng thân thể bị cải tạo hổ vương trong đôi mắt xuất hiện một tia cực kỳ nhân tính hóa chấn kinh vẻ mặt nó rất k i ê n kỵ nhân loại kia bên người quái vật to lớn nhưng là nó lại không có đem người này loại để ở trong lòng tại nó nghĩ đến mấy đạo phóng này nhân loại nên sẽ bị nó trực tiếp phân thây mới đúng lâm giật n ế t miệng lên vẻ mỉm cười không sai rốt cuộc tìm được một cái có chút thực lực vậy chỉ dùng ngươi đi thử một chút ta pháp thuật mới chương mười cho rừng rậm trải rẽ ngôi giữa long tức phía dưới vạn vật tật đốt chương mười cho rừng rậm trải rẽ ngôi giữa long tức phía dưới vạn vật tật đốt pháp lực phong bạo cùng thần ân v ị n h sướng hai cái này kỹ năng bị động một lần miễn phí thi pháp cùng một lần thuấn phát cao dài pháp thuật cơ hội lâm g ậ t đều là vô dụng thượng như ngươi đại chiêu sẽ không dễ dàng mở như thế nhìn thấy một đám tiểu binh luôn không khả năng thật sự có người nguyện ý theo liền giao đại thanh bình n cho nên lâm g i ậ t cho tới nay đều dự định thử thời vận nhìn xem mảnh này a i hào xâm lâm sẽ có hay không có cái gì bột cấp mục tiêu có thể khiến cho hắn qua đã nghiền hiện tại cái này hồ vương không hề nghi ngờ chính là tuyệt hảo mục tiêu chỉ có điều không đợi lâm g i ậ t thi pháp đ ỗ n g nhiên trên người hắn lại lần nữa liên tiếp toát ra năm sáu đạo bạch quang người thăng lên lờ vờ tám cấp thu hoạch được mười điểm tự do t h ổ tính người thăng lên lờ vờ chín cấp thu hoạch được mười điểm tự do t h ổ tính người thăng lên lờ vờ mười cấp thu hoạch được mười điểm tự do t h u tính người thăng lên lờ vờ mười một cấp thu hoạch được mười điểm tự do t h u tính ngươi thăng lên lờ vào m ư ơ i hai cấp thu hoạch được m ộ ư ơ i điểm tự do t h ổ tính cái này cảnh tượng không khỏi làm lâm giật có chút ngoài ý mớn thậm chí cách đó không xa cái kia h ổ vương đều mất bức này nhân loại chuyện gì xảy ra thế nào đ ố n g nhiên liền thăng lên nhiều như vậy cấp lâm giật đương nhiên không biết rõ đây là hắn triệu hắn đi ra hai cái dung hỏa vi mà đem những chức nghiệp giả kia xua đuổi sau thú t r i ề u hết t h y đánh giết đạt được một sóng lớn kinh nghiệm bất quá cái này việc nhỏ xe n giữa nhường chỉ là nhường cái này h ổ vương thời gian tử vong hơi hơi về sau h o n lại nửa phút mà thôi sau một khác lâm giật dỗi ra một ngón tay điểm hướng đầu kia hồ vương sau m ộ t khắc thiên địa biến sắc kinh khủng ma lực chấn động dẫn ra giữa thiên địa hỏa nguyên tố tất cả đều bắt đầu cùng bạo sau m ộ t khắc nguyên bản đã cơ hồ hoàn toàn đen xuống rừng rậm phía trên lần nữa sáng lên đỏ thâm nhan sắc dường như dáng chiều lại đến giống ô ô ô toàn bộ bầy hổ cũng bắt đầu thất kinh lên tiếng thu gạo tiếng n g ẹ n nào liên tục không ngừng động vật đối với thai nạn cảm giác xưa nay đều so với nhân loại muốn nhạy cảm được nhiều bọn chúng tất cả đều cảm nhận được đại nạn lâm đầu khí tức thậm chí đầu kia hổ vương không ngừng gấm thét cũng đệ nén không được nó tộc đàn cùng thân thuộc nhóm chạy chối chết tâm có một ít trưởng thành m á n h hổ đã bắt đầu bốn chân phi nước đại đem hết toàn lực mong muốn chạy khỏi nơi này nhưng mà chờ đợi bọn chúng kết cục vẫn như cũng là tuyệt vọng bởi vì thiên diễm long tức cái này thất giai pháp thuật phạm vi bao phủ quá tốt đẹp lớn đồng thời bởi vì lâm giật là thuần phát hoàn toàn miễn đi dài dòng ngâm sướng thời gian cho nên đả kích giáng lâm tốc độ vượt qua tưởng tượng của mọi người ngâm ba chân trời nguyên tố cự long phát ra một tiếng kéo dài tiếng long ngâm sau đó nó to lớn hai cánh không ngừng chất động đầu ngẩm cao sọ sau một khắc đột nhiên phun ra ra từng mảng lớn nóng rực long tức long tức độ rộng đã không thể dùng mét đến tính toán mà muốn lấy cây số đến tính toán long viêm như là màn mưa đồng dạng kéo ra mấy chục cây số phạm vi những nơi đi qua khu rừng rậm rạp trong nháy mắt khô héo hóa thành t h a n g cốc vô số đáng thương sinh vật thậm chí đều chưa kịp phản ứng đại nạn đã trước mắt nửa phút đồng hồ sau trên bầu trời nguyên tố cự long huy sai d ư ớ i long tức trực tiếp đem toàn bộ a i hào xâm lâm một phân thành hai rừng rậm hai bên vẫn như c ũ là rậm rạp thảm thực vật cây cối mà khu vực trung ương hơn m ư ơ i cây số phạm vi bên trong dĩ nhiên đã là một mảnh tượng như luyện ngục đồng dạng thiêu đốt đất khô cằn ma lực chấn động chậm m lực lại. chấn bình động ngồi ộ rãi trước con cự cũng chậm chạp tiêu tán ở chân long tinh thuần nguyên thành thân ảnh, tán kia tiêu hỏa bị từ tố tụ tập t mà ở ờ i cuối tuyến t cùng. r đây tại ngoài rừng r ầ m đây nhanh chóng rút lui các chức nghiệp giả may mắn thoát khỏi tại khó dù sao lần này thiên diễm long tức mục tiêu đà kích cũng không phải là bọn hắn nhưng là vừa rồi tại chạy trên đường sau lưng t r u y ề n đến ngập trời sóng nhiệt cùng kinh khủng gió bão tại nói cho bọn hắn nếu như pháp thuật này mục tiêu đà kích là bọn hắn bọn hắn căn bản là không kịp chạy trốn hiện tại đã là một bãi cho bụi mắt thấy toàn bộ quá trình giang thành đệ nhất cường giả cùng là pháp sư giang huyền càng là toàn thân dung d y hắn ngồi cưới tại tọa kỵ của hắn trời lập tức t ừ trên bầu trời quan sát toàn bộ a i hào s â m lâm mảnh này chiếm diện tích t r ừ n g hơn ngàn cây số rừng rậm giờ phút này ở giữa kia một đoạn tận thế vết bỏng t ạ i im lặng giải thích rõ thất giai pháp thuật uy lực khủng bố kia là đủ để cải biến hình dạng mặt đất kinh thiên vĩ lực chân chính giá lâm giang h à n h cũng không phải là lục c h u y ể n đại ma đạo mà là một gã thất giai p h á p thánh nhân vật như vậy làm sao lại tới như thế một cái nho nhỏ cấp năm căn cơ khu vì sao lại tại dạng này một mảnh cấp thấp khu luyện cấp bên trong sử dụng cao cấp như thế pháp thuật đêm nay đoán chừng bao quát chính mình ở bên trong Có rất n h sau người muốn không ngủ yên giấc. Cùng lúc đó ai khô hào xâm lâm đem cũng không tiếp tục phục trước đó bộ dáng danh tự cũng muốn hoàn toàn thay đổi đến mức trước đây nhìn chằm chằm bao vây lâm giật toàn bộ bệ hồ sớm đã hóa thành cho bụi cái kia uy phong lấm lẫm Dương trên múa thế ổ v ư ơ giới p h này đáng giá nhất chính là kỹ năng đại đa số chức nghiệp giả bởi vì điểm kỹ năng không đủ nguyên nhân mặc dù nhất định phải tại kỹ năng ở giữa làm ra lấy hay bỏ nhưng là càng nhiều càng tốt đạo lý là ai đều hiểu có chút kỹ năng chỉ là nắm giữ coi như cấp bậc không cao có đôi khi cũng có thể phát huy kỳ hiệu lâm g i ậ t nhặt lên sách kỹ năng xem xét lên thuộc tính sơ giai sách kỹ năng phong nhận loại hình sách kỹ năng địa tịch chức nghiệp pháp sư có thể học tập đẳng cấp lờ vờ năm hiệu quả sử dụng sau khiến cho ngươi thu hoạch được pháp thuật mới phong nhận lâm g i ậ t hai mắt tỏa sáng đồ tốt không nghĩ tới vận khí tốt như vậy không chỉ có phát nổ cực kỳ hy hữu rơi xuống sách kỹ năng càng là chính mình có thể sử dụng lúc đầu nghĩ đến trực tiếp đem bản này sách kỹ năng bán đi đổi điểm đại hạ tệ n sĩ, sĩ hàm hàm đồng thời giống giang thành dạng này nhỏ căn cứ khu hãng giao dịch có thể mua được mặt hàng cơ bản đều là sơ giai sách kỹ năng không tồn tại loại kia một học tập liền trực tiếp là nhị giai tam giai sách kỹ năng lâm dật trực tiếp đem bản này sách kỹ năng sử dụng sau một khắc hắn thu được nhắc nhở chúc mừng ngươi sách kỹ năng sử dụng thành công ngươi thu được kỹ năng mới phong nhận chương mười một ngạc nhiên mừng rỡ hảo vận thiên tài địa b ả o phong linh năm h thủy chương mười một ngạc nhiên mừng rỡ hảo vận thiên tài địa b ả o phong linh năm h thủy phong nhận loại hình kỹ năng chủ động cấp bậc sơ giai khắc hệ phong hệ tiêu hao ba mươi pháp lực trị ngâm sướng thời gian một giây thời gian c ụ đồ không hiệu quả triệu hoán một đạo phong nhận công kích nơi xa định nhân kỹ năng này thường thường không có gì lạ là tất cả pháp sư phong hệ kỹ năng cơ sở c h u n g h ỏ a cầu thuật như thế chỉ có điều phong nhận so với h ỏ a cầu thuật ưu thế ở chỗ phong nhận là vô hình đồng thời tốc độ phi hành cực nhanh mục tiêu rất khó tránh né đồng thời ngâm sướng thời gian rất ngắn chỉ cần một giây nhưng là đối lập phong nhận tổn thương cũng chỉ có một phát h ỏ a cầu thuật chứng phân nữa pháp sư mỗi một hệ kỹ năng đặc sắc vẫn là vô cùng rõ ràng phong hệ rõ ràng đi chính là nhanh nhẹn nhanh chóng dứt khoát lưu phái hỏa hệ thì là cực hạn chuyển vận bạo lực đương nhiên tại lâm giật trong tay chỉ cần qua mấy ngày cái này phong nhận kỹ năng thăng lên cao dai sau khẳng định cũng biết biến cực hạn chuyển vận bạo lực lên thất giai thi ê n diễm long tức liền có thể tạo thành loại này quy mô phá hư như vậy bát giai pháp thuật thậm chí cựu giai c ô m chú đến cùng sẽ kinh khủng cỡ nào lâm giật chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy toàn thân tràn ngập động lực hắn hiện tại đối với đ ê m chính mình thi ê n diễm long tức mau trong thăng cấp đến cựu giai c ô m chú càng có động lực lâm giật ngắm nhìn bốn phía phát hiện bốn phía đã hoàn toàn không có cái gì quái vật hoạt động vết tích s á t trời đã tối long tức liệt diễm tạ i đem cây cối tất cả đều đốt rủi về sau cũng dần dần dập tắt trên bầu trời một vòng câu nguyệt treo trên cao thiên cung thiếu k u y ế t cối che chở gió đêm thanh lãnh thổi lâm giật có chút thân thể phát l lâm dật trong lúc vô tình lại phát hiện một cái nhường hắn vô cùng kinh ngạc tình huống cái kia chính là cấp bậc của hắn trong bất chi bất giác đã thăng lên cấp ba mươi chỉ là thời gian một ngày cấp bậc của hắn liền một đường tiêu thăng đến nhất chuyển cực hạ cấp ba mươi hắn thậm chí đã có thể đi giang thành chuyển chức thánh sở nhận lấy nhị chuyển chức nghiệp nhiệm vụ vừa rồi kêu một phát thiên diễm long t ứ c đoán chừng tạo thành sát thương xa so với chính mình dự đoán muốn bao nhiêu lâm dật mở ra kinh nghiệm thu hoạch đ i chép tới đằng sau thăng lên cấp ba mươi sau hắn đạt được điểm kinh nghiệm đều toàn bộ biến thành không điểm đây đều là trả kinh nghiệm bởi vì không hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ giải phóng nhị chuyển lời nói hắn là không có cách nào tiếp tục thăng cấp như vậy tiếp tục đ ì n h chỉ lưu tại nơi này lý do cũng không có bởi vì hai hảo xâm lâm q u á i vật đẳng cấp đã không cách nào lại cho lâm giật cung cấp quá nhiều điểm kinh nghiệm lâm giật từ không gian tùy thân bên trong móc ra một t r ư ơ n g lóe ra nhàn nhạt tử quan g quyển trục đây là giang nhã trước đó đưa cho chính mình quyển trục về thành quyển trục đánh dấu t o à độ chính là giang thành truyền tống đại sảnh s á c trời không còn sớm đ o á n chừng cha mẹ cũng đều ở nhà c h ờ mình về nhà ăn cơm vì không cho bọn hắn lo lắng lâm g ậ t dự định trực tiếp về nhà bất quá ngay tại lâm g ậ t dự định bóp nát quyển t r ụ truyền tống lúc rời đi đ ỗ n g nhiên bên cạnh đen nhánh bên trong một chút xíu tựa như hình quang xanh biếc qua n mang hấp dẫn sự chú ý của hắn lâm giật k h o á t tay vừa mới bị hắn phân phát trở lại hỏa nguyên tố vị diện dung h ò a viêm ma xuất hiện lần nữa cái này triệu hắn pháp thuật nhưng thật ra là một loại lúc giải khế ước pháp thuật sử dụng một lần liền trọn vẹn có thể duy trì liên tục suốt cả ngày trong lúc này lâm giật cái này người triệu hắn có thể lựa chọn tùy thời n h ư ờ n g cái này hai cái viêm ma trở về nguyên tố vị diện để bọn chúng nghỉ ngơi lấy lại sức sau đó lại điều khiển đi ra không cần lại triệu hắn một lần có cái này toàn thân h ỏ a d i ễ m thiêu đốt to con lâm giật chỉ một ngón tay dung hỏa v i ê m ma liền vô cùng nghe lời hướng trước đó kia lóe ra điểm điểm hào quang m à u xanh biết vị trí b ư ớ c đi t h ư ợ n như một chiếc bóng đèn lớn như thế có dung hỏa v i ê m ma chiếu sáng hiệu quả lâm giật rất nhanh liền phát hiện kia xanh biết quang mang nơi phát ra thinh linh chính là trước đó cái kia gió văn hổ vương đi ra trong sơn động bên trong có dung hỏa v i ê m ma ở phía trước mở đường lại thêm trước đó liền có một cái thất giai pháp thuật rửa sạch lâm giật không quá lo lắng bên trong hang núi này còn cất giấu cái gì sẽ tập kích bất ngờ hắn lão l ụ bất quá cẩn thật lý do lâm giật vẫn là để dung hỏa viêm ma cho mình chụp vào một cái dung nham hậu thuẫn sau đó theo ở phía sau chậm rãi đi vào trong s ơ n động một vào s ơ n động lâm giật liền cảm nhận được một cô gió mạnh hướng mặt thổi tới coi như bị dung hỏa viêm ma thân thể khổng lồ ngăn cản hơn phân nửa lâm giật đều cảm giác cái này do tốc độ có chút không hợp t h ó i thường bên trong hang núi này đến cùng có thứ quỷ gì phong nguyên tố như thế dày đặc vượt quá lâm giật dự liệu là cái sơn động này vậy mà so với hắn nghĩ còn muốn sâu rất nhiều đi một đoạn đường về sau sơn động hướng đi càng là bắt đầu hướng lòng đất kéo dài mà đi cũng may độ dốc cũng không tính quá đột nột, lâm g ậ t hóc lưng lại như m còn có c thể h ậ mấy chạp hạ xuống. m phút sau lâm giật rốt cục thấy được trước đó nhìn thấy kia một mảnh xanh biếc quang mang nơi phát ra đồng thời vì đó rung động thật sâu đi qua trước đó tương đối gian nan chật hẹp động đường về sau không có nghĩ tới đây rộng mở trong sáng toàn bộ hang động dường như biến thành một cái mái vòm cực cao điện đường đồng dạng trong sơn động thổi t r ư ờ n g khoảng cấp m ộ mươi mánh liệt gió bão mà những ngày gió bao nơi phát ra thì là sơn động bốn vách tường bên trên hướng ra phía n g o à i sinh trưởng vô số màu xanh biếc tinh thể lâm g ậ t có thể cảm nhận được những n à y tinh thể ẩn chứa cực kỳ tinh t h ầ n phong nguyên tố chi lực đây chính là cái sơn động này lâu dài bốn mùa quét m á n h liệt cồn phong nguyên nhân bởi vì hang động c h ỗ sâu có đại lượng cái này lâm dật chưa từng nghe nói qua khoáng vật lâm dật mặc dù chưa thấy qua loại này khoáng vật nhưng là hắn bản năng ý thức được loại vật này dường như cùng hắn tại sách giáo khoa bên trong miêu tả qua thiên tài địa bảo vô cùng giống nhau đơn giản mà nói chính là lam tinh dị biến về sau rất nhiều khoáng vật thực vật thậm chí động vật tại lây dính một ít tẩn chứa linh tính khí tức về sau xảy ra tính chất bên trên cải biến đồng thời loại sửa đổi này đối với nhân loại là hữu ích dân ra những vật này liền đều bị phân chia tới thiên tài địa bảo hoặc là linh vật phạm tr lâm giật trong lòng vui mừng hôm nay vận khí coi như không tệ không nghĩ tới ngoại trừ quyển k i a sách kỹ năng bên ngoài còn có n g o ạ i ý muốn niềm vui những vật này cầm tới hãng giao dịch đi bán đ o á n chừng có thể bán cái giá tốt ta ừ xem ra cũng phải nghĩ biện pháp làm cái giám định thuật nếu không mình mặc dù chỉ biết là những này tinh thể là bà bối nhưng lại nhưng lại không biết cụ thể là cái gì lại giá trị bao nhiêu cũng biết rất bối rối lâm giật cẩn thận quan sát một phen làm trong sơn động màu xanh biết tinh thể phân bố không phải rất quy luật đồng thời có chút ít tinh thể sinh trưởng tại đỉnh động cùng cực cao trên vết động đây là chính mình khẳng định không có khả năng chạm tới mà vạn hạnh chính là có bảy tám đám tinh thể sinh trưởng tại cùng một nơi vị trí còn không tính cao mặc dù mình đủ không đến nhưng là mình bên người cái này ngốc đại ca có được ca lâm giật chỉ huy dung hỏa viêm ma hướng kia mấy đám to lớn tinh thể khoáng mạch tiến lên rất nhanh lâm giật mượn nhờ ánh lửa liền thấy càng nhiều chi tiết chỉ thấy kia một khối lớn màu xanh biết tinh thể phía dưới thình lình rơi xuống vô số thú loại hải cốt cùng lấm ta lấm tấm lông thú những này lông thú từ phẩm chất cùng dài ngắn liền có thể đánh giá ra hẳn là từ trước đó cái kia hổ vương trên thân rơi xuống cái kia hổ vương lâu dài nghỉ ngơi tại tinh thể này khoáng mạch phía dưới chắc không được cũng thu được một chút phong thuộc tính năng lực đặc thù đây có tính hay không là bảo vật cùng quái vật ở giữa quỷ dị sen lẫn quan hệ chương mười hai một đợt phất nhanh thiên phu chức năng mới mở ra chương mười hai một đợt phất nhanh thiên phu chức năng mới mở ra dung hỏa viêm ma to lớn cánh tay bắt đầu đào đục trên vách động màu xanh b i ế c tinh thạch có lẽ là trên người nó nhiệt độ quá cao lâm giật phát hiện tới gần nó thân thể một bộ phận màu xanh b i ế c tinh thạch vậy mà bắt đầu h ó a khí lâm giật có chút đau lòng vội vàng tiêu dừng cái t h u dung hỏa viêm ma hai cái đốt hỏa diễm thiêu đốt con người toát ra cực kỳ nhân tính hóa biểu lộ Thựa như lâm à phạm giật cũng đành chịu hắn biết dung hỏa viêm ma không phải cố ý bất quá tiếp theo hắn chỉ huy viêm ma từ vách động tinh thạch chung quanh tầng nham thạch bên cạnh bắt đầu mở liền không có vấn đề không cần đã lâu rất nhanh k i ê u một đám lớn màu xanh biết tinh thể liền bị ngay tiếp theo một chút nham thạch bị khai thác xuống tới lâm giật đem không gian tùy thân một chút nước và thức ăn tất cả đều dọn dẹp đi ra sau đó đem nó chứa vào chính mình không gian tùy thân sau đó lâm g ậ t đem dung hỏa viêm ma đưa về nguyên tố vị diện sau đó bóp nát quyển trục về thành một hồi trời đất quay cùng sau lâm dật lần nữa mở mắt ra liền phát hiện mình đã về tới giang thành truyền thống trong đại s ả n h đi ra truyền thống s ả n h lâm dật trực tiếp đi về nhà trong ba lô linh vật cùng k i a hổ vương rơi xuống đồ vật lâm dật dự định ngày mai lại đi hãng giao dịch nhìn xem về đến nhà lâm dật cùng phụ mẫu đơn giản cùng phụ mẫu ăn bữa cơm sau bữa ăn trở lại gian phòng của mình lâm dật mở ra bảng buổi sáng hôm nay bị hắn gần như tiêu xài không còn điểm kỹ năng số dư còn lại giờ phút này vậy mà lại tăng thêm bốn năm văn điểm loại này mỗi giờ mỗi khắc đều có người tại cho mình phát tài nguyên cảm giác chính là vững vàng hạnh phúc hôm nay chính mình đạt được một cái mới phong hệ kỹ năng muốn hay không đem cái này hệ kỹ năng cộng lại nhìn xem hiệu quả lý trí nói cho hắn biết nhiều nhất hệ kỹ năng lựa chọn của hắn mặc khẳng định sẽ càng rộng thực chiến chiến lược khẳng định là tăng lên càng lớn nhất là tại kiến thức đến bảy giai pháp thuật thiên diễm long tức kinh khủng lực phá hoại về sau lâm giật đã yêu loại kia lật tay ở giữa hủy diệt tất cả cảm giác thất giai hỏa diễm hệ pháp thuật đều đã mạnh như vậy, như vậy thất giai phong hệ pháp thuật sẽ là bộ dán gì lâm g ậ t âm thầm hạ quyết định suy nghĩ ngược lại thêm tới bảy giai cũng chỉ cần hơn m ư ơ i vạn điểm kỹ năng mà thôi lại treo máy một ngày là đủ rồi ngày thứ hai lâm giật giống nhau dậy rất sớm một đêm trôi qua điểm kỹ năng số dư còn lại tới gần mười vạn điểm đoán chừng tới giữa trưa chính mình liền có thể cho phong hệ kỹ năng mới đến một đợt siêu cấp thêm điểm trực tiếp tấn manh t h ă n g d à i trước đó lâm giật dự định đi trước dạo chơi sinh hoạt t r ư ớ c nghiệp đường phố đem ngày hôm qua đào được k i ê m một đám lớn màu xanh biết tinh q u á n g bán trước trước nhìn có thể bán bao nhiêu tiền sau đó đi sau đó lại đi hãng giao dịch nhìn xem có thể hay không đãi tới mấy quyển pháp sư hệ sách kỹ năng cuối cùng lại đi một chuyến chuyển t r ư c thánh sở đem nhị chuyển nhiệm vụ nhận nhị chuyển về sau chính mình hẳn là sẽ còn giải tỏa càng nhiều kỹ năng mới như thế kế hoạch xong lâm giật ra cửa rất mau tới tới giang thành sinh hoạt chức nghiệp giả cửa hàng đường phố lâm giật tìm trên con đường này tốt nhất một vị giám định sư hãn dự định trước giám định một chút chính mình hôn qua tại bên trong hang núi kia đạt được màu xanh biết tinh thể rốt cuộc là thứ gì sau đó biết đại khái nó giá trị như thế nào dạng này xuất thủ thời điểm không đến mức sẽ bị gian thương hố tiểu h o a tử ngươi là muốn giám định thứ gì sao một vị dâu tóc bạc trắng mang theo kính mắt nhã nhận lão giả cười nhìn về phía lâm g ậ t vị này chính là toàn bộ giang thành sinh hoạt chức nghiệp đường phố nhất đức cao vọng trọng giám định sư lâm g ậ t nhẹ gật đầu đem một khối nhỏ màu xanh biết tinh thể từ không gian tùy thân bên trong đem ra khối này tinh thể mới vừa xuất hiện lâm giật cũng cảm giác được căn này giám định trải trong đại s ả n h bắt đầu thổi ra chầm chầm gió mát lão giả hiện ra nụ cười trên mặt đông lại một cái trước mắt sau đó nghiêm túc lên tiểu h o a tử trên tay ngươi cầm đồ vật ghê gớm a có thể để cho ta xem một chút không lâm giật gật đầu đem tinh thể đưa cho lão giả lão giả nâng đỡ trên sống mũi kính mắt bắt đầu cẩn thận chú đáo đồng thời giám định thuật quang mang cũng liên tiếp sáng lên rất nhanh lão giả liền sợ hai thán phục mà nhìn xem lâm giật ghê gớm tinh thuật như vậy phong linh nhăn thủ thật sự là không thấy nhiều lâm giật trong lòng hơi đ ộ n g cái đồ chơi này thì ra tên là phong linh nham tủy loại này giàu có nguyên tố khoáng mạch hình linh vật không chỉ có muốn nhìn độ tinh khiết cũng phải nhìn duy nhất một lần xuất thủ thể lượng tiểu h o a tử người cho ta nhìn hẳn là chỉ là một khối nhỏ hàng mẫu a trên tay ngươi hẳn là có toàn bộ tinh thể mỏ nếu như thể lượng rất lớn đồng thời độ tinh khiết đều có khối này hàng mẫu dạng này cấp bậc không đợi l â o giật liền đem nguyên một khối nặng đến hai ba mươi cân xanh biết tinh thể mỏ ra vừa mới còn tại cho lâm g ậ t định giá lâm g i t l â i ả trong nháy mắt hít một hơi l a n khí trận mắt hốc mồn kém chút một hơi không có đi lên cho láo g i a t ử đưa tiễn nửa ngày lão giả c h ậ m chậm mới mở miệng nói tiểu h ọ a tử ngươi như thế lớn một khối phong linh nam h thủy đã không quá có thể sử dụng giá thị trường đến đánh giá đã coi như là cất giữ cấp ngươi vẫn là đi chuyên môn thu về linh vật cửa hàng bên trong hỏi một chút đi chớ bán cho hãng giao dịch hãng giao dịch cũng chỉ có thể dựa theo giá thị trường cân nặng tới thu về ngươi sẽ thiếu bán rất nhiều tiền lâm giật cảm ơn vị lão giả này đồng thời thanh toán xong giám định phí tổn về sau đem phong linh nam thủy thu hồi ba lô tiếp tục tại sinh hoạt chức nghiệp đường phố bắt đầu đi dạo hơn nửa cách giờ lâm dật từ một nhà tên là chân bảo các cửa tiệm bên trong đi ra đến đây là một nhà chuyên môn thu về thiên tài địa bảo cùng linh vật cửa hàng cùng loại lâm dật kiếp trước biết rõ tiệm bán đồ cổ giờ phút này trong túi tiền của hắn nhiều hơn một chương nhà này cả nước mắt xích chân bảo các khách quý vip thẻ đen trong thẻ cũng nhiều thêm mười hai vạn đại hạ tệ đem viên kia cất giữ cấp phong linh nham tùy ra tay sau vị tiêu nhiệt tỉnh lão bản thậm chí cho thêm lâm dật mười ngàn đại hạ tệ theo lão bản kia ý tứ cái này mười ngàn toàn bộ làm như kết giao bằng hữu n h ư n g lâm dật đến tiếp sau nếu như lại có dạng này đồ tốt phải tất yếu tới tìm hắn hắn tuyệt đối sẽ lấy cao hơn giá thị trường rất nhiều giá cả thu mua. t lâm giật lao cha lâm g quốc đóng mất và hạ mỏ ba bốn năm nói không chừng khả năng kiếm được số này đinh kiểm tra tới ngươi nắm giữ tiền tệ lần đầu vượt qua mười vạn ngươi cấp ss thiên phú chư thần chi tứ giải tỏa chức năng mới một đạo nhắc nhở tại lâm giật trong đầu vang lên a chức năng mới lâm giật vội vàng mở ra thiên phú của mình giao diện rất nhanh lâm g i ậ t liền minh bạch cái gọi là chức năng mới đến cùng là cái gì chư thần chi tứ hiệu quả ngươi mỗi giây thu hoạch được một điểm kỹ năng mới tăng công năng hiện tại ngươi có thể tốn hao thế giới hiện thực lưu thông tiền tệ tới mua một lần hai mươi b ố giờ treo máy điểm kỹ năng ban thường chú ý ngươi mỗi lần mua sắm treo máy điểm kỹ năng ban thường sau lần tiếp theo mua sắm cần thiết tiền tệ số lượng sẽ tăng lên trước mắt mua sắm một lần cần thiết tiền tệ mười nghìn đại hạ tệ chương mười ba khắc kim thoải mái phong hệ tiến dây phi hành kỹ năng chương mười ba khắc kim thoải mái phong hệ tiến dây phi hành kỹ năng trước đó lâm giật tại thu hoạch được chư thần chi tứ cái thiên phú này thời điểm liền chú ý tới nó có một đầu ghi chú cái kia chính là theo chính mình lịch duyệt gia tăng hoặc là thực lực gia tăng biết giải khóa càng nhiều công năng xem ra chính mình biến g i à u cũng coi là thực lực gia tăng một loại vô luận như thế nào cái này công năng mới đều để lâm giật hai mắt tỏa sáng tại thử qua trực tiếp dùng cao dai kỹ năng luyện cấp m i ệ u s á t thoải mái cảm giác sau lâm giật chờ đợi điểm kỹ năng phát ra mỗi một giây kỳ thật đều có chút gian nan hiện tại chức năng này quả thực chính là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi dùng tiền mua điểm kỹ năng hiện tại thì tương đương với dùng tiền mua thời gian mọi người đều biết ngươi thời gian vô cùng đáng tiền khắc kim thoải mái xem ra chính mình về sau cũng phải đem kiếm tiền đặt vào nhận chính lên lâm giật không do dự trực tiếp định đem số tiền này tiêu hết nhiều nhất giữ lại cái số lẻ ngược lại số tiền này cũng là ngẫu nhiên kiếm được theo chính mình đến tiếp sau thực lực tăng lên kiếm lại cái mười mấy vạn hẳn là chỉ có thể càng ngày càng dễ dàng lâm giật mở ra thiên phú giao diện lựa chọn khắc kim mua sắm treo máy ban thường phải trăng tiêu hao một mươi đại hạ tệ mua sắm hai mươi bốn giờ điểm kỹ năng l í c lợi Điểm kỹ năng. Cùng lúc đó, lâm giật điện thoại di động trong túi cũng chấn động một cái nhắc nhở hắn trong thẻ khấu trừ một vạn đại hạ tệ Tiếp tục! thu thiên thần tứ treo thượng, thu thiên thần tứ treo thượng, thu thiên Đinh! Người chi giờ điểm kỹ năng. Đinh! Người chi giờ điểm kỹ năng. Đinh! Người phú, phú, được thiên phủ, chư thường, được thiên phủ, chư được ban năng. ban năng. máy máy kỹ kỹ 86.400 điểm kỹ năng. lâm dật không b lật ra ghi chép một lần cuối cùng mua sắm hắn thậm chí trực tiếp bỏ ra hơn bốn vạn đại hạ tệ t lâm dật trước đó cảm thấy không đau lòng có thể tăng tốc hắn thăng dai kỹ năng tiến trình hắn cảm thấy không lỗ nhưng khi chân chính nhìn thấy chính mình sáu chữ số thẻ ngân hàng số dư còn lại tốc độ ánh sáng biến thành ba chữ số về sau hắn vẫn là có loại đau thấu tim gan cảm giác trở về đều trở về kia quen thuộc n g h è o bước sinh hoạt lâm g i ậ t chỉ có thể ngược lại mở ra chính mình cá nhân bảng cũng may điểm kỹ năng số dư còn lại kia một cột cho hắn an ủi lớn lao trước mắt có thể phân phối điểm kỹ năng bốn m ư ơ hai năm tám hai m ộ t lại có hơn bốn mươi vạn số dư còn lại lâm g i ậ t lần nữa mở ra chính mình kỹ năng giao diện Thất g điểm, điểm, điểm, điểm, điểm. sau đó trong đầu liền truyền đến đinh đinh đinh đinh đốt tiếng nhắc nhở tiêu hao năm trăm linh điểm kỹ năng người phong nhận thuật thăng giai người thu được pháp thuật mới liệt phong trảm tiêu hao hai điểm kỹ năng người liệt phong trảm thăng giai người thu được pháp thuật mới tật phong cựu liên nhận tiêu hao năm điểm kỹ năng n g ư ơ i tật phong kiểu liên nhận thăng d à i n g ư ơ i thu được pháp thuật mới bạo phong khí toàn tiêu hao một mươi điểm kỹ năng n g ư ơ i bạo phong khí toàn thăng d à i n g ư ơ i thu được pháp thuật mới tật phong chi dược tiêu hao năm mươi điểm kỹ năng n g ư ơ i tật phong chi dược thăng d à i n g ư ơ i thu được pháp thuật mới tấn phong nhất t i ể m tiêu hao m ộ ư ơ i vạn điểm kỹ năng n g ư ơ i tấn phong nhất t i ể m thăng d à i n g ư ơ i thu được pháp thuật mới kinh đào thiên làm phá n ắ n n g i không đến nửa ngày lâm giật phong hệ kỹ năng tổ liền từ một cái phát triển tới bảy cái đồng thời lâm giật đem những này kỹ năng một giải nhìn xem đến lập tức cảm giác phong hệ tất cả ma pháp đặc điểm vẫn là vô cùng rõ ràng nếu như nói hỏa hệ chính là thật đơn giản cao tổn thương lời nói như vậy phong hệ liền gồm cả tốc độ nhiều đoạn công kích chút ít khống chế cùng một chút phụ trợ năng lực rõ ràng nhất vẫn là tốc độ cùng nhiều đoạn công kích t a m gia i hỏa hệ pháp thuật tên là tam trọng viêm thương chính là từ trên bầu trời triệu hoán ba thanh từ hỏa diễm ngưng kết mà thành trường t h ư ơ n g đâm xuyên thiêu đốt đ ị c h nhân tổn thương cấp độ tại trước mắt lâm giật nắm giữ hỏa hệ ma pháp bên trong đã tính cao chừng ba đoạn mà thất giai pháp thuật thiên diễm long t ứ c t h thật chỉ có long tức phun ra xuống tới kia một đoạn kết xù tổn thương cùng đến tiếp sau bền bị thiêu đốt tổn thương nhưng là t a m gia phong hệ pháp thuật do tác Chính là tại bất quá nhất làm cho lâm giật ngoài ý mớn vẫn là ngũ giai cùng lục giai hai cái kỹ năng mới tật phong t h i dược loại hình kỹ năng chủ động cấp bậc ngũ giai khắc hệ phong hệ tiêu hao năm trăm l h pháp lực trị dây ngâm sướng thời gian một năm giây thời gian cùn đổ năm phút đồng hồ hiệu quả hội tụ phong nguyên tố lực lượng bao khỏa toàn thân khiến cho người khác không cách nào xem thấu ngươi chân thực hình tượng phong nguyên tố sẽ còn hình thành một đôi phong chi cánh chim khiến cho ngươi thu hoạch được cao tốc năng lực phi hành đồng thời quay chung quanh tại bên cạnh ngươi phong đoàn sẽ vì ngươi ngăn cản ba lần công kích từ xa chú ý phong đoàn có thể ngăn cản cường độ công kích không thể vượt qua bốn lần dai lại ba lần ngăn cản hiệu quả sử dụng song s o n g năng lực phi hành biến mất ghi chú cùng phong hội tụ nam ta đang lây phi hành kỹ năng lâm giật tâm tâm niệm niệm phi hành kỹ năng thân làm một nhân loại ai còn không có một cái nào bay lên trời mộng tưởng không nghĩ tới phong hệ ma pháp thật đúng là có loại này có thể khiến cho pháp sư không tá trợ phi hành cưới sủng cũng có thể ở trên bầu trời phi hành pháp thuật bất quá ngũ dai cánh cửa vẫn là rất cao bất quá đã rất xấu rồi những nghề nghiệp khác nghe nói muốn ít ra đạt tới lục truyền bản chức nghiệp kỹ năng mới có thể tương ứng cung cấp năng lực phi hành đến mức kỹ năng này bổ sung một cái khác hiệu quả lâm dật cũng cảm thấy nhìn rất quen mắt ngăn cản công kích từ xa cái này mẹ nó không phải dây thừng ca phong tường sao đối mặt gió ta a đến mức lục giai kỹ năng tấn phong nhất thiểm thì càng thêm có kiếm hào hương vị tấn phong nhất thiểm loại hình kỹ năng chủ động cấp bậc lục giai khắc hệ phong hệ tiêu hao 15.000 pháp lực trị ngâm sướng thời gian thuấn phát thời gian cụng đồ một giờ cần cận chiến loại vũ khí hiệu quả lấy quần bạo phong nguyên tố đưa ngươi tự thân tốc độ, cùng vũ khí cận chiến tốc độ công kích cường hóa đến cực hạ đột nhiên hướng một cái phương hướng tiến hành cực kỳ nhanh chóng một lần bắn vọt công kích bắn vọt trong lúc đó người né tránh tỷ lệ để cao một trăm bắn vọt kết thúc sau người đ ố i bắn vọt đường đi bên trên tất cả mục tiêu tạo thành chín mươi chín lần vũ khí cận chiến công kích tổn thương mỗi đoạn tổn thương ngoài định mức kèm theo một lần phong thuộc tính cắt chém tổn thương lớn nhất bắn vọt khoảng cách mười m lớn nhất bắn vọt tốc độ mười lần vận tốc gâm thanh ghi chú nhìn kỹ một đ ă m kia sẽ rất soái chương mười bốn thần lâm dật khi nhìn đến kỹ năng này một phút này cũng cảm giác kỹ năng này tuyệt bích là khốc u y ễ n phong cách loại hình tựa như hắn kiếp trước nhìn qua vô số ả n i ề m bên trong lấy tốc độ là suốt đời theo đuổi kiếm khách rút đao bắn v ọ n tại địch nhân chưa kịp phản ứng thời điểm đã chặt mười mấy đao sau đó thu đao vào vỏ sau l ư n g địch nhân chậm rãi ngã xuống Sắp thực tạc x o á i chính là loại kỹ năng này tại sao lại xuất hiện ở pháp sư kỹ năng trong tổ a ta một cái pháp sư dùng kỹ năng này còn muốn đeo vũ khí cận chiến pháp trượng tuy nói cũng coi là vũ khí cận chiến nhưng là n g ư ờ i đ ể cho ta cách dùng trượng cuộc gọi đối diện gần trăm lần sẽ rất không hài hòa được không lâm dật là vừa đi một bên nhìn mình kỹ năng mới giờ phút này hắn cũng đúng lúc đi tới giang thành trung tâm thành phố nơi này tọa lạc lấy toàn bộ giang thành thị mấu chốt nhất mấy cái chức năng bộ môn lâm dật thấy được nhất khí phái người lưu lượng cũng là lớn nhất một dãy kiến trúc trên đó viết đại hạ hãng giao dịch năm cái chữ lớn cùng đại hạ ngân hàng như thế đại hạ hãng giao dịch cũng là đại hạ quan phương ở sau l ư n g ủng hộ quốc hưu chức năng bộ môn giao dịch liên khắp toàn bộ đại hạ chỉ có điều giang thành chỉ là một cái cấp năm căn cứ khu loại địa phương nhỏ này phân bộ hãng giao dịch có cơ có. thể hồ không nói l bên hàng cùng hóa trong tự phục vụ giao dịch cửa sổ chính là góp lại người mỗi cái tự phục vụ cửa sổ không có người chỉ có cùng lúc ấy lâm dật tham gia chuyện chức nghi thức như thế lơ lửng ở giữa không trung màu lam linh tinh lâm dật còn là lần đầu tiên tới đây hắn nhìn xuống người khác là thế nào thao tác rất nhanh liền minh bạch phải dùng làm sao trước mắt thứ này khối này linh tinh chỉ cần đụng vào một chút liền sẽ bắn ra toàn hệ màn hình sau đó ở trên màn ảnh thao tác là được rồi bất luận là bắn ra hay là mua giao dịch trên khoảy cỡ nhỏ trận pháp truyền thống đều có thể trong nháy mắt đem hàng hóa của ngươi đưa đến lâm giật chỉ cảm thấy mới lạ mua qua internet hạ đơn tốc độ ánh sáng giao hàng tại chỗ tới hàng hoàn toàn chính xác như b ư ớ c lâm giật đem trước ai hảo xâm lâm hổ vương cùng nó hổ tử hổ tôn nhóm rơi ra ngoài rác rời hát thiết trang bị tất cả đều đặt vào linh tinh phía dưới quét xuống rất nhanh linh tinh liền đưa ra định giá lâm dật trước đó tính toán không sai những trang bị này tại hãng giao dịch cũng chính là một cái cả nước tiêu chuẩn cơ bản thu về giá không bán được mấy đồng tiền bất quá cũng may một cái thiên diễm long tức xuống tới trang bị vẫn là có mười mấy món mười mấy món h ắ c thiết trang bán xong lâm dật trong thẻ lại tăng thêm hơn một vạn đại hạ tệ sau đó lâm dật lại đem không gian tùy thân bên trong trước đó luyện cấp những quái vật kia rơi xuống một hai đặc thù vật liệu linh tinh đưa ra hai ba ngàn định giá cái khác trên cơ bản đều là không đầu cuối cùng lâm dật đem ba lô thành không trong thẻ số dư còn lại lần nữa từ mấy chục khối tăng tới hơn hai vạn số tiền này không đủ lại mua một lần hai mươi bốn giờ treo máy điểm kỹ năng phần thưởng lâm giật liền định nhìn xem có thể hay không tại hãng giao dịch đãi tới vật gì tốt h ắ n tìm tòi một chút pháp sư hệ sách kỹ năng quả nhiên một bản đều không có lâm giật suy tư một lát rất nhanh liền hiểu một mặt là sách kỹ năng tại đẳng cấp thấp khu vực tỷ lệ rất thực sự thật quá thấp giang thành lại là một cái siêu cấp biên thủy thành nhỏ hàng hóa tổng lượng không lớn cái này cũng chứng minh lâm giật hôm qua đánh giết hồ vương rơi ra một bản sách kỹ năng đến cùng là có nhiều cậu vận một mặt khác là Coi như vậy thông r dụng sách kỹ năng có hay không lâm giật ngón tay tại linh tinh trên màn hình điểm một cái mở ra sàng chọn hình thức đem pháp sư nghề nghiệp sàng chọn tuyển hạng khứ trừ lần nữa để xuống lục xoát khóa rất nhanh từng d ã y sách kỹ năng xuất hiện ở trước mặt hắn sơ cấp giám định thuật giá bán 18.992 đại hạ tệ bản lâm giật hướng xuống mở ra phát hiện thông dụng sách kỹ năng vậy mà chỉ có cái này một loại đồng thời những này sách kỹ năng đằng sau còn có người chế tạo tin tức xem ra cái này thông dụng kỹ năng không phải từ quái vật rơi ra ngoài mà là do cái khác phụ ma hệ cùng quyển t r ụ c hệ sinh hoạt chức nghiệp giả chế tạo ra bất quá một bản bình thường nhất sơ cấp giám định thuật sách kỹ năng l i ê n tiếp cận hai vạt khối cũng là quý không còn giới hạn như vậy chính mình pháp ra sách kỹ năng sẽ có bao nhiêu quý lâm giật có chút đau răng lúc đầu hôm nay đem phong linh nham tùy bán cảm giác chính mình thế nào cũng là phú c a nhóm không nghĩ tới là mình cả nghĩ quá rồi bất quá coi như quý cũng cần mua nếu như trước đó không phải phong linh nham tùy sẽ trong bóng đêm phát ra màu xanh b i ế c hình quang chính mình nói không định đô sẽ bỏ lỡ bảo bối như vậy có giám định vật h ắ n tối thiểu không đến mức nhìn thấy bảo vật còn không tự biết nhất là loại này sơ cấp giám định vật tới trong tay hắn coi như không phải sơ cấp bây giờ còn có mấy chục vạn điểm kỹ năng có thể đổ đầy nó can đoan để nó không có bất kỳ cái gì tuổi thơ lập tức tiến g i i tới cao g i i lâm giật cắn răng mua xuống bản này giám định thuật s á c kỹ năng sau một khắc hắn điện thoại di động trong túi chấn động một cái lâm giật đều không cần đi xem liên biết là đại hạ ngân hàng thông chi hắn lại biến thành n ở bức cùng lúc đó lâm giật trước mắt linh tinh phía dưới trận pháp truyền thống tỏa ra ánh sáng hơn m ộ ư ơ i giây sau một quyển sám pháp pháp q u y ể n chủ xuất hiện tại pháp trận trong trung tâm lâm giật cầm lấy q u y ể n chủ kiểm tra một chút thuộc tính không sai chính là giám định thuật sách kỹ năng ngay lúc này cũng không do dự trực tiếp lựa chọn học tập đinh sách kỹ năng sơ cấp giám định thuật sử dụng thành công người thu được kỹ năng mới giám định thuật sơ cấp kế tiếp lâm giật tự nhiên là không có suy nghĩ nhiều mười mấy vạn điểm kỹ năng đập xuống một hồi đinh đinh đinh qua đi lâm g i ậ t nhận được trước nay chưa từng có nhắc nhở đinh n g ư ơ i tiêu hao một trăm hai mươi điểm kỹ năng n g ư ơ i giám định thuật tông sư cấp thăng d à i n g ư ơ i thu được pháp t h u ậ t mới giám định thuật đang phong tạo cực đinh chúc mừng ngươi ngươi là toàn bộ lam tinh cái thứ nhất đem giám định thuật thăng cấp đến đang phong tạo cực đẳng cấp ngươi thu được duy nhất tính b a n t h ư ở n g ngươi giám định thuật đang phong tạo cực đã lột sắc thành kỹ năng mới toàn tri trí nhãn nga tạo còn có loại này thao tác chính mình lại là toàn bộ lam tinh c một h hệ hệ khi ấ có người hoàn thành trước n à y chưa từng có thành tựu người liền sẽ phát động thiên đạo duy nhất tính b a n t h ư ở n g chương mười lăm cấp s nhị chuyển nhiệm vụ thử linh kỵ sĩ phải chết chương mười lăm cấp s nhị chuyển nhiệm vụ thử linh kỵ sĩ phải chết lâm dật có chút vui vẻ làm tinh trên trăm b ư ớ người hắn là trăm một phân ước không tung hành vượt ngàn năm lịch sử đến xem hắn có thể là vạn một phần ước người kia lâm dật rất nhanh liền minh mạch vì cái gì không có tiền nhân chọn đem giám định thuật thêm tới m ắ t cấp cũng chính là đang phong tạo cực cái này cấp bậc bởi vì không có bất kỳ cái gì tỷ suất chi phí hiệu quả a đa số c h ứ c n g h i ệ p giả học cái giám định thuật đều là muốn nhìn một chút cùng chính mình đồng cấp quái vật thuộc tính cùng cường độ còn có nhìn xem thiên tài địa bảo thuộc tính hoàn toàn không cần thiết thăng lên cao dai đi vượt cấp hiệu do chính mình cũng không chiến thắng được quái vật đồng thời mặc dù giám định thuật loại này thông dụng kỹ năng thăng giá hao phí điểm kỹ năng chỉ có trư nghiệp kỹ năng một phần tư tả hữu nhưng người nào lại sẽ bằng lòng xuất ra cái này một phần tư quý giá điểm kỹ năng không thêm chức nghiệp kỹ năng mà thêm một cái giám định thuật đâu nghĩ rõ ràng điểm này lâm giật vội vàng mở ra chính mình thành kỹ năng xem xét lên cái này từ giám định thuật thuế biến mà đến kỹ năng mới toàn chi chi nhãn duy nhất kỹ năng cấp bậc kiểu giai loại hình bị động thông dụng kỹ năng tiêu hao không năm g sướng không làm lạnh không hiệu quả làm ngươi nhìn chăm chú một mục tiêu vượt qua ba giây không nhìn ngươi cùng mục tiêu t r ê n lệnh đẳng cấp không nhìn mục tiêu tất cả dối trá ẩn ấp ẩn giấu hiệu quả đạt được nên mục tiêu tất cả tin tức làm ngươi nhìn chăm chú mục tiêu là linh vật hoặc chưa giám định thành công trang bị loại đạo cũ lúc tại giám định sau khi thành công ngươi có mười phần trăm tỷ lệ làm nên linh vật hoặc nên trang bị phẩm chất tăng lên một giai ghi chú thấy rõ văn vật thể nghiệm và quan sát hoàn vũ lâm dật có chút chân kinh kỹ năng này như b ư ớ c trình độ đã vượt qua tưởng tượng của hắn đồng thời cái này nên tính là hắn cái thứ nhất cựu giai kỹ năng có thể nói nắm giữ kỹ năng này về sau thế gian văn vật tại lâm dật trong mắt đều nhất định là chân thật nhất một mặt càng đừng đề cập cái này kỹ năng bị động còn có phá n u y ễ n phản ẩn năng lực quá n g ư ờ thiên lâm dật đem ánh mắt ngưng tụ tại một bên đi ngang qua chức nghiệp giả trên thân ba giây qua đi người này tất cả tin tức đều hoàn chỉnh bại lộ tại lâm dật trước mặt chức nghiệp đẳng cấp có kỹ năng gì trên thân mới mặc cái gì trang bị hp là nhiều ít hiện tại có trạng thái gì thậm chí nhược điểm của hắn là cái gì đều rõ rõ ràng ràng thu hồi ánh mắt lâm dật bình phục một chút có chút tâm tình kích động từ hãng giao dịch đi ra chuyến này thu hoạch quá phong phú còn lại muốn làm sự tình chính là đi đón chuyển chức nhiệm vụ đại hạ hãng giao dịch cùng chuyển chức thánh sở cách rất gần cơ hội chính là cách một con đường khoảng cách mà thôi lâm giật trực tiếp tiến về cách đó không xa chuyển trước thánh sở vừa vào cửa một cái bội tử liền đi lên phía trước cùng lâm giật nhiệt tình chào hỏi ngài tốt t r ư ớ c nghiệp giả xin hỏi có gì có thể giúp ngài tiếp đãi lâm giật chính là một vị tóc đen kính mắt đ ư ơ n g nàng lộ ra một cái ấm áp mỉm cười hai tay chắp sau lưng mười phần nu thuận kỳ thật từ lâm giật vừa mới đi vào thánh sở đại m ộ n lúc nàng liền đã chú ý tới cái này đại xoáy dựng lên qua lại t r ư ớ c nghiệp giả rất nhiều nhưng là xoáy ca thế nhưng là chân quý giống loài thật vất vả nhìn thấy một cái vẫn là đẹp trai như vậy đương nhiên muốn lên đến mắt chuyện lâm g ậ t ta muốn xác nhận hai đi dạo trước nhiệm vụ kính mắt nương tiếp tục bảo trì mỉm cười đem cái chán vài sợi tóc đẩy đến sau thai tiếp tục nói k i a x i n ngài đưa ra một chút ngài trắc n g h i ệ p giả thẻ căn cước ách ta mới vừa vặn chuyển chức còn không có làm chính thức trắc n g h i ệ p giả chứng minh thẻ học sinh có thể chứ kính mắt nương có chút kinh ngạc à ngài là nói ngài là một tuần trước kia vừa mới chuyển chức thành công tân tân chức nghiệp giả sao lâm giật gật đầu kính mắt nương rung động trong lòng càng lớn nàng còn chưa bao giờ thấy qua có ai có thể tại chuyển chức ngắn ngủi thời gian một tuần bên trong liên đạt tới nhị chuyển yêu cầu biểu lộ đều có chút không khống chế nổi ngài đẳng cấp đã thăng lên cấp ba mươi sao lâm g i ậ t lần nữa gật đầu kính mắt nương hít sâu một hơi trong lòng âm thầm kinh ngạc xem ra trước mắt cái này xoáy ca có cực kỳ khủng bố ra thế bối cảnh nàng mặc dù tại giang thành cái thành nhỏ này bên trong chưa từng gặp qua bản địa chức nghiệp giả có thể nhanh như vậy nhị c h u y ể n nhưng là tại khác lớn hơn một chút căn cứ khu nhất là một ít nội tỉnh cực kỳ thâm hậu thế ra bên trong mong muốn dựa vào tài nguyên đem ra tộc hậu bối tại thời gian cực ngắn bên trong t r ồ n g tới cấp ba mươi vẫn là có khả năng không nghĩ tới trước mắt cái này xoáy ca không chỉ có dáng dấp đẹp trai ra thế bối cảnh cũng khủng bố như thế bất chi bất giác kính mắt nương đều đứng cách lâm dật tới gần điểm lâm giật đương nhiên không biết do trước mắt cô em gái này đã nạo bổ ra nhiều đồ như vậy hắn chỉ muốn nhanh lên đón lấy nhiệm vụ sau đó đi hoàn thành lâm giật móc ra thẻ học sinh của mình cái này có thể chứng minh thật sự là hắn là chức nghiệp giả a a t ố t ta lập tức liền giúp ngài xử lý thủ tục ghi danh rất nhanh k í n h mắt nương sẽ làm tốt thủ tục sau đó chỉ dẫn lâm giật đi tới chuyển chức thánh sở trong đó trong một cái phòng đi vào gian phòng lâm giật lần nữa thấy được một cái lơ lửng ở giữa không trung màu lam linh tinh thạch cùng hắn lúc trước trong trường học lần thứ nhất thức tỉnh t r ư c nghiệp lúc nhìn thấy như thế lần nữa đụng vào linh tinh lâm g ậ t thu được hệ thống nhắc nhở đinh nhiệm, nhiệm t r vụ yêu cầu mời lấy ba người trở xuống tiểu đội quy mô đánh giết lờ vờ sáu mươi thế giới buốt tử linh kỵ sĩ dạy hẹn đèo thu hoạch được nhiệm vụ vật phẩm vong giả chi tâm nhìn thấy nhiệm vụ yêu cầu chi tiết về sau lâm dật sửng sốt một chút cũng không phải cảm thấy nhiệm vụ này độ khó nguyên tiên mà là cảm thấy có chút quá đơn giản cấp s độ khó liền cái này Cấp bởi u ộ c cấp chí đẳng này thậm k vì bọn hắn nếu là tiếp vào loại này khó khăn nhiệm vụ đoán chừng sẽ nghẹn nào khóc giống thậm chí khả năng đời này đều khó có khả năng nghị chuyển thế giới b ộ n đều là có tiếng phòng tao máu dày bởi vì loại này bột là trực tiếp đổi mới đang luyện cấp khu vực bên trong cũng không phải là tại phó bản bên trong phó bản bên trong bột là sẽ nghiêm ngặt hạn chế nhân số tự nhiên tương ứng trị số liền sẽ không như thế biến thái nhưng là giã ngoại thế giới bột hp cơ hội là ngang cấp phó bản bột hơn gấp m ộ ư ơ i lần bởi vì trên cơ bản cái này bột đổi mới sau khi đi ra chính là muốn bị hàng trăm hàng ngàn người vây đánh cho nên ngoại trừ lâm giật bên ngoài nếu là cái nào t h ằ n g xui xẻo thật tiếp vào loại này cấp ép nhiệm vụ nghề nghiệp của hắn người con đường khả năng liền thật muốn kết thúc ở chỗ này bởi vì chuyển chức nhiệm vụ đều là ngẫu nhiên phát ra căn bản không có lại đến một cơ hội duy nhất tiếp xong nhiệm vụ lâm giật ra khỏi phòng trước đó tiếp đãi lâm giật kính mắt nương cười hỏi lâm đồng học ngươi nhận được nhiệm vụ khó sao lâm giật lắc đầu đồng d ạ n g a kính mắt nương phụi tay nha vậy sẽ phải trước chúc mừng ngươi nếu như là đơn giản nhiệm vụ hẳn là có thể thuận lợi như chuyển nhiệm vụ mục tiêu là cái gì nha đừng nhìn ta d ạ n g này ta thế nhưng là toàn bộ chuyển chức thánh sở bên trong tư lịch g i i nhất nhân viên a rất nhiều tam chuyển chức nghiệp giả nhiệm vụ yêu cầu ta đều biết làm như thế nào hoàn thành chương mười sáu tiến về tĩnh mịch chi đ i ệ vu hồ cất cánh t r ư ơ n g mười sáu tiến về t ĩ n h mịch chi điệm v ũ hồ t ấ t cánh nói thật lâm g i ậ t cũng chú ý tới cô em gái này có chút vượt qua lẽ thường nhiệt tình làm người hai đời lâm g i ậ t vẫn là vô cùng cẩn thận cũng không có trực tiếp tùy tiện nói ra chính mình nhiệm vụ chi tiết chỉ là thản nhiên nói không cần lâm g i ậ t rời đi c h u y ể n c h ứ c đại sành kính mắt nương có chút thổn thức ai đẹp trai như vậy soái ca thế nào thấy là tính cách lãnh đạo như vậy người a lâm g i ậ t đi ra c h u y ể n c h ứ c thánh sở thẳng đến giang thành chức nghiệp giả liên minh công hội tư liệu tàng thư quán ngợt nhờ tàng thư quán bên trong linh tinh lâm dật rất nhanh liền tra được cái này bột tài liệu tương quan thương lam thị nam giao tại hàng trăm năm trước trải qua một trận đáng sợ ôn dịch lúc ấy người chết ngàn vạn sau đó một khu vực như vậy biến thành vi rút cùng ôn dịch tứ ngược c ấ m khu đại lượng lây nhiễm sinh vật cùng vòng linh sinh vật tại một khu vực như vậy du đãng lại không có người sống khí thức cho nên cứ gọi tên tính mịch chi địa tử linh kỵ sĩ dạy hẹn b è o trong truyền thuyết từng là lúc ấy cái nào đó đế quốc điều động đi qua nghị cách cứu viện nạn dân kỵ sĩ thống lĩnh đ ế tiếp sau chẳng biết tại sao sa đọa thành tử linh kỵ sĩ mỗi lần xuống ôn dịch mưa acid qua đi dạy ẹ n mẹo liền sẽ từ trong phần mộ tỉnh lại, cười hắn khô lâu vĩnh viễn tại tĩnh mịch tri địa khu vực hạch tâm du đ ã n g lâm giật đọc đến nơi đây cũng biết cái này bột một chút cơ sở tin tức b ộ t đẳng cấp cùng nhiệm vụ mục tiêu miêu tả như thế cấp sáu mươi đồng thời điểm này sinh mới là tại thương lam thị nam giao một cái tên là tĩnh mịch tri địa khu l ư ỡ i cấp lâm giật tại linh tinh trong màn ảnh đưa vào tĩnh mịch tri địa bốn chữ rất nhanh kết quả xuất hiện vị trí đích thật là tại thương lam thị nam giao quái vật đẳng cấp tại bốn mươi cấp năm mươi ở giữa thích hợp nhị chuyển chức nghiệp giả lợi cấp như vậy đổi mới thời gian đâu tất cả dã ngoại bốt đều là có cố định đổi mới quy luật còn tốt thương lam cách giang thành không xa bên này cũng có thể điều lấy tử linh kỵ sĩ lần trước đánh g i ế t ghi chép thế giới b u ồ n tử linh kỵ sĩ rẽ đeo đổi mới thời gian ba mươi ngày lần trước đánh g i ế t ghi chép ba nghìn hai mươi bốn năm ngày một ư ơ i năm tháng ba năm t r ă l n h chín lúc lâm giật nhìn xuống thời gian bây giờ biến sắc thảo lần trước đánh g i ế t thời gian đúng lúc là một tháng trước thời gian này điểm ý vị này hiện tại chẳng phải là liền đổi mới thế giới như thế này b u ồ n là sẽ bị vô số chức nghiệp giả v â y đánh càng là rất nhiều đại công hội vật trong bàn tay nhiều khi những cái tia công hội cùng tổ chức đều sẽ nằm vùng b ộ quẹt một cái mới liền trực tiếp đánh rết chính mình nếu là bỏ qua liền phải chờ một tháng nữa Cam. Lâm ậ thời cũng k ô không n muốn bị cái này đơn giản nhiệm trên tháng thăng vàng quán, thẳng đến Giang Thành chuyển tống đại sánh. g giật một một Lâm Sau liệu bị cái cấp. khắc, chạy vội đại sơ thẻ thể hồ vụ tư t ra đại này bình dân có thể c ư ớ i phương tiện giao thông chỉ có hai loại một loại là đào thông dưới mặt đất đường hầm tại đại hạ từng cái căn cứ khu ở giữa thông tàu thuyền cao tốc dưới mặt đất quỹ đạo giao thông dưới mặt đất trên cơ bản sẽ không xuất hiện quá nhiều q u á i vật cùng hung thú đồng thời dưới đất thông tàu thuyền có thể lách qua rất nhiều cái vật dày đặc khu vực t h n h an toàn có bảo hộ cũng chính bởi vì nguyên nhân này đại đa số không trung giao thông tại đại hạ đều là cực kỳ hiếm thấy coi như xuất hiện cũng nhiều là quân đội mẫu hạm hoặc là chiến t h u y ề n cuối cùng thuận tiện nhất mau lẹ nhất cũng chính là truyền t ố n g trợ nhờ vào linh tinh khoa học kỹ thuật cùng ma pháp song trọng g i á t r ị cự ly ngắn không gian truyền t ố n g sớm đã dân dụng phổ cập dù là giang thành khoảng cách sắt vách thương lam thị trên mặt đất v ư ợ t bên trên cách xa nhau hơn ngàn cây số lợi dụng truyền t ố n g trận cũng liền chỉ cần số phút lâm giật lấy điện thoại cầm tay ra tuyến bên trên mua một t r ư ơ n g đi thương lam thị truyền t ố n g phiếu qua kiểm an thẳng đến truyền t ố n g đại sành liền cùng lâm g ậ t tiếp trước đổi xe lửa như thế mỗi một đợt tiến vào truyền t ố n g trận nhân số cũng lâm à là hạng ngạch đồng thời đều là như đồng ông tiến đều tổ xét l vỡ vẽ bảo. g i ậ t đi theo một đám người đứng ở trong truyền thống trận sau đó ma pháp phủ văn sáng lên truyền thống trận trung tâm phát ra một hồi hấp xả lực sau một khắc lâm g i ậ t chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng hắn giống như bị hút vào một loại nào đó đường hầm không thời gian bên trong bên cạnh cảnh vật bị lôi kéo thành kỳ quái dáng vẻ từ trước mắt phi t ố c lướt qua loại này thể nghiệm vẫn là vô cùng mới lạ đồng thời lâm g i ậ t cảm giác cân bằng rất tốt cho dù là dạng này cũng cảm thấy đến kích thích, không có cái gì khác sinh lý khó chịu nhưng là những hành khách khác liền không giống như vậy Chơi t cùng cùng lâm, lâm dật rõ ràng cảm giác được thương lam thị xem như cấp bốn căn cứ khu các phương diện đều muốn so giang thành phồn hoa một chút bất quá lâm dật không dành chú ý những này hắn nhớ kỹ trước đó kính mắt nội tử đã nói với hắn tính mịch c h i địa phương vị thương làm thị nam giao tật phong c h i dực là phong hệ ngũ giai pháp thuật phong hệ pháp thuật ngâm sướng thời gian đều rất ngắn nhưng là tại thần ân vịnh sướng ra t r ì hạ ngũ giai pháp thuật đối lâm giật mà nói đều là thuấn phát cho nên lâm giật không do dự thuấn phát tật phong c h i dực dùng ra sau một khắc truyền t ố n g cửa đại sảnh một cô gió mạnh đột nhiên nổi lên vô số người đi đường kinh ngạc thốt lên sau một khắc lâm g ậ t quanh thân vây quanh màu xanh nhạc phong đoàn nhường cả người hắn đều mơ hồ tại một mảnh phong ảnh bên trong người khác nhìn không rõ ràng Chỉ có cái cùng thể nhìn ra một cái hình sành thương đóng một tại truyền tống dáng ra đại lâm a m thị thánh chuyển chức thánh sở vô số cảnh n sở số vô giới n viên. Thấy cảnh này, Thấy tất cả c đều ầ vũ khí lên. Có người Có t h ậ m Lâm chí cao giọng la rộng lên lên. g i ậ t lúc này mới nhớ tới hắn giống như phạm sai lầm đại hạ tất cả căn cứ khu không phải khu luyện cấp bên trong là không cho phép sử dụng kỹ năng cùng ma pháp đánh nhau ẩu đả gì gì đó càng là sẽ bị bắt vào cục cảnh sát bên trong còn tốt hắn kỹ năng này có thể ẩn giấu thân phận của mình bất quá vì đuổi tại từ linh kỵ sĩ ở ra g á m trước đó hoàn thành nhiệm vụ lâm dật cũng không quản được nhiều như vậy sau một khắc một đôi gió cánh xuất hiện tại lâm dật sau lưng lâm giật tâm niệm vừa động chỉ cảm thấy thể trọng của mình tại phong nguyên tố bọc vào hoàn toàn bị triệt tiêu tới gần như không có hắn tranh thoát trọng lực trói buộc cồn phong nổi lên thẳng lên trời cao chính mình phi hành cùng mượn nhờ phương tiện giao thông phi hành ở trên trời là hoàn toàn khác biệt thể nghiệm thoải mái là thật rất thoải mái nhất là loại kia không có c h ư n g ngại có thể cực tốc ở trong thiên địa bay lượn cảm giác lâm giật một g i â y liền này lên rồi hắn không ngừng ra tốc nếm thử đem tốc độ báo tố đến cực hạ trong nháy mắt cả người đều hóa thành một đạo màu xanh biết lưu quang thẳng đến thương lam nam giao mà đi mụ, mụ. ngươi nhìn có người đang bay ngoa tạo lục truyền đại lão bọn hắn vừa mới vậy mà muốn tìm một cái lục truyền đại lao phiền thái đại hạ chị an quản lý pháp quy định không được chức nghiệp giả ở căn cứ thị phạm vi bên trong phi hành cùng sử dụng kỹ năng nhưng mà đối chân chính đại lão mà nói coi như làm như vậy bọn hắn những ngày phụ trách t r ị an còn tốt nhỏ cũng không dám nói thêm cái gì chương m ộ ư ơ i bảy lại gặp thiên diễm long t ứ c lâm giật giống như thần minh chương m ộ ư ơ i bảy lại gặp thiên diễm long t ứ c lâm giật giống như thần minh lâm giật đương nhiên không biết rõ hắn gái này sóng vu hồ cất cánh thao tác đến cùng c h ấ n kinh thương lam thị nhiều ít người rất nhanh hắn liền bay đến thương lam thị trên không t r ú n g phía trên tầm mắt khoáng đạn toàn bộ thương lam thị thu hết vào mắt đồng thời xung quanh khu luyện cấp hình dạng cũng có thể thấy rõ ràng lâm giật liếc mắt liền thấy thương lam thị nam giao mấy trăm cây số bên ngoài h i ế một mảnh trụi tản ra âm vũ khí tức địa vực đó phải là tính mịch chi đ i ệ lâm giật điều khiển g i cánh Bắt đầu tốc đầu độ cao nhưng ấ t h ớ mà bọn hắn vẫn là tao nội trùng điệp lực cản lôi đình công hội đặt bao hết mời nhàn tản người chờ né tránh phía trước tinh hại công hội hạn chế khu vực mời các ngươi lập tức rời đi vô số người mặc các nhà công hội chế phục các chức nghiệp giả đối tất cả có can đảm tới gần khu vực trung tâm nhàn tản chức nghiệp giả Cũng chỗ cho các mở à. Đúng à, dựa vào cái gì không cho chúng ngưng hoàn toàn không bọn hắn gần nửa nó, nhà ngươi Đúng không giới gì là lại, à. à, tại quát tới thế bột điểm đi bảo vào vào sẽ để dựa ta mẹ mở phụ trách ngăn trở công hội thành viên trên mặt lộ ra nhẹ r ă n g cười không sai chính là chúng ta lôi đ ỉ n h công hội mở các ngươi dám xông vào tới thử một chút đối mặt như thế ngang ngược không nói lý hành vi vô số chức nghiệp giả giận mà không dám nói gì lôi đ ỉ n h cùng tinh hải là thương lam thị hai đại chức nghiệp giả công hội hai nhà này công hội n g à y bình thường liền thường xuyên tại hấp dẫn khu luyện cấp bên trong xác định khu vực chỉ cung cấp nhà mình công hội thành viên lợi cấp hoàn toàn mặc kệ những nghề nghiệp khác người có thể hay không tiếp tục thăng cấp cũng có người nếm thử phản kháng qua nhưng là hai nhà công hội đương ra đều là tứ chuyển tiếp cận ngũ chuyển cường đại t r ư ớ c nghiệp giả tay người phía dưới càng là tinh binh cường tướng người đồng thế mạnh cho nên loại tình huống này vẫn kéo dài cho tới bây giờ dưới mắt chính là tử linh kỵ sĩ đổi mới mấu chốt thời gian hai nhà công hội tự nhiên là định đem tất cả kinh nghiệm cùng rơi xuống vật hoàn toàn ôm nồm chia đệ ở vê a vê anh n g nhiên vây quanh tuyến khu vực trung tâm phát ra vô số kỹ năng và chạm tiếng oanh minh tất cả mọi người biết đây là tử linh kỵ sĩ dễ hẹn đèo đổi mới lôi đỉnh cùng tinh h ả i công hội các tinh anh đã bắt đầu đánh giết bột bật quá lần này tình huống giống như có chút không giống bởi vì những kỹ năng kia va chạm tiếng vang rất nhanh liền ngưng xuống sau đó t ừ n g đạo tản ra nồng đậm khí tức tử vong màu đen ố dịch bắt đầu ở toàn bộ tính m ị h tri địa lan tràn trong lúc nhất thời phụ trách chấn giữ ở ngoại vi hạn chế những nghề nghiệp khác người đi vào những cái kia hai nhà công hội t r ư c nghiệp giả nhao biến xác bọn hắn tại công hội trong kinh nói chuyện nhận được nhà mình công hội thành viên cầu viện tin tức tình huống không thích hợp lão đại đang cầu xin v i ệ i n h chúng ta mau chấm tới trong nháy mắt hai nhà công hội người tất cả đều thẳng đến tính mịch tri địa khu vực trung ương những cái kia bị bọn hắn xua đổi ở ngoại vi các chức nghiệp giả nhau nhau mặt lộ vẻ vui mừng một mạch đi theo thế giới bột cùng phó bản bột có một cái khác biệt lớn nhất cái kia chính là đánh g i ế t sau điểm kinh nghiệm cùng điểm kỹ năng ban thưởng là nhìn đánh g i ế t cống hiến đến phân phối người ở thế giới bột đánh g i ế t bên trong cống hiến chuyển vận càng nhiều như vậy chia đều đến điểm kỹ năng cùng điểm kinh nghiệm cũng càng nhiều cũng chính là rơi xuống vật phẩm sẽ quyết định bởi ai là cấp cho một k í c h cuối cùng mà thôi đám người trùng trùng điệp điệp vọt tới t ĩ n h mịch c h i địa trung ương đập vào mắt cảnh tượng làm cho tất cả mọi người cảm giác cổ họng của mình đều bị một cái tên là tử vong đại thủ một mực n ắ m lấy không dám phát ra bất kỳ thanh âm vô số người mặc tinh h ả i cùng lôi đình công hội chế phục các chức nghiệp giả duy trì lấy hướng ra phía ngoài chạy trốn tư thế nổn g a n g lộn xộn nằm tại chạy xuôi ôn dịch hát thủy trên mặt đất bọn hắn binh khí bẻ gãy khuôn mặt thương khổ chết không nhắm mắt rõ ràng trước khi chết tao nộ khó có thể tưởng tượng tra tấn hội trường thấy được nhà mình hội t r ư ở n g đây càng để bọn hắn không dám tin chẳng qua là một cái cấp chín mươi thế giới buột bọn hắn đã giết mấy chục lần tại sao có thể như vậy d i ệ t đoàn không chờ bọn hắn nghĩ lại sau một khắc nặng nề móng ngựa đạp sập mặt đất thanh â m chuyển đến bọn hắn thấy được tạo thành này tấm cảnh tượng kẻ cầm đầu người mặc một thân đen nhánh chiến giáp trọng trang kỵ sĩ cầm trong tay chiều dài chừng dài bốn năm mét ngắn t ử kiếm cưới tại một cái không nhìn thấy nửa điểm ra thịt khô lâu trên chiến mã chiến mã cùng kỵ sĩ đầu lâu bên trên chống rông trong hốc mắt lóe ra màu u lam quỳ hòa từ linh kỵ sĩ dại ẹ n đè trong h ể biến truyền thuyết thế giới bột cùng phó bản bốt đều có cực thấp xác suất nhận thông viên lực lượng ảnh hưởng mở ra dị hóa trạng thái nằm trong loại trạng thái này đối ứng bột đẳng cấp cùng kỹ năng sẽ có được cực kỳ khủng bố tam phúc rất nhiều thì ra thậm chí chỉ có ba bốn mươi cấp bột cuối cùng đẳng cấp khả năng đều sẽ đột phá cấp hai trăm linh cuối cùng dẫn đến diệt đội thậm chí diệt đoàn chạy trốn cháy mau tất cả mọi người chỉ còn lại có ý nghĩ này giờ phút này thợ săn cùng con mồi thân phận hoàn thành chuyển đổi cái kia nguyên bản tại đao kiếm của bọn họ cùng dưới ma pháp chết đi vô số lần t ử linh kỵ sĩ từ trong phần mộ người chết trở về t ử linh kỵ sĩ dẹn được kéo một phát chiến mã dây cương sau một khắc k h ô lâu chiến mã tê minh một tiếng bốn vó đ ạ p mạnh sau một khắc vong linh ma pháp chấn động tảng ra vô số chân người hạ nguyên bản khô giáo bùng đất trong khoảnh khắc bị vô tận đen nhanh ôn dịch chi thủy báo phủ kia hát t h ủ bên trong phản phất có vô số người chết dội ra cốc t r o đem tất cả mong muốn chạy trốn trước nghiệp giả mắt cá chân bắt lấy bọn hắn lâm vào tử vong trong v ũ bùn cũng đã không thể xê dịch nửa phần mà theo hát thủy nộn nhạo lên một màn để bọn hắn càng thêm ra đầu tê dại cảnh tượng xuất hiện chỉ thấy thì r a n g u ồ n ngang lộn xộn nằm dưới đất thi thể giờ phút này thân thể bên trong bị quán chú tử linh lực lượng bọn hắn lần nữa đứng lên cầm lấy tổn hại đao kiếm trong miệng nghiệm tụng lấy quen thuộc mà pháp chú ngữ chỉ có điều lần này bọn hắn là tử linh kỵ sĩ mà chiến hát vụ che đậy bầu trời bầu trời hạ xuống đen nhánh ôn dịch mưa acid khí tức tử vong vô cùng đậm, đậm tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng bọn hắn kêu rên bọ màn mưa che đậy tất cả n h ư ờ n g t ĩ n h m ị c h chi địa sắp trở lại t ĩ n h m ị c h â m ba ngay tại tất cả mọi người sắp bị đẩy vào hát thủy bên trong hoàn toàn chìm vong lúc bọn hắn bên hai chợt nghe một hồi vô cùng to rõ tiếng lo ngâm sau một khắc vô cùng nóng rực cảm giác hoàn toàn xua tán đi tử vong h à n khí trên bầu trời hát vụ cùng màn mưa nhao nhao ngừng sau một khắc màu da cam ánh lửa sáng lời đem hát vụ hoàn toàn xé mở long một đầu cháy h ừ n g h ự c tản ra vô tật nhiệt lực kinh khủng cự long xuất hiện ở trên bầu trời trong miệm nó phun ra long tức như là thác nước tung xuống thử linh kỵ sĩ dẹn đèo ngẩm đầu lên Như như Kiếp chương mười tám dị hóa tử linh kỵ sĩ phong hệ ma pháp ưu thế khu ở giữa chương mười tám dị hóa tử linh kỵ sĩ phong hệ ma pháp ưu thế khu ở giữa suy suy suy cuốn lấy tất cả chức nghiệp giả mắt cá chân ôn dịch hát thủy tại nóng rực long tức thiêu đốt hạ tốc độ ánh sáng hóa thành điểm điểm h ắ c khí phiêu tán trên không trùng biến mất không thấy gì nữa tất cả mọi người trùng h ạ c h tự do bọn hắn cũng giống nhau thấy được bay lượn ở trên không trùng một màn k i ế như là thần minh đồng dạng bóng người không sai trong mắt bọn hắn có thể sử dụng khủng bố như thế ma pháp trong nháy mắt xua tan tất cả ôn dịch cùng vẻ lo lắng người cũng đã là bọn hắn cứu thế thần trên không trung lâm giật thở phào một cái ngoa tạo đoạn đường này ra tốc phi hành gắng sức đuổi theo c ò n tốt đuổi kịp cái này t ử linh kỵ sĩ c ò n tốt không chết lâm giật nhìn thấy t ử linh kỵ sĩ d r n đẹo một sát na kia muốn đều không có suy nghĩ nhiều trực tiếp một cái thuấn phát thiên diễm long tức liền đập xuống hắn rất sợ hãi tại dưới đáy vây đánh bột các chức nghiệp giả đem người này đầu đoạn nếu như nếu bàn về trước mắt hắn kỹ năng gì tổn thương tối cao kia không hề nghi ngờ chính là thiên diễm long tức hơn nữa kỹ năng này m i phần dứt khoát không có cái gì dây dưa dài dòng công kích trước dao chính là phổ phổ thông thông long tức n g n xuống tạo thành hủy diệt tính đà kích mặt khác lâm giật cũng không phải cái gì sát nhân của m à hắn hiện tại đối hỏa nguyên tố lực k h ô n g chế thậm chí có thể làm được thiên diễm long tức n g n xuống hủy diệt tất cả quái v ậ t nhưng lại sẽ không tổn thương những chức nghiệp giả kia mảy may tình trạng đây cũng là vì cái gì kia một đám lâm vào tuyệt vọng hơn ngàn tên chức nghiệp giả tại khủng bố như thế thất giai long tức hạ liền nửa điểm tổn thương đều không có nguyên nhân. lâm o n g tức qua đi, l dật hai mắt nhắm lại ừng không chết thậm chí máu đều không có rơi nhiều ít cái này bột có chút đổ vào ta lâm dật có chút ngoài ý m u ố n lúc trước hắn nghĩ tới một cái thiên diễm long tức khả năng oanh bất tử tử linh kỵ sĩ nhưng là tối thiểu có thể đánh một nửa máu a hiện tại xem ra khả năng nhiều thả mấy cái thiên diễm long tức cũng không được lâm dật nhìn chăm chú tử linh kỵ sĩ d à i hẹn đèo tại toàn chi chi nhắn ảnh hưởng dưới rất nhanh tin tức của hắn liền xuất hiện tại lâm dật trước mặt tử linh kỵ sĩ dạy h n đèo dị hóa đẳng cấp lv hai t r cấp độ vương giai chủng tộc vong linh hp lâm d n t xứ sở cấp hai trăm linh không phải nói là cấp sáu mươi sao thế nào đẳng cấp bỗng nhiên tăng lên nhiều như vậy lâm dật đương nhiên cũng chú ý tới bản thông tin bên trên dị hóa hai chữ nhưng là hắn trước đây tại trên sách giáo khoa hoàn toàn chưa nghe nói qua đây rốt cuộc là cái gì cơ chế ửng là cường hóa bản bột ý tứ sao bất quá một cái thiên diễm long thức chỉ đối với hắn tạo thành ba vạn điểm thương tổn lâm g i ậ t có chút nghị không thông cũng may có toàn c h i chi nhãn lâm g i ậ t rất nhanh từ tử linh kỵ sĩ kỹ năng bên trong phát hiện đầu mối vấn đề nằm ở chỗ bất diệt thân thể dị hóa cái này kỹ năng bị động lên bất diệt thân thể dị hóa loại hình kỹ năng bị động cấp bậc bảy gia hiệu quả t h e m n i ê n lực lượng cường hóa thân thể của ngươi khiến cho ngươi thu hoạch được siêu phàm thoát tục tiếp nhận tổn thương năng lực ngươi bị tất cả thánh quan hệ bên ngoài tổn thương giảm xuống năm mươi lại đơn lần tiếp nhận tổn thương cực đại nhất là chín nghìn chín trăm chín mươi chín điểm ngươi mỗi giây khôi phục năm nghìn điểm hp cái này kỹ năng bị động có chút vị tiên kinh khủng nhất vẫn là đơn lần nhận tổn thương nhiều nhất không đến mười n g h n điểm c h ắ c không được một cái tiên diễm long tức nện xuống đến mới rơi mất điểm này máu thậm chí long tức kiêm một chút kết xù đơn lần tổn thương chỉ tạo thành chín nghìn chín trăm chín mươi chín điểm thương tổn đến tiếp sau rơi lượng máu đều là thiêu đốt tổn thương mà thôi xem hết tử vong kỵ sĩ dẽ được cái này bắn nổ kỹ năng bị động lâm giật bỗng nhiên rất may mắn Còn tốt hắn hôm qua canh chừng hệ ma pháp t h ă n g dài một đợt không phải hôm nay hắn thật đúng là cầm con hàng này không có biện pháp gì quả nhiên so với đơn nhất hệ cường hóa đến cực h ạ n vẫn là đi loại này đa hệ cân đối phát triển lộ tuyến đối chiến lược tăng lên càng lớn lâm dật trước đây có chút ghét bỏ phong hệ ma pháp chủ yếu là có chút tạo gió liền lấy cơ bản nhất tam giai pháp thuật đến so sánh tam trọng viêm thương ba lần tổn thương tại lâm dật trước mắt thuộc tính cùng trang bị đều thiếu thôn giới tình huống cơ sở tổn thương đều đã phá vạn h ư n g là t ậ t phong cựu liên nhận chín lần tổn thương thậm chí không đến năm điểm mặc dù đánh nhanh đánh h i ề u nhưng là thật quá nhưng là tình huống bây giờ không giống như vậy đụng phải t ử linh kỵ sĩ rẽ mẹo loại này có thể ngạch kháng đơn lần cao tổn thương bột phong hệ nhiều đoạn công kích quá có giá trị mấy phút đồng hồ trước thương lam thị chức nghiệp giả liên minh cao úc trong đại s ả n h tẻ nhạt vẫn như cũ ngay ngắn trật tự không ngừng có các loại chức nghiệp giả đến đây trưng cầu ý kiến làm việc nhưng là trong phòng họp vô số thương lam thị chức nghiệp giả liên minh cao tầng giờ phút này đã mồ hôi đầm địa xử lý không được tuyệt đối xử lý không được từ chúng ta đại hạ gần trăm năm nay tất cả giã ngoại thế giới bộ dị hóa số liệu so sánh đến xem đẳng cấp bình thường đều sẽ tăng lên ít ra ba lần trở lên nói cách khác hiện tại tĩnh mịch c h i địa thế giới này b ộ t đẳng cấp ít ra tại cấp một trăm tám mươi ta đã sớm nói một khi chúng ta thương lam thị xung quanh cái này duy nhất thế giới bột dị hóa chính là một khỏa bom nhẹ n giờ không nghĩ tới nó tới nhanh như vậy tất cả tham dự người đều là mặt s á m như cho giờ phút này phòng họp trên màn hình lớn đặt vào vừa vặn chính là đã hoàn toàn dị hóa sau tử linh kỵ sĩ không có người lấy ra được nguy cơ phương án đường đ ố i cuối cùng ngồi tại chủ vị thương lam thị chức nghiệp giả liên minh hội trưởng chọn ra quyết định sau cùng ta đã hướng chúng ta lệ thuộc trực tiếp thiên hải thị chức nghiệp giả trụ sở liên minh gửi đi cầu viện tin tức Bọn hắn phó á i ra một vị lục hội u y n n trước g p trưởng là một cái tạ đình nam nhân nghe nói hội trưởng làm ra muốn sơ tán thương lam dân chúng quyết định trong nháy mắt choáng váng thế nhưng là hội trưởng hiện tại gửi đi cảnh báo có thể sẽ nhường dân chúng thấp thỏm lo âu nếu là lại xảy ra chuyện gì tạ đ ỉ n h nam nhân lời nói đều chưa nói xong liền bị thô bạo cắt ngang nếu như t ĩ n h m ị c h chi địa ôn dịch cùng hủ hóa lan tràn tới chúng ta thường làm vậy thì không phải là ngươi đỉnh đầu mũ ô sa chuyện mà là ngươi cùng ta tuổi già là không phải muốn đi d ấ m máy may chuyện ngươi đến cùng là thật xuẩn vẫn là quá muốn tiến bộ chủ tọa bên trên lão hội trưởng ánh mắt lạnh lẽo g i a n dạy không hề nể mặt m ũ i trực tiếp để tạ đ ỉ n h phó hội trưởng ở trước mặt mọi người ném đi cái mặt to tuyên bố cấp một cảnh giới sau đó thông chi thành phòng bộ đội chuẩn bị sơ tán dân chúng hiện tại lập tức đi làm theo thương lam thị cao tầng làm g i sơ tán quyết sách toàn bộ thương lam thị vang lên tiếng báo động thê lương vô số chức nghiệp giả càng là nhận được khu vực tính q u ả n bá cùng trước đây giang thành bởi vì lâm giật triệu hoãn đi ra dung hỏa viêm mà không có sai biệt cái này đẳng cấp cao cấp độ cũng rất cao quái vật bọn hắn căn bản cũng không có xử lý năng lực chỉ có thể chờ đợi toàn bộ đông giang tỉnh cường giả chân chính giá lâm chương m ộ ư ơ i chín bầu trời rơi xuống thất dài tam liên oanh chương m ộ ư ơ i chín bầu trời rơi xuống thất dài tam liên oanh tiếng la khóc tiếng thét chói t a i cùng vô số biển người bồi dối bôn tậu thanh âm nguyên bản an bình tường hòa thương lam thị tất cả mọi người khẩn trương lên trong bọn họ đại đa số người đều chưa hề từng trải qua dạng này cảnh tượng hoành tráng vô số súng ống đầy đủ sắc khí nghiêm nghị quân đội chức nghiệp giả bắt đầu có tổ chức dẫn đạo quần chúng sơ tán đụng phải thất kinh thậm chí quấy dối chức nghiệp giả thậm chí sẽ lấy lôi đình thủ đoạn chấn áp không có ai biết đến cùng chuyện gì xảy ra bọn hắn chỉ biết là đại nạn lâm đầu các ngươi mau nhìn phía nam bầu trời ông trời của ta đó là cái gì vội vàng sơ tán rút lui quần chúng bên trong có người phát hiện phía nam chân trời chẳng biết tại sao đã đỏ như chảy ra màu đến thậm chí ở đằng kia một mảnh như là đốt cháy tại chỗ rất xa b long. Long ọ thương n lam thị nam giao nhất định là xảy ra điều gì kinh tiên đại sự có lẽ cũng là bởi vì đầu kia hỏa lòng bọn hắn mới muốn sơ tán quần chúng cũng may phương nam bầu trời diễn biến đến nhanh đi cũng nhanh ngay tại tất cả mọi người lo lắng gia viên của mình có phải hay không bị cái gì lòng tộc xâm lấn thời điểm hỏa long biến mất nam giao chân trời cũng khôi phục bình thường thật giống như vừa rồi bọn hắn nhìn thấy tất cả đều là ảo tưởng đồng dạng nhưng mà sau m ộ t khắc toàn bộ thương lam thị gió nổi lên không có chút nào dấu hiệu trước đó còn gió hêm sóng lặng thành thị đông nhiên thổi lên mãnh liệt c u ầ n phong giữa thiên địa rời dạc phong nguyên tố tất cả đều n ó n g nảy thương lam thị mấy vị thực lực đạt tới tứ chuyển chức nghiệp giả có chút cưới lên chiến sủng bay lên không trung bọn hắn so với dân chúng bình thường có thể nhìn thấy đồ vật càng nhiều thương lam thị nam giao dường như xuất hiện một cái to lớn khu vực c h â n không hoặc là một cái đáng sợ phong bạo luồng khí xoáy tất cả khí lưu đều phát điên hướng bên kế h ộ i tụ ô ô ô u không ít người dưới hông phi hành cưới sủng tại càng ngày càng kinh khủng phong lưu bên trong run lẩy bẩy bầu trời cũng tối xâm lại phản p h ấ t có một trận xúc tích đã lâu phong bạo lập tức liền muốn hoàn toàn giáng lâm tính mịch chi địa trên không lâm giật trôi nổi tại trận này từ hắn chủ đạo phong bạo chính trung tâm lâm giật trong miệng nói lẩm b hắn đang tiến hành thất giai phong hệ pháp thuật kinh đảo thiên làm phá ngâm sướng kỳ thật lâm giật bây giờ còn có hai lần thuấn phát cơ hội nhưng là đã hiện tại hắn ở vào bị tật phong c h i dực tạo ra phong đoàn bảo hộ trạng thái thi pháp sẽ không bị cắt ngang cũng sẽ không bị công kích hắn tự nhiên muốn nhìn một chút nếu như chính mình hoàn chỉnh ngâm sướng một cái thất giai pháp thuật rốt cuộc muốn hoa bao lâu dù cho ngâm sướng không có hoàn thành nhưng là bầu trời đã xuất hiện kinh khủng dị tượng bầu trời hoàn toàn âm trầm xuống xương khói càng phát ra bông u xuống đại lượng vân khí không ngừng xoay tròn lấy mơ hồ hình thành giống như là biển gầm hùng vĩ kinh khủng từ mây cung nước như thế không khí kỳ thật cũng là một loại thể lưu mà tại như thế dạy đặt phong nguyên tố ảnh hưởng dưới đại khí giờ phút này tính chất đã tựa như chất lỏng. làm cái này lấp kín kinh khủng tường mây hoàn toàn rớt xuống chính là lâm giật ngâm sướng kết thúc thời điểm cuốn phong gào thét q u ấ y người chết thiên giấc hành vi này dường như cũng hoàn toàn chọc g i ậ n từ linh kỵ sĩ dại hẹn b è o h ắ n đột nhiên giơ tay lên bên trong màu đen kỵ sĩ kiếm trực chỉ trên bầu trời lâm giật trong cổ họng phát ra vô cùng làm người ta sợ h ã i tiếng gầm sau một khắc vừa mới bị thiên diễm long tức hơi cho khô ôn dịch hát thủy như là thủy chiều đồng dạng ngóc đầu trở lại lần nữa đem trọn phiến tính mịch chi địa đa số địa khu toàn bộ bao trùm hát thủy phía dưới vô số tứ chi hải cốt thị não đang không ngừng mặt mèo không ngừ ngàn vạn vong linh sinh vật tại tử linh kỵ sĩ triệu hoán hạ trở lại nhân gian một màn này thấy thương lam thị mấy ngàn tên trước đó dự định đến giết thế giới bột các chức nghiệp giả run lệ bầy quá coi âm. lâm giật ánh mắt khẽ động tại toàn chi chi nhãn nhìn soi mói lâm giật biết đây là hắn kỹ năng vong giả đại quân nếu như bỏ mặc hắn như thế tiếp tục triệu hoán xuống dưới đã từng trôn xương chết yểu ở mảnh này tĩnh mịch chi điệu tất cả người chết đều sẽ bị hắn kéo lên lấy vong linh kẻ bất tử thân phận tiếp tục vì hắn tác chiến người đã chết càng nhiều hắn có thể chuyển hóa vong linh binh sĩ thì càng nhiều càng đừng đề cập những vong linh này binh sĩ thậm chí có thể kế thừa sinh tiền một chút thực lực cùng kỹ năng đến lúc đó toàn bộ thương lam thị đều biến thành một cái nhân gian luyện n g ụ c cũng không phải là không được Siêu. sĩ linh kiếm nhiên kinh linh kiếm tiếp trời giật cái chiêu bại linh phá chảm. Chảm phi giật lên, trên vung quang bầu uy Tử trong tay đột Một tử trực một tử thường thậm lâm là lực là Lâm dẹn không. khủng cũng hắn năng không hẳn khủng hắc phá khí chạm, phía phá chạm. Chạm kích kỵ kỹ được đạo đây cự bay về bố. đồng thời giờ phút này lâm dật hp cũng chỉ có mấy trăm điểm tới vội vàng là không có dung hỏa viêm ma dạng này tiểu đệ cho hắn ra hậu thuẫn nhưng mà lâm dật lại không chút nào hoảng bởi vì trong miệng của hắn phun ra cái cuối cùng ma pháp chú ngữ ngâm sướng hoàn thành cho dù là bảy giai ma pháp phong hệ ma pháp đặc chất nhưng như c ũ mạnh mẽ cái kia chính là ngâm sướng thời gian so sánh với thiên diễm long t ứ c ít ra thiếu đi khoảng một phần ba lại tại thần ân v ị n h sướng bảy mươi định sướng thời gian rút ngắn bị động ảnh ở dưới cái này thất giai pháp thuật lâm dật chỉ tốn không đến m ư ơ i giây học tập xong tiếng gió gào thét c u ầ n bạo khí lưu đều có chỉ chốc lát dừng lại đây là kinh khủng phong bạo đến trước cuối cùng yên tĩnh sau một khắc cựu thiên tri thượng tường mây sụp đổ ba như là sóng lớn vô bờ lôi c u ố n lấy đáng sợ uy năng từ trên cao rất xuống k i ế một đạo kinh khủng từ linh phá không k i ế m khí tại sụp đổ tường mây trước mặt trong nháy mắt bị dìm ngập tại c u ầ n bạo phong lưu bên trong trong n h ớ y mắt kích thuy lực liền bị dìm ngập tại quần bạo i h o n g lưu bên trong trong n mắt không thấy gì nữa không nhìn đứng trên mặt đất trước nghiệp giả ngẩng đầu lên nhìn thấy bầu trời tựa như rớt xuống như thế cái này vô cùng kinh dị một màn trong lòng càng thêm rung động mà sợ hãi t ử linh kị sĩ rất v sinh tử của bọn hắn kỳ thật ngay tại cái này một một ý niệm mà thôi nhưng là hiện tại bắt đầu so sánh vẫn là trên bầu trời cái k i a thần bí đại lao càng thêm n g ư ỡ bức hắn liền phất phất tay bầu trời đều muốn rơi hướng đại điệp nhưng mà càng thêm để bọn hắn rung động còn không chỉ như thế trên bầu trời k i a tường m â y phía dưới mơ hồ bóng người dường như lại dùng ngón tay chỉ một chút phía dưới sau một khắc vốn là vô cùng kinh khủng phong bạo sức gió mạnh mẽ lần nữa cất cao gấp đôi trở lên vô số người thậm chí đã không mở ra được hai mắt khó mà hô hấp đồng thời trên bầu trời vô cùng hùng vĩ tường lây xuất hiện trùng điệp dấu hiệu thứ nhất chắn tường mây còn chưa rơi xuống dẫn nổ ngàn lam phá pháp thuật này vì lực kinh khủng liên đã lại có hai đạo tường mây trong nháy mắt thành hình liên tiếp nện xuống chương hai mươi dây lát dây dị hóa bột u phong phú ban thường chương hai mươi dây lát dây dị hóa bột u phong phú ban thường cao cấp như thế pháp thuật vị tia đại lão lại có thể phất tay b à phát liên tục hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào vô số chức nghiệp giả đại não hoàn toàn đ ứ n g máy trên bầu trời lâm giật đem cất một ngày tích lũy đi ra ba lần thuấn phát cơ hội tất cả đều dùng hết kỳ thật lâm giật vẫn là một cái vô cùng người cẩn thận hắn lo lắng một cái thất gia i kinh đào thiên lam phá hoanh bất tử cái này cấp hai trăm bộ s â m vợ ít thì nhiều hơn hai cái tam liên thất giai pháp thuật nện xuống đến ngươi luôn không khả năng còn không chết ta nếu là còn không chết làm sao bây giờ lâm giật đương nhiên cũng nghĩ tốt đường lui vẫn là bất tử liên luận ngược lại cái này bột thật có như thế nịch g h thiên lời nói cũng khẳng định sống tới hắn lại tích lũy tầm vài ngày điểm kỹ năng dùng cao cấp hơn pháp thuật đến xử lý hắn chờ được đồng thời người khác báo thù muốn chờ mười năm hắn chờ cái mười ngày cấm chú đều có thể thêm đi ra sự thật chứng minh lâm giật quá lo lắng thường mây rơi đập bị ma pháp ướt thuốc tại tường mây bên trong c u ồ n g bạo phong nhận trắng kích rời đi bắt đầu không khác biệt kỹ năng công kích phạm vi bên trong tất cả mục tiêu cơ hồ là một cái cực kỳ ngắn ngủi trong n y mắt những cái kia vừa mới bị t ử linh kỵ sĩ dễ zn kéo lên vong linh tiểu binh liền chịu hơn trăm lần công kích trên thân còn sót lại điểm này xương q u ố t cùng tí não đều bị phong nhận hoàn toàn xoắn nát thành c ạ t bã không dư thừa nửa điểm suy suy suy xuy. dị hóa sau t ử linh kỵ sĩ zn phòng ngự cũng rất cao phong nhận cắt chém tại hắn nặng nghề chiến g á p bên trên phát ra vô cùng dạy đặc tiếng ma sát tin tức xấu liền xem như thất day kinh đạo thiên lam phá cái này phong hệ ma、pháp. vẫn k lại lại lâm giật h ạ chỉ cần hơi hơi tính ra một chút liền có thể đoán ra được từ tương mây rơi đập tới toàn bộ ma pháp uy lực hoàn toàn bộ p h á t kỳ thật cũng liền không đến một mươi năm giây nhưng là tổng cộng tạo thành không dưới bốn lần công kích chỉ là cái thứ nhất ngàn lam phá hoàn toàn bộ phát h o à n tất t ử linh kỵ sĩ cái này hp chừng ngàn vạn cấp bậc dị hóa thế giới bột trực tiếp tàn phế thanh máu còn sót lại không đến một phần ba nhưng mà thứ hai thứ ba cái kinh đ ả o thiên lam phá căn bản không có cho hắn khôi phục thời gian liên tiếp b ộ phát lần này lâm giật trực tiếp nhìn thấy t ử linh kỵ sĩ dạy em đeo lượng máu bị tốc độ ánh sáng t h a n h không miệu sát thậm chí thật muốn coi như con hàng này còn ngược thiếu lâm giật một cái mạng giống t dạy em trước khi chết gầm nhẹ tràn ngập sự không cầm lòng hắn dưới hông chiến mã cũng là gào t é t một tiếng s ư ơ n g cốt hoàn toàn tan ra thành từng mảnh bị vô số phong nhận cắt thành cho b ụ i rơi vào cùng những cái kia vong linh tiểu bình kết quả giống nhau đinh chúc mừng n g ươi n g ư ơ i đánh chết dị hóa thế giới bột tử linh kỵ sĩ d ạ i hẹn đèo thu hoạch được điểm kinh nghiệm hai trăm hai mươi vạn điểm vượt cấp đánh g i ế t khen thưởng thêm một trăm năm mươi vạn điểm kinh nghiệm đinh chúc mừng n g ươi n g ư ơ i tại dị hóa thế giới bột tử linh kỵ sĩ d ạ i hẹn đèo đánh g i ế t chiến bên trong chuyển vận cống hiến xuất đạt tới một trăm linh người thu được khóa lại điểm kỹ năng hai nghìn điểm hai mươi điểm có thể giao dịch điểm kỹ năng quyển chục năm đinh chúc mừng ươi vong giả c h i tâm ngươi chuyển chức nhiệm vụ tử linh kỵ sĩ phải chết đã hoàn thành mời về tới chuyển chức thánh sở đưa ra nhiệm vụ hoàn thành chuyển c h ứ c liên tục ba đạo nhắc nhở tại lâm giật trong đầu vang lên chứng minh cái này mới vừa rồi còn khí diễm ngập trời sinh long h o a t h ổ bốt thật trực tiếp bị hắn dây sách lâm giật sách một tiếng rõ ràng cảm thấy cái này bột cho điểm kỹ năng thế nào nhỏ mọn như vậy mới cho hơn hai điểm lâm giật ý nghĩ này nếu như bị người khác biết đoán chừng sẽ lệ rơi đ ầ i mặt huynh đệ hai điểm khóa lại điểm kỹ năng cùng một trăm điểm có thể giao dịch điểm kỹ năng quyền t r ụ vẫn là một người hưởng thật rất thoải mái cũng rất nhiều được không rất nhiều người muốn x o á t hơn nửa năm phó bản mới kiếm được tới con số này điểm kỹ năng a lâm giật từ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống loại cấp bậc này buột đánh g i ế t về sau thế nào cũng biết rơi xuống thật nhiều đồ tốt a quả nhiên tại lâm giật sau khi rơi xuống đất hắn lúc trước tử linh kỵ sĩ một người một ngựa đứng thẳng địa phương phát hiện đại lượng kim quang lóng lánh trang bị thậm chí trong đó có một cái còn lóe ra hảo quang màu bạch kim ngoại trừ lâm giật cũng nhìn thấy hai quyển sách kỹ năng rơi trên mặt đất lại rơi sách kỹ năng lâm giật trước đó liền hiểu qua liền xem như thế giới buột rơi xuống sách kỹ năng xác suất đều là rất thấp lâm giật trước đây ở trên không liền chú ý tới kia một đám cắt chức nghiệp giả tại hắn cố ý khống chế hạng đều không có tại kinh đảo thiên lam phá ảnh hưởng dưới thụ thương nhưng là coi như không có thụ thương luân phiên nện xuống thất giai phong hệ ma pháp vẫn là để đại đa số người chịu không được loại kia thu bạo lực lượng tăng thêm khó mà hô hấp nao nhao bất tình dừng đây cũng bất việc và không hiện tại nếu là những người này còn tình dậy nhìn thấy tự mình một người độc chiếm tử linh kỵ sĩ tất cả rơi xuống bát thường khó tránh khỏi sẽ có đỏ mắt xuất hiện đến lúc đó liền phải liên lụy ra một hệ liệt giết người đ o ạ t bảo tình tiết màu chó hiện tại liền tiết kiệm nhiều việc nhiệm vụ giải quyết bảo vật cũng nhận được không có, có lý do gì tiếp tục ở chỗ này dừng lại thật phong chi rực lần nữa dùng da lâm giật bay lên không trung thân ảnh rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa ngay tại lâm giật bay đi mấy phút sau chân trời bay tới hai đạo lưu quang một người trong đó người mặc nguyên bộ áo giáp màu đỏ thân hình khôi lô cường tráng toàn thân đấu khí k h u ấ y động nhìn liền khí thế phi phạm một người khác thì người mặc một thân n h ạ t pháp bảo màu xanh lục dâu tóc bạc trắng nhìn rất có vài phần tiền phong đạo cốt bộ dáng chuyện gì xảy ra giáp đỏ tráng hắn hai tay ngăn khuất trước mắt mạnh liệt quân phong nhường hắn có chút khó thích lưng trước mắt hoàn cảnh thiên điệu một mảnh mênh mông hoàn toàn không nhìn thấy cái tia dị hóa sau thế giới b ộ t nửa điểm cái bóng trần phong hoàn toàn không hiểu rõ nổi hắn chính là đến đây hiệp trợ thương lam thị xử lý lần này dị hóa bột lục chuyển chiến sĩ cường giả bên người lá thực lực đạt tới t h ấ t chuyển hai người bọn họ đến đây xử lý một cái dị hóa sau đ ẳ n g cấp tiếp cận cấp hai trăm tả hữu bột là dễ như t r ở bàn tay nhưng mà trần phong thế nào cũng không nghĩ tới bọn hắn toàn lực phi hành đến thương lam nam giao về sau không chỉ có không thấy được b ộ t ngược lại nhìn thấy một trận còn tại tứ ngược kinh khủng phong bạo không sai coi như lâm giật đã rời đi đồng thời kinh đảo thiên lam phá pháp thuật này chủ yếu y năng đã buộc phát h o à n tất nhưng là liền cùng thiên diễm long tức đối anh hảo xâm lâm sinh ra mãi mãi thương tích như thế ba phát kinh đảo thiên lam phá cũng từ đây nhường mảnh này tĩnh mịch tri địa không tại tĩnh mịch có thể đoán được chính là nếu như không có ngoại lực ảnh hưởng sau này phiến khu vực này sẽ lâu dài thổi mạnh cấp một a n kinh Nịch thiên mươi a pháp, phá. thi pháp không chế lực t r trở h pháp n ma Tế t lão, đây n hán lên giả phút ánh lăm phá Dựa của phong Tế quốc không đúng còn có hỏa nguyên tố ma pháp chấn động lưu lại là thiên diễm long tức sau một khắc tề quốc quang hai con người có chút chật to hắn cảm nhận được một loại khắc nguyên tố chấn động đồng thời chấn động trình độ cũng là thất dài nói cách khác ở đằng kia ba lần phong hệ thất giai ma pháp trước đó còn có một lần thất giai hỏa hệ ma pháp oanh kích vết tích tề quốc quang hai con ngươi hiện lên một tờ nguyện chuyển lục quang một thanh đỉnh khảm nạm lấy màu xanh biết chân quý ma lực nguyên tinh pháp trượng bị hắn từ không gian tùy thân bên trong xuất r a sau một khắc hắn pháp trượng v u n g lên tán một chữ từ môi của hắn trong khe phun ra sau một khắc bao phủ toàn bộ tính mịch c h i địa của phong trong n g á y mắt ngừng trên bầu trời nặng nề tầm mây cũng dần dần tán đi sắc trời tung xuống một bên trần phong đều nhìn n g â người loại này phất tay xua tan phong bạo thủ đoạn rất tú gây tầm a pháp gia chính là như thế khốc ô huyễn dù là trần phong so với tề quốc quang muốn trẻ tuổi rất nhiều hắn cũng vẫn là rất hâm mộ loại này hô phong hoa vũ tựa như thần kỹ thủ đoạn cùng so sánh hắn nghề nghiệp chiến sĩ kỹ năng liền đơn giản thô bạo nhiều đây cũng là vì cái gì đại đa số người sẽ xưng hâu nghề nghiệp chiến sĩ người là chiến sâu mà pháp sư chức nghiệp giả là pháp g i a nguyên nhân bởi vì pháp sư xác thực khốc ô huyễn xua tan phong bạo chuyện này đối tề quốc quang mà nói kỳ thật cũng không tính việc khó bởi vì rất khéo hắn chính là chủ tu phong hệ pháp sư trước mắt hắn điểm kỹ năng sở trường chính là phong hệ ma pháp đồng thời hắn đối ma pháp ma lực chấn động cùng ma lực tạo thành hệ thống tính nghiên cứu không biết do muốn so lâm giật cái này chỉ biết là thuấn phát cao dai ma pháp lại không biết ma pháp nguyên lý vì sao tiểu tử thâm hậu nhiều ít thần mây tán đi phong bạo dừng lại nhưng mà tính mịch c h i điệu trên mặt đất cảnh tượng vẫn là để trần phong hít một hơi lanh khí chỉ thấy toàn bộ tính mịch c h i điệu mặt đất đều bị mãnh liệt cuồng phong sinh sinh lột hơn hai thước địa tầng bạo lộ ra trên mặt đất càng là xuất hiện vô số đạo lít nha lít nhít lộn xộn thật sâu khe ránh những này khe ránh nhìn tựa như là bị cái gì vô cùng đau sắc bén kiếm chém vào qua đ ồ n dạng nhưng mà loại này cực lớn phạm vi phân bố lại không có bất kỳ cái gì vận đao quy luật vết tích là tuyệt đối không thể thật là bị chiến sĩ hệ chuyển chức kiếm s ĩ chức nghiệp giả chém ra tới vết tích kia là từng đạo c u ầ n bạo phong nhận thật sâu cày xuống dưới đất dấu vết lưu lại ngoại trừ trần phong còn chứng kiến một đầu bề rộng chừng hơn mười cây số dài tới mấy trăm cây số cháy đen khu vực hắn thật không dám tưởng tượng nơi này lúc trước đến cùng phát sinh qua cái gì t y lão phía dưới còn giống như có những người khác lục chuyển chức nghiệp giả thị lực cực dài cho dù là ở trên bầu trời trần phong cũng bén ngậy nhìn tới trên mặt đất nổn ngang lộn xộn nằm liên miên liên miên chức nghiệp、giả. m ậ u lam nhạt ma pháp quang huy lấp lóe sau một khắc thể quốc quang thân ảnh trong chớp mắt biến mất trần phong xứng sở liên nhìn tới trên mặt đất kia một đám chức nghiệp giả bên người xuất hiện thân ảnh của hắn pháp sư thông dụng kỹ năng thoáng h i ệ ệ thuật trần phong lần nữa bó tay rồi pháp gia loại này vô hình trang bức dùng tốt kỹ năng thật mẹ nó là nhiều lắm hâm mộ a hắn chỉ có thể thôi phát đấu khí trong cơ thể vội vàng bay xuống trần phong hạ xuống một gã chức nghiệp giả bên n g ư ờ ỗ i ra một ngón tay thăm dò hơi thở mặt lộ vẽ kinh ngạt nói người này còn sống làm sao sống được tề r ầ n Phong đ quốc, quốc quang trên g ư mặt xuất hiện vẻ chân kinh hắn chậm rãi mở miệng nói không chỉ là cái này một cái còn sống nơi này nằm tất cả mọi người đều còn sống chỉ là đã hôn mê trần phong chân kinh a tất cả đều còn sống a tề lão bốn cái thất giai dưới ma pháp đến bọn hắn làm sao sống được tề quốc quang ánh mắt bên trong cũng nhiều thêm một vện đồng hậu dạy đặc hiếu kỳ cùng sợ hai t h á n phục cực kỳ khủng bố ma pháp lực k h ô n g chế trần phong nghe vậy có chút không nghĩ ra tề quốc quang tiếp tục giải thích nói ta hiện tại phóng thích một cái giống nhau thất giai phong hệ ma pháp ta cũng có thể cam đoan những chức nghiệp giả này sẽ không chết thậm chí sẽ không thụ thương nhưng là trước đó tới qua nơi này đồng thời xử lý sạch cái kia tử linh kỵ sĩ người hạn tại hỏa hệ ma pháp tạo nghệ bên trên cũng cùng ta so vai đồng thời lực khống chế cũng không chút nào kém cõi hơn phong hệ hán ít nhất là một cái song tu thất chuyển thành ma đạo tề quốc quang nói xong lâm vào chấm tư rõ ràng là tại trong đại não lục x o á t toàn bộ đại hạ có ai là hỏa phong song tu đồng thời đều điểm đến thất dài trở lên nhân vật như vậy không hề nghi ngờ phóng nhãn toàn bộ đại hạ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng mà hắn không có xứng đôi tới bất kỳ một cái nào phù hợp cái tình huống này nhân t u y ệ t đường, là người của mình mạch còn chưa đủ rộng sao có thể muốn về một chuyến vạn thân điện tìm mấy vị chấp sự hỏi thăm một chút nói không chừng người này chính là vạn trong thân điện nào đó vị chấp sự tề quốc quan kỳ thật đều có chút hâm mộ hắn mặc dù là một vị phong hệ thánh ma đạo vạn ngươi kính ngưỡng loại kia nhưng là hắn đời này cũng chỉ có thể truy cầu phong hệ mà pháp cực hạ hắn đối với những cái kia có thể song tu người là đã khâm phục lại hâm mộ không hề nghi ngờ song tu phải bỏ ra cố gắng muốn so hắn sở trường nhất hệ nhiều rất nhiều tề quốc quang nhắm mắt lại t i ê n lặng cảm thụ một chút lâm giật cái này bốn lần thi pháp lưu lại ma lực chấn động rất nhanh hắn liền cẩn thận thăm dò giống như rút ra ra ma pháp lạc ấn cái gọi là ma pháp lạc ấn chính là như là mỗi người thân bút ký tên đồng dạng đồ vật mỗi người phóng ra ma pháp đều sẽ có chính mình đọc thuộc đặc điểm cùng chi tiết những chi tiết này cùng đặc thù tổng hợp chính là một người ma pháp lạc ấn thông qua ma pháp lạc cấn so sánh thì càng dễ dàng định vị pháp sư bản nhân tề quốc quang đem phần này đặc thù ma pháp lạc cấn ghi t ạ c trong lòng sau đó mở hai mắt ra mở miệng nói đi trước thương lam à, nói cho bọn hắn tình h uống nơi này người cũng tốt giao nộp trần phong gật gật đầu kỳ thật hôm nay nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy chính là hắn mà tề quốc quang cùng hắn lao cha quan hệ không ít phụ thân hắn không quá yên tâm một mình hắn đến đây mới thỉnh cầu vị này thất chuyển thành ma đạo h i ệ trợ hai người không tiếp tục quản những chức nghiệp giả này những người này đã không chết một lát nữa hẳn là cũng liền đều tỉnh dậy muốn giải quyết tốt hậu quả khẳng định cũng là thương lam thị chính mình giải quyết tốt hậu quả. Bọn hắn chương ỉ là lý đến nguy xử hai mươi hai nhị chuyển thành công bang hệ kỹ năng mới chương hai mươi hai nhị chuyển thành công bang hệ kỹ năng mới thương lam thị ngoài cửa thành lâm giật tìm cái ẩn nấp vị trí hạ xuống tới đại hạ tất cả căn cứ khu trừ phi có đặc thù cho phép không phải đều là cấm bay lúc trước hắn đích thật là quá gấp mới có thể trước mặt nhiều người như vậy trực tiếp vu hồ cất cánh hiện tại hắn là muốn vào thành thông qua truyền t ố n g trận về giang thành trong ự n h mắt ma lực lưu động hắn rất nhanh liền thấy dấu ở dưới cửa thành phương lâm giật đứng thế nào trên thân người này cho hắn một loại cảm giác vô cùng quen thuộc nhưng là trong lúc nhất thời lại hết lần này đến lần khác không có nhớ tới rất nhanh tê quốc quang liền cảm thấy vi kinh hắn nghĩ tới phía dưới kia bình thường chính là dáng dấp có chút đẹp trai thiếu niên trên thân tán phát nhàn nhạt ma lực chấn động vậy mà cùng trước đây hắn tại tính mịch chi địa chuyện xảy ra hiện trường cảm ứ n g được ma lực lạc ơn có bảy tám phần tương tự tề quốc quang tạm h o a n tốc độ phi hành hắn mang hiếu kỳ tâm lý đối phía d ư ớ i thiếu niên sử dụng một cái giám định vật rất nhanh lâm g i ậ t chức nghiệp đẳng cấp liền biểu hiện ở trước mặt hắn tề quốc quang lắc đầu xem ra là mình cả nghĩ quá rồi cấp ba mươi thậm chí còn không có nhị chuyển một cái chức nghiệp giả mặc dù là pháp sư nhưng là tuyệt không có khả năng dùng ra thất dài pháp thuật ngay lúc này tề quốc quang không tiếp tục nhìn nhiều lâm giật một cái lần nữa ra tốc bay xa lâm giật cùng tề quốc quang thực lực sai biệt vẫn là quá lớn cái này hoàn toàn là đẳng cấp thuộc tính các phương diện áp chế cho nên dù cho tề quốc quang đều đã đối với hắn sử dụng giám định vật lâm giật lại không có phát hiện thương lam thị chức nghiệp giả liên minh phòng hội nghị phu phủ phu phủ đây là đầu gối đụng vào sàn nhà thanh âm trần phong cùng tề quốc quang nhìn thấy trước mắt một đoàn cho quỳ còn đang không ngừng kể ra cảm tạ thương lam thị cao tầng có chút không biết rõ nên nói cái gì cho phải hồ hội trưởng các ngươi đây là muốn làm gì Trần p hội hội hồ, hồ o n ngàn ngàn vạn vạn duy thật sự thật muốn tiếp tục dập đầu nói thật hán giờ phút này trong lòng cảm kích là thật sống sót sau hai nạn vui mừng như điên càng là thật bởi vì lần này sự kiện trong thời gian ngắn như vậy liền nhanh chóng giải quyết không có tạo thành nhân viên thương vong không có tổn thất kinh tế đồng thời hắn xử lý ứng đối có thể xương sách giáo khoa cấp bậc không có gì bất ngờ xảy ra chờ trước mắt hai vị này đại lao trở lại thiên hải biểu hiện của hắn đoán chừng là sẽ bị khen ngợi hồ hội trưởng các ngươi hẳn là đều hiểu lầm Ai, lúc đầu ta cùng tề nhưng là chờ chúng ta đến hiện trường thời điểm đã kết thúc cái tiêu dị hóa từ linh kỵ sĩ thế giới buộc bị một cái cao thủ không biết tên đánh chết tề quốc quang vẫn không có mở ra miệng nhưng là địa vị của hắn so trần phong cao hơn là ở đây những n à y thường làm thị cao tầng liếc thấy cho ra sự thật giờ phút này tề quốc quang không có mở miệng liền càng thêm giải thích rõ hắn cũng ngầm thừa nhận trần phong nói lời là lời nói thật trần phong sở dĩ như nói rõ thật tình huống chủ yếu là tới hắn cấp bậc này đối với loại này cái gọi là lồng gà vỏ tỏi công vân đã nhìn không quá lên húng chi bên người còn đứng lấy tề quốc quang vị này chân chính đại l a o nếu là hắn đem công lao cưỡng ép nắm vào trên đầu của mình mặc dù trở ngại cha mình mặt mũi đoán chừng tề quốc quang cũng sẽ không v ạ c trần hắn nhưng là vô hình ở giữa cũng coi là thiếu một cái nhân tình Đối với bọn hắn cùng á ân tình mới lúc đó vô số người mặc chiến giáp quân đội trước nghiệp giả cũng là vui vẻ ra mặt đến mức người đi trên đường càng là lệ nóng danh trọng ôm nhau mà khóc ai cũng không nghĩ tới mới vừa rồi còn mưa gió sắp đến đại nạn lâm đầu thương lam thành chẳng biết tại sao cảnh báo trong nháy mắt giải trừ bọn hắn cũng không cần bị sơ tán ra khỏi thành rất nhiều bởi vì quá mức vội vàng không thể nhìn thấy thê tử của mình con g á i của mình c ắ t t r ư ớ c n h ậ p giả một lần nữa nhìn thấy người nhà loại kia sống sót sau hai nạn cảm giác là đời này lớn lao hạnh phúc lâm giật nhìn có chút không h i ể u đ h u xảy ra chuyện gì cũng liền không đầy nửa canh giờ làm sao chỉnh cái thương lam không khí liền tự an bình tường hòa biến thành dạng này bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hẳn thẳn đến thương lam thị truyền tống đại sành lâm giật lấy điện thoại cầm tay ra lần này hắn học thông minh mua một cái nhất đảng truyền t ố n g sành phiếu nhiệm vụ giải quyết nên trở về giang thành giao nhiệm vụ kỳ thật lâm giật muốn tại thương lam thị trực tiếp hoàn thành chuyển chức nhưng là đi ngang qua chuyển chức thánh sở thời điểm hắn phát hiện dường như chuyển chức thánh sở tại mới vừa rồi bị xem như một loại nào đó phòng không tị nạn công trình bên trong tất cả đều là người bình thường cùng đại lượng chức nghiệp giả hò hét tầm ý khẳng định bình thường chức năng muốn khôi phục còn cần một chút thời gian lâm g ậ t đi vào tôn quý nhất đảng truyền t ố n g sành chuyển tống trận tỏa ra ánh sáng sau đó thân ảnh của hắn biến mất lần này truyền tống thể nghiệm có thể xương tơ lụa xung quanh cảnh vật vẫn như cũng là kỳ quái nhưng là loại kêu mãnh liệt mà kích thích xoay tròn cảm giác giảm bớt rất nhiều đây chính là nguyên nhân này cùng lâm giật cùng một chỗ truyền t ố n g rời đi những người khác phản ứng cũng đều không mãnh liệt dù sao sẽ không giống trước đó như thế trong không khí đều tràn ngập nôn khí vị nửa phút không đến lâm giật cũng cảm giác hai chân của mình lần nữa giẫm tại kiên cố trên mặt đất quanh mình cảnh vật biến ảo hắn lần nữa về tới quen thuộc giang thành truyền t ố n g trong đại sành đi ra truyền t ố n g đại sành lâm giật thẳng đến chuyện chức thánh sở a lý lưu luyến áp một cái lấy xuống trên sông mũi ký mắt vớ mắt nhìn đại sảnh đồng hồ treo trên tường đã là mười một giờ chưa nữa còn có nửa giờ liền có thể tăng việc hôm nay không ít thấy tới một cái xoáy ca cùng xoáy ca bắt chuyện vài câu càng là sờ soạn một buổi sáng cá ban này bên trên đăng giá nghĩ như vậy lý lưu luyến đeo lên ánh mắt lại lần nữa nhìn thấy tấm kia mặt đẹp trai xuất hiện trước mặt mình ta đến giao nhiệm vụ lâm giật dứt khoát nói lý lưu luyến người đều choáng ngoa tạo xoáy ca chúng ta nửa giờ trước hẳn là mới thấy có a làm sao làm nhanh như vậy a a mời đi theo ta rất nhanh lý lưu luyến liền dẫn lâm g ậ t Tiến vào một gian vào chương hai mươi ba kiểm kê chiến lợi phẩm bạch kim tử linh đại kiếm chương hai mươi ba kiểm kê chiến lợi phẩm bạch kim tử linh đại kiếm lâm g i ậ t chuyển t r ư ớ c đột xuất một cái giản dị tự nhiên không có đặc sắc chính là mỗi lần thăng cấp lấy được cố định điểm thuộc tính t ă n g phúc từ một điểm tăng lên tới hai điểm cùng chính mình gia tăng tinh thần điểm thuộc tính đối ma pháp tổn thương cùng pháp lực hồi phục hiệu quả so nhất chuyển mạnh hơn mặc dù đã sớm biết nhị chuyển sẽ có được một cái mới kỹ năng chủ động một cái mới kỹ năng bị động nhưng là mình giải tỏa hai cái này kỹ năng rõ ràng đều rất bình thường chính mình nhất chuyển đạt được chính là hỏa cầu thuật nhị chuyển đạt được chính là hàn băng tiễn hỏa hệ cùng băng hệ là toàn bộ lam tinh pháp ra cái nghề nghiệp này bên trong nắt n chuyển chuyển bất đ ư ờ n quá lâm giật lại không chê hàn băng tiễn cùng pháp lực hộ thuẫn hai cái này kỹ năng bởi vì bất kỳ kỹ năng chỉ cần là kỹ năng trong tay hắn đều sẽ biến dị thường có giá trị chuyển trước sau khi thành công lâm giật mở ra chính mình cá nhân bảng đem thăng cấp sau đạt được điểm thuộc tính tất cả đều phân phối tới tinh thần thuộc tính bên trên thất giai ma pháp đều là đồ đồng tráng men nhà giàu càng đừng đề cập đến tiếp sau bắt giai thậm chí cấm chú ma pháp có thể đoán được chính là đến tiếp sau chính mình thần â n vịnh s ư ớ n g cái này tăng tốc độc đầu kỹ năng bị động cũng thăng lên cựu giai về sau chính mình khẳng định là có thể thuấn phát cấm chú đến lúc đó lâm giật cũng không muốn tại pháp lực phong bạo cho miễn phí thi pháp hiệu quả biến mất sau liền biến thành hết lam thi pháp sức xẻo pháp sư thêm điểm sau khi hoàn thành lâm giật bảng so sánh với hai ngày trước có gần như chất biến biến hóa lâm giật chức nghiệp trung cấp pháp sư hai chuyển sở trường hòa diễm chủ yếu phong bạo chủ yếu hàn băng thư yếu đẳng cấp lv 3 9 4.30%, h í 41410 p h á p lực 39.620-39.620 39, lực lượng 41 n h a n h nhẹn bốn t i n h thần 566 t h ể chất 41 sức chịu đựng 41 t i ê n phú chư thần c h i tứ ss có thể phân phối điểm thuộc tính không có thể phân phối điểm kỹ năng 312.685 t h ô n g dụng kỹ năng toàn c h i c h i nhãn chức nghiệp kỹ năng bị động pháp lực phong bạo bị động thần ân vị s ư ớ n g bị động pháp lực h ộ thuẫn bị động chức nghiệp kỹ năng chủ động Ngàn điểm. Bạo tăng tới gần ngàn điểm. hiện tại coi như không dựa vào pháp lực phong bạo miễn phí thi pháp lâm giật cũng có thể dựa vào bản thân lam lượng phóng ra ba bốn lần thất giai pháp thuật mới lấy được hai cái chức nghiệp kỹ năng lâm giật nhìn xuống chính mình điểm kỹ năng số dư còn lại là kém một chút khả năng đem hai cái kỹ năng đều điểm đến thất thai bất quá lâm giật không n ó n g nảy hắn lần này thu hoạch so với tại ai hào xâm lâm muốn phong phú rất nhiều dù sao dị hóa sau、so、t ử linh k ỵ sĩ đẳng cấp còn tại đó rơi xuống đồ vật nhất định có thể bán cái giá tốt nghĩ như vậy lâm giật đi ra chuyển trước thánh sở sau đó trở về nhà một chuyến giờ phút này chính là vào lúc giữa trưa trong nhà trên bàn b ệ n biện ba bốn lâm g ậ t thích ăn đồ ăn còn có mẫu thân lưu lại tờ giấy đồ ăn lạnh liền tự mình thả lò vi ba bên trong hầm nóng bởi u chuyện quan chuyện Quốc đều i ngươi chủ nhiệm lớp tới tìm ngươi, nói có đất, việc tiền ngươi, ngươi nhớ đi hỏi giật tại giếng mò công tác, không thể nói đi sớm về tối, nhưng là lần tiếp sáng sớm tác, tác chỉnh nhớ thân đống công không nhưng lần giếng, trên cơ bản đều muốn công tác 7, 8 tiếng. gì. chủ có của chút cơ hệ phụ thể theo tìm một Lâm Lâm mò lớp là ấp, về kỳ b vì trên dưới giếng m g ỏ quá phiền thoái thường xuyên xuất nhập ngược lại sẽ chậm trễ rất nhiều thời gian mà mẫu thân hứa thanh phương chức nghiệp thì là lao sư đương nhiên nàng không phải chức nghiệp giả giáo thụ chương trình học cũng chỉ là bình thường văn hóa chương trình học lâm giật sớm thành thói quen phụ mẫu giữa chưa không trở về nhà chỉ có ban đêm khả năng tụ họp một chút sinh hoạt tắt n o sau lâm giật trở lại gian phòng của mình đem không gian tùy thân bên trong t ử linh kỵ s i r ẽ n b è o rơi xuống đồ vật tất cả đều đem ra đầu tiên là mười mấy món trang bị đáng tiếc những trang bị này không có pháp sư có thể sử dụng lâm giật nhìn xuống phẩm cấp trong đó có tám chín kiện bạch n g â n cấp ba kiện hoàng kim cấp cùng cuối cùng một cái bạch kim cấp đúng lúc chính là trước đó r ẽ n đ ư ợ cầm c trong tay trôi này lại kiếm màu đen từ linh phủ văn cự kiếm loại hình vũ khí hai tay phẩm cấp bạch kim trang bị đẳng cấp lờ vờ sáu mươi nhưng trang bị Kỵ sĩ h lâm giật chưa h từng gặp qua cái khác cấp sáu mươi trang bị cùng vũ khí tự nhiên không biết rõ thanh này đại kiếm hai tay thuộc tính coi là tốt hay không nhưng là hãng biết mang đặc hiệu vũ khí giá trị cũng sẽ không thấp nhưng là cái này hết lần này tới lần khác là nhường lâm giật nhất nhất nhất cả chứng điểm bởi vì bao quát cái khác ba kiện hoàn g kim cấp trang bị ở bên trong hắn là không có cách nào hiện tại liền xuất thủ sau khi xuyên việt cái này làm tinh thế giới đại hạ đối với tất cả chức nghiệp giả trang bị q u ả n chế có thể nói nghiêm ngặt đến cực hạ bạch ngân cấp trở lên trang bị đại hạ quan phương nghiêm cấm chạy vào dân gian chức nghiệp giả thị trường một khi phát hiện sẽ tố nguyên đến cùng cái này kỳ thật cùng tiền thế trên địa cầu đại hạ cấm thương logic là giống nhau trang bị là người bình thường hoặc là nói người có dụng tâm khác dễ dàng nhất có thể tăng lên thực lực bản thân ngoại lực thủ đoạn một cái cấp bậc rất thấp kỹ năng thêm điểm cũng không cao người nếu như cho hắn vơ vét tới một thân tinh lương trang bị hắn cũng có thể tạo thành phá hoại cực lớn cho nên ngoại trừ quan phương cao tầng chú đóng ở căn cứ khu quân đội chức nghiệp giả những này đặc thù tổ chức bên ngoài những nghề nghiệp khác người vẹn vẹn nắm giữ bạch ngân cấp trở lên trang bị liền đã xúc phạm pháp uy một khi phát hiện nghiêm trị không tha đương nhiên cái này cũng không đại biểu có chức nghiệp giả đạt được những này cao phẩm cấp trang bị liền phải nát trong tay quan phương khai thông chuyên môn thu về con đường người đánh tới tốt trang bị đại hạ quan phương sẽ lấy giá cao thu về là thật giá cao b a ngươi hài lòng cái c h ủ loại kia cho nên đại đa số chức nghiệp giả không có cái gì lời bán giận nhưng mà lâm dật không cách nào ra tay những trang bị này nguyên nhân ở chỗ lấy hắn hiện tại đẳng cấp cùng mặt giấy thực lực hắn không cách nào cùng quan phương giải thích những trang bị này là thế nào tới nếu như nói là chính hắn xoát đến như vậy thì ngay tiếp theo muốn giải thích càng nhiều đồ vật lâm dật rất sợ phiền thoái cho nên lâm dật dự định trước tiên đem những trang bị này liền tồn tại không gian tùy thân bên trong chờ mình đến tiếp sau lộ ra ánh sáng tại trên giấy thực lực đủ cường đại khi đó lại ra tay những vật này quan phương nhân viên liền căn bản sẽ không lại cẩn thận đ ể ra nghi vấn lâm dật đem ba kiện hoàng kim trang bị cùng bạch kim tử linh đại kiếm thu hồi không gian sau đó lấy ra hai quyển kỹ năng quyển t r ụ c đây mới là quý giá nhất bà bối chương hai mươi bốn bán hàng thêm điểm siêu hiếm tử linh hệ sách kỹ năng chương hai mươi bốn bán hàng thêm điểm siêu hiếm tử linh hệ sách kỹ năng hai quyển sách kỹ năng thuộc tính rất mau ra hiện tại lâm giật trước mặt đầu tiên là một bản lẽ ra điểm điểm làm quan g sách kỹ năng sách kỹ năng bạo phá tiến loại hình sách kỹ năng điện tịch chức nghiệp cung tiến thủ có thể học tập đẳng cấp lv ba mươi cấp bậc hai giai hiệu quả sử dụng sau có bảy mươi xác suất khiến cho người học được kỹ năng bạo liệt tiễn lâm giật hai mắt tỏa sáng cung thủ hệ sách kỹ năng cũng không rẻ đồng thời đây là một bản nhị giai sách kỹ năng giá trị đoán chừng so với hắn trước đó đánh giết hổ vương rơi xuống phong nhận sách kỹ năng cao hơn mấy lần bất quá lâm giật cũng mới biết thì ra ngoại trừ sơ giai sách kỹ năng bên ngoài có thể trực tiếp học được cao cấp hơn kỹ năng sách kỹ năng là có sát xuất tập được không phải trăm phần trăm tập được hắn giống như rốt cục có thể trải nghiệm những cái kêu bình thường c h ứ c nghiệp giả khó khăn nói không chừng có người tân tân khổ, khổ cất mấy năm tiền mua một bản cao giai sách kỹ năng cuối cùng còn học tập thất bại đó là thật sẽ tâm tính bạo tạc c ũ may lâm g ậ t căn bản liền sẽ không có loại phiền não này đồng thời hắn cũng chỉ cần tìm kiếm cùng mua sắm sơ giai sách kỹ năng là được lâm dật đưa ánh mắt về phía một quyển k h á t phong bì là màu đen từ khí xâm xâm sách kỹ năng bên trên rất nhanh tin tức cặn kẽ hiện hiện nhường lâm dật trong nháy mắt kích động sách kỹ năng triệu hoán khô lâu binh sĩ loại hình sách kỹ năng điện tịch chức nghiệp tử linh kỹ sĩ triệu hoán sư hắc ám tế tự cần đột phá ma tinh pháp sư cần đột phá ma tinh có thể học tập đẳng cấp l v năm cấp bậc một giai hiệu quả sử dụng sau khiến cho ngươi học được kỹ năng triệu hoán khô lâu binh sĩ ngo tạo lúc này thật vận khí nổ tung t ử linh hệ sách kỹ năng a đồng thời có thể học tập chức nghiệp bên trong bao quát pháp sư từ linh hệ kỹ năng xem như tất cả pháp sư sở trường bên trong cực kỳ hy hữu một loại kia hẳn là gần với trọng lực hệ từ linh hệ pháp thuật chiếu cố triệu hóa vật công kích linh hồn những này rất có ưu thế đặc chất có thể trực tiếp công kích địch nhân linh hồn pháp thuật có đôi khi sẽ sinh ra cực kỳ khoa trương hiệu quả lấy yếu thắng mạnh không đáng kể lâm g i ậ t lựa chọn sử dụng nhưng mà bằng lãnh tiếng nhắc nhở chuyển đến học tập thất bại nghề nghiệp của ngươi cũng không phải là kỹ năng này sở thuộc chính thống chức nghiệp hệ như muốn học tập cần ngoài định mức tiêu hao vật liệu đột phá ma tinh cam họ không được Cái lấy pháp sư trắc nghiệm kỹ năng nêu ví dụ lục giai dung hỏa vi ma là hỏa diễm sở trường pháp sư cùng triệu hoán sư đều có thể học được kỹ năng nhưng là đối hỏa pháp mà nói kỹ năng này là thang giai sau liền có thể tập được hỏa pháp chính là cái này kỹ năng chính thống trước nghiệp hệ mà triệu h o á n sư thì cần muốn đối ứng sách kỹ năng khả năng học được triệu h o á n sư chính là cái này kỹ năng b ả n g chi trước nghiệp hệ ngoại trừ phong hệ lục giai tân phong nhất điểm cũng tương tự có thể bị cái khắc kiếm khách đao khách võ sĩ chịu đựng dạng này trước nghiệp học được chỉ bất quá bây giờ xem ra mong muốn giải tỏa b ả n g chi trước nghiệp hệ kỹ năng không chỉ cần phải tiêu hao sách kỹ năng còn cần tiêu hao loại này tên là đột phá ma tình vật liệu tính toán không cần phải gấp gáp tại nhất thời coi như hiện tại học được từ linh hệ kỹ năng mong muốn thêm tới cao giai điểm kỹ năng cũng còn không quá đủ phải biết bây giờ còn có hàn băng hệ kỹ năng cùng pháp lực hộ thuẫn cái này cung cấp sinh tồn năng lực mấu chốt kỹ năng bị động tại gạo khóc đòi ăn đâu phải thêm cũng là trước tiên đem hai cái này kỹ năng thêm tới cao dai lâm giật từ trong túi móc ra một chương thẻ đen cùng một chương danh thiếp chân bảo các giang thành căn cứ khu tổng cửa hàng quản lý trương đại phú phương thức liên lạc ít ít t ít ít ít n g nên bán hàng thủ tiêu tăng vật khắc kim thêm điểm một con rồng hơn nửa cách giờ giang thành chân bảo các vip khách quý trong phòng tiếp tân mời ngồi mời ngồi ha ha ha lâm tiểu huynh đại giá quân lâm tiểu liếm thật là vinh hạnh không biết tiểu huynh đệ gần nhất lại có kỳ nộ g gì có đồ vật gì mong muốn bán ra sao lâm giật ngồi ở trên ghế salon trương đại phú cho lâm giật bưng lên một chén tốt nhất trà nóng khuôn mặt tươi cởi ư chất thành hoa cúc bục vệ loẹ loẹt là lâm giật đối trương đại phú ấn tượng đầu tiên hắn chính là loại kia tiêu chuẩn nhất người làm ăn vạn sự hướng tiền nhìn cái này không phải là không một loại thuần túy lâm giật cũng không ghét trương đại phú đồng thời tại chỗ phô bày thành ý hắn từ không gian tùy thân bên trong lấy ra bốn năm dạng bộn tử linh kỵ sĩ dễ hẹn bẻo rơi xuống hy hữu vật liệu những tài liệu này đều là bị lâm g ậ t tuyển chọn tỉ mỉ qua. là hoàn toàn dã ngoại ngẫu nhiên rơi xuống không cách nào truy căn tố nguyên tới cụ thể là cái nào quái vật rơi xuống vật liệu dạng này thì sẽ không khiến người sinh nghi cũng sẽ không bị người theo dấu vết để lại t r a ra chính mình quá khứ theo lâm g i ậ t đem những này hy hữu vật liệu một cái lại một cái đặt tới trên mặt bàn lâm g i ậ t đều có thể nhìn thấy trương đại phú kia to m ọ n g ra mặt tại hơi run dày rõ ràng những vật này đều rất hy hữu đồng thời lâm g i ậ t cũng sớm làm bài tập cơ bản hiểu rõ những tài liệu này tại hãng giao dịch là giá bao nhiêu lâm lao đệ cho ta bảo ngươi một tiếng lao đệ những này đều bán lâm dật gật đầu sau một khắc trương đại phú không biết từ nơi nào móc ra một thanh ngân tính bài mập m ạ p ngón tay lấy cực kỳ nhanh chóng mà tinh xào tư thế không ngừng kích thích bản tính bên trên tính c h â u đôm nốt rung động lâm dật lúc đầu coi là muốn c h ờ một hồi không nghĩ tới không cần năm giây liền có kết quả l ã o đệ những tài liệu này ta bên này có thể ra bốn mươi b ố vạn đại hạ tệ toàn bộ thu mua đồng thời không dối gạt ngươi trong này mỗi dạng vật liệu ta đều có thể cho ngươi liệt kê một cái danh sách đánh dấu đơn giá ngươi tuyệt đối không lỗ ách bốn mươi b ố vạn số lượng không quá may mắn ta cho ngươi thêm tới bốn mươi năm vạn lâm dật nghe được cái này báo giá thời điểm trong lòng đã tại âm thầm gật đầu lúc trước hắn tại hãng giao dịch tra những tài liệu này tất cả đơn giá nhân với số lượng cuối cùng đạt được số lượng là ba mươi chín vạn đến trương đại phú nơi này chống rông thêm ra sáu vạn có thể có thể còn có lão bản n g ư ơ i cái này có thu hay không trang bị trương đại phú ra mặt lần nữa lắp một cái hắn hai mắt nhắm lại hơi kinh ngạc nhìn về phía lâm giật l ã o đệ ngươi lây là lâm giật đương nhiên biết hắn ý tứ đồng thời nhìn hắn cái biểu tình này đ o á n chừng cũng là đang thử thăm dò chính mình nói không chừng coi là mình thật nói mình có bạch ngân cấp trở lên trang bị yếu xuất t ụ lúc hắn thật đúng là sẽ đón lấy cái này đơn nhưng là lâm giật sẽ không ngu đến mức bước lên loại này hiểm yên tâm đều là bạch ngân cấp trang bị ta lười nhắc lại đi hãng giao dịch liền nhìn xem ngươi cái này thu hay không không thu ta tìm nhà khác trương đại phú nghe vậy vội vàng r ứ t khoát đáp thu chúng ta cái gì đều thu chính là lao đ ể nếu như ngươi xuất thủ bạch ngân cấp trang bị đẳng cấp không cao lời nói ta bên này đưa cho ngươi báo giá cũng sẽ không cao hơn giá thị trường quá nhiều có chút thậm chí muốn ổn định giá dù sao thứ này chúng ta quan phương quản không cũng nghiêm mở thu về giá cả cũng cao lâm g ậ t gật đầu không sao sau đó lâm g ậ t đem chiếc bột rơi xuống chương n hai n tuyển h mươi lăm băng hệ tham giai thứ cốt thâm hàn cực hạn không chế chương hai mươi lăm băng hệ tham giai thứ cốt thâm hàn cực hạn không chế chương đại phú xứng sở sau đó hắn có chút hầu nghi nhìn thoáng qua lâm giật biểu tình kia tựa như đ a n g nói không phải đâu lão đệ ngươi thế nào còn tại thăm dò ta à ta rốt cuộc muốn nói bán vẫn là không bán a bất quá lâm giật không có nói tiếp cái gì trương đại phú hồi lâu m ớ i nói lão đệ ngươi cũng đừng bắt ta nói dỡn thứ này ta nếu là bán thế nhưng là thật muốn ăn cơm thủ cái này thật không có lâm giật có chút không rõ ràng cho lắm nhưng là hắn từ trương đại phú nói gần nói xa nhấp ra một chút đồ vật cái kia chính là đột phá ma tinh dường như cùng hoàng kim cấp trở lên trang bị như thế là bị quốc gia nghiêm ngặt quả khống lâm giật cũng không có ngượng ngùng gì hắn vốn chính là đến tìm hiểu đột phá ma tinh tình báo nói thẳng chính mình hoàn toàn không hiểu rõ đột phá ma tinh r ố thứ, tin thứ này chỉ có một cái con đường có thể thu hoạch được cái kia chính là chúng ta đại hạ quốc hữu ma tinh trong hầm mỏ mới có thể khai thác đi ra đồng thời chiết xuất gia công chờ một hệ liệt kỹ thuật đều là quốc gia quan phương k h ố n g chế nghiêm cấm dân gian người hoặc là tổ chức mang hái gia công bán ra thứ này công dụng cũng vô cùng rộng khắp đối tất cả chức nghiệp giả kỹ năng cường hóa bảng chi cây kỹ năng giải tỏa đều có quan hệ khóa tác dụng mong muốn quỹ đạo con đường thu hoạch lời nói chính là gia nhập chức nghiệp giả liên minh hoặc là có quan phương bối cảnh đại công hội lợi dụng điểm công lao hoặc là công hội cống hiến đến hối bái đương nhiên lão đệ ta nhìn người trẻ tuổi như vậy cũng hẳn là vừa mới chuyển chức không lâu đối với người mà nói còn có một cái khác tương đối tiện lợi con đường thu hoạch đột phá mã tinh chúng ta đại hạ một ít nổi tiếng chức nghiệp giả học phủ cũng đều có tương ứng đột phá ma tinh tài nguyên ngươi nếu là thi đậu hẳn là liền có con đường thu hoạch được đúng rồi ta nghe nói t ỉ n h chúng ta đối với những cái kia tại cả nước thi đại học mà biểu hiện hữu dị thí sinh cũng biết cấp cho ban thưởng trong đó giống như cũng có đột phá ma tinh lâm g i ậ t xem như hoàn toàn minh bạch tất cả đối chức nghiệp giả chiến lược ảnh hưởng đặc biệt to lớn tài nguyên tại đại hạ trên cơ bản đều sớm đã hoàn thành phân phối mong muốn thu hoạch chỉ có đi quan phương chỉ định con đường mới có thể có tới lâm dật cảm ơn trương đại phú rời đi chân bảo cát giờ phút này hắn không gian tùy thân bên trong kỳ thật còn có một bản cung t i ễ n thủ bạo liệt tiễn sách kỹ năng cùng giá trị một trăm điểm có thể giao dịch điểm kỹ năng là có thể bán ra nhưng là lâm giật lại không có ý định duy nhất một lần ra tay nhiều đồ như vậy mà là muốn phân l ư ợ n ra tay logic cũng vẫn là như thế chính là tận lực không làm cho người khác quá nhiều chú ý hiện tại lại đã kiếm được một đợt khoản tiền lớn lâm giật đương nhiên dự định khắc kỳ mua sắm treo máy điểm kỹ năng ban thưởng bất quá lần này lâm giật chưa có về nhà mà là chuẩn bị đi một chuyến trường học từ thức tỉnh trước n h i p sau trường học liền đã không có khóa trước đó lâm g i ậ t mẫu thân để lại cho hắn tờ giấy bên trên nói chủ nhiệm lớp có chuyện tìm hắn lâm g i ậ t dự định đi xem một chút là chuyện gì mặt khác trương đại phú trước đó nói tại cả nước thi đại học bên trong lấy được ư u dị thứ tự liền có thể có được quan phương ban thưởng đột phá ma tinh lâm g i ậ t rõ ràng là động tâm rồi đã loại này tài nguyên đối với mình tiếp tục mạnh lên cực kỳ trọng yếu như vậy nguyên bản lâm g i ậ t cũng không quá coi trọng chức nghiệp giả thi đại học cùng tìm kiếm một chỗ thực lực hùng hậu chức nghiệp giả cao đẳng học phủ cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng lâm dật một bên hướng giang thành nhị trung đi đến vừa lái khải thiên phú chư thần chi tứ chức năng mới phải t r ă n g tốn hao năm mươi đại hạ tệ mua sắm hai mươi bốn giờ điểm kỹ năng ban thưởng lâm dật không chút do dự lựa chọn là chỉ có điều lần này hắn không có lần trước điên cùng như vậy vô nao điểm xác định mà là bắt đầu tính toán chính mình còn lại bao nhiêu tiền liên tục mua sáu lần điểm kỹ năng sau lâm dật đình chỉ tiếp tục mua sắm lúc này lại nghĩ cầm tới hai mươi bốn giờ treo máy điểm kỹ năng ban thưởng đã cần tốn hao dòng giã m ộ ư ơ i vạn đại hạ tệ cho nên lâm dật liền tiết kiệm được hơn m ộ ư ơ i vạn đại hạ tệ số tiền này giữ lại khẩn cấp không về phần mình muốn mua gì đồ vật mà không bỏ ra nổi tiền thậm chí lấy r a phụ cấp gia dụng cũng là không sai ngược lại lại nghĩ làm ít tiền hắn có thể lựa chọn đem sách kỹ năng cùng điểm kỹ năng bán sáu lần mua sắm nhường lâm g i ậ t đạt được năm mươi vạn hơn điểm kỹ năng tính cả trước đó tổn hiện tại lâm g i ậ t lại có hơn tám mươi vạn điểm kỹ năng mở ra kỹ năng giao diện lâm g i ậ t điểm tuyển chính mình vừa mới đạt được băng hệ kỹ năng bắt đầu thêm điểm mục tiêu vẫn như cũng là thất giai lâm g i ậ t phát hiện thất giai pháp thuật đủ để ứng đối trước mắt hắn đa số đụng phải tình huống trực tiếp bày ra thất giai sau đó nếu như điểm kỹ năng có có dư lại lựa chọn một cái kỹ năng thêm tới bắt giai tiêu hao năm trăm điểm kỹ năng người hàn băng tiến thăng dài người thu được pháp thuật mới hàn băng xung kích tiêu hao hai nghìn điểm kỹ năng người hàn băng xung kích thăng, dai, mới, băng năng, băng thăng dài người thu được pháp thuật mới bằng xương giam cầm tiêu hao năm nghìn điểm kỹ năng người băng xương giam cầm thăng dài người thu được pháp thuật mới bao tuyết tiêu hao mười nghìn điểm kỹ năng người bào tuyết thăng dài người thu được pháp thuật mới cực hàn khu vực tiêu hao năm mươi nghìn điểm kỹ năng người cực hàn khu vực thăng dài người thu được pháp thuật mới thứ cốt t â m hàn tiêu hao mười vạn điểm kỹ năng người thứ cốt t â m hàn thăng dài người thu được pháp thuật mới linh hồn đóng băng băng hệ bảy cái pháp thuật tới tay lâm dật bắt đầu lần lượt xem xét cái này bảy cái kỹ năng nếu như nói hỏa hệ là đi bạo lực chuyển vận lộ tuyến phong hệ đi là cấp tốc công kích nhiều đoạn liên t r ạ n g phong cách lời nói như vậy băng hệ kỹ năng đặc thù giống nhau cực kỳ rõ ràng k h ô n g chế cực hạn k h ô n g chế hàn băng tiễn sẽ cho mục tiêu tạo thành ba mươi giảm tốc hiệu quả sẽ còn một mực duy trì liên tục sau đó tam giai pháp thuật băng xương giam cầm càng là có thể lựa chọn một mục tiêu dùng hàn băng khóa lại hai chân của nó nhường hắn giam cầm tại nguyên chỗ năm giây ngũ giai băng hàn khu vực kỹ năng này thậm chí không có thương tổn nhưng lại có thể khiến cho một một khu vực lớn nhiệt độ hạ thấp âm mấy chục độ tất cả ảnh hưởng phạm vi bên trong mục tiêu tiếp nhận sáu mươi phần trăm kết xù giảm tốc hiệu quả đồng thời cái hiệu quả này sẽ còn không ngừng điện ra điện ra tới ba tầng lập tức chuyển biến làm giam cầm hiệu quả nhìn thấy lục giai cùng t ấ t giai băng hệ kỹ năng lâm dật phát hiện một cái quy luật giống như pháp sư tất cả sở trường tới lục giai đều sẽ giờ đúng không giống h o a sống đi ra hỏa hệ là triệu hóa vật phong hệ là tốc độ siêu thanh trạm kích băng hệ lục giai pháp thuật lại là một cái kỹ năng bị động thứ cốt thâm hàn loại hình kỹ năng bị động cấp bậc lục giai khắc hệ hàn băng hệ tiêu hao không không thời gian c u n đố không hiệu quả tất cả bị ngươi thực hiện giảm tốc giam cầm đóng băng hiệu quả mục tiêu sẽ thay đổi yếu ớt nhận tất cả tổn thương tăng lên 20% cũng xem mục tiêu trên thân bị ngươi thực hiện hạn chế hiệu quả tiến một bước cắt giảm né tránh tỷ lệ giảm tốc hiệu quả cắt giảm mục tiêu 30% né tránh tỷ lệ giam cầm hiệu quả cắt giảm mục tiêu 60% né tránh tỷ lệ đóng băng hiệu quả cắt giảm mục tiêu 100% n h n tránh tỷ lệ mà nên ngươi sử dụng hỏa diễm hệ kỹ năng đánh tan đóng băng hiệu quả lúc ngoài định mức đối với nó tạo thành lớn nhhp hai m băng thuộc tính tổn thương chú ý cắt giảm lớn nhhhp hiệu quả đối đẳng cấp cao. chương a o vị vật Âu quái vật sẽ có c ỗ hai mươi sáu linh hồn đóng băng bất diệt phát thân trước nay chưa từng có cảm giác an toàn chương hai mươi sáu linh hồn đóng băng bất diệt phát thân trước nay chưa từng có cảm giác an toàn tỷ lệ phần trăm dễ tổn thương tỷ lệ phần trăm tổn thương cái này cơ chế cũng có chút đặc thù cũng có chút mạnh mặc dù cần dùng hỏa diễm hệ phá băng khả năng phát động chuyện này đối với cái khác pháp sư mà nói kỳ thật cũng không khó phát động bởi vì cho dù là băng hệ pháp sư cũng chỉ cần học một cái sơ giai hỏa cầu thuật liền có thể hoàn thành phá băng trực tiếp đánh lớn nhất hp tổn thương nếu như là đối với những cái kia hp cực cao nhưng không có đóng băng kháng tính quái vật mà nói đánh rết tốc độ liền cực nhanh thậm chí lại so với dùng hỏa diễm pháp thuật cứng rắn rót tổn thương thực sự nhanh hơn nhiều sau đó băng hệ thất giai pháp thuật cùng hỏa hệ cùng phong hệ khác biệt cũng rất lớn hỏa hệ cùng phong hệ thất giai pháp thuật phạm vi đều rất lớn hiệu quả cũng rất mạnh nhưng là băng hệ thất giai pháp thuật này lại là cái đơn thể pháp thuật linh hồn đóng băng loại hình kỹ năng chủ động cấp bậc thất giai khác hệ hàn băng h 2 a i 0 0 pháp lực trị ngâm sướng thời gian 15 giây thời gian cụm độ 30 phút hiệu quả dẫn đạo kinh khủng hạn khí đem mục tiêu linh hồn phong nhập vạn năm băng cứng bên trong khiến cho không cách nào hành động không cách nào sử dụng kỹ năng cũng thanh trừ mục tiêu trên người tất cả tăng thêm hiệu quả duy trì liên tục thời gian vô hạn bị phong nhập băng cứng bên trong mục tiêu miễn dịch tất cả trừ hỏa diễm tổn thương bên ngoài tất cả tổn thương bị sáu dai trở lên hỏa diễm hệ kỹ năng ảnh hưởng lúc băng cứng sẽ hòa tan vỡ vụn g i chú tù hồn và thân muôn đời không tan lại là một cái không có tổn thương kỹ năng nhưng lại đem khống chế lúc dài từ có hạn kéo đến chỉ cần không có bị ngọn lửa đánh tan chính là v ĩ n h khống lâm g i ậ t rất hài lòng bởi vì hắn hiện tại nắm giữ dòng giã ba cái pháp hệ sở trường tổn thương hoàn toàn không thiếu ngược lại là thiếu khuyết khống chế kỹ năng hiện tại băng hệ hoàn toàn bổ túc điểm này thêm xong băng hệ lâm g i ậ t nhìn về phía lần này nhị chuyển sau khi thành công đạt được một cái khác kỹ năng bị động pháp lực hộ thuẫn loại hình kỹ năng bị động cấp bậc sơ giai khắc hệ thông dụng hệ hiệu quả làm ngươi bị thương tổn lúc mức thương tổn mười phần trăm đội thành từ pháp lực của ngươi trị đánh chịu một cái coi như không tệ sinh tồn hướng kỹ năng đối lam lượng cao hơn nhiều hp pháp sư mà nói kỹ năng này có thể coi là một mươi toàn bộ giảm tổn thương lâm g i ậ t bắt đầu thêm điểm hơn m ộ ư ơ i phút sau cái này sinh tồn kỹ năng rực rỡ hẳn lên bất diệt pháp thân loại hình kỹ năng bị động cấp bậc thất giai k h á c hệ thông dụng hệ hiệu quả một làm ngươi bị thương tổn lúc mức thương tổn bốn mươi đ ổ i thành từ pháp lực của ngươi chị gánh chịu hiệu quả hai làm ngươi tiếp nhận nguyên tố tổn thương lúc căn cứ ngươi đốn ê n nguyên tố lực tương tác ngoài định mức tăng lên tương ứng giảm tổn thương ít nhất tăng lên một m ư ơ lớn nhất tăng lên một trăm trước mắt nguyên tố giảm tổn thương hòa diễm tám mươi hạ băng 80% phong bạo, 80% phong tiếp hiệu nhận một lần sẽ dẫn đến sinh mệnh bạo, ngươi lần dẫn đến ngươi quả làm một sẽ của trị về không chỉ ư ngươi trước ơ n hoàn toàn gánh Nên động không, xuống đến một điểm. Nên hiệu quả 30 ngày bên trong động lần, còn lần, mạnh. Không g giảm sẽ sau, số pháp chịu. hiệu phát pháp HP hiệu thể phát thử Thật h do trị trị một trị một mắt lực lực của có c quả quả điểm. về có nắm giữ kết xù giảm tổn thương hiệu quả thậm chí còn cho lâm giật một lần miễn tử cơ hội kỹ năng này cho lâm giật cảm giác an toàn trực tiếp kéo căng nói thật lâm giật trước đó tại đối mặt cấp hai trăm dị hóa tử linh kỵ sĩ dạng này bớt lúc nhưng thật ra là có thể cảm nhận được một chút áp lực hắn dù sao không phải vô địch chân chính mặc dù hắn có vượt qua hắn trôi chuyển chức đẳng cấp vô số lần chuyển vận năng lực nhưng là hắn sinh tồn năng lực vẫn luôn rất yếu nếu như không phải tại rẽ y n đẹo vung ra k i a m ộ t đạo tử linh phá không chẳng trước hắn liền ngâm sướng hoàn tất dùng r a ngàn l à m phá lời nói chỉ dựa vào hắn n g ũ giai tật phong tri d ự n phong đoàn là căn bản ngăn không được một c á c kia nói không chừng liễn phải lật xe hiện tại lâm giật lại đụng phải tình huống tương tự hoặc là càng cao áp hơn tình huống cũng không quá lung hiện tại không chỉ có sinh tồn năng lực đi lên năng lực khống chế cũng có coi như thật xuất hiện chính mình dây không xong định nhân k i a muốn chạy có lẽ còn là không khó nhị chuyển hai cái kỹ năng mới thêm xong lâm dật điểm kỹ năng còn lại hơn năm trăm n g h n điểm hoàn toàn đầy đủ đem bên trong một cái thất giai kỹ năng thăng lên bắt giai hoàn toàn chính xác cũng là thời điểm chọn một t h ă n g giai bất quá cụ thể chọn cái nào lâm dật còn dự định cân nhắc một chút như thế trong lúc suy tư lâm dật đã đi vào giang thành nhị trung đại môn đi đến lầu dạy học lâm dật dần dần phát hiện tình huống có chút không đúng người đâu thế nào không có bất kỳ a y thường ngày coi như toàn bộ cấp ba đều trải qua chức nghiệp thất tình ngẫu nhiên cũng vẫn sẽ có học sinh trở về trường thỉnh giáo lao sư một chút có quan hệ luyện cấp hoặc kỹ năng vấn đề thậm chí trường học quan phương cũng biết tổ chức lao sư mang học sinh luyện cấp hoạt động nhưng là luôn không khả năng liền học sinh mang l a o sư toàn đều không thấy a mang theo nghi vấn lâm giật đi một chuyến công nhân viên trước lâu gõ phòng làm việc của hiệu trưởng cửa mời đến bên trong chuyển đến một tiếng thanh em r á n mua lâm giật đ ẩ y cửa vào nhị trung lão hiệu trưởng tên là giáng chức trước đó chủ trì toàn bộ cao tam chuyển chức nghi thức người cũng là hắn giờ phút này nhìn thấy lâm giật lao hiệu trưởng trong mắt xuất hiện một vệ kinh ngạc lâm giật đ ồ n g học ngươi rốt cục từ trong đả kích chạy ra ta rất vui mừng ngươi dứt khoát là ta thích nhất học sinh ta thực sự không hy vọng ngươi như vậy x a đoạn xuống dưới giang chức nhìn từ trên xuống dưới lâm giật hắn có thể cảm nhận được thiếu niên trước mắt này giống như mạnh hơn rất nhiều bản thân hắn cũng là pháp sư pháp sư cùng pháp sư ở giữa là có một loại nào đó vô hình tâm linh cảm ứng hắn cảm thụ được cái này lớn thời gian nửa tháng bên trong lâm giật tuyệt đối không có hoa p h dạng này hắn an tâm lâm giật không có giải thích cái gì chỉ là t r ự tiếp hỏi tả hiệu、trưởng. Ta nghe nói lớp chúng ủ a ta c ủ nhiệm hắn tìm ta có việc ớp, còn nói cùng tiền quan hệ, đến cùng là chuyện gì à? Giáng chức tháo kiếng lao xuống, đứng người lên, hệ, chức tháo nghiêm việc tìm mặt sắc ta ta t gì lao sau có có đó ớp, đồ là c l ê xác thực có quan hệ chỉnh tiền hệ quan của n ư i Chúng ta vừa đi vừa nói nói xong giáng chức lôi kéo lâm giật đi ra phòng làm việc của mình đại môn sau đó lâm giật nghe được một tiếng vô cùng du dương tiếng địch văng lên sau một khắc một cái màu lông có chút lộn xộn nhìn cũng có chút xấu xí không biết tên vó thú xuất hiện cái này vó thú mọc ra sừng hiệu nhưng là khuôn mặt lại càng giống trâu bốn vót thì ngược lại giống nhựa đột xuất một cái tứ bất tượng đồng thời xương sần hai bên còn mọc ra tạm sắc lông vũ hai cánh nhà mình lao hiệu trưởng chỉ có t a m g truyền t a m g truyền chức nghiệp giả là có thể học tập ngồi cưỡi kỹ năng nắm giữ cơi sùng không gian cho nên cái này rõ ràng là tọa kỵ của hắn đi lên a thất thần làm gì lâm giật xoay người g i ố n g ở tứ bất tượng phía sau bàn đạp ngồi lên sau một khắc ở bên trái rời điều khiển dưới tứ bất tượng vỗ cánh thở hồng hộp bay lên lâm giật cái này tứ bất tượng thở giống một giây sau liền sẽ qua đời như thế càng đừng đề cập nó tốc độ phi hành càng là cùng điện ma không có quá nhiều khác nhau khủ, khủ. Tiểu niên hoa nó c ấ p lớn, nó lúc nó còn trẻ, bay có trẻ, t bay h ể nhanh h ơ n k h ô n g cần n để ý hai ữ n này, chúng g chi tiết t vẫn n là ó chính sự đ i Nói ngắn gọn, b u ổ i sáng n hôm a y thâm n g viên t h nhạc n dạo pháp n sư t r ứ c nghiệp thí n t h luyện chương hai mươi bảy thâm viên nhạc dạo pháp sư c h ứ c nghiệp thí luyện thâm viên khí tức phong trào pháp sư thí luyện lâm giật hơi nghi hoặc một chút cái này thứ gì a giáng t r ư ớ c tiếp tục giải thích nói những kiến thức này không tồn tại ở sách giáo khoa của các ngươi bên trên ngươi không hiểu rõ cũng là bình thường nhưng là ngươi hẳn phải biết ngàn năm trước chúng ta lam tinh dị biến nguyên nhân căn bản là cái gì sao lâm giật gật gật đầu là thâm viên xâm lấn vị diện trùng điệp giáng t r ư ớ c đúng thâm viên thâm viên đây cũng là ngươi thường xuyên nghe nói danh tử thâm viên ngươi có thể lý giải là thế giới song song dị thứ nguyên nơi đó chính là lam tinh tất cả tai nạn cùng nguy cơ căn nguyên nơi đó có vô cùng vô tận đáng sợ quái vật thậm chí bọn chúng cũng có văn minh của mình chính mình xã hội hệ thống giống như chúng ta nhưng là địa phương nguy hiểm thường thường cũng là kỳ nộ cùng ban thưởng phong phú nhất địa phương chúng ta đại hạ một chút cường giả chân chính đều là bởi vì tại thâm viên lịch luyện sau đạt được mấu chốt kỹ năng thiên phú chuyên môn trang bị những này cực kỳ hy hữu ban thưởng khả năng trở thành cường giả thâm viên là một cái bao hàm toàn diện kinh khủng vị diện nó tựa như một cái vũ trụ như thế đang không ngừng vận chuyển cùng vừa di động khó tránh khỏi sẽ có cùng chúng ta làm tinh vị diện cách đặc biệt gần thời điểm loại thời điểm này hai cái vị diện lẫn nhau xung đột liền dễ dàng sinh ra một đạo tồn tại ở hai cái vị diện bên trong khe hở những này khe hở kỳ thật chính là người quen thuộc phó bản lâm giật nghe l á o hiệu trưởng cho mình học bù nhường hắn hai mắt tỏa sáng trước đây hắn còn chưa hề nghĩ tới những cái kêu phó bản đến cùng là thế nào đàn sinh hóa ra là như thế đàn sinh buổi sáng hôm nay chúng ta giang thành đông giao liền mới xuất hiện một cái hạn lúc phó bản cái kêu phó bản lây dính một chút rất nhỏ thâm viên khí tức dẫn đến trong đó quái vật đã xảy ra d i biến cái này phó bản không gian kết cấu vô cùng không ổn định duy trì liên tục sau một thời gian ngắn liền sẽ biến mất cho nên phải thừa dịp sớm tiến vào cầm lấy ban t h ư ở n g mà lần này xuất hiện cái này phó bản rất đặc thủ là một cái thí luyện loại phó bản hơn nữa là đơn chức nghiệp thí luyện phó bản chỉ cho phép pháp sư chức nghiệp giả đi vào lâm giật c h ấ m lâm một lát hỏi hiệu trưởng kia cái này thí luyện nếu như thông quan có chỗ tốt gì à giáng chức cơi khẽ tiểu tử ngươi quả nhiên là không thấy thọ không thả c h i mừng bất quá ta cũng giống vậy ha ha chúng ta vào phó bản không cũng là vì ban t h ư ở n g sao cái này thí luyện ban thường là một cái xương hảo cái danh xưng này tên là thâm viên người khiêu chiến xương hảo không có bất kỳ cái gì thuộc tính nhưng là ngươi có thể đem hiệu thành chìa khóa cũng có thể h i ể u thành tư cách tiến vào chân chính thâm viên tư cách lâm g i ậ t đã hiểu từ lao hiệu trưởng giới thiệu đến xem chân chính có giá trị trang bị k h i hữu kỹ năng k h i hữu thiên phú đều cần tiến vào thâm viên đến thu hoạch được mà không thể thông quan loại nghề nghiệp này thí luyện trước nghiệp giả liền không có tiến vào thâm viên tư cách không hề nghi ngờ thì tương đương với cả đời đều khó có khả năng trở thành cường giả chân chính c h ắ c không được nói sẽ ảnh hưởng tới tương lai mình tiền đổ từ quá khứ quy luật đến xem mỗi lần chúng ta làm tin xuất hiện cái này trước nghiệp thí luyện phó bản đều là không giống thí luyện khi tiến vào trước liền sẽ cáo chi người khiêu chiến thông quan quy tắc đặt thành thông quan quy tắc về sau liền có thể thu hoạch tiến vào thâm viên tư cách chúng ta giang thành vận khí rất tốt lần này xuất hiện pháp sư chức nghiệp thí luyện thông quan quy tắc quá đơn giản chỉ là tại thí luyện phó bản bên trong kiên trì ba giờ là được không yêu cầu ngươi đánh g i ế t nhiều ít quái vật cũng không cần cầu ngươi đánh g i ế t bộ cho nên lâm giật đồng học nằm chắc tốt cơ hội lần này bởi vì đến tiếp sau ngươi lại nghĩ đụng phải loại nghề nghiệp này thí luyện cũng không biết muốn lúc nào đồng thời cũng có thể sẽ khó hơn kỳ thật độ khó đối lâm giật mà nói vẫn còn tốt tối thiểu trước mắt thực lực của hắn không thể nói là nghiền ép ngang cấp chức nghiệp giả chỉ có thể nói là giảm chiều không gian đạ kích cái này thí luyện lại khó cũng không làm khó được đi đâu khả năng đối lâm giật mà nói chân chính thâm nguyên mới xem như khiêu chiến lâm giật sợ nhất vẫn là bỏ qua không biết rõ lần sau lúc nào có tham gia thí luyện cơ hội hai người giao lưu ở giữa cho dù là tứ bất tượng chậm rãi phi hành hai người cũng ra giang thành ngươi biểu hiện không tệ ta trước đó vẫn là lao s ư lúc cũng mang qua mấy cái học sinh cao tốc phi hành bọn hắn tất cả đều sợ hãi đến không được lâm giật hắn có một ngụm d a n không biết nên thế nào nôn ngươi quản cái này gọi cao tốc phi hành ta có thể nói ta nếu là chính mình dùng kỹ năm bay có thể siêu ngơi ư cái này tốc độ như rùa tọa kỵ mười mấy lần sau giang thành xung quanh cơ hồ đều bị ung tùm duyên d á n g thảo nguyên v ư ợ quanh cho dù là đông giao cũng giống vậy hai người ra khỏi thành lại đi đông bay một đoạn rất nhanh lâm g i ậ t liền thấy thảo nguyên nơi nào đó đã đen nghị tụ tập một đám người tin tức truyền rất nhanh lần này cái pháp sư này c h ứ c nghiệp thí luyện phó bản vừa mới xuất hiện chúng ta giang thành xung quanh mấy cái căn cứ khu người liền tất cả đều thu được phong thanh ra roi t h u c ngựa đến đây buổi sáng ta để ngươi chủ nhiệm lớp đi tìm ngươi thời điểm người còn k ô n g nhiều chúng ta trường học rất nhiều chuyển chức thành pháp sư người đều tổ đội tiến bảo hiện tại cũng đã ở bên trong không đúng hiện tại giống như có chút khó làm g i a n g chức nhìn phía dưới lít nha lít nhít đám người biến sắc lâm giật cũng phát hiện vấn đề cái k i a chính là nhiều người tới phó bản nhập khẩu đều không thấy được đồng thời rõ ràng những người này là tại xếp hàng tình huống như thế nào phó bản còn cần xếp hàng tiến bảo tứ bất tượng rơi xuống đất g i a n g chức thu hồi tọa kỵ của mình bằng vào hắn nhiều năm như vậy để giành được người tới mạch hắn mang theo lâm giật cho hiện trường tất cả duy trì trật tự giang thành quân đội chức nghiệp giả quang minh thân phận có lẽ là đối với người trong nhà t h i ê n v ị những này binh ca đôi giáng chức cùng lâm giật loại này chen ngang không ngừng hướng phía trước cử động mở một con mắt nhắm một con mắt cũng không có ngăn lại rất nhanh giáng chức cùng lâm giật liền đi tới đám người bao bọc vây quanh khu vực trung tâm lâm giật cũng nhìn thấy một đạo tản r a âm c h ầ m hắc ám khí tức vết nứt không gian đang không ngừng c h ấ p đ ộ n g rõ ràng đây chính là lần này hạn lúc thí luyện phó bản lối vào nhập khẩu hai bên còn có rất nhiều người mặc pháp bảo chức nghiệp giả cùng trận pháp sư tại duy trì phó bản nhập khẩu ổn định tận lực kéo dài cái này phó bản mở ra thời gian giang hội trưởng ta là tiểu tạ giáng chức bày ra một bộ khiêm tốn lấy lòng biểu liếc mắt liền thấy được đám người chính giữa giang thành chức nghiệp giả liên minh hội trường giang huyền giang huyền giờ phút này đầy mặt ý cười nhiều như vậy những trụ sở khác thị trường học nhà tản tổ chức cùng công hội thành viên đến bọn hắn giang thành nhường hắn mở mày mở mặt giờ phút này liền có một đám người mặc cái nào đó chức nghiệp giả trường cao đẳng chế phục khí tức cường đại trên cơ bản đều tại tứ chuyện trở lên người đang cùng giang huyền đ à m luận cái gì giang chức vì lâm giật cũng chỉ có thể là kiên trì hô một tiếng chỉ có điều thái độ thả vô cùng cung kính cùng trọng yếu khách quý nói chuyện phiếm bị đánh gãy giang huyền có chút không vui bất quá bây giờ dù sao cũng là nơi công cộng hắn không tiện phát、tác. chỉ có thể lâm à là này, thành này, quay đầu xem nói, trường, này, chuyển luyện ra. Giang Giang ta tham gia đồng đông lần xem một trưởng, trường gã công không người ngài cười nói, hội hiện tại như còn vẫn nhìn nhịp, chức chê học có chức học, có thế pháp thể sư tập l g i ậ t đến vị này là chúng ta giang thành chức nghiệp giả liên minh hội trưởng giang huyền là một vị tứ chuyển đại m a pháp sư lâm g i ậ t còn chưa lên tiếng liền nghe giang huyền kinh ngạc nói ngươi chính là lâm g i ậ t chương hai mươi tám dung động toàn trường một mình khiêu chiến cấp ba thí luyện chương hai mươi tám dung động toàn trường một mình k ê u chiến cấp a thí luyện lâm dật x ứ sở ngài nhận biết ta giang huyền có chút hăng hái đánh giá lâm giật chưa thấy qua ngươi nhưng nghe tên của ngươi lô thai đều nhanh lên kén ta kia tiểu tôn nữ không ít đề cập qua ngươi thậm chí buổi sáng hôm nay nàng còn nhường ta chờ ngươi tới an bài cho ngươi một chút lần luyện tập này g i a n g chức nghe hai mắt sáng lên không nghĩ tới giang lão vậy mà nhận biết lâm giật việc này liền dễ làm lâm giật có chút xấu hổ trước mắt vị lão giả này cũng họ giang tăng thêm lời hẳn nói không khó đoán được giang huyền hẳn là giang nhã gia ra, ra giang hội trưởng ngại như thế trắng trận cho người quen của ngươi thương lượng cửa sau không tốt lắm đâu một đạo có chút thanh âm lạnh lùng từ giang huyền sau l ư n g chuyển đến kia là một người mặc đồ vét mang theo mắt kiếng gọt vàng khí chất có chút âm lãnh nam nhân trẻ tuổi đứng ở bên cạnh hắn một người khác cũng là khẽ cười nói hơn nữa tha thứ ta nói thẳng chúng ta không phải xem thường các ngươi g i a n g thành giáo dục trình độ mà là các ngươi lần này những học sinh mới này hẳn không có mấy cái có thể thông quan cái này thí luyện cùng nó chiếm vị trí tiến đến chịu chết không bằng cho chúng ta thiên thủy học phủ những học sinh mới nhường một chút đường chúng ta thật xa tới cũng không muốn chờ quá lâu gia n g huyền nghe vậy sắc mặt cũng biến thành khó coi hắn lúc đầu đều là khách khách khí khí tuân theo người tới là khách quan niệm tại tiếp đai nhóm này từ phía trên nước thật xa chạy đến chính là vì để bọn hắn lần này sinh viên mới vào năm thứ nhất pháp sư c h ứ c nghiệp giả tham gia lần luyện tập này phó bản lâm giật khe n h ư mày hắn rất không thích nhóm người này vênh váo tự đ ắ c dùng lỗ mũi nhìn người bộ dáng hoàn toàn chính xác đám này đến từ thiên thủy học viện người cơ hồ tất cả đều tại nhị chuyển trở lên đồng thời cực thiểu số thậm chí đạt đến t a m g chuyển nhưng là cũng không có mạnh đến mức nào giả trang cái gì đâu ngay tại mấy người giữa lúc trò chuyện phó bản cửa ra vào đ ố n g nhiên t r u y ề n đến một tràng thốt lên theo tiếng kêu nhìn lại lâm giật liền thấy giang nhã có chút sắc mặt chắm bệnh bị một bên một vị trức nghiệp giả đỡ lấy thất hồn lạc phách đi tới gia n g huyền biến sắc liền vội vàng tiến lên dù cho dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng để phán đoán lần này pháp sư chức nghiệp thí luyện độ khó cũng không tính cao nhưng là tóm lại là có phong hiểm chẳng lẽ là thông quan thất bại sao tiểu nhã các ngươi giang nhã rõ ràng là tiếp nhận to lớn kinh hãi toàn thân đều run nhẹ nhẹ sắc mặt càng là bạch đáng sợ nhìn thấy da da của mình giang nhã hai mắt đ ỏ bừng nước mắt trong nháy mắt trượt xuống da da nhị bà hắn nhị bà hắn ô ô gia huyền sắc mặt hoàn toàn âm châm xuống hắn cũng phát hiện lần này cùng cháu gái của mình đồng thời trở về chỉ có ba người còn có một người không thấy chính là giang nhã nhị bá giang huyền thứ tử đến cùng thế nào tiểu nhã ngươi trước đừng khóc tỉnh táo lại cùng ra ra nói một chút giang nhã toàn thân ngăn không được run dậy ở trong đó quái vật nhiều lắm căn bản dết không hết hơn nữa chỉ cần chúng ta dừng lại tại một chỗ liền sẽ liên tục không ngừng có quái vật đột kích toàn bộ không gian có thể chốt nút cơ hồ không có cuối cùng là nhị bá đem sau cùng bốn tờ phó bản chạy trốn quyển trục cho chúng ta sau đó hấp dẫn những quái vật kia hỏa lực chúng ta mới trốn thoát nhị ba hân ô, ô ô giang huyền cùng dáng trước hai người nghe vậy đều chỉ cảm thấy lạnh cả người phải biết cái này thí luyện phó bản là chỉ cho phép pháp sư chức nghiệp giả tiến vào nếu quả như thật giống giang nhã nói d ạ n g này bên trong quái vật sẽ tìm kiếm tung tích của bọn hắn không ngừng tập kích không có kháng quái xe tăng chức nghiệp cũng không có mục sư trị liệu chức nghiệp năm tên pháp sư coi như ngoại trừ giang nhã bên ngoài đều là nhị chuyển thậm chí tăng chuyển cũng chịu không được cao như thế ép hoàn cảnh nhìn như vậy đến bọn hắn lúc đầu dự đoán đây là một cái chỉ có cấp dê tả h ư u khó khăn thí luyện phó bản hoàn toàn là mười phần sai hiện tại xem ra đoán chừng ít ra cũng là cấp p độ khó cứu mạng nơi này có tổn thương viên có hay không trị liệu chức nghiệp giúp đỡ chút nàng sắp không được mau cứu nàng a giờ phút này phó bản nhập khẩu không ngừng có người truyền tống đi ra tiếng kêu rên tiếng la khóc tiếng cầu cứu liên tục không ngừng vô số người bị thương huyết nhục lâm ly có phần bụng bị không biết tên sinh vật kìm đủ sinh sinh cắt bỏ đồng dạng có thì r ứ t khoát là hai chân bị c ắ n đứt cảnh tượng vô cùng máu tanh những này cũng đều là cùng giang nhã như thế nhóm đầu tiên tiến vào thí luyện phó bản bên trong người chỉ một thoáng vừa mới còn vô cùng náo nhiệt thậm chí dẫn tới vô số người xếp hàng canh g i ở phó bản nhập khẩu trước vây xem các chức nghiệp giả xếp hàng người mặc dù còn có nhưng là đại đa số người đều lùi đến phó b ả n nhập khẩu nơi xa xa xa quan sát những này có thể trốn tới người tối thiểu còn có được cấp cứu cơ hội như vậy những cái kia không thể đi ra đội ngũ tao nộ liền có thể tưởng tượng được giang chức cùng giang huyền sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới lúc đầu một mảnh vui vẻ phồn vinh thế cục sẽ đột nhiên biến như thế hung hiểm ha ha ha ta mới vừa nói cái gì tới ngược lại các ngươi đi vào cũng là chịu chết không bằng cho chúng ta nhường đường sớm dạng này không phải tốt không phải muốn để cho chúng ta chờ lâu như vậy Đế tử phó bản đồ khó tại a cấp nhất định phải cẩn thận làm việc cầm cẩn thận cho các ngươi phát bản đồ điện tử nghiêm ngặt dựa theo chiến lược chấp hành mấy vị tới tự thiên thủy học viện các lao sư bắt đầu bàn giao nhà mình học sinh chú ý hạng mục trong nháy mắt chung quanh các chức nghiệp giả tất cả đều không ngừng hâm mộ độ khó căn bản cũng không phải là cấp d lại là a cấp quá kinh khủng a bản đồ điện tử bọn hắn lại còn có chiến lược đây không phải một cái vừa mới xuất hiện hạn lúc phó bản sao người đây liền không hiểu được ta nghe nói rất nhiều uy tín lâu năm chức nghiệp giả t r ư ở n g cao đẳng đều nắm giữ rất khi nào nhóm không biết do phó bản chiến lược cùng loại lần này loại này cần sinh tồn ba giờ phó bản bọn hắn khả năng sớm liền làm tốt chiến lược đứng tại lâm giật bên cạnh dáng trước cời khổ một tiếng là chúng ta vô năng không chỉ có sai lầm đoán trừng phó bản độ khó càng không có bọn hắn cái gọi là chiến lược thật xin lỗi giang nhã đồng học lâm giật đồng học lao hiệu trưởng một nháy mắt thật giống như giàn mua mấy chục tuổi cả người đều lâm vào thật sâu tự trách cùng áy náy bên trong sợ nhất chính là so sánh người khác chuẩn bị và toàn hoàn toàn thể hiện ra chuyên nghiệp chức nghiệp giả viện trường học cùng bọn h ắ n loại này nhỏ căn cứ khu cao c h u n g khác nhau tả hiệu trưởng ngươi không cần thiết vì ngươi không đủ sức chuyện xin lỗi coi như không có chiến lược không có bản đồ điện tử cái này thí luyện hẳn là cũng không tính có a ta muốn đi vào thử một chút nếu như nói cái này thí luyện thật chỉ là cấp d độ khó lâm giật ngược lại cảm thấy thẻ nhạt vô vị bây giờ thấy nhiều người như vậy gãy kích trong đó hắn ngược lại nhấc lên một tia hứng thú nhưng là hiện tại tình huống này hẳn là không người nào nguyện ý cùng người tổ đội g i a n g chức tin tưởng lâm giật hẳn là có thực lực nhưng là hắn lại nói ra hiện tại lúng túng tình huống tại người người cảm thấy bất an lúc này ai nguyện ý cùng hắn tổ đội tiến vào cái này phó bản a bất quá ngay tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng nháy mắt bọn hắn liền thấy lâm giật một c ư ớ c b ư ớ c và o phó bản vào trong miệng thân ảnh biến mất không thấy chương 29. h ỏ a hệ bắt g a y trí cao thăng hoa ta tức là liệt diễm chương hai h ỏ a hệ bắt g i i trí cao thăng hoa ta tức là liệt diễm phó bản màn sáng rất nhỏ rập rờn dường như tại truyền đạt vừa rồi có người mới vừa tiến vào cái này phó bản sự thật lâm giật giang chức lúc này mới kinh hô một tiếng hắn bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người trước đây vẫn như c ũ đắm chìm trong bi thương và trong sự sợ hãi giang nhã giờ phút này cũng càng thêm mở mịt vô phương ứng đối hồi náo lúc đầu bởi vì giang nhã một mực n h ấ t lên mà đối lâm giật có một chút hào cảm cũng lên vun chồng chi tâm giang huyền thì là trách cứ một tiếng hắn thế nào cũng không nghĩ tới cái này nhìn vô cùng trầm ổ n thiếu niên vậy mà lại như thế lỗ mãng biết rõ là độ khó cực cao cấp ba thí luyện phó bản lại còn dám một mình vượt q u a n thiên thủy học viện cái kia gã đeo kính chức nghiệp giả nhìn thấy lâm giật cử động nguyên bản lạnh lùng không mang theo một tia tình cảm trên mặt vậy mà xuất hiện một vệ kinh ngạc sau đó hắn trong miệng thốt ra bốn chữ ngu không a i bằng một đám thiên thủy học viện sư phụ mang đội nhóm càng là hai mặt nhìn nhau có người lúc này cười nhạo lên tiếng tự tìm đường chết hắn hẳn là liền bên trong đến cùng là cái tình huống như thế nào chân chính chỗ tránh nạn như thế nào tìm kiếm hẳn là cũng không biết ta đừng nói hắn loại này vừa mới hoàn thành chuyển chức thái điệu liền xem như chúng ta một mình tiến loại này khó khăn phó bản cũng rất nguy hiểm đừng để y tới hắn hắn muốn tìm cái chết cũng không người có thể ngăn đòn hắn việc này không nên chậm chế cũng không biết cái này phó bản sẽ kéo dài bao lâu chúng ta mó để cho chính chúng ta người thông quan t h í luyện mới là chuyện t h ầ n yếu xuyên qua phó bản mà n sáng lâm g i ậ t nhận được hệ thống nhắc nhở n g ư ờ i ngay tại tiến vào đặc thù t h í luyện phó bản thệ quang chi thành p h ờ ạ t ổ nạ cảnh cáo kiểm tra tới chỉ có người một người tiến vào nên phó bản đề nghị tổ đội sau lại tiến hành k i ê u chiến phải chăng vẫn muốn đi vào phó bản lâm g i ậ t dây t u y ệ t là sau một khắc hắn tiến vào phó bản bên trong mở mắt ra lâm dật liền phát hiện chính mình tân ở đen kịt một mẫu bên trong mà nêm đen kịt bên trên không nhìn thấy nửa điểm tinh quang chỉ có khe con máu đỏ tươi nguyệt treo cao chân trời mặc dù chiếu sáng điều kiện cực kém đồng thời lâm giật trên thân không có thiết bị chiếu sáng cũng không có sử dụng hỏa cầu thuật dạng này mang theo quang mang pháp thuật lâm giật dựa vào toàn c h i chi nhãn cái này thần cấp kỹ năng nhưng như cũ có thể thấy rõ hết thẻ t r u n g quanh sụp đổ t ư ờ n g thành l ă n xuống đá vụn lờ mờ có thể thấy được thành thị hình dáng lâm giật cảm giác chính mình dường như đi tới một cái thời trung cổ tòa thành bên trong chỉ có điệu là rơi vào tòa thành gió đêm thổi qua thành thị đổ nát cắt nóng á c h phát ra chói hai tơ khóc cùng gió đêm cùng một chỗ phát ra tiếng xin chú ý nên phó bản tất cả quái vật miễn dịch vật lý tổn thương nhận được quan thuộc tính tổn thương lúc tổn thương tăng lên một trăm linh t nhận lửa lôi thuộc tính tổn thương lúc tổn thương tăng lên năm mươi lâm dật thu được hệ thống nhắc nhở trách không được cái này phó bản là pháp sư chức nghiệp thí luyện nếu là khác dựa vào vũ khí ăn cơm chức nghiệp ở chỗ này đoán chừng sẽ hoàn toàn nghỉ cơm b ở nếu như có thể mà nói mọi đình chỉ tim đập của ngươi vứt bỏ hô hấp của ngươi bọn chúng chán ghét âm ỉ từ nơi này nhắc nhở đến xem đã từng tòa thành thị này hẳn là cũng rất phồn hoa có văn minh của mình nhưng là hẳn là trải qua cái gì bị bóng tối bao trùm giờ phút này toàn bộ thành thị bên trong hẳn là tràn ngập vô số hắc cám quái vật đồng thời những quái vật này là thông qua thanh âm đi săn địa vị Cái này khiến này lâm giật nhớ tới chính mình kiếp trước trên địa cầu đã từng nhìn qua một bộ phim tiên tính chi địa ở đằng kia bộ phim bên trong tất cả mọi người sẽ tận lực không phát ra bất kỳ thanh âm bởi vì chỉ cần phát ra âm thanh l i ề n sẽ dẫn tới cực kỳ khủng bố quái vật mà giờ khắp này lâm giật chỗ cái này phó bản thì càng thêm biến thái bởi vì đừng nói đi lại phát ra tiếng vang ngay cả tim đập của ngươi cùng tiếng hít thở cũng sẽ bị quái vật nghe được kiệt kiệt kiệt lâm giật nghe được một hồi quái thanh quay đầu nhìn lại liền thấy đen kịt một màu bên trong có mấy đoàn càng thêm nồng đậm đen nhánh đang theo phía bên mình di chuyển nhanh chóng cùng lúc đó h u y ê t nguyệt yếu đ ớt ánh trăng chiếu dọi xuống lâm giật còn chứng kiến mấy chương nổi đ ồ n g bềnh giữa không t r u n g khuôn mặt tươi cười những n à y khuôn mặt tươi cười nhìn cùng nhân loại không có quá nhiều khác nhau nhưng là tại hoàn cảnh này hạ nổi đ ồ n g bềnh giữa không t r u n g khuôn mặt tươi cười cũng có chút kinh dị thệ quan g ảnh ma đẳng cấp lv hai mươi năm cấp độ bình thường t r ủ n g tộc ám ảnh c h i linh hv tám nghìn tám nghìn pháp lựa trị năm trăm năm trăm kỹ năng nạp ảnh n h ư ợ điểm ma pháp tổn thương kia đen ngòm thấy không rõ rốt cuộc là thứ gì quái vật thì ra tên là thệ quan ảnh ma mà kia nổi bồng bềnh g i a không chung khuôn mặt tươi cười thì tên là thệ quan ảnh đồng thời cũng là tinh anh cấp quái vật hai loại quái vật rõ ràng là hướng về phía lâm g i ậ t tới bọn hắn nghe được lâm g i ậ t hô hấp và tiếng tim đập c h ắ c không được trước đó giang nha nói chỉ cần tại cái này phó bản bên trong liền sẽ một mực bị quái vật truy đuổi lâm g i ậ t chỉ là n g ấ m lại đã cảm thấy rất khó bởi vì bị quái vật truy đuổi bất luận là buộc phát chiến đấu vẫn là chạy trốn đều sẽ phát ra âm thanh đây là phi thường trí mạng phản ứng dây chuyền bởi vì này sẽ dẫn tới càng nhiều quái vật trước đó thiên thủy học viện đám người kia khẳng định là biết tòa này tên là phờ ạ tôn h thành thị bên trong hẳn là có, có thể chân chỉnh tránh né những quái vật này tr hoặc là bọn hắn có phương pháp gì có thể che đậy lại những quái vật này dò xét từ bình thường chức nghiệp giả thông quan góc độ mà nói tránh cho chiến đấu không hề nghi ngờ mới là tốt nhất mạch suy nghĩ nhưng là đối lâm giật mà nói hắn dự định mở ra lối riêng đối phó h tám không thể một mặt tần n ư ớ à bằng hữu của ta phải dùng lửa chỉ cần ta đem các ngươi đều g i ế t ta cũng không cần tránh cũng không cần chạy trốn lâm giật trong hai tay sán lạn ánh lửa lóe lên nóng dực khí tức xuất hiện từ giai hỏa hệ phạm vi tổn thương kỹ năng liệt diễm phong bạo bị hắn dùng ra đồng thời bởi vì là thuấn phát nguyên nhân lâm giật vừa ra tay chính là ba phát liên tục nóng hổi h ỏ a vân luyện như là thác nước từ không trung nệ xuống buộc phát ra từng đợt tiếng oanh minh vừa mới vây quanh tia năm sáu con bóng đ e n quái toàn bộ bị lâm giật m i ệ n s á t đương nhiên một giây sau lâm giật liền nghe tới càng nhiều thanh âm huyên náo hướng phía bên mình tới gần lâm giật lần nữa khoác tay ngắn ngủi n g â m sướng qua đi cao đến sáu mét toàn thân chạy xuôi r u n g nham viêm ma bị lâm giật kêu gọi ra đột kích quái vật giao cho mình cái này bảo tiêu một bên khác lâm giật thì mở ra kỹ năng giao diện dự định thêm điểm lâm giật mục tiêu là hỏa hệ bắt giai mà pháp năm mươi vạn điểm thêm điểm dựa theo trước kia quy luật phải hao phi không ít thời gian không sai mà l lâm giật lại ngạc nhiên phát hiện sở hữu cái này thiền phú thêm điểm dường như giải tỏa đồ vật mới một khóa thêm điểm thứ này rất dễ lý giải chính là chỉ cần điểm kích một chút liền có thể trong nháy mắt đem chính mình phải thêm điểm kỹ năng trực tiếp cường hóa tới kế tiếp cấp bậc đinh tiêu hao điểm kỹ năng năm mươi vạn người kỹ năng thiên diễm long tức tiến giai người thu được pháp t h u ậ t mới trí cao thăng hoa hỏa linh hóa thân chương ba mươi lấy liệt diễm đánh nát h á m tại thệ quang chi thành nhóm lửa mặt trời chương ba mươi lấy liệt diễm đánh nát h á cám tại t h ể quang chi thành nhóm lửa mặt trời lâm dật tạm thời không có đi nhìn cái này kỹ năng mới hiệu quả mà là liếc một cái đem hỏa linh hóa thân cái này bắt dai kỹ năng thăng lên tiếp theo dai cần bao nhiêu điểm kỹ năng cựu dai cầm chú bắt hoang thiên v ậ n tiến dai nhu cầu điểm kỹ năng một trăm vạn t trực tiếp tăng gấp đôi nữa một trăm vạn điểm kỹ năng quá kinh khủng liền xem như hắn tại không cân nhắc khắc kim ra tốc dưới tình huống cũng cần treo máy tiếp cận mười hai ngày khả năng cầm tới bất quá cựu dai chính là cầm chú chính mình trước đó liền quyết định tiểu mục tiêu kỳ thật đã rất gần cùng lắm thì cũng liền cứng rắn chờ cái mười hai ngày cũng góp đạt được một trăm vạn điểm kỹ năng sau đó lâm dật mở ra thành kỹ năng xem xét từ bản thân vừa mới đạt được kỹ năng mới chi cao thăng hoa hỏa linh hóa thân loại hình kỹ năng chủ động cấp bậc bắt dai khắc hệ hỏa diễm hệ tiêu hao không ngâm sướng thời gian thuấn phát thời gian cụm đ ố ba ngày chủ động hiệu quả ngươi đối hỏa nguyên tố lý giải đã đạt đến hóa cảnh ngươi có thể lựa chọn cùng thiên địa ở giữa hỏa nguyên tố dung hợp tiến vào hỏa linh thăng hoa trạng thái hỏa linh thăng hoa ngươi miễn dịch vật sở hữu lý tổn thương miễn dịch tất cả hỏa thuộc tính tổn thương thu hoạch được năng lực phi hành ở đây trạng thái dưới ngươi phóng ra hỏa diễm hệ kỹ năng lúc bạo kích tỷ lệ tăng lên một trăm linh bạo kích tổn thương để cao một trăm linh lại không nhìn mục tiêu năm mươi ma pháp k h á n g tính ở đây trạng thái dưới ngươi phóng ra hỏa diễm hệ kỹ năng lúc tất cả cần ngâm sướng pháp thuật biến thành t h u ậ n pháp lại không lại cần tiêu hao pháp l ự c t r ị thăng hoa trạng thái duy trì liên tục ba phút đồng hồ tại trong lúc này ngươi có thể tùy thời điều động cực lớn phạm vi trong không gian tất cả hỏa nguyên tố đem nhiệt độ trong thời gian cực ngắn tăng phúc đến trăm vạn độ c dẫn phát một trận đáng sợ nổ lớn tạo thành kết sụ hỏa diễm tổn thương cùng loại mặt nạ kỵ sĩ biến thân như thế hiệu quả trên thực tế lâm g i ậ t đoán tám chín phần m ộ ư ơ i hỏa hệ b á t giai kỹ năng miêu tả cùng hiệu quả trực tiếp biến thành một đạo nhỏ viết văn lâm g i ậ t đọc xong về sau càng l à ở trong lòng gọi thẳng biến thái kỹ năng này quá bờ google cái này lại là một cái tương đối hiếm thấy hợp lại hình kỹ năng một phương diện kỹ năng này cũng là có thương tổn thăng hoa trạng thái giới hắn có thể dẫn phát một lần siêu cấp nổ lớn đồng thời đoán trường bạo tạc phạm vi cùng tổn thương đều muốn so thiên diễm long tức còn muốn h o a trương cùng lúc đó sẽ còn cho mình một cái trạng thái c á lâm giật lúc này quyết định tại cái này phó bản bên trong thử nghiệm hỏa linh hóa thân trí cao thăng hoa không cần ngâm sướng cũng không có pháp lực trị tiêu hao lâm giật chỉ là tâm niệm vừa đậu hắn liền thấy đầu ngón tay của mình dấy lên một đám màu xanh đậm ngọn lửa thuộc về nhân loại ngón tay đặc thù móng tay xương cốt huyết nục h phi tốc biến mất sau đó lam lửa lan tràn trong trước mắt lâm giật liền phát hiện hai tay của mình bắt đầu cháy lương thực loại này từ huyết nục h chuyển hóa thành tinh khiết hỏa nguyên tố thể nghiệm vô cùng vi diệu không chỉ có không có đau đớn ngược lại cho lâm giật mang đến lớn lao mới mẻ cảm giác lâm giật thăng hoa tốc độ vượt qua tưởng tượng của hắn cơ hồ là một máy mắt lâm giật cũng cảm giác mình đã hoàn thành sinh mệnh loại hình t h ế biến hắn không còn là gốc cá con sinh mệnh mà biến thành nguyên tố sinh mệnh thậm chí hắn đã trở thành liệt diễm bản thân lâm giật vẫn như cũ cảm thụ được hai tay của mình cùng hai chân nhưng là bọn chúng có thể kéo dài vô hạn tuy ý kéo dài đồng thời toàn thân trên lên dưới rốt cuộc không cảm giác được trọng lực trói buộc lâm giật nhẹ nhàng đến tựa như không khí như thế cùng lúc đó lâm giật nguyên bản chỗ đứng chỗ bắt đầu trôn vùi biến mất không lưu nửa phần vết tích thì ra làm nhiệt độ cao tới trình độ nhất định tất cả thế giới hiện thực vật chất khả năng liền nóng chạy một bước này đều bị nhảy qua thay vào đó là trực tiếp bị khí hóa trôn vùi trước đây bị dung hỏa viêm ma hấp dẫn tới vô số ảnh ma có lẽ là bởi vì cách lâm giật quá gần bọn chúng thậm chí liền kêu r ê n đều không thể phát ra liền bị trong nháy mắt bốc hơi trong c h ư ớ c mắt lâm giật bên người liền xuất hiện một cái hơn m ộ mươi mét khu vực chân không lâm giật khuôn mặt cùng cái khác đặc thù biến mất tại lam diễm bên trong nếu có người ở cái địa phương này chứng kiến một màn này lời nói đoan chừng sẽ toàn thân run dày run dày thăng hoa thành hỏa linh trạng thái lâm giật hình thể vẫn như c ũ là nhân loại bình thường lớn nhỏ nhưng là cảm giác c áp bách đã phi thường khủng bố ngay tại lâm giật hoàn thành trí cao thăng hoa trong nháy mắt sau một khắc toàn bộ thể quang chi thành thờ ạ tôn ạ tất cả ảnh ma cùng bóng đen q u é vật liền tất cả đều nóng nảy bởi vì nhiệt độ đột nhiên tại cất cao lên cao sau đó lâm giật bay lên không trung hỏa linh trạng thái ban cho năng lực phi hành tốc độ phi hành không chút nào thua tật phong c h i dực thậm chí còn hơn lâm giật bay đến trên không trung quan sát toàn bộ phở ạ tổ nạ không có nghĩ đến cái này phó bản quy mô cùng địa đồ lớn nhỏ xa so với hắn dự tính phải lớn hơn nhiều toàn bộ phở ạ tổ nạ cơ hồ là giang thành căn cứ khu gấp năm sáu lần lớn nhỏ đồng thời mượn nhờ toàn c h i c h i nhãn lâm giật phát hiện một cái những nghề nghiệp khác người khả năng đều không thể biết được chi tiết giờ phút này phở ạ tổ nạ vô số tường đồ bên trong vậy mà xuất hiện lấm ta lấm tấm cỡ nhỏ quân đoàn những n à y q u a n đoàn phía trên đều viết chức nghiệp giả danh tự cùng đẳng cấp lâm g ậ t nhìn kỹ lời nói còn có thể có được càng nhiều tin tức quan đoàn càng lớn đối ứng chức nghiệp giả liền càng mạnh lâm dật liền thấy có hai ba cái lớn một chút chùm sáng tụ tập cùng một chỗ cùng ở bên cạnh họ còn có mười mấy cái nhỏ một chút chùm sáng cuối cùng p h ư ợ hạ tôn ạ o phía nam nơi hẻo lánh bên trong còn có một cái giống nhau lớn hơn một chút chùm sáng chỉ có điều nó không di động nữa đồng thời dường như khí tức cũng tại dần dần suy sụp giống như là bị trọng thương khá lắm thì ra cái này phó bản là một cái công cộng phó bản nói cách khác tất cả tiến vào phó bản chức nghiệp giả nhưng thật ra là bị phân phối đến toàn bộ h ệ quang chi thành các nó ngách đụng phải tỷ lệ rất nhỏ nhưng là tuyệt không phải là không có p h ợ hạ tôn ạ trung ương thành thị nơi này có năm mươi sáu mươi người ngay tại thành quấn kết đội đối kháng giống như thủy triều đánh tới ảnh ma quái vật người của chúng ta còn kém bốn năm cái liền đến đủ vừa mới thông qua điện thoại hỏi một chút bọn hắn hẳn là bị truyền t ô n g tới vắng vẻ địa phương tạm thời đổi u không tới bọn hắn biết chính mình tìm kiếm nơi ở nút chúng ta nhanh đi trung ương vương đình a tất cả mọi người đuổi theo không cần t ụ t lại phía sau mấy cái người mặc tiên thủy học viện giáo sư chế phục thực lực cũng đạt tới tam truyền chức nghiệp giả một bên đánh giết quái vật một bên cùng những học sinh khác dặn dò nói hô hô hô các người có cảm giác hay không tới nóng lên ta cũng nghĩ nói trước đó nơi này lạnh muốn chết hiện tại ta đi mấy bước liền ra một thân mồ hôi không được quá nóng ta đi không được rồi chỉ là mấy giây qua đi tất cả mọi người chỉ cảm thấy hô hấp tiến vào trong phổi không khí đều là nóng hổi toàn thân làn da càng là giống bại lộ tại mặt trời đã khuất như thế bị thiêu đốt đến đau nhức ông trời của ta các người mau nhìn trên trời đó là cái gì chương ba mươi mốt thần họa thiên trinh trôn vùi tất cả chương ba mươi mốt thần họa thiên trinh trôn vùi tất cả vô số người hét lên kinh ngạc sau một khắc bọn hắn chỉ cảm thấy chung quanh dần dần sáng n g ờ i lên đồng thời từ sáng tỏ tới trói mắt đều chỉ là chuyện một cái trước mắt thệ quang chi thành cái này bị bóng tối bao trùm ba trăm n ă m địa phương giờ phút này dâng lên một vòng lam nổi giận này liệt dương treo cao bầu trời toàn bộ phở ạ tôn ạ các ngóng ngách đều bị triệt để chiều sáng vừa mới còn nhìn về phía trên bầu trời màu lam mặt trời người vội vàng lấy tay che mắt quá trói mắt chuyện gì xảy ra nơi này không phải vĩnh viễn bị ảnh ma đại quân bóng đen thối vệ vĩnh viễn không thấy quan minh sao vô số thiên thủy học viện các học sinh rung động không hiểu trên thực tế tất cả tam chuyển các lao sư nhìn thấy trên bầu trời kia một vòng lam nổi giận này cũng là rung động không thôi không không đúng đây không phải là mặt trời kia tựa như là người mấy vị thực lực khá mạnh lao sư cố nên ánh mắt nói nói nhìn chăm chú bầu trời sau đó cho ra một cái nhường chính bọn hắn đều càng thêm ngạc nhiên kết luận đây không phải là mặt trời mà là một người một cái toàn thân thiêu đốt lên màu lam liệt d i ễ m bóng người bọn hắn thậm chí thấy được cái kia bệ nghệ tất cả không mang theo một kia tình cảm đôi mắt kia là ai là cái này phó bản cuối cùng một sao cái này không khoa học c dạng này một cái phó bản cuối cùng bốt không cũng hẳn là sinh vật bóng tối mới đúng chứ làm sao lại là như vậy hỏa d i ễ m nguyên tố sinh vật giống ngao ngao ngao ngao toàn bộ phở ạ tôn ạ có lẽ bởi vì nhiệt độ rất có lên cao tăng thêm quang minh phổ chiếu vật vật chân chính nhận nút tại tòa này thệ quang chi thành phía dưới sinh vật khủng bố bị triệt để trọc giận đại đ ị a bắt đầu rung động thiên thủy học viện vô số học sinh cùng các lao sư rốt cuộc đứng không vững dường như có đồ vật gì sắp phá đất mà lên vơ a n lại là một hồi kinh tiên động đ i ệ tiếng van qua đi đại địa vỡ tàn một đầu khỏ đầy nồng đậm như chất lỏng đồng dạng thâm chấm h -cám to lớn lợi phá đất mà lên thẳng thắp đâm về trên bầu trời làm cháy rực dương phấp to lớn màu đen lợi c h ả o mũi nhọn thậm chí phun ra từng đạo có mạnh mẽ tính ăn mòn kinh khủng nọc độc nhưng mà những này nọc độc tại vừa mới phun ra một sát na kia liền trực tiếp bị bốc hơi hầu như không còn cùng lúc đó đâm về bầu trời lợi c h ả o cũng bị kinh khủng liệt diễm đốt cháy thành một cây than đen phía dưới n g ã trồng vó n g ã xuống đất vây xem loại cấp bậc này chiến đấu các chức nghiệp giả tất cả đều trận mát hốc mồm đại năng chèm giết kinh khủng như vậy loại này chiến đấu đẳng cấp hoàn toàn cũng không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng tứ chi lợi chảo bị n đây càng thêm nhường dấu ở phở ạ tôn ạ lòng đất cự hình sinh vật c u ồ n g nộ không thôi lần này càng thêm bánh liệt địa chấn xuất hiện toàn bộ phở ạ tôn ạ trung ương vỡ ra một đạo kinh khủng vết nước vết nước bên trong sáng lên tám con tinh hồng cự nhãn trong cao không lâm giật mượn nhờ toàn chi chi nhãn hoàn toàn thấy rõ ràng thứ này đến cùng là cái gì dấu tại h cám địa huyên bên trong rõ ràng là một cái toàn thân giống nhau từ bóng đen ngưng kết mà thành cự hình nện cái này nện hình thể ít ra cũng có năm sáu trăm l i n to lớn ám ảnh ma chu đẳng cấp lv hai trăm hai mươi cấp độ vương giai c h ủ tộc ám ảnh chi linh hp -E. 2496.62600 pháp l ự cái trị, 200 lực lượng, 26200 tinh thần, trì, thị huyết độc nhà, thủy ti đất, thuộc tính tổn chịu bị 200.200 26.200 23.500 22.330 29.650 vạn lượng, nhanh nhẹn, đựng, năng động, mảnh nhà, ảnh vượng, năng động, nạng ảnh quan lực sức chủ độc độc mực c thương. điểm, phó đảo kỹ kỹ này bột đẳng cấp so với dị hóa tử linh kỵ sĩ dễ gn còn cao hơn cấp 20 đồng thời các hạng thuộc tính đều song bạo dị hóa tử linh kỵ sĩ cái này rót nước bành trướng bổ gợi tình huống bình thường đại đa số chức nghiệp giả tiến vào cái này thí luyện phó bản căn bản không thể lại tao nộ loại này đẳng cấp quái vật thiên thủy học viện cho các học sinh phát chiến lược đánh dấu tốt nhất nơi ở nút kỳ thật chính là p h ở ạ tổn ạ vương đình tầng hầm nơi này không biết là cách găm hiệu quả cực dây vẫn là cái gì khác nguyên nhân những cái kế ảnh ma quái vật đều sẽ kính nhi viết chi sẽ không tới nơi này đi săn chỉ bất quá đám bọn hắn không biết là chính là bởi vì vương đình dưới mặt đất phong ấn đáng sợ như vậy cự hình sinh vật bóng tối mới có thể dẫn đến cái khác nhỏ yếu ảnh mà không dám tới gần dưới tình huống bình thường chỉ cần không tìm đường chết trốn ở vương đình tầng hầm bên trong cũng sẽ không đánh thức cái này ám ảnh ma chu. Nhưng là lâm nhiệt độ cao cùng ánh sáng trói mắt chọc giận nó mới có thể dẫn đến tình huống hiện tại giết nó cái này phó bản hẳn là liền thông con đi lâm giật nghĩ như vậy hắn nhìn một chút thăng hoa trạng thái còn thừa thời gian còn có một phút rơi tả h ư u không sai biệt lắm lâm giật dôi ra một cái tay nhắm ngay phía dưới tiềm ẩn trên mặt đất u y ê n bên trong to lớn ma chu hời hợt một nắm sau một khắc vê a n g ba giữa thiên điệu tất cả h ỏ a n g u y ê n tố đều bị lâm giật tăng phúc đến cực hạn trong nháy mắt toàn bộ h ể quang chi thành thờ a tô na nhiệt độ liền báo tố lên trăm vạn độ c giang dắc vang một đạo vô cùng thanh thúy tiếng vang từ cao hơn bên trên bầu trời chuyển đến bao phủ toàn bộ phở hạ tôn nạ thâm trầm h á cám như là vỏ trứng đồng dạng vỡ vụn băng liệt lộ ra ngoại giới mênh ngông bắt ngát nhạt bầu trời màu lam ba trăm n ă m h á cám ba trăm n ă m phong bế nhường thở hạ tôn nạ văn minh c h i hỏa hoàn toàn dập tắt biến thành ma vật nhạc viên ba trăm n ă m sau một ngày này có một vòng lam nổi d i ậ n này thăng lên không trung nó nát bấy h á cám mang đến quang minh h á cám hoàn toàn vỡ vụn tiêu tán cả phiến thiên địa một mảnh mênh ngông vô số các chức nghiệp giả ngước nhìn bầu trời chỉ cảm thấy toàn thân r u lên căn bản là không có cách động đậy nửa phần nếu như không phải lâm giật cố ý k h ô n g chế những người này đoán chừng cũng cùng cái khác ảnh ma như thế sớm đã hóa khi biến mất ngao ngao ngao kinh khủng nhiệt độ khiến dưới đất tám ảnh ma chu kêu trên không thôi lâm giật có thể nhìn thấy lượng máu của nó tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trượt ngàn vạn cấp lượng máu trong chấp mắt liền phải v ề không nó còn x ó t lại bảy cái m ó n g v u ố t điên c u ầ n đ à o đất hướng phía càng phía dưới địa h u y ê n chạy thủ mạng nhưng mà mọi thứ đều chậm nhiệt độ đã đến trăm vạn cấp bậc trí cao thăng hoa mang tới kia một trận động tiên hám địa nổ lớn đột nhiên bộc phát、vâng. c h ó i mắt quả cầu ánh sáng màu xanh lam d ư ờ n g như đạn hạt nhân buộc phát đồng dạng cấp tốc quyết tán bao phủ lại toàn bộ phở hạ tôn a lâm giật lơ lửng tại trong cao không nhìn phía dưới toàn bộ thành trì trong nháy mắt tiến vào một cái biển lửa vô số ảnh ma tại đáng sợ lấp lóe bên trong hôi phi yên diệt toàn bộ phó bản không gian khắp nơi đều thiêu đốt lên màu xanh đậm nhiệt độ cao h ỏ a diễm giống như luyện ngục cuối cùng đại địa bị nhiệt độ cao đốt cháy ra một cái to lớn chỗ trống trong lỗ hỏng ngoại trừ hòa diễm không có vật gì khác nữa lâm g ậ t trong lòng mình cũng chấn động không gì sánh nổi bắt giai hỏa hệ ma pháp uy lực quá nổ t cái này căn bản không phải thiên diễm long tức loại ma pháp này có thể so sánh lâm giật hiện tại cảm thấy thiên diễm long tức đều có chút không đủ mặt bại ứng một chiêu này không có danh tự luôn cảm giác là lạ lâm giật suy tư một lát tại trong đại não tìm tới một cái cùng tình huống hiện tại mười phần giống nhau tình huống lục đạo bèn đột kích một diệp một chiêu thần la thiên trình nhường một diệp bị san thành bình địa hoàn toàn hủy diệt lúc đó t i ế khắc giống như giờ này phút này lâm giật nét miệng lên vẻ mỉm cười về sau liền gọi một chiêu này thần họa thiên chính a chương ba mươi hai nói xong sinh tồn ba giờ n ư ơ i hai phút đồng hồ tốc độ ánh sáng thông quan chương ba mươi hai nói x o n g sinh tồn ba giờ n g ư ờ i hai phút đồng hồ tốc độ ánh sáng thông quan lâm giật từ trên cao bay xuống hắn không có đi quản g k i a m ộ t đám đã bị m á n h liệt nhiệt độ cao cùng kịch liệt xung kích kinh hãi tới đã mất hồn thậm chí n g ấ t đi thiên thủy học viện trước nghiệp giả mà là bay đến đã từng thở hạ tổ nạ phía nam nơi hẻo lánh đem trước đây bị trùng điệp ảnh ma vây công thể lực chống đỡ hết nổi thủ thương nghiêm trọng một vị trung niên bế lên đối với thiên thủy học viện đám kia mắt cao hơn đầu dùng lỗ mũi nhìn người mặt hàng lâm g ậ t không có cảm tình gì tự nhiên cũng sẽ không thánh mẫu tâm t r à lan vớt b ọ hắn một thanh mình đã hạ thủ lưu tình đến tiếp sau bọn hắn có thể đi ra hay không cái này phó bản chuyện không liên quan tới hắn mà vị này t r u n g nhân nhân lâm giật sở di cứu là bởi vì mượn nhờ toàn c h i c h i nhãn hắn nhìn thấy tên của hắn giang trần họ giang lại thêm trước đó giang nhã nói sự tình lâm giật không khó đoán được vị này hẳn là đánh bạc sinh mệnh của mình cho giang nhã cùng mấy người khác tranh thủ chạy trốn cơ hội cái kia nhị bá có giang nhã cho lúc trước chính mình đưa các loại đạo cụ đồng môn tình cảm lại có giang huyền bằng lòng chính mình cho thương lượng cửa sau v u n trồng chi ý ngược lại là tiện tay mà làm lâm giật cũng liền xuất thủ cứu g ú p đinh chúc mừng ngươi hoàn thành thí luyện phó bản thệ quang chi thành phở hạ tồn ạ người thu được mới xưng hảo thâm viên người khiêu chiến người hoàn thành nên thí luyện phó bản ẩn dấu kết cục đánh chết yêu cầu cao bột tám ảnh ma chu danh hiệu của người thăng cấp người thu được mới xưng hảo thâm viên chinh phục giả đặc thù thí luyện phó bản thệ quang chi thành phở hạ tồn ạ hắc cám bị triệt để khu trục thành chi cũng hoàn toàn trôn vùi phó bản bên trong kết cấu hoàn toàn biến mất nên đặc thù thí luyện phó bản ngay hôm đó lên từ lam tinh thâm viên thế giới vĩnh cựu xóa tên lâm giận xứng sở ngoa tạo vĩnh cự xóa tên ý vị này cái này phó bản hoàn toàn biến mất không thấy. về sau lại cũng sẽ không xuất hiện thiên thọ cái này sóng thao tác trực tiếp đem phó bản chơi không có còn đi có lẽ là bởi vì phó bản đều đã không tồn tại cho nên lâm giật trực tiếp bị c h u y ể n tống ra phó bản lâm giật chỉ cảm thấy thấy hoa mắt lần nữa mở mắt ra lúc đã về tới giang thành ngoại thành tốt tươi đồng cỏ bên trên nhật lệ phong hòa cảnh sắc đẹp không sao tà xiết so với phó bản bên trong âm phủ đ ị a đồ muốn thoải mái hơn nhìn thấy phó bản màn sáng xuất hiện d ị biến sau một khắc lâm giật ôm giang nhã nhị bà thân t n h xuất hiện tất cả canh giữ ở phó bản người ngoài cửa toàn đều kinh hãi bởi vì giờ khắp này khoảng cách lâm giật tiến vào cái này t h í luyện phó bản không đến ba phút chuẩn sắp nói hẳn là hai phút hơn thế nào nhanh như vậy liền đi ra chờ một chút trên tay hắn ôm l à ai có vẻ giống như khá quen có lẽ là giang trần thụ thương quá nặng toàn thân quần áo tổn hại tăng thêm trên mặt máu thịt bé bét cho nên trong lúc nhất thời giang huyền thậm chí không có nhận ra mình nhị nhi tử nhưng là giang nhã lại kêu lên một tiếng sợ hãi nhị bá lúc này giang huyền mới ý thức tới lâm giật vậy mà đem người cứu ra trong nháy mắt mấy người đều vây lại giang chức càng chú ý là lâm giật đến cùng có bị thương hay không lâm giật ngươi làm ta sợ muốn chết ngươi thế nào xúc động như vậy a vậy mà dám một mình tiến vào phó bản có bị thương hay không lâm giật ta không sao nhưng là hắn có sao không ta liền không nói được rồi lâm giật chỉ chỉ đã bị hắn đặt nằm dưới đất giang trần giang huyền liền vội vàng tiến lên thăm dò hơi thở lập tức hắn mặt lộ vẻ vui mừng còn có hô hấp còn sống mục sư vũ em mau tới đây cứu người giang huyền dù sao cũng là trên danh nghĩa giang thành người thứ nhất mệnh lệnh của hắn so với ai khác nói đều tốt làm lập tức liền có rất nhiều thân mặc áo choàng trắng quan phương cấp cứu đội tới cấp tốc xem xét giang trần thương thế tạ ơn giang nhã ở một bên biết được chính mình nhị bá chỉ là bị trọng thương nhưng là không có tử vong khóc l ê hoa đ á i vũ một bên bôi nước mắt vừa hướng lâm giật nói lời cảm tạ có thể từ trong miệng ngươi nghe được hai chữ này thật sự là không dễ dàng ba năm này ta đều không nghe thấy qua lâm giật nhìn nàng cái dạng này nhịn không được nhà dánh một câu ba năm này giang nhã đều là cao lãnh giáo hoa hình tượng là tuyệt đối không thể đối lâm giật triển lộ nét mặt tươi cười càng không khả năng nói cảm ơn giang nhã dậm chân tựa hồ là có chút oán trách lúc này lâm giật còn muốn làm lấy người nhà nàng mặt đùa rất nàng giang h u y ề n tại sắp xếp cẩn thận chính mình thứ từ sau cũng đi tới đôi lâm giật ngỏ ý cảm ơn ta vốn cho là người tiến vào phó bản là lô mãng cử chỉ nhưng là không nghĩ tới ngươi là vì cứu người mà đi vào ta thật không biết rõ chúng ta giang ra phải làm sao cảm tạ ngươi dạng này ân cứu mạng lâm giật xứng sở không phải đại gia ngươi khả năng hiểu lầm ta chỉ là đi vào thông quan phó bản cứu người chẳng qua là thuận tay chụp tới mà thôi d ẫ m lên vận cất cho a thệ quang chi thành phó bản địa đồ lớn như thế thật làm cho hắn đi vào liền đổi mới tới thương thế kia viên bên cạnh a từ hắn đi vào tới đi ra bất quá ba phút hắn hẳn là dùng phó bản cưỡng chế thoát đi quyển t r ụ c truyền tống đi ra a coi như hắn thất thời thiên thủy học viện một đám người vây xem nhìn thấy lâm giật vậy mà thật cứu ra một cái thương binh cũng là có chút chân kinh nhưng là bọn hắn vẫn như cũng o à i miệng c a y n g h i ệ t đến mức lâm giật nhưng thật ra là thông quan về sau mới ra ngoài loại tình huống này căn bản cũng không có xuất hiện tại trong ố c của bọn hắn qua bởi vì không có khả năng phó bản thông quan yêu cầu là sinh tồn ba giờ a sớm đi ra liên mang ý nghĩa thông quan thất bại đây không phải rõ ràng đạo lý sao ngươi không có việc gì liên tốt về sau còn có cơ hội cầm tới thâm viên tư cách giang chức cũng an ủi lâm dật nói lâm dật đều không còn gì để nói không phải các ngươi não bổ năng lực cũng quá mạnh bất quá không cần lâm dật giải thích cái gì bởi vì sau một khắc vang vọng toàn bộ phó bản xung quanh khu vực thông cáo liền để tất cả mọi người ở đây trợn mắt h ố t mồm phó bản thông quan thông cáo chúc mừng trước nghiệp giả lâm dật thông quan đặc thù thí luyện phó bản thệ quang chi thành thờ ạ tổ nạ thông quan thời gian sử dụng giờ hai phút bốn mươi hai giây thông quan đánh giá lần này thông quan ghi chép đổi mới nên phó bản tốt nhất thông quan ghi chép nên ghi chép sẽ vĩnh v i ê n khắc họa tại làm tình toàn cầu phó bản thông quan ghi chép trên bảng có thể tùy thời điều lấy xem xét tất cả mọi người choáng váng toàn bộ phó bản cửa ra vào rộn rộn ràng ràng đám người không một người lên tiếng bọn hắn tất cả đều dùng giống nhìn q u á i vật ánh mắt nhìn chăm chú lên lâm giật giang huyền vị này tứ truyền đại ma pháp sư trên cằm màu trắng sợi dâu đều tại hơi run dày a hắn thông quan lâm giật đi vào không phải cứu người hắn thật sự là đi thông quan phó bản giang chức vị này nhị trung hiệu trưởng càng là đại não hoàn toàn đ ư n g máy hắn nhìn ra được tiểu tử này hẳn là có chút đồ vật nhưng là không nghĩ tới như thế có cái gì thật thông quan không chỉ có thông quan thậm chí còn đổi mới cái này đặc thù thí luyện phó bản lam tinh toàn cầu thông quan ghi chép bản g danh sách ghi chép thông cáo là không làm được giả có thể nói lam tinh thiên đạo ý chí tại giúp lâm giật làm chứng một mực khí định thần n h à n thỡ lạnh nhạt tất cả vị kia thiên thủy học viện gã leo kính lần này hắn hoàn toàn không bình tĩnh hắn hít sâu một hơi trước mắt cái này nhìn ngoại trừ xoái bên ngoài liền không còn gì khác thường, thường không có gì lạ thiếu niên làm sao lại bỗng nhiên kinh khục lên hắn xem như thiên thủy học viện mười vị thực lực đạt tới lục chuyển viện hệ đạo sư một trong tự nhiên đối thệ quang chi thành p h ờ ạ tổn ạ là vô cùng hiểu rõ cái này phó bản rất đặc thù bởi vì thông quan điều kiện liền hạn chế thời gian cho nên cho tới nay cái này phó bản tốt nhất thông quan ghi chép là tại một trăm ba mươi nhiều năm trước vị thứ nhất thủ thông phó bản người sáng tạo lần trước tốt nhất ghi chép là ba giờ phiếu đề cử cùng về phiếu đều tốt thiếu n h a cầu một đợt các ngươi mỗi một tấm v ẽ phiếu đều là ta gõ chữ động lực chương ba mươi ba mười tám tuổi vinh đăng toàn cầu phó bản thông quan ghi chép danh nhân đường chương ba mươi ba 18 t u ổ i vinh đăng toàn cầu phó bản thông quan ghi chép danh nhân đường có thể sẽ bị phó bản thông quan cơ chế hạn chế chết thông quan ghi chép thời gian từ ba giờ nâng lên hai phút đồng hồ nô tuấn nâng đỡ chính mình trên sống m ũ i kính mắt cơ chí tỉnh táo như hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến một loại tình huống cái kia chính là thiếu niên trước mắt này đem phó bản bên trong tất cả quái vật toàn bộ đánh chết toàn bộ phó bản đều hoàn toàn an toàn tự nhiên cũng liền không cần khảo nghiệm chức nghiệp giả cầu sinh năng lực hạn chế còn sống ba giờ điều kiện cũng không có bất cứ ý nghĩa gì nhưng là ý nghĩ này vừa mới ở trong đầu hắn xuất hiện liền trong nháy mắt bị phủ định bởi vì quá b u ồ n c ư ờ i quá hoang đường căn cứ hắn nắm giữ tư liệu cái này a cấp khó khăn phó bản nhất định có một cái hơn một trăm n ă m đến vô số các chức nghiệp giả cũng không từng phát hiện ẩn dấu bột qua k i a ẩn dấu bột tồn tại mới có thể dẫn đến toàn bộ phở hạ tô nạ liên tục không ngừng đổi mới ra các loại bóng đen quái vật chỉ cần không diệt trừ cái này bột liên tuyệt không có khả năng đem phở hạ tô nạ bên trong tất cả quái vật thanh trừ sạch sẽ, sẽ mà cái k i a ẩn dấu bột kích hoạt phương pháp đến nay không người biết được nhưng là có rất nhiều cảm giác kỹ năng cùng giám định kỹ năng rất cao đại lao đã từng thăm dò qua cái này phó bản xác nhận ẩn dấu bột đẳng cấp ít ra tại cấp hai trăm đi lên đồng thời vị cách cũng ít nhất là vương giai bản thân đẳng cấp liền đạt tới cấp hai trăm cùng dị hóa sau cưỡng ép tăng lên đẳng cấp những cái kia bột là có bản chất khác biệt rõ ràng cái trước còn mạnh hơn nhiều cho nên cái này phó bản tất cả chiến lược đều rõ ràng đánh dấu thông q u a n người nhất định phải chú ý cẩn thận không cần tìm đ ư ờ n g chết vạn nhất phát động phó bản bên trong một ít cơ chế nhường ẩn dấu bột thất tỉnh như vậy toàn bộ phó bản độ khó cũng không phải là a cấp mà là hàng thật g i thật cấp ép đến cùng hắn là thế nào thông quan nô tuấn hoàn toàn lâm vào thật sâu trong hoài nghi thậm chí không nhịn được muốn nắm lấy lâm giật hỏi cho rõ nhưng mà liền sau đó m ộ t khắc toàn bộ phó bản nhập khẩu màn sáng cũng bắt đầu kịch liệt rung động nhiệt độ cao sóng nhiệt đập vào mặt thậm chí có người nhìn thấy mấy đám màu l a m ngọn lửa đột nhiên từ phó bản nhập khẩu thoát ra sau m ộ t khắc phó bản nhập khẩu giống như là ngược hạt đậu như thế bắt đầu đem phó bản bên trong còn sống sót hơn trăm người một mạch phun ra nô tuấn sắc mặt k ỳ biến chuyện gì xảy ra hắn vừa mới đưa vào đi bảy tám mươi hào học viên t ă n g thêm bốn năm vị tam chuyển tứ chuyển lao sư thế nào toàn đi ra những học viên này tất cả đều tiến vào trạng thái hôn mê chỉ có mấy vị thực lực khá mạnh lão sư tại bị phó bản cưỡng chế truyền t ố n g sau khi đi ra còn duy trì trình độ nhất định thanh tình nô tuấn tiến lên mấy bước bắt lấy một người cổ áo liền chất vấn chuyện gì xảy ra thông quan thời gian còn chưa tới thế nào các ngươi tất cả đều đi ra bị hắn nắm chặt cổ áo vị lão sư kia hai con ngươi không ngừng co vào lại phóng đại toàn thân run dày lửa lửa khắp nơi đều là lửa không cần không cần không cần đốt chết ta cứu mạng cứu mạng ta không muốn chết tinh thần của hắn rõ ràng đã hỏng mất lâm giật nhìn xem một màn này có chút chót dạ dù sao hắn chính là kẻ đầu t ê n ư hắn thế nào cũng không nghĩ tới một cái thần hỏa thiên trinh xuống tới toàn bộ phó bản đều bị hắn chơi hỏng khắp nơi đều là lửa địa ngục cảnh tượng lại sẽ cho những người trưởng thành này tạo thành lớn như thế tinh thần thương tích người này điên cuồng là to dường như cũng đánh thức một đám lửa hôn mê học sinh trong lúc nhất thời thiên thủy học viện nhất hệ lao sư cũng tốt học sinh cũng tốt tất cả đều giống như là kinh nghiệm chuyện cực kỳ kinh khủng tiêu thảm thét chói thai vang lên cảnh tượng hỗn loạn vô cùng n h ư một mực tại bên ngoài quần chúng vây xem trong lòng hãi nhiên bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra trong miệng những người này một mực tại không ngừng nhấn mạnh lửa còn có mặt trời đến cùng chỉ là vật gì phó bản điều chỉnh thông cáo mời lam tinh toàn thể chức nghiệp giả chú ý đặc thù thí luyện phó bản thệ quang chi thành p h ở hạ t ổ n nã bởi vì đặc thù nguyên nhân phó bản kết cấu bị phá hư hầu như không còn ngay hôm đó lên nên phó bản từ lam tinh thí luyện phó bản danh sách bên trong lĩnh cựu xóa tên sau đó tất cả chức nghiệp giả đem không cách nào lại tiến vào nên phó bản tiến hành chiến lược nên phó bản thông quan ghi chép bản danh sách sẽ rời nhập danh nhân trong lịch sử đường lần này là vang vọng toàn bộ lam tinh phó bản điều chỉnh thông cáo cái này thông cáo hàng năm đều sẽ xuất hiện hơn trăm lần. trên cơ bản đều là thâm viên thế giới đã xảy ra một ít l à m tinh thế giới không thể biết biến hóa dẫn đến một ít phó bản mãi mãi biến mất nhưng là và o hôm nay như thế một cái đặc thù thời gian điểm tuyên bố đầu này thông cáo liền không cấm dẫn tới tất cả mọi người mơ màng hết bài này đến bài khác giang chức cùng giang huyền đều kinh ngạc nhìn xem lâm dật ngoa tạo tiểu tử này cứ như vậy tiến vào l à m tinh toàn cầu phó bản danh nhân đường phải biết cho tới nay toàn bộ lam tinh cũng liền không đến ngàn người danh tự có thể khắc vào danh nhân đường bản danh sách phía trên đây là tất cả chức nghiệp giả trí cao vinh quang bị nhiễu như vậy ánh mắt nhìn chăm chú vậy mắt lúc ê n cũng biết, nếu là không nói Lâm là giật biết, c h t gì, hắn đoán h ừ này g hôm nay l hát đi bảo, liền thấy hắn. Lâm giật chỉ chỉ giang sau cám phó bản đ ố n g nhiên dâng lên một vành mặt trời sau đó liền xuất hiện một trận nổ lớn ta cũng không biết vì cái gì ta chẳng có chuyện gì sau đó ta liền đi ra còn nói với ta ta thông quan phó bản lâm giật đã hết sức đang nói dối nếu như hắn đem chân tướng sự thật nói ra đoán chừng người ở chỗ này cũng không người sẽ tin nhưng là hắn như thế đem chính mình hoàn toàn hái đi ra sau đó tất cả đều giao cho phó bản bên trong phát sinh quái dị sự kiện tất cả dường như liền nói đến t h ô n g nô tuấn chân mày nhịu sâu hơn lâm giật lời giải thích tăng thêm dưới tay hắn mấy vị lao sư thuyết pháp nhường trong lòng của hắn điểm khả nghi trùng điệp hắn không để ý vẫn tại la to vị lao sư kia đưa tay chính là một cái cổ tay chặt b ổ vào người kia cái hót sau một khắc người kia ngã xuống đất mất đi nô tuấn cúi người đến dội ra hai ngón tay điệm tại người này trên trán nghề nghiệp của hắn có chút đặc thù là mục sư hệ một cái đặc thù c h u y ể n chức tâm linh tế tự cái nghề nghiệp này có đại lượng có thể ảnh hưởng cùng điều khiển người khác tinh thần kỹ năng đọc đến một người thời gian ngắn ký ức càng không đáng kể nô tuấn nhắm mắt lại một mảnh tấm màn đen qua đi hắn lấy cái này té xịu l á o sư thứ nhất thị giác một lần nữa ôn lại một lần phó bản bên trong q u a n cảnh mấy chục giây sau nô tuấn mở mắt ra cái chán cùng phía sau đều diễn ra mồ hôi lạnh hắn rốt cuộc biết vì cái gì những n à y tam chuyển tứ chuyển các lão sư đều gánh không được tinh thần áp lực liền xem như hắn hiện tại cũng mồ hôi đầm địa n ô tuấn lần nữa nhìn về phía lâm giật phó bản bên trong q u a n cảnh cũng là cùng tiểu tử này miêu tả cơ hồ giống nhau như lúc trong nháy mắt lâm giật lời mới vừa nói có độ tin cậy liền tăng lên mấy cái cấp bậc có lẽ hắn thật là vận khí cực dai đ ụ n g phải thâm nguyên phó bản bên trong cực thấp s á c suất xuất hiện quái vật cùng quái vật lẫn nhau chém g i ế t tình huống cuối cùng dẫn đến phó bản biến mất cuối cùng hắn là duy nhất thanh tình người cho nên thông quan ghi chép coi như tại trên đầu hắn thật có l ỗ i định thời gian đổi mới định tới ngày mai đi hiện tại mới phát hiện đổi mới c h ế rồi thật không t i ệ n câu một đợt nguyện phiếu a các minh đệ quyển sách là thật không có nguyện phiếu chương ba mươi b ố danh hiệu biên giới vim ê hoàng cấp ss uy hiếp bình xét cấp bậc chương ba mươi b ố danh hiệu biên giới vim ê hoàng cấp ss uy hiếp bình xét cấp bậc n ô tuấn lại nhìn lướt qua nằm trên mặt đất bảy ngã t r ò n v đó cho bọn họ thiên thủy học viện mất hết mặt đám người này trong lòng càng là tức giận không thôi bọn hắn tiên h thủy học viện đại hạ năm mươi vị trí đầu nổi danh cao đảng chức nghiệp giả học p h ụ làm sao lại nuôi như thế một đám giá áo túi cơm nếu như cái kia toàn thân bao vây lấy nóng rực l à m diễm sinh vật hình người thật là thâm viên bản thổ nào đó cái siêu cường tồn tại lời nói đồng dạng là nhìn thẳng dạng này tồn tại người vì cái gì dưới tay h tam chuyển tứ chuyển lao sư đều sẽ trực tiếp bị doãn ngất mà thiếu niên trước mắt này lại đỉnh đến đây cái này đủ để chứng minh thiếu niên này t â m tính hẳn là viễn siêu hắn chỗ tuổi tác cực kỳ kiên cường nhìn như vậy đây là một cái hiếm có hạt giống tốt đến chúng ta thiên thủy học viện a chúng ta có thể cho người đặc chiêu cơ hội nô tuấn đi lên trước mấy bước đi vào lâm giật trước mặt lấy một cái không thể nghi ngờ giọng điệu phát ra mời trong lúc nhất thời tất cả mọi người n g â y dại bao quát trước đây một mực đi theo nô tuấn không có tiến vào phó bản cho nên giờ phút này tinh thần coi như bình thường những lao sư kia đậu đen rau muốn đặc chiêu a Không phải, hắn nô giáo sư hắn có trong ư sư, cách Có, cũng cái chủ phân nhiệm này viện là sao? sao đạo dù một t ê triêu n hàng năm đều có cái đặc danh này tay h đều đặc có cái chưa chết ta, ă m đó ta thế h n n ư lúc à toàn thi tỉnh 76 tên mới tiến thiên thủy、A. Trong mới A. l nhất thời tất cả thiên thủy học viện lao sư và chưa tiến vào phó bản những học sinh kia tất cả đều hâm mộ cực kỳ bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới n g à y bình thường như thế nghiêm khắc nô giáo sư vậy mà lại đối một cái cấp năm căn cứ khu đi ra người mới chức nghiệp giả cảm thấy hưng thu hưng có lẽ là bởi vì tiểu tử này tuổi còn trẻ liền tiến vào phó bản ghi chép danh nhân đường thảo Cái này, cái gì khí cứt cho cũng có cuối cùng chép Cùng học đoán rồi tiến ghi liền tại người sinh sai biệt này vận Nếu bản, thông quan tính trên những này phỏng không à? là gì vừa khí phó ta ta lẽ l sẽ ắ một m phương diện ngô tuấn đích thật là coi trọng lâm giật trên người cái này năm gần mười tám tuổi liền tiến vào phó bản danh nhân đường q u a n hoàn một phương diện khác mới là nhìn chúng lâm giật tâm tính giáng trước hai mắt tỏa sáng lặng lẽ tới gần lâm giật thấp giọng nói bằng lòng hắn a thiên thủy học viện là chúng ta toàn tỉnh thứ hai cả nước trước trăm danh giáo giang huyền cũng gật đầu nói loại này đặc chiêu danh lạch vô cùng hiếm thấy chỉ có số ít mấy chỗ 281 viện trường học mới có tư cách thiên thủy học viện quả thật không tệ có thể cân nhắc bằng lòng cái gọi là 281 viện trường học cùng lâm g i ậ t kiếp trước 985 cùng 211 đại học có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu chỉ có điều đổi cái thế giới xem mà thôi ngay tại tất cả mọi người cảm thấy lâm g i ậ t khẳng định sẽ một lời đáp ứng thời điểm lâm g i ậ t lại n h ị nhữ n g mày không cần không có hứng thú lần này liền xem như ngô tuấn đều có chút ngoài ý m ớ n h ắ n thấy đây đã là một loại lần đầu tiên bố thí thế nào trước mắt tiểu tử này hoàn toàn không biết điều hắn nhắm lại hai mắt tiếp tục nói ngươi phải suy nghĩ cho kỹ khả năng này là ngươi đời này chỉ có cơ hội lâm giật cười hắn thật cảm thấy trước mắt đám này thiên thủy học viện đột xuất một cái tự tin lúc đầu các ngươi cũng có thể lưu lại cho ta một cái tốt hơn ấn tượng nói không chừng ta sẽ cân nhắc gia nhập các ngươi thiên thủy học viện đây cũng là các ngươi đời này chỉ có cơ hội giang chức cùng giang huyền đều là trong lòng khiếp sợ không thôi khá lắm mấy câu nói đó nói ra cũng quá cuồng bất quá không h i ể u hạ giận a nô tuấn vẫn như cũng là ngu không ai bằng chúng ta đi nô tuấn nhìn chằm chằm lâm g ậ t một cái sau đó dẫn đội rời đi cuối cùng lần này đặc thù pháp sư c h ứ c n g h i ệ p thí luyện hạ màn kết thúc thời gian thấm thoát thời gian m ộ ư ơ i ngày c h ư ớ c mắt đi qua nhường lâm g i ậ t hoàn toàn không có nghĩ tới một sự kiện chấn kinh toàn bộ đông giang tỉnh cao giai c h ứ c n g h i ệ p giả vòng tròn đông giang tỉnh tỉnh lỵ thiên hải thị c h ứ c n g h i ệ p giả liên minh trong phòng họp tề quốc quang ngồi ở chủ vị mặc dù hắn chỉ là cái phó hội trưởng nhưng là bình thường hội trưởng sự vụ bận rộn đồng thời thường xuyên muốn đi công tác cho nên lớn nhỏ hội nghị công việc vẫn là từ hắn xử lý giờ phút này trong phòng họp lặng ngắt như tờ tất cả mọi người nhìn chăm chú lên màn hình lớn trên màn hình lớn phát hình hình tượng thinh linh chính là mượn từ một cái bình thường chức nghiệp giả thị giác ghi chép lại phát sinh ở thệ quang chi thành phở ạ tôn ạ cái này đặc thù phó bản bên trong phát sinh tất cả ám ảnh ma chu cái này đến từ đẳng cấp cao ẩn dấu bột xuất thế sau đó lam nổi giận nhật xuất hiện toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt sinh vật hình người hư không một năm đáng sợ vụ nổ hạt nhân cùng h ỏ a diễm dây lát dây ma chu đồng thời còn trôn vùi toàn bộ phở ạ tôn ạ n h ư n g cái này phó bản hoàn toàn từ lam tinh biến mất tề quốc quang sắc mặt nghiêm trọng mở miệng nói đoạn này thu hình lại đến từ tiến sĩ thị thiên thủy học viện trường cao đặng thượng truyền hẳn là lợi dụng một loại nào đó ký ức rút ra thủ đoạn hậu kỳ thành giống gia công nói rằng giải thích của các người a một người lên tiếng nói tề hội phó cái này không biết h ỏ a diễm sinh vật trôn vùi toàn bộ thành thị thủ đoạn cấp bậc ta cho rằng ít ra tại bát giai tề quốc quang gật đầu nhất định tại bát giai trở lên mặc dù khả năng còn không đạt được cựu giai c ầ m trú cấp trình độ nhưng là đã rất gần tề hội phó ngài nói cái này h ỏ a diễm sinh vật có phải hay không là chúng ta làm tinh nào đó vị chức nghiệp giả a kỹ năng này cũng là cái nào đó cao dài kỹ năng tề quốc quang l ắ đầu đây là một cái vô cùng điển hình hỏa diễn pháp thuật nhưng lại cùng pháp sư c h ứ c n g h i ệ p giả bát giai pháp thuật một trời một vực hỏa hệ bát giai pháp thuật tên là không tắt viêm trú mặc dù uy lực rất mạnh nhưng là so với trong video cái này thần bí tồn tại dùng đến pháp thuật này uy lực phải yếu hơn một phần ba trở lên đồng thời cũng t u y ệ t không có khả năng lấy tốc độ nhanh như vậy miễu sát cái kia cấp 220 t h â m viên đệ ma đây là chúng ta hoàn toàn không hiểu rõ lực lượng cũng là hỏa diễm hệ ma pháp tại thâm viên thế giới cường giả chân chính trong tay chân chính giá vẻ tề quốc quang trong lời nói nhiều hơn một tia kính sợ hắn mặc dù đã thất chuyển nhưng là đối ma pháp một đạo nghiên cứu càng sâu thì càng cảm thấy mình đối với nó biết rất ít thì như đồng dạng là bắt giai cấp bậc k h ô n g t ắ c viêm chú cùng cái này thần bí tồn tại dùng đến pháp thuật trên lệch vẫn còn quá lớn tề quốc quan g kết luận sau trong n g á y mắt những người khác không nói đều đang tự hỏi nếu như loại tồn tại này từ thâm viên giáng lâm làm tinh đến cùng sẽ dẫn phát kinh khủng bực nào phá hư hắn thậm chí không cần ngâm sướng lật tay ở giữa t r ô n vùi một cái cự hình t h à n h trì đã các ngươi đều không có khác quan điểm cùng kiến giải như vậy ta liền nói một chút ta đầu tiên có thể xác định chính là cái này toàn thân t i ê u đốt lên làm sắc họa diễm sinh vật đến từ thâm viên đồng thời thực lực cực kỳ khủng bố trong v ự c sâu xuất hiện lần nữa một vị chúng ta n h â n tộc nhất định phải phải đối mặt cường địch chúng ta trước mắt muốn làm chính là đem có quan hệ hắn tất cả tư liệu tiếp tục báo cáo hắn cấp độ ít ra cũng là hò giai cho nên tạm thời ta cho hắn định ra một cái danh hiệu danh hiệu v i ê n giới vim ê hoàng uy hiếp đẳng cấp ta sơ bộ định ra là cấp s nếu như đến tiếp sau có càng nhiều liên quan tới hắn chính mắt trông thấy ghi chép cùng tư liệu lời nói khả năng cái này uy hiếp đẳng cấp còn phải lại đi lên nói lại chương ba mươi lăm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đêm trăm vạn điểm kỹ năng thêm điểm căm chú chương ba mươi lăm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đêm tề r ă m v quốc quang thêm qua đi ể cấm t ra Đồng phòng họp giữa lông mày nhiều hơn một tia lo lắng nhiều chuyện chi niên a hơn mười ngày trước thương lam thị giã ngoại thế giới bột dị hóa hắn thấy được một cái họa phong song tu đồng thời thất giai kỹ năng có thể bốn liên phát pháp sư đại lao hiện tại trong vực sâu lại toát ra một cái lật tay ở giữa liền có thể dùng r a hắn không thể nào hiểu được bát giai pháp thuật t u y ê n giới viêm hoàng cả hai điểm giống nhau hết sức rõ ràng cái tia chính là từ ma pháp lạc ấn đến phân tích bọn hắn đều rất trẻ trung xa so với chính mình tuổi trẻ t ế quốc quang cảm nhận được một cỗ cảm giác bất lực đó là một loại rõ ràng đã cả đời đều chìm đám đạo này nhưng lại hoàn toàn so ra kém tại ma pháp một đạo thiên tài chân chính cảm giác bất lực ung dung trời xanh ác liệt tại ta ạ cùng lúc đó gian thành lâm giật đi ra chân bạo cát hướng phía sinh hoạt chức nghiệp giả đường đi bên kia đi đến Nay hắn không chút ra ngoài luyện cấp chủ yếu là toàn bộ giang thành xung quanh khu luyện cấp cùng phó bản đều đã thấp hơn nhiều lâm giật cấp bậc hắn coi như đi luyện cấp đạt được kinh nghiệm cũng cực ít loại này làm nhiều công ý chuyện lâm giật không muốn làm đại khảo sắp đến những bạn học khác đều tại bảo lá gan luyện cấp chỉ có lâm giật ở nhà bảy nát m ộ ư ơ i ngày đáng nhắc tới chính là giang ra dường như thật đối lâm giật cứu được giang trần chuyện này vô cùng cảm kích cho lâm giật phụ mẫu đều hù dọa được x u n g ánh mà lo sợ lâm giật đạt được dòng g ã hai trăm điểm có thể tự do giao dịch điểm kỹ năng quần c h ú cùng một bộ bạch ngân cấp pháp sư trang phục đây là phi thường quý giá tạ lễ lâm dật đoán chừng chuyển tay ra ngoài lại làm ư ờ i mấy cái vê đ ú t đại hạ tệ lần này lâm dật đến chân b ả o cát chính là đem giang ra tiến hắn bộ này trang bị tăng thêm trước đó trong tay t ổ n lấy hai kiện hoàng kim cấp trang bị tìm mở lớn b i ể n bán từng trải qua bạch kim cấp trang bị sau lâm dật nhìn bộ kia pháp sư trang phục đã cảm thấy không có gì ý tứ đồng thời chủ yếu nhất là mặc vào rất xấu vì điểm này thuộc tính lâm dật không muốn bỏ qua hình tượng của mình cho nên chuyển tay bán lâm dật đi đến một gian chuyên môn thu về sách kỹ năng cùng điểm kỹ năng quyền trục trong tiệm cái này tiểu điểm là trương đại phú dẫn tiến có mặt mũi của hắn lâm giật trên tay tất cả điểm kỹ năng q u y ề n chụp toàn bộ lấy vượt qua giá thị trường một mươi tả h ư u giá cả xuất thủ thanh xong cái này một đợt vật tư về sau lâm giật cũng nhận được đại hạ ngân hàng gửi tới tin nhắn ngươi số đôi bốn ba trăm chín mươi sáu thẻ ngân hàng thu được chuyển khoản kim ngạch bảy trăm bốn mươi chín sáu trăm tám mươi nguyên trong thẻ số dư còn lại một trăm hai mươi chín vạn ba trăm bốn mươi sáu hai một nguyên lâm giật hiện tại tiền tiết kiệm chính thức đột phá trăm vạn cấp bậc quả nhiên muốn vất nhanh vẫn là phải dựa vào bán hàng nhất là có thể giao dịch điểm kỹ năng quần c h ụ cái đồ chơi này dường như đã là toàn bộ lam tinh siêu cấp đồng tiền mạnh thậm chí có thể sánh vai lâm giật kiếp trước trên địa cầu hoàng kim toàn bộ lam tinh đối điểm kỹ năng quyển trục giá cả đều là khóa kín cơ bản không có khả năng ngã chỉ có thể trướng khả năng đây cũng là vì cái gì trước đó lâm giật hảo h u y n h đệ t r ư ơ n g sơn nói hắn trong tay phụ thân tồn lấy mấy t r ư ơ n g điểm kỹ năng quyển trục nguyên nhân cái đồ chơi này tồn giá trị có thể so sánh định kỳ tiền tiết kiệm lợi tức tăng nhanh đinh kiểm tra tới ngươi tiền tiết kiệm số dư còn lại đột phá trăm và cấp thiên phú của ngươi chư thần chi tứ đã giải tỏa chức năng mới lâm g ậ t trong lòng giật mình khá lắm trăm tiền tiết kiệm, vạn lâm ạ i giải mới. năng tỏa chức l dật mở ra thiên phú giao diện mới phát hiện chức năng mới tình huống c ậ n kẽ kỹ năng tiến hóa ngươi có thể tiêu hao một trăm vạn làm tinh tiền tệ cùng tương ứng điểm kỹ năng khiến cho ngươi một cái bắt dai trở lên kỹ năng thu hoạch được tiến hóa trở thành cùng cấp bậc kỹ năng dị hóa phiên bản nắm giữ uy lực mạnh hơn mạnh hơn hiệu quả là thuận tiện so sánh thể nghiệm ngươi hỏa hệ bắt dai kỹ năng đang thức tính lúc đã miễn phí tiến hóa trở thành dị hóa phiên bản đến tiếp sau sử dụng nền công năng lúc đem tiêu hao đối ứng tiền tệ lại mỗi lần sử dụng tiêu hao tiền tệ đều sẽ tăng thêm một bước lâm dật g â dạy thật sự biến thành khắc kim thiên phú không chỉ có khắc kim có thể tăng tốc điểm kỹ năng thu hoạch bây giờ còn có thể tiến hóa kỹ năng thật khắc kim liền mạnh lên kỹ năng cũng khác thường hóa phiên bản sao chính mình hỏa hệ b á t dai kỹ năng trí cao thăng hoa hỏa linh hóa thân cùng cái khắc h ỏ a diễm sở trường pháp sư b á t dai kỹ năng vậy mà không giống ừ n sở hữu cái này kỹ năng là vết nước hợp quái lại là cái biến thân trạng thái loại kỹ năng lại có phạm vi lớn cao tổn thương xác thực hẳn là so bình thường hỏa hệ bắt dai mạnh hơn không b t xem ra sau này thật muốn đem kiếm tiền chuyện này đưa vào danh sách quan trọng lâm giật lại mở ra chính mình cá nhân bảng sau đó nhìn về phía mình điểm kỹ năng k i a m ộ t cột có thể phân phối điểm kỹ năng 974.639 n à y m ộ ư ơ i ngày mỗi ngày tặng không điểm kỹ năng tính gộp lại lên cũng gần một triệu lâm g i ậ t vẫn không có quên chính mình tại gần một tháng trước cái k i a thức tỉnh ngày quyết định tiểu mục tiêu đem h ỏ a cầu thuật thêm tới cầm chú hiện tại cái này tiểu mục tiêu gần trong găng tấc muốn khắc kim một đợt gia tốc một chút không nhưng mà lâm g i ậ t mở ra khắc kim giao diện nhìn thấy phải hao phí m ộ ư ơ i vạn đại hạ tệ khả năng đổi hơn tám vạn điểm kỹ năng về sau có chút g â răng cái này mẹ nó đã là một khối nhiều tiền mua một điểm kỹ năng a mặc dù đối cái khác người mà nói nếu quả như thật có thể một khối nhiều tiền mua một điểm kỹ năng đoán chừng biết làm m ộ n g đều cởi tình nhưng là lâm g i ậ t là nắm giữ không tốn một phân tiền cũng có thể bạch chơi điểm kỹ năng đặc quyền cái này sinh ra tâm lý tranh lệch không khác không thể lại khác nếu không mình trong thẻ cái này trăm vạn đại hạ tệ đều không đủ tạo ngược lại tranh lệch hơn ba vạn điểm treo máy đến tối cũng đủ rồi Vừa chiều lâm g i ậ t trở về một chuyến trường học chủ yếu là ngày mai sẽ là lam tinh đại hạ mỗi năm một lần tân tân chức nghiệp giả thi tốt nghiệp trung học chuyện này đối với tất cả vừa mới chuyển chức không lâu còn ngây thơ chưa thoát các học sinh mà nói chính là đời người chân chính cái thứ nhất lớn bước n g ặ t hoặc là cá chép hoa rồng nhất phi t r ù n g thiên hoặc là tầm thường cả đời trở về trường chủ yếu là bị lão sư cùng hiệu trưởng rót canh gà cùng phòng hờ ngược lại chính là làm cho tất cả mọi người không cần t h ậ n trường bình thường phát huy liền tốt v v mà l n g g i ậ t kỳ thật lúc đầu đối loại này canh gà tụ hội là không có cái gì tham gia hứng thú nhưng là không chịu nổi trương sơn một mực nói muốn gặp chính mình một tháng không gặp bởi vì cả nước thi đại học thành tích là cùng ngày liền đi ra không cần chờ tại chỗ thi đại học tại chỗ ít bảng nhiều nhất là kê khai nguyện vọng cùng trường cao đẳng trúng tuyển muốn bỏ chút thời gian cho nên đa số tình huống chính là thi đại học hoàn tất tất cả mọi người đường ai nấy đi sẽ không bao giờ lại về c a o t r u n g trường học lâm dật đáp ứng lần này trước khi thi canh gà sẽ không có duy trì liên tục quá lâu không đến nửa ngày liền kết thúc lâm dật cùng giang nhã cùng trương sơn cùng chơi tương đối tốt cái khác mấy cái đồng học nói chuyện chúc phúc liền ai về nhà đấy về đến nhà lâm dật cũng mới phát hiện hôm nay phụ thân hiếm thấy không có tăng ca mà là xin nghỉ trở về bồi chính mình ăn cơm tối mẫu thân hứa thanh phương cẳng là làm một bản lớn thức ăn ngon phụ mẫu đều rất vui vẻ nhưng là lâm dật nhìn ra được bọn hắn trên thực tế so với mình đều muốn khẩn trương ngày mai sẽ là hài tử sinh mệnh trọng yếu nhất một ngày làm cha mẹ loại tâm tình này không người có thể trải nghiệm ăn uống no đủ đã là ban đêm tiếp cận chín giờ lâm dật tắm rửa một cái nằm ở trên giường ngày mai muốn làm cái thật sớm hôm nay cũng muốn ngủ sớm một chút bất quá trước khi ngủ lâm dật lần nữa mở ra chính mình cá nhân bảng lần này điểm kỹ năng số dư còn lại rốt cục cùng hắn tiền tiết kiệm số dư còn lại như thế đột phá bảy chữ số chương ba mươi sáu cấm chú phía trên phần thiên t r ừ hải chương ba mươi sáu cấm chú phía trên phần thiên trừ hải có thể phân phối điểm kỹ năng 1016334. n m m g i lâm dật mở ra kỹ năng bảng lựa chọn hỏa diễm hệ tại bắt giai trí cao thăng hoa hỏa linh hóa thân kỹ năng này giao diện dừng lại thêm điểm nhất định phải thêm điểm mở ra thêm điểm giao diện lâm dật trước đó liền thấy qua một khóa thêm điểm cái nút cũng từ màu xám sáng lên lâm dật hít sâu một hơi cầm chú gần trong gang tức phải trăng tốn hao một trăm vạn điểm kỹ năng đưa ngươi kỹ năng cấp bậc tăng lên đến kiểu dài là một khóa thêm điểm khởi động sau một khắc lâm g ậ t bên thai liền truyền đến một đạo êm thai nhắc nhở đinh tiêu hao một trăm vạn điểm kỹ năng ngư ơ i trí cao thăng hoa hỏa linh hóa thân tiến giai thành kiểu giai cầm chú bát h o a n g tiến vẫn đạo này nhắc nhở vang lên trong nháy mắt lâm giật bỗng nhiên thấy hoa mắt quanh mình cảnh vật toàn bộ biến mất lần nữa mở mắt ra lúc hắn đã đặt mình vào tại một mảnh huyễn tượng bên trong đây là một mảnh như tận thế giống như huyễn tượng lâm giật lơ lửng tại trong cao không t h ư ợ n h ư mở thượng đế thị giác phía dưới thì là một mảnh mênh mông vô bờ hải dương cùng một mảnh cũng rộng lớn như vậy v â ngần lục địa tất cả nhìn đều rất bình thường thẳng đến bầu trời bị liệt diễm nhục đỏ t h ư như nó cũng bị hoàn toàn đốt lên như thế Vô số tiếp n khủng h mà v theo trong né mắt hải dương khô cạn lục địa nóng chảy mọi thứ đều dường như về tới hơn bốn tỷ năm trước lam tinh vừa mới đản sinh thời điểm vạn vật đều trở về tới bọn chúng lúc đầu điểm xuất phát một mảnh nóng chảy nóng hổi không phân ngươi ta hỗn loạn vật chất huyễn tượng biến mất lâm giật trở về hiện thực hắn mới phát hiện toàn thân đã làm ồ hôi đồng địa hắn không cách nào tưởng tượng hắn đến cùng chứng kiến cái gì kia là sáng thế diệt thế cấp bậc vĩ lực kia là siêu thần c ấ m chú cái danh từ này hiện lên ở trong đầu của hắn lần nữa mở ra kỹ năng giao diện lâm giật mới phát hiện quả nhiên như hắn phỏng đoán như thế cựu g i a cầm chú không phải điểm cuối cùng thậm chí xa xa hoàn toàn không phải điểm cuối cùng lâm g ậ t đã có thể g i lãm tiếp theo giai thang giai sau lấy được kỹ năng viễn cổ cấm chú tịnh thế viêm g ụ c thang giai cần thiết điểm kỹ năng 1.000 vạn đến tiếp sau tiến hóa con đường viễn cổ cấm chú đại nhật kim ô tiến hóa cần thiết tiền tệ một bước tiến hóa cần thiết điểm kỹ năng 2.000 vạn nhắc nhở dị hóa phiên bản viễn cổ cấm chú đại nhật kim ô còn có thể tiến một bước tiến hóa đến trung cực cấm chú viễn cổ cấm chú phía trên còn có trung cực cấm chú mà trung cực cấm chú cũng không phải cuối cùng chân chính có thể hủy diệt toàn bộ tinh cầu nhường lam tinh trở lại hơn bốn tỷ năm trước khởi nguyên biện lửa cấm chú tên là siêu thần cấm chú lâm giật minh mạch v có thể hòa tan đại lục x ô i trào biệt cả thì ra cái kia chính là hòa hệ m a pháp cực hạ l ậ t tay diệt tinh lâm giật hít sâu một hơi bình phục một chút lại táo động tâm tình lâm giật cảm thấy nguyên bản mình đã kiến thức đến thế giới này đỉnh cấp chiến lược hình dạng hiện tại hắn mới giật mình trước đây chính mình cũng chẳng qua là hết ngồi đáy giếng mà thôi bất quá cái này ngược lại nhường lâm giật nắm chặt nắm đấm đây không phải càng có ý tứ sao coi như cần thiết điểm kỹ năng cuối cùng phá ức với hắn mà nói cũng chính là mấy năm chờ đợi mà thôi hắn chờ được bất quá hiện giai đoạn lâm giật mục tiêu kế tiếp khẳng định không phải đem chính mình lấy được cái thứ nhất cầm chú thang d i a i tới viễn cổ cầm chú mà là bày ra cầm chú tối thiểu trước mắt hắn tất cả hệ ma pháp đều muốn thêm tới cầm chú cấp lại nói lâm giật nhìn về phía hắn vừa mới lấy được cầm chú ma pháp tưởng tỉnh cầm chú bắt hoang thiên vẫn loại hình kỹ năng chủ động cấp bậc kiểu giai k h ắ c hệ hỏa diễm hệ tiêu hao một trăm vạn pháp lực trị ngâm sướng thời gian mười phút đồng hồ thời gian c u nộ g ba ngày hiệu quả triệu hoán man hoang liệt diễm từ trên trời ra xuống dẫn đốt cực lớn phạm vi lớn bên trong tất cả mục tiêu đối tất cả mục tiêu tạo thành kết sủ hỏa diễm t ổ thương bản kỹ năng t Không t h không nhìn mục tiêu tất cả thấp hơn kiểu dai giảm tổn thương, tổn thương miễn dịch hiệu Ghi ể kiểu sô tan. tiêu tất tổn tổn dai Bản năng miễn này cả giảm quả. kỹ mục chú, cái lâm a từ tuyên cổ giật hít một hơi lãnh khí mười phút ngâm sướng một trăm vạn pháp lực trị tiêu hao chỉ có thể nói không hổ là cầm chú cái này thi pháp điều kiện liền vô cùng hà khắc rồi lâm giật rất may mắn trước đó chính mình tại thêm điểm bắt dai hỏa diễm hệ kỹ năng thời điểm liền được một lần miễn phí tiến hóa cơ hội bởi vì đang thăng hoa trạng thái hắn sử dụng tất cả hỏa hệ pháp thuật đều là thuần phát lại không tiêu hao nếu như về sau lâm giật có thể giải quyết kỹ năng làm l ệ n h vấn đề thời gian lời nói thậm chí hắn có thể đang thăng hoa trạng thái hoàn thành cấm chú liên phát hành động vĩ đại vô luận như thế nào lâm giật tâm tâm nghiệm nghiệm cấm chú cuối cùng cũng đến tay lâm giật dành thời gian lại nhìn hạ cái này cựu giai cấm chú tiến hóa phiên bản là thế nào tiến hóa phiên bản cấm chú phật n ộ hỏa liên tiến hóa cần thiết tiền tệ hai trăm vạn đại hạ tệ tiến hóa cần thiết điểm kỹ năng một trăm vạn lâm giật không phải anh em ngươi kỹ năng này tên thế nào nghe như thế quen t a i a lâm g ậ t nghĩ lại ngươi đừng nói ngươi thật đúng là đừng nói ngược lại đều là đủa dị hỏa sao lại không phải dị hóa s a o hỏa hệ mà pháp thể hiện đâu tính toán không muốn nhiều như vậy ngược lại c ấ m chú đã tới tay ngủ một chút、hút. một đêm trôi qua ngày thứ hai dạng sáng năm giờ nữa lâm giật đồng hồ báo thức còn không c ó vang liền bị tiếng đập cửa đánh thức đẩy cửa ra liền thấy mâu thân hứa thanh phương đỉnh lấy mắt còn thâm mặc tập rể gọi mình ăn điểm thâm phụ thân lâm quốc đống cũng lên rồi đang trước cửa nhà dùng tay quay gõ gõ đập đập sửa chữa trong nhà trước kia đã thật lâu không có mở qua xe cũ kỹ hôm nay cái này ngày trọng đại hắn dự định tự mình đưa nhi tử đi nhà ga không phải ngồi khắc xe đến mượn liền phiền、thoái. lâm giật vớt vớt nhập nhẹ mắt m buồn ngủ không có cách xem ra hai vợ chồng một đêm ngủ không ngon đoán chừng liền hiếp hai đến ba giờ thời gian liền sớm lên nấu cơm cho hắn sửa xe hắn chỉ có thể bỏ qua cuối cùng nửa giờ giấc ngủ thời gian r ử a mặt hoàn tất ăn cái này đ ố n g nhiên so với tối hôm qua còn muốn phong phú một điểm điểm tâm đem thẻ học sinh của mình chuẩn khảo chứng gì gì đó tất cả đều mang tốt sau đó ngồi lên láo cha xe lâm q u ố c đóng mã lực toàn bộ triển khai thẳng đến giang thành nhà ga hàng năm cả nước chức nghiệp giả thi đại học cử hành đều là các tỉnh tỉnh lị thành thị đông giang tỉnh tự nhiên là tại tỉnh lị thiên hải thị trên quảng trường bầu không khí vô cùng khẩn trương vô số nhà dài đem con của mình đưa đến cách ly tuyến bên ngoài còn đang không ngừng nói chớ khẩn trương không có chuyện gì những lời này đương nhiên cha mình cũng không ngoại lệ lâm giật thậm chí nhìn thấy đứng tại lao cha sau lưng mẫu thân hứa thanh phương đã là hai mắt đỏ bừng không được rơi lệ cùng hai người an ủi vài câu lâm giật phất phất tay c ư ờ i nói các ngươi chờ tin tức tốt của ta là được rồi mở t v nói không trường xế chiều hôm nay liền có thể tại trên t v nhìn thấy ta đây không phải lâm giật ngủ quáng tự tin mà là trong tay hắn cầm chú cho hắn lực lượng coi như cuộc thi lần này lại khó cũng hầu như không đến mức một cái cầm chú nện xuống đến còn không giải quyết được à. lâm giật cùng phụ mẫu cáo về sau tìm thật lâu đều không có tìm được chính mình trường học địa điểm tập hợp a i giờ ba bên này lâm g ậ t đi tới đi tới chợt nghe một cái vô cùng quen thuộc g i n g nhìn lại liền thấy nhân cao mã đại trương sơn tại người ở ngoài xa chồng bên trong điểm lấy chân hướng phía bên mình phất tay kêu to lâm giật không cần tiếp tục tìm hắn rất mau tới tới giang thành nhị trung đại bộ đội bên trong sau đó các gió dẹp chủ nhiệm lại bắt đầu nói chuyện lệ cũng lại là một chén lớn canh gà đưa đến tất cả mọi người bên miệng hơn mười phút sau nhà ga quảng bá vang lên thông chi mời các vị tham gia ba nghìn hai mươi b ố hàng năm cả nước c h ứ c nghiệp giả cao đ ẳ n g học phủ thống nhất chiêu xin khảo thí các thí sinh xin chú ý đưa khảo thí xe riêng đã toàn bộ đến trạm xin tất cả tham gia khảo thí các đơn vị tổ chức thí sinh có thứ tự vào trạm xe riêng sẽ tại 30 phút đi sau xe mời các đơn vị tổ chức thí sinh có thứ tự vào trạm hôm nay ngày này toàn bộ giang thành buổi sáng tất cả cái khác số tàu toàn bộ đình chỉ chở đồng thời chỉ có hẹo lấy thẻ công tác đưa khảo thí lao sư cùng thí sinh có thể tiến vào nhà ga cho nên mặc dù năm nay giang thành tham gia thi đại học người cũng có mấy chục ngàn người vào trạm quá trình cũng vẫn như cũ tiến hành rất thuận lợi hơn 10 phút sau lâm giật cùng những bạn học khác tất cả đều lên xe riêng dựa theo phân chia tốt c h â u ngồi ngồi xong tiến vào toa xe thời điểm lâm dật liền phát hiện bọn hắn ban này vậy mà cùng đông giang tỉnh một cái khác tương đối nổi tiếng căn cư khu mẫn sương thị một chung nào đó cái ban ngồi lẫn lộn toa xe nửa bộ phận t r ư ớ c là mẫn sương nhất trung thí sinh bộ phận sau mới là lâm dật chỗ giang thành nhị trung lớp tám thí sinh hai cái lớp chủ nhiệm lớp mặc dù không biết nhưng khá lịch sự bởi vì bọn hắn đợi lát nữa không thể cùng thí sinh cùng một chỗ tiến về thiên hải cho nên thừa dịp còn không có khởi hành nói cuối cùng mấy câu các vị đ ồ n g học những lời khắc cũng không nhiều lời cuối cùng nhắc lại một chút điểm này phi thường trọng yếu cái kia chính là đọc thuộc cũng nhớ kỹ các người chuẩn khảo trứng phía sau khảo thí kỷ luật những này kỷ luật nhất định phải tuân thủ nửa điểm không thể trái với chúng ta đại hạ đối gian lận cùng làm trái kỷ bắt cực nghiêm một khi làm trái kỷ tại chỗ t ứ c đoạt khảo thí tư cách nếu như tình tiết nghiêm trọng thậm chí sẽ vĩnh cựu cấm chỉ tham gia thi đại học chủ nhiệm lớp nói xong ngoài xe liền có nhân viên công tác cầm loa hô lên xin tất cả đưa khảo thí nhân viên lập tức xuống xe xe riêng sẽ tại sau năm phút khởi hành cuối cùng toàn bộ trong xe chỉ còn lại năm sáu mươi cái thí sinh bầu không khí có chút khẩn trương lại thêm cái này đặc thù thời điểm không có người nói chuyện lâm giật nghe được từng đợt tiếng chuông t r u y ề n đến đoàn tàu phía dưới t r u y ề n đến một cỗ chấn động cửa xe hoàn toàn qua n bế đoàn tàu bắt đầu chậm chạp tăng tốc mở ra giang thành đứng về sau đoàn tàu phía trước xuất hiện một đầu đen như mực đường hầm nối thẳng lòng đất tại lên xe thời điểm tất cả mọi người cứ dựa theo phân p h ó buộc lại dây an toàn tiến vào đường hầm sau toàn bộ đoàn tàu chạy phương hướng rất giống vật rơi tự do hoặc là lâm giật kiếp trước ngồi qua cái chủng loại kia nhảy l ầ cơ ngược lại đã mới lạ lại kích thích bất quá loại này mới mẹ cảm giác đến nhanh đi cũng nhanh bởi vì đoàn tàu ngoài cửa sổ cảnh sắc đã hình thành thì không thay đổi chỉ có trong đường hầm mở n h ạ t ánh đèn cùng đen nhánh vách tường lâm giật lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần hắn buổi sáng lên quá sớm còn có chút không ngủ đủ nhưng là ngồi ở bên cạnh hắn lớp tám đ ồ n g học cùng toa xe phía trước mẫn x ư ơ n g nhất chung các học sinh đều lẫn nhau bắt đầu nói chuyện với nhau lý sơn nhìn một chút bên người nhắm mắt dưỡng thần lâm giật nuốt một ngụm nước bọn ta thật khẩn trương a a giật chúng ta tâm sự a a giật làm sao bây giờ à ta hiện tại cảm giác đầu vóc trống giống đợi chút nữa thì rất làm sao bây giờ cha ta không được lột ra ta lâm giật phiền muộn không thôi hắn mở mắt ra một bàn tay liền đập vào trương sơn trên đầu nổi giận nói n g ư ơ i mẹ nó có thể hay không sống yên ổn điểm giọng lại lớn không chế mất mặt ta thức tỉnh chức nghiệp ngươi khẩn trương hiện tại thi đại học ngươi cũng khẩn trương ngươi mẹ nó là thế nào chuyển chức thành kỵ sĩ nghề nghiệp trương sơn bị lâm giật mắng không chỉ có không có sinh khí ngược lại như cái biến thái như thế lộ ra nụ cười hắn liền sợ lâm giật vừa ngủ thật không để ý hắn trương sơn hạ giọng lặng lẽ nói a giật ngươi đến cùng thăng lên nhiều ít gấp ta nghe ta chả nói thi đại học cụ thể độ khó thế nào là muốn nhìn ngươi tham gia thi đại học lúc đẳng cấp trôi qua định lựa chọn độ khó cao tự nhiên có thể được đến điểm số liền càng cao khả năng tại thi đại học bên trong chỗ hết tài năng lâm giật d ư ơ n g mắt nhìn trương sơn một cái bất đắc dĩ nói ngươi tử lên xe thời điểm liền hỏi bao nhiêu lần ta không muốn nói với ngươi là sợ đả kích đến lòng tự tin của ngươi trương sơn uy ngươi mắt chó coi thường người khác đúng không dù nói thế nào lão tử cũng tại ngươi m ở o mấy ngày nay b ạ o lá gan luyện cấp thật lâu tốt ta mặc dù cảm giác phía sau ngươi nếu là chăm chú luyện cấp khẳng định sẽ vượt qua ta nhưng là chắc chắn sẽ không siêu quá nhiều a nói trương sơn vậy mà hướng lâm g ậ t ném đi một cái cơ sở g á m định vật sau đó hắn liền quái k i ế u ngoạo giám định thất bại a giật ngươi sẽ không đã cấp hai mươi đi ba trương sơn giờ phút này cấp bậc là cấp mười lăm đồng dạng thường quy giám định t h u ậ t chỉ cần tại cấp năm trong vòng đều có thể đạt được tin tức không sai mà lần này trương sơn giám định t h u ậ t mất hiệu lực ý vị này lâm giật đẳng cấp ít ra còn cao hơn hắn ra cấp năm trở lên trương sơn mặc dù trước đó thất vọng nhưng là câu này q u á y khiếu trực tiếp hấp dẫn vô số trong xe những người khác văng tới ánh mắt tò mò lớp tám các bạn học từng cái trên mặt hiện ra thần sắc kình ngạc、a. lâm giật thăng lên cấp hai mươi rất không có khả năng a trương sơn cái kia s m nói a hắn tính sai đi không đúng Trương Sơn đúng ề u thuật qua cứu cấp chỉ có thể nói rõ lâm giật cao cấp cũng cấp cấp chính thất phải 15A, 14A. 13 12 Ta Ta hắn định thể hơn hắn Thảo, thái. không không nói lên. biến nó nổi. dám lâm mẹ mới mới đ giật trở vậy bại, rõ là rồi giáo hoa giang nhã nhiều ít cấp n g h e nói cấp 19, t r ư ớ c mấy ngày trở về trường nắm đúng khảo chứng thời điểm lão sư còn chuyên môn khen qua nàng cái tiết như thế xem ra nàng giống như lại bị lâm giật đặt ở dưới thân a khu khu nói tỉ m ị đặt ở dưới thân cảm giác nàng có chút thảm a trước đó thức tỉnh ngày đó đều cảm thấy nàng rốt c u c thắng lâm giật một lần hiện tại xem ra giống như tại đẳng cấp phương diện nàng lại thua lâm giật đại ma vương này khí diễm không giảm năm đó a giang nhã nghe bên người các bạn học nghị luận trong lòng đã bình tĩnh rất nhiều bởi vì lâm giật đã vinh đ ă n g toàn cầu phó bản bảng xếp hạng danh nhân đường chuyện này ngoại trừ nàng bên ngoài ở đây những bạn học khác đều hoàn toàn không biết cùng loại này trí cao vinh dự so sánh đẳng cấp cao hơn chính mình đầy tính toán là cái gì bất quá đúng lúc này lớp tám nhiệt liệt thảo luận vậy mà dẫn tới toa xe nửa bộ phận trước đám kia mẫn xương nhất chúng các học sinh chế rêu đây chính là cấp năm căn cứ khu lạc hậu giáo dục trình độ sao chết n ư ờ i cấp hai mươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra khoe khoang chương ba mươi tám cho toàn trường một điểm nho nhỏ kim tiêu rung động chương ba mươi tám cho toàn trường một điểm nho nhỏ kim tiêu rung động lâm dật theo tiếng kêu nhìn lại những n à y mẫn sương nhất chung các thí sinh giờ phút này tất cả đều ghé vào trên chỗ ngồi quay đầu giống nhìn giống như con khỉ nhìn xem giang thành nhị trung lớp tám m ư ờ i những người này đẳng cấp tại toàn chi chi nhãn ảnh hưởng dưới bị lâm dật nhìn rõ rõ ràng ràng trong đó đa số là cấp hai mươi một phần nhỏ đạt đến cấp hai mươi một có cái đừng lợi hại điểm thậm chí đã đến cấp hai mươi ba lâm dật trợt nhớ tới mình từng tại đại hạ nhân văn địa lý trên lớp học được chi thức điểm phóng nhãn toàn bộ đại hạng đông giang tỉnh xem như danh liệt cả nước trước mao giáo dục cùng kinh tế mạnh tỉnh thiên hải lệ thủy tây lăng mấy cái thị đều là cấp hai căn cứ khu nhưng là đông giang tỉnh giáo dục cùng kinh tế phân bố cực kỳ không đều đạn tài nguyên cùng giáo dục giàu tập địa khu cơ bản tập trung ở cấp hai cùng cấp ba căn cứ khu còn lại cấp bốn căn cứ khu các hạng công trình trình độ cùng giáo dục trình độ liền bắt đầu cao thấp không đ ề u tới giang thành loại này biên giới hóa trình độ rất cao cấp năm căn cứ khu kia càng thêm thê thảm không nỡ nhìn đây cũng là vì cái gì lâm giật phát hiện bạn học của mình thấp nhất cấp m ư ơ i hai đều có mà những n à y đến từ cấp ba căn cứ khu mẫn sương thí sinh cấp bậc thấp nhất đều là cấp m ộ ư ơ i chín nguyên nhân từ bình quân đẳng cấp mà nói lâm giật đưa vào bọn hắn thị giác nhìn thấy ngồi tại toa xe người phía sau lại bởi vì cấp hai mươi mà rung động thời điểm cũng biết cảm thấy mới lạ nghe được những n à y mẫn sương nhất t r u n g thí sinh chế dễ ư ớ trong nháy mắt toàn bộ giang thành nhị t r u n g lớp tám người đều trầm mặc không thể nói tự thi nhưng là ngạnh thực lực tranh l ệ n h để bọn hắn cảm thấy có chút mất mặt nhất mất mặt đương nhiên là trương sơn mọi chuyện nguyên nhân gây ra đều là hắn ngạc nhiên nhìn thấy lớp tám các học sinh buồn bực không ra tiếng mẫn sương nhất chung càng thêm làm trầm trọng thêm cách gần nhất một cái học sinh cười đùa t í từng nói uy giang thành các hương ba lão ta cũng là cấp hai mươi tại các ngươi nơi đó có phải hay không cũng là đại lão muốn hay không cũng tới q u ỳ liếm một chút ta ha ha ha ngươi tính là gì câu tám đồ vật ta cấp hai mươi mốt đều đến liếm ta ha ha trương sơn bị những người này náo cái đỏ chót mặt hắn n ộ khí dâng lên rất muốn xông tới cùng đám người này chân nhân n h ờ lên là lâm giật lại một cái tay đặt tại trên vai của hắn lắc đầu hiện tại chúng ta đã đang theo dõi hạ q u ê n lão sư đã nói sao chú ý kỷ luật thật sự ở nơi này náo sự sẽ bị hủy bỏ khảo thí tư cách lâm giật cũng không để ý những người này chế n h ạ o hàn thấy tựa như một đám mèo hoang tại m a n h hồ trước mặt rêu rao thổi p h ồ n g chính mình đi săn kỹ xảo cao cỡ nào siêu như thế hoàn toàn không tại một cái lệ m è o lâm giật thậm chí liền sinh khí cảm giác cũng sẽ không có xin h ô động không có trả lời thời gian dần qua những người này cũng đã mất đi hứng thú nhao nhao trở lại riêng phần mình vòng tròn bên trong cắt nói c ắ t ba giờ xe riêng đường đi thời gian qua rất nhanh đoàn tàu đến trạm quảng bá v a n g lên lâm giật mở ra mắt buồn ngủ dội lưng một cái ba giờ này nửa đoạn sau có lẽ là bạn học cùng lớp đều bị làm trầm mặc thậm chí liền trường sơn đều đỏ ấm cho nên hắn ngủ sớm rồi hạ đoàn tàu nhà ga bên ngoài cũng sớm có đưa khảo thí tiếp nhận xe buýt xếp hàng đ ỉ n h chỉ tốt dựa theo số hiệu cùng thứ tự lâm dật cùng lớp tám người lên tiếp nhận xe buýt thẳng đến trường thi trên đường đi lâm dật phát hiện đông giang tỉnh sẽ thiên hải thị đích thật là phồn hoa đến cực điểm xuyên qua tới cái này làm tinh lãnh thổ diện tích làm lớn ra mấy chục hơn trăm lần thế giới lâm dật vẫn chưa ra khỏi qua giang thành xa nhất cũng chỉ là đi tới giang thành sắt vách thương lam thị nhưng là giang thành cùng thương lam một cái là cấp năm căn cứ khu một cái khác cũng là chuẩn cấp bốn căn cứ khu không nhiều lắm khác biệt có thể nói là cá mẹ một lứa đi vào thiên hải lâm dật mới biết được thì ra thế giới này đại hạ phồn hoa đô thị kiến thiết hoàn toàn không thua kiếp trước địa cầu bắc thượng quảng thậm chí còn hơn cơ sở công trình vô cùng hoàn thiện thành thị xanh hóa cũng làm vô cùng tốt bất quá tương ứng bất luận là cấp cao nơi ở quy mô vẫn là đối ứng giá phòng đều cao đáng sợ trên đường đi thiên hải thị giữ gìn giao thông cùng con đường ngành tương quan cho tiếp nhận xe buýt mở một đường đèn xanh toàn bộ thiên hải thị vì nên đón lần này cả nước trước kỳ thi tốt nghiệp trung học tới toàn bộ đông giang tỉnh học sinh hết thể mở dòng g i hai mươi hai cái trường thi tại nhiều như vậy trường thi phân lưu dưới tình huống làm đưa đón lâm d ậ t chiếc này tiếp nhận xe buýt đến trường thi thời điểm hắn vẫn là thấy được vô cùng hùng vĩ cảnh tượng không biết có phải hay không trùng hợp lâm d ậ t địa điểm thi vừa v ậ n chính là số một trường thi vô số tiếp nhận xe buýt dừng ở bãi đỗ xe sau tất cả thí sinh xuống xe dựa theo thứ tự xếp thành hàng đi vào số một trường thi ngoài cửa đại quảng trường lúc liền có thể nhìn thấy toàn bộ trên quảng trường người đông nghỉ ị lần này không có đưa khảo thí nhân viên tất cả đều là thí sinh chỉ là một cái trường thi thí sinh số lượng đón trường liền có bốn năm vạn lâm g ậ t cái này một nhóm tiếp nhận xe buýt đưa đến số một trường thi các thí sinh cũng cơ bản vào chỗ trường thi bên ngoài vang lên thông cáo các vị thí sinh xin chú ý 3 a h 4 hàng năm cả nước c h ứ c nghiệp giả cao đẳng học p h ụ thống nhất chiêu sinh khảo thí sắp bắt đầu bản trường thi là đông giang tỉnh thứ nhất trường thi mời các vị thí sinh xếp hàng đứng vững theo thứ tự thông qua trường thi bên ngoài đạo thứ nhất trí năng miệng cống thông qua miệng cống sau miệng cống phía trên máy cảm ứng sẽ tự động s à n g chọn nghề nghiệp của các ngươi cùng đẳng cấp cũng làm ra đánh dấu lần này khảo thí đem dựa theo các vị thí sinh đối ứng đẳng cấp khu ở giữa cung cấp tương ứng độ khó lựa chọn độ khó càng cao thông qua các vòng chắc thi sau có có thể đẳng ư ợ c c điểm số cũng càng cao. Đảng cấp khu ở giữa tại một cấp một ư ơ i năm thí sinh sẽ thu hoạch được màu trắng đánh dấu chỉ có thể lựa chọn đơn giản độ khó đẳng cấp khu ở giữa m ộ ư ơ i sáu cấp hai mươi thí sinh sẽ thu hoạch được lục sắc đánh dấu có thể lựa chọn đơn giản bình thường độ khó đẳng cấp khu ở giữa tại tháng hai năm một hai cấp ba thí sinh sẽ thu hoạch được màu l a m đánh dấu có thể lựa chọn bình thường khó khăn độ khó đẳng cấp khu ở giữa tại hai mươi bốn cấp hai mươi năm thí sinh sẽ thu hoạch được từ sắc đánh dấu có thể lựa chọn bình thường khó khăn rất khó độ khó cấp hai mươi năm trở lên thí sinh sẽ thu hoạch được kim sắc đánh dấu có thể lựa chọn bình thường khó khăn rất khó cùng ác n mộng độ khó xem ra trước đó trương sơn phụ thân cho hắn lộ ra khảo thí quy tắc chi tiết không có ra cái gì chỗ sơ xuất quả nhiên là sẽ điểm độ khó khu ở giữa nhắc tới trước sàng chọn thí sinh đẳng cấp của ngươi không đủ cao liền tuyển không đến cao hơn độ khó tự nhiên cũng lấy không được càng nhiều điểm số như vậy cuộc thi lần này ngươi xếp hạng tự nhiên là không sánh bằng những cái kia lựa chọn độ khó cao còn thông quan khảo n g h i ệ u người tốt q u y ề n a c h ắ c không được trước đó thức tỉnh nghề nghiệp thời điểm lão sư cũng tốt những cái kia truyền thông cũng tốt đều như bị điên tại loại này tất cả mọi người đang điên cùng bên trong quyển hoàn cảnh bên dưới không đánh máu gà không bảo lá gan s ắ c thực sẽ lạc hậu người khác quá nhiều theo ra trận chương trình tiến hành đại lượng thí sinh đứng xếp hàng thông qua miệng cống lâm giật cũng nhìn thấy đi ở phía trước chính mình lớp tám các thí sinh thì như trương sơn cái này s á t g u ngơ tại đi qua miệng cống về sau phía trên đỉnh đầu hắn đầu tiên là viết đưa khảo thí địa phương cũng chính là giang thành hai chữ đằng sau còn đi theo một thanh chiến truy ô biểu tượng cùng một cái màu trắng tinh tinh đánh dấu sau đó tất cả giống như hắn đạt được màu trắng đánh dấu thí sinh đều sẽ bị trong trường thi trợ lý quan lớn phân lưu tới đối ứng khảo thí nhập khẩu nhiều năm như vậy thi đại học đến đây trinh tự trí tự trọ, nhiên. này cũng quá năng tự nhiên. Nếu như là nhân công sáng trọ, không là quá biết do một u nhiêu ố tốn n gian xanh thời thật thêm bao bạch bạch làm thêm ca, ha ha. chậm chậm, làm sự là lục hồi cười vang chuyển đến lâm giật lần nữa thấy được mẫn xương nhất chung đám kia học sinh giờ phút này bọn hắn thông qua được miệng cống đại đa số người trên đỉnh đầu đều làm màu làm tinh tiêu số ít mấy cái có t ử sắc tinh ngọn kia càng là dùng một loại nhìn x ú t sinh như thế ánh mắt nhìn về phía trường sơn b ọ n người lâm giật nhìn trước mắt miệng cống nhất miệng lên vẻ mỉm cười là thời điểm cho cái này trường thi mấy vạn người một điểm nho nhỏ kim tiêu rung động công việc phiếu công việc phiếu phiếu đề cử cũng muốn đổ đ ầ y ta không cần thương tiếc người ta anh anh anh t r ư ơ n g ba mươi chín cái gọi là thiên tài cũng có khoảng cách t r ư ơ n g ba mươi chín cái gọi là thiên tài cũng có khoảng cách giang thành một trung lớp tám các học sinh càng thêm tự ti không chỉ là bởi vì những cái tiêm mẫn dương nhất t r u n g học sinh trào phúng càng nhiều hơn chính là bọn hắn theo tới tự những trụ sở khác t h ị các thí sinh cùng nhau thông qua miệng cống người khác ít ra đều là lục tiêu đỉnh đầu bọn họ lại p h ụ lên bạch tiêu chân chính khảo thí mặc dù còn không có chính thức bắt đầu nhưng là đạo này miệng cống cơ chế trực tiếp để vô số người thấy được thế giới tranh lệch thấy được chính mình cùng người khác tranh lệch lâm dật đều có chút cảm thán quá chân thực mặc dù cái này thiết kế dự tính ban đầu là thuận tiện sàng chọn thí sinh sau đó cho thí sinh một hợp lý độ khó khu ở giữa lựa chọn nhưng là cái đồ chơi này xác thực làm tâm tính rất nhanh lâm dật liền đi tới miệng cống trước một bước bước qua miệng cống sau một khắc lâm dật cũng phát hiện đỉnh đầu của mình chậm ã i hiện lên một thanh pháp trượng ô biểu tượng kỵ sĩ chức nghiệp giả ô biểu tượng là chiến truy chiến sĩ là kiếm s á t pháp sư tự nhiên là pháp trượng bất quá ô biểu tượng căn bản không phải trọng điểm trọng điểm là cùng theo chức nghiệp ô biểu tượng cùng một chỗ hiện, hiện tinh tiêu kim sắc tinh mang xuất hiện một sắt nạ kia toàn bộ trường thi đều buộc phát ra một t r á n g thốt lên ngọ o tạo kim sắc vị tia đại lão trên đỉnh đầu là kim sắc tinh tinh a a a ta hợp kim ti tan mắt chó muốn ngủ thảo đây chính là kim sắc truyền thuyết sao thật là dễ nhìn cúng bái đại lão vô số người kinh hô tăng thêm toàn bộ trường thi đi vào miệng có người nhiều không kể x i ế t một mảnh lam lục tinh tiêu bên trong xuất hiện mấy cái t ử sắc tinh tiêu đều vô cùng trói mắt chớ nói chi là kim sắc tinh tiêu trong nháy mắt lâm giật thu hoạch đại lượng chú ý trong đó tự nhiên bao quát hắn lớp tám các bạn học tất cả giang thành một trung lớp tám thí sinh đều choáng váng ngoại tạo lâm giật là kim sắc tinh tiêu mẹ nó hắn không phải cấp hai mươi hẳn là lục tiêu nhiều nhất là làm tiêu sao nói nhảm cái này chỉ có thể nói rõ trương sơn vẫn là sai lầm đoán chừng rừng đại mà vương cấp mà thôi ta mẹ nó kim tiêu a đây cũng quá treo a ta ta cảm giác mới là đến nhân gian góp đủ số người cùng người t r í n h lệ n h thế nào so với người cùng chó còn lớn hơn trương sơn nguyên bản hoàn toàn đỏ ấm mặt hiện tại hoàn toàn là trận mắt hốc mộm sau đó lâm vào vui mừng như điên nếu như không phải hắn đã bị phân lưu đi màu trắng tinh ngọn nhập khẩu trong đội ngũ hắn cao thấp muốn vọt qua đến cho lâm giật một cái gấu ôm hắn rất vui vẻ hắn biết mình cái này huynh đệ là tuyệt đối không thể là tầm thường vô vi người tầm thường chỉ có điều không nghĩ tới lâm giật vẫn là cho hắn một niềm vui lớn bất ngờ mà đổi thành một đầu lục tiêu đội ngũ bên trong giang nhã nhìn xem lâm giật đỉnh đầu kim tiêu lộ ra một cái tiêu tan nụ cười đúng vậy nàng hoàn toàn tiêu tan thậm chí sẽ vì lâm giật trước mắt lấy được thành tựu mà thích thú đồng thời nàng cũng biết về sau cùng lâm giật hẳn là người của hai thế giới đến mức mẫn xương nhất chung những cái kia vừa rồi làm cản chế rêu thí sinh hiện tại nguyên một đám cứng miệng không trả lời được trận mắt hớm Bọn hắn nhìn xem lâm giật trên đỉnh xem lóe lâm kim lấp giật đầu sau ắ nắm c cả cổ tinh thiêu, tất cả đều giống như đều là bị r cầm như thế, không nổi. thế, thở s a đó lại nhớ tới bọn hắn trên xe cùng xuống xe về sau trên đường đi chế dễ ước trong nháy mắt cảm thấy mình mới là cái k i a thằng hề người ta đẳng cấp không biết rõ cao hơn chính mình nhiều ít nhưng lại r ấ t điệu thấp trên xe nhắm mắt dưỡng thần hoàn toàn không cùng chính mình tranh chấp ý tứ hiện tại xem ra là bọn hắn không xứng sau đó sau mực khắc tất cả m ậ n xương trung học người đều hoàn toàn đỏ ấm túi đầu ước gì bao phủ tại biển người bên trong không bị lâm giật phát hiện ngày tốt vị bạn học này mời đi theo ta tiếp đãi lâm dật chính là một vị nữ giám khảo có lẽ là bởi vì lâm dật xoáy so tướng mạo hoặc là lâm dật đỉnh đầu kim tiêu lâm dật phát hiện cái khác giám khảo đều là hung thân đắc sát nhưng là vị này nữ giám khảo lại đối với mình dị thường khách khí đi theo giám khảo một đường tiến lên lâm dật rất nhanh liền xa xa nhìn thấy một cái viết số một nhập khẩu trường thi đại môn nhập khẩu trước đã đứng đấy hơn hai mươi người đồng học mời tại số một nhập khẩu tiến hành s á t thực đẳng cấp cùng chức nghiệp sở trường đăng ký sau đó lựa chọn độ khó nữ giám khảo cho lâm dật một cái ấm áp mỉm cười làm ra sau cùng dẫn đạo sau đó thì rời đi lâm giật chậm rãi hướng phía số một nhập khẩu đại môn đi đến cùng lúc đó hắn cũng nhìn thấy sắt vách số hai cùng số ba nhập khẩu những cái tiêu nhập khẩu nhân số cũng rất nhiều trực tiếp đột phá ngàn người những người này trên đỉnh đầu đỉnh lấy tiêu ký đều là tử tiêu có thể nghĩ b ạ c h tiêu lục tiêu cùng lam ngọn thí sinh nhập khẩu trước cửa sẽ có bao nhiêu người ngược lại là hắn sắp xếp hàng ra trận số một nhập khẩu trước cửa chỉ có hai mươi nhiều người đến gần về sau lâm giật không ngạc nhiên chút nào phát hiện những người này đỉnh đầu tinh tiêu cùng chính mình như thế đều là kim sắc từng những người này hẳn là toàn bộ đông giang Những tại lâm giật dần dần đi tới thời điểm nguyên bản liền chờ tại số một nhập khẩu ngoài cửa lớn nam nam nữ nữ cũng tất cả đều phát hiện có khuôn mặt mới đến giang thành đưa khảo thí không phải cái này nơi quái quỷ gì a thế nào chưa từng ngày qua tựa như là tỉnh chúng ta một cái xa xôi căn cứ khu không phải đâu k ê u miệng cống có phải hay không xảy ra vấn đề gì loại kia địa phương c ư ớ p chim cũng không có cũng có thể ra cái kim tiêu sao rõ ràng những n à y cái gọi là đám thiên tài bọn họ lẫn nhau ở giữa coi như không phải đặc biệt quen thuộc nhưng là lẫn nhau ở giữa nhiều ít cũng đánh qua đối mặt nhưng là lâm giật là hoàn toàn chưa thấy qua ngày tốt vị thí sinh này mời đi theo đăng ký một vị người mặc giám thị chế phục sắc mặt hết sức nghiêm túc g á m khảo đối lâm giật mở miệng nói lâm giật mắt nhìn những người khác rất rõ ràng chỉ có hơn hai mươi người dưới tình huống cái này số một nhập khẩu đăng ký công tác nhanh một khoản g những người này hẳn là đều đã đăng ký hoàn thành lâm giật đi lên trước kia giám khảo vây tay một cái lâm giật trước mặt trong nháy mắt xuất hiện một đạo linh tinh hình chiếu m à n sáng lâm giật vừa mới chuẩn bị vươn tay đụng vào linh tinh ghi vào mình tin tức liền nghe tới sau lưng chuyển tới một sốc nội thanh âm hắc huynh đệ luyện đến cấp hai mươi năm không dễ dàng đâu cho ngươi cái ấm áp đề nghị đừng chọn áp ngộ độ khó sẽ bị bên trong q u i vật ngược khắc ca lâm giật có chút quay đầu liền thấy nói chuyện chính là một, cái nhiễm một đầu hoàng bao tự cho là rất xoái nam sinh Cái này hắn o Mao à n cùng một chỗ hống, cùng ở bên cạnh g một chỗ h ở càng á khác mấy cái i sinh liền thấp giọng cười nói Khải ca, Kim Tiêu cùng Kim Tiêu ở giữa thí thấp ca, cùng cũng mấy dọng l ở có k h o ả chú á c Không phải người nào đều có thể giống như người thăng lên cấp 29. ha ha Hoàng thầm Hắn h người nào giống người lên trong lòng mừng thầm. Hắn càng cấp Mao đều có c ý là đứng ở bên cạnh hắn một vị tuyệt mỹ thiếu nữ cái nhìn chỉ có điều quay đầu đi xem thiếu nữ lúc hắn lại thấy được nàng trong mắt một vệt chắn ghét thiếu nữ môi son k h ẽ mở triệu khải ngươi không cần thiết dùng loại phương pháp này hấp dẫn lực chú ý của ta giống như một chậu nước lạnh hất xuống đầu triệu khải cùng bên cạnh hắn tiểu đệ trong nháy mắt và miệng cùng lúc đó thiếu nữ lại đem ánh mắt nhìn về phía lâm giật sau một khắc nàng ánh mắt ngưng tụ trên mặt xuất hiện không thể tin bởi vì nàng thình lình nhìn thấy lâm giật tay chạm đến linh tinh sau một khắc màn sáng phía trên n ả y ra một cái cấp bậc số lượng bốn mươi hai giờ phút này toàn bộ số một nhập khẩu tất cả mọi người trận tròn mắt vừa rồi cái kia nói ra kim tiêu cùng kim tiêu ở giữa tồn tại trên lệnh người càng là đại nào đứng máy hắn nói không sai cái gọi là t h i ê n tài cũng có khoảng cách chương bốn mươi náo động trường thi hắn n i chuyển c h ư n bốn mươi náo động trường thi hắn n i chuyển đồng thời cái t r a n lệ này thượng như lạnh trời triệu khải nhìn xem màn sáng bên trên lâm giật cấp bốn mươi hai đẳng cấp trong nháy mắt cũng cảm giác được có một cái bàn tay vô hình đập vào trên mặt của mình đánh cho hắn đau nhức hắn coi là lâm giật loại này từ xa xôi căn cứ khu tới tham gia khảo thí người coi như lấy được kim tiêu tối đa cũng liền cấp hai mươi lăm cao nữa là bởi vì hắn mới cấp hai mươi chín đồng thời đẳng cấp này phóng nhãn toàn bộ đông giang thiên tài vòng tròn đã là cực cao ở đây những người này hắn cũng chỉ là bại bởi bên người vị kia thiếu nữ áo lam thiếu nữ tên là lam ngực ý đẳng cấp đạt đến cấp ba mươi thậm chí chuyển chức nhiệm vụ đều đã xác nhận chỉ có điều còn chưa hoàn thành mà trước mắt cái này nhìn ngoại trừ xoáy liền không còn gì khác thiếu niên lại có cấp bốn mươi hai ý vị này hắn đã hoàn thành n h ị chuyển nhiệm vụ đồng thời thậm chí còn nhiều thăng lên cấp m ộ ư ơ i hai đừng nói n h ị chuyển về sau thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm riêng là cấp hai mươi về sau mỗi lần thăng một cấp cần thiết điểm kinh nghiệm đều vô cùng kinh khủng đang thức tỉnh trước nghiệp sau chỉ có ba mươi ngày luyện cấp thời gian cái này đ ạ i tiền đề hạn thăng lên cấp ba mươi cơ hồ là cực hạn bên trong mức cực hạn hôm nay cực hạn này bị đánh vỡ đồng thời vừa vỡ chính là cấp m ư ơ i hai trên lệnh lam n h ư ợ c y thì hai con ngươi nhìn chăm chú lên lâm giật trong lòng hiếu kỳ lâm giật đến cùng lại như thế nào làm được điểm này nếu quả như thật có người hiện trường phỏng vấn lâm giật lời nói lâm giật sẽ nói đây không phải có tay là được bởi vì một tháng qua hắn ngoại trừ bảy nát một tuần lễ sau ngày đó lúc khác thật không có tận lực đi luyện cấp ý nghĩ đại đa số thời gian hắn đều một mực tại bảy nát thậm chí từ cấp ba mươi chín thăng lên cấp bốn mươi hai cái này cấp ba đều là lâm giật n h ả m c h á n ngựa tay đi s ắ t vách thương lam thị tìm cái phó bản soát mấy lần kết quả hắn nếu quả như thật muốn luyện cấp đồng thời bảo lá gan lời nói bây giờ nói không định đô đã tam chuyển đường lao sư ta lựa chọn thế nào không được độ khó lâm giật thao tác m à n sáng hắn lúc đầu nghĩ đến tại độ khó lựa chọn nơi đó lựa chọn cơn ác mộng nhưng là hắn lại phát hiện tuyển không được tựa như ra bờ google như thế bị lâm giật một nhắc nhở như vậy mới vừa rồi còn vẻ mặt nghiêm túc giả trang ra một bộ người sống chơ tiến bộ dáng giám khảo mới toàn thân lắc một cái ngươi ngươi ngươi chờ một chút ta xem một chút hắn bắt đầu thao tác linh tinh hệ thống nói thật hắn đều có chút không dám tin tưởng thiếu niên trước mắt này đang cấp lại là cấp bốn mươi hai hắn n h chuyển từ đâu tới yêu nghiệt một trận thao tác về sau vị này phụ trách đăng ký giám khảo đã mồ hôi đầm đ ị a bởi vì hắn phát hiện hệ thống hoàn toàn không có vấn đề lâm giật đẳng cấp cũng hàng thật ra thật sở dĩ lâm giật t u y ể n không được độ khó là bởi vì hệ thống này từ sinh ra đến nay tầng dưới c h ố t dấu hiệu hạn chế lựa chọn độ khó chức nghiệp giả đẳng cấp liền phải tại hai mươi lăm cấp ba mươi cái khu vực này trong phòng đơn giản mà nói lâm giật cái này cấp bốn mươi hai yêu n g h i ệ t đã cho cái này thí sinh ghi vào hệ thống làm n ố t đi cái này mẹ nó xảy ra chuyện a làm sao bây giờ ừ chuyện này chính mình khẳng định là không quyết định chắc chắn được vậy chỉ có thể báo lên dừng lâm đồng học làm phiền ngươi ở chỗ này chờ một chút ngươi tình huống như vậy chúng ta chưa hề đ ủ phải ta muốn đi xin ý kiến một chút lãnh đạo sau đó vị này mới vừa rồi còn vô cùng nghiêm túc giám khảo lập tức chạy đi như bay tiến vào vào trong miệng số một trường thi lầu ba nơi này chính là lần này cả nước thi đại học toàn bộ đông giang tỉnh khảo thí vụ trung tâm cũng là tổng giám khảo cùng tất cả tham dự lần này khảo thí tương quan công tác đông giang tỉnh cao tầng tụ tập địa phương k i a không sai biệt lắm cứ như vậy khảo thí lập tức cũng bắt đầu thông chi tất cả mọi người ai vào chỗ nơi a một trận ngắn gọn hội nghị kết thúc ngồi tại chủ vị một vị trung niên thu thập văn kiện trên bàn đối cái khác người dặn dò nói đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa tìm đến đại môn đ ẩ y ra một chương bởi vì chạy nhanh kìm nén đến có chút mặt đỏ bừng xuất hiện tại đông giang tỉnh một đám đại lao trước mặt t ô n lượng người chuyện gì xảy ra người không phải tại làm thí sinh đăng ký sao lỗ mãng ai bảo ngươi gõ cửa ngồi tại chủ vị trung nhiên nhân còn chưa lên tiếng bên cạnh hắn một người rõ ràng là cái này tên là tôn lượng giám khảo thượng cấp liền nổi giận lập tức trách cứ tôn lượng cũng có chút bị khuất chuyện này thật không trách hắn hơn nữa hắn nhất định phải lập tức báo cáo bây giờ cách bắt đầu thi còn sót lại không đến hai mươi phút nếu là thật xảy ra điều gì chỗ sơ xuất hoặc là duyên ngộ khảo thí cái này nổi hắn con không nổi hắn lập tức nói tiêu t i ê u cục trưởng ta ta có chuyện trọng yêu báo cáo tôn lượng thượng cấp cũng chính là vị này t i ê u cục trưởng còn muốn g i a n dạy vài câu lại bị ngồi tại chủ vị trung niên nhân cắt ngang có chuyện gì ngươi nói đi tôn lượng đối trung niên nhân thi lễ một cái sau đó vội và nói lý bộ thượng trưởng là như thế này vừa rồi tại ta phụ trách đăng ký số một nhập khẩu xuất hiện một gã thí sinh tại ghi vào tin tức thời điểm linh tinh hệ thống biểu hiện cấp bậc của hắn đạt đến cấp bốn mươi hai đồng thời đã hoàn thành hai lần chuyển chức ta liên tục xác nhận chúng ta hệ thống chưa từng xuất hiện trục chặt nhưng là vấn đề bây giờ là chúng ta hệ thống chưa hề ghi vào qua vượt qua cấp ba mươi thí sinh tin tức hiện tại cái kia thí sinh không cách nào lựa chọn khảo thí độ khó chuyện này ta không có cách nào quyết định làm chủ cho nên mới xin ngài chỉ thị lời vừa nói ra toàn bộ khảo thí vụ trung tâm trong phòng họp tất cả mọi người là cùng nhau khẽ giật mình liền xem như đông giang giáo dục tổng thự bộ thự trưởng lý nguyên tĩnh cũng là lông mày nhữ lại cấp bốn mươi hai cái này sao có thể lập tức có người liền đưa ra chất vấn cũng may tôn lượng vô cùng minh bạch cùng lãnh đạo báo cáo tin tức quyết hiếu hắn lúc trước trong lời nói cũng đã nói chính mình xác nhận qua hệ thống không có vấn đề ngụ ý chính là lâm giật đẳng cấp thiên chân vạn s á c thú vị nguyên tĩnh a ngươi lần này để cho ta tới đứng ngoài quan sát là sớm liền dự liệu được sẽ có loại này hiếm có yêu nhiệt thiên tài xuất hiện sao giống nhau ngồi tại chủ vị trước đây một mực giữ im lặng một vị lão giả cười trêu chọc nói tế lão ngươi cũng đừng rêu cờ ta ta nào có loại này biết trước năng lực lý nguyên tính lắc đầu ngồi ở bên cạnh hắn thình lình chính là thiên hải thị chức nghiệp giả liên minh phó hộ trưởng tể quốc quang hai người là bạn tốt quan hệ lần này lý nguyên tính mời hắn đến quan sát tề quốc quang gần nhất cũng không quá bận điệu liền dành thời gian tới xem một chút không nghĩ tới thật cho hắn nhìn thấy niềm vui bất ngờ lý nguyên t ĩ n h đối tôn lựa ư v â y v â y tay sau đó nói kia thí sinh tin tức đâu ngươi phóng xuất nhìn xem ai lập tức tôn lựa ư ứng thanh vội vàng đi đến trước màn ảnh lớn dùng trên cổ tay linh tinh thông tin b i ể u đem lâm giật ghi vào hệ thống hồ sơ tin tức đưa lên tới trung tâm lớn trên màn ảnh sau một khắc lâm giật mặt đẹp trai xuất hiện tề quốc quang khẽ giật mình như thế nào là hắn lý nguyên tính cũng hơi kinh ngạc tề lao biết hắn hắn là cái nào thế ra đi ra thiên tại sao、ừ. lệ thủy lâm ra tề a A. cũng có không nghe nói đời này có gọi lâm giật người gọi giật đời lâm t quốc quang rất nhanh liền à trước t gấp tiếp rút i v t nhìn a thấy lâm giật trước nghiệp thường thường không có gì lạ pháp sư giống như hắn không phải cái gì hy hữu trước nghiệp trong nháy mắt hắn cũng có chút tính nghề lâm giật hắn là một cái bình thường pháp sư tự nhiên biết so sánh cái khác hy hữu chức nghiệp thậm chí hiếm thấy chức nghiệp đến cùng đến cỡ nào ăn t h ì t t i những cái kia chức nghiệp đều có trời sinh kèm theo ưu thế phóng nhãn toàn bộ l a m tinh hiện tại có thể trở thành thất truyền trở lên cường giả người cơ bản người người đều là hy hữu chức nghiệp thậm chí có truyền thuyết chức nghiệp h ã n thể quốc quan có thể có thành tựu của ngày hôm nay toàn bằng cố gắng của mình phân đấu từ trở thành chức nghiệp giả đến nay muốn nói kỳ ngộ a hắn cũng có nhưng là càng nhiều vẫn là cố gắng cái này tám mươi năm qua hắn không có một ngày là không đang cố gắng tăng lên chính mình ngắn n g i ba mươi ngày có thể thăng lên cấp bốn mươi hai khẳng định là đụng phải kỳ ngộ gì à? có người mở miệng nói lúc này tề quốc quang lại có chút t r u n g tình lâm giật hắn mở miệng nói cho dù có kỳ ngộ cũng tuyệt đối không thể không thừa nhận cố gắng của hắn cùng chăm chỉ chỉ có kỳ ngộ là tuyệt đối thăng không đến đẳng cấp này lý nguyên t ĩ n h cũng gật đầu nói tiểu tử này không sai nhất định bỏ ra vượt qua thường nhân vô số lần cố gắng trong lúc nhất thời toàn bộ khảo thí vụ trung tâm đông giang tỉnh giáo dục thự cao tầng thậm chí lấy tề quốc quang cầm đầu một số nhỏ chức nghiệp giả liên minh cao tầng đều đối lâm giật lau mắt mà nhìn tối thiểu bọn hắn tự nhận chính mình tại lâm giật cái tuổi này không có cách nào thăng lên đẳng cấp này hắn quá chăm chỉ lâm dật nếu là biết những người này nó bổ không biết rõ sẽ có cảm tưởng thế nào ta không phải ta không có ta chính là cái lời chó lý nguyên t ĩ n h không có quên tôn lượng còn đang chờ chỉ thị của hắn đến cùng nên xử lý như thế nào lâm dật cái này tình huống đặc biệt đâu t r ầ m ngâm một lát sau lý nguyên t ĩ n h mở miệng lần trước đụng phải lợi hại như vậy thí sinh vẫn là vài thập niên trước đã hôm nay lại đụng phải liền mở cho hắn cái lệ riêng a đem cái kia từng có qua độ khó một lần nữa mở ra a những người còn lại ngay vậy đều là sắc mặt giật mình lý bộ t h trưởng cái kia độ khó đã từng đi ra quá nhiều chuyện cho nên đối với những n à y thí sinh mà nói quá khó khăn bất lợi cho thể xác tinh thần trưởng thành đây không phải ngày năm đó chính miệng nói sao lý nguyên t ĩ n h lắc đầu thời đại không giống như vậy với hắn mà nói ác ngộng độ khó mới là trò cười quá đơn giản chúng ta thiết định độ khó đều là căn cứ vào nhất chuyển tình huống định chế hiện tại xuất hiện một cái nhị chuyển những cái kia khảo thí đều không có ý nghĩa quá lớn đương nhiên để cho công bằng thông chi chúng ta toàn bộ thiên hải hai mươi hai cái trường thi đồng bộ mở ra luyện mục độ khó lý nguyên tính thủ hạ người nghe vậy nhao nhao tê cả ra đầu lý nguyên tính khoát tay áo vậy liền để bọn hắn treo lên chính mình thâm viên xưng hào không có thâm viên danh hiệu người liền không cách nào lựa chọn luyện mục độ khó là được rồi đúng rồi nhiều hơn một cái điều kiện hạn chế ít nhất phải kim tiêu khả năng lựa chọn luyện n g ụ c độ khó nếu như cái này cấp bốn mươi hai tiểu từ trước đó không có thông quan qua đặc thù thí luyện không có danh hiệu lời nói vậy liền để hắn t u y ể n á c n g m n g độ khó a đây cũng là chuyện không có cách nào khác lý nguyên t ĩ n h tâm ý đã quyết tất cả mọi người chỉ có thể làm theo tôn lượng lập tức lĩnh mệnh mà đi lại là một đường phi nước đại trở lại số một xuất khẩu tôn lượng đem mới tăng luyện n g ụ c độ khó cùng lựa chọn quy tắc cùng tất cả mọi người nói các vị bởi vì mới tăng luyện mục độ khó trước đây đã đăng ký hoàn thành lựa chọn qua khó khăn thí sinh có một lần lựa chọn lần nữa khó khăn cơ hội nhưng là ta nhất định phải nhắc nhở các ngươi luyện ngục độ khó vô cùng nguy hiểm thậm chí có khả năng sẽ xuất hiện thương vong lựa chọn nên độ khó cần ký tên giấy sinh tử sinh tử tự phụ mặt khác cái này khó khăn cửa hải cuối cùng khảo hạnh cần tiến vào bị thâm viên khí tức nhiễm đặc thù phó bản cần nắm giữ thâm viên s ư n g hảo mới có thể tế i n v à o không có danh hiệu thí sinh không cách nào báo danh hiện tại muốn sửa đổi chính mình khó khăn thí sinh xin giơ tay số một nhập khẩu thí sinh chỉ có hai mươi nhiều người sửa đổi khó khăn thao tắc cũng không dườm giả hoàn toàn tới kịp cho nên tôn lượng tuân theo tới trước tới sau quy tắc trước hết để cho trước đó liền đã đăng ký hoàn thành thí sinh trọng tuyển độ khó sau một khắc tôn lượng liền thấy ba cái tay d ơ lên thiếu nữ lam n h ư ợ c y kể biểu lộ lạnh nhạt d ơ lên tay phải cùng lúc đó triệu khải cùng bên cạnh hắn một cái cấp bậc giống nhau thăng lên cấp hai mươi chín tiểu đệ cũng d ơ lên tay phải tôn lượng cũng không có quá ngoài ý m u ố n ba người này chính là trước đây đẳng cấp cao nhất ba vị thí sinh đồng thời triệu khải cùng một vị k h á c nam sinh đều là hy Hi hữu chức nghiệp lam n h ư ợ c y thì càng là một cái hiếm thấy cấp chức nghiệp bọn họ đích sắc có lực lượng khiêu chiến luyện mục độ khó ba vị thí sinh xin đem các ngươi thâm viên s ư n g hào đeo lên xác nhận không sai sau ta sẽ đem các ngươi lựa chọn độ khó điều chỉnh tới luyện n g t cấp sau một khắc lâm giật liền thấy bao quát lam nhược y ở bên trong ba người trên đỉnh đầu đều xuất hiện nằm cái đen như mực chữ lớn thâm viên người khiêu chiến đại đa số s ư n g hào đều là thông qua hoàn thành đặc thù thành cựu hoặc là đặc thù phó bản thu hoạch bình thường đều là ẩn dấu trạng thái chỉ có chức nghiệp giả chủ động lựa chọn đeo lúc mới có thể lộ ra rất hiển nhiên cái này thâm viên người khiêu chiến xưng hào cũng không tín mị quan đẹp mắt cho nên không tất yếu cũng không người bằng lòng đeo nhưng là ở thời điểm này nắm giữ cái danh xưng này thế nhưng là một cái vô cùng có mặt bài sự tình ý vị này bọn hắn đã từng thông quan qua đặc thù chức nghiệp thí luyện đồng thời đã tiếp xúc qua thâm viên quái vật so với cái khác người đồng lửa hắn bắt đầu đã không giống như vậy triệu khải một mực đối lâm giật có chút canh cánh trong lòng mặc dù không có bao lớn thù hận nhưng là lúc trước hắn lời nói cùng lâm giật lộ ra tới cấp bốn mươi hai đẳng cấp vẫn là để hắn cảm giác chính mình như cái thằng hề nhất là tại chính mình muốn đuổi theo nữ thần trước mặt mất mặt càng thêm nhường hắn nổi nóng giờ phút này hắn nhìn chăm chú lên lâm giật khoe miệng treo lên một tia không có hảo ý mỉ cười người đẳng cấp cao thì thế nào nếu là không có thông qua chức nghiệp thí luyện, Còn không phải như vậy, không có cách độ không độ khó như không nào phải vậy tất u luyện thu luyện y ể thể điểm điểm, điểm n ngục nhưng cũng Người ngộng như nói không chừng cũng không bằng là ngục có hoạch trực móc ác coi cầm độ Độ đối. độ độ khó. khó khó khó thế tiếp mắt t cao. số cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía lâm giật bao quát tôn lượng ở bên trong lâm giật kỳ thật tại tôn lượng nói muốn đeo danh hiệu thời điểm liền đã mở b ư ớ c ngoa tạo lung túng xương hào cái đồ chơi này ở đâu đeo tới hắn còn chưa từng có đeo qua xương hào khụ khụ lao sư ta muốn xin hỏi một chút cái danh xương này là như thế nào đeo lâm giật chỉ có thể kiên trì mở miệng hỏi một bên triệu khải trong lòng càng là hiện lên vui mừng như điên ha ha trang tiếp tục giả vờ người rõ ràng chính là không có không phải không biết rõ thế nào đeo a chương bốn mươi hai lóe mù mắt chó thâm viên chinh phục giả danh nhân đường tuyển thủ chương bốn mươi hai lóe mù mắt chó thâm viên chinh phục giả danh nhân đường tuyển thủ tôn lượng thật không có triệu khải nội tâm hí nhiều như vậy hắn chỉ cảm thấy lâm giật có thể là thật xưa nay đều không dùng qua xương hào hệ thống vội vắng đáp mở ra cá nhân của ngươi bảng sau đó tại ngươi danh sưng của mình tiêm ộ t cột dải theo liền sẽ bắn ra xương hào l i biểu điểm chọn đúng ứng xưng hảo lựa chọn đeo liền có thể lâm giật b ừ n g t ỉ n h h i ể u ra à à t ố t hắn còn nhớ rõ trước đây thông quan t hệ quang chi thành phở ạ tôn nạ thời điểm hệ thống thông cáo liền nhắc nhở qua hắn hắn xưng hảo còn tiến ra i một đợt tới nhưng là đến tiếp sau lâm giật thế nào cũng tìm không thấy xưng hảo cột mở ra phương pháp thời gian dần qua cũng liền quên chuyện này bây giờ bị tôn lượng nhắc nhở hắn theo lời làm theo rất nhanh liền mở ra chính mình xưng hảo cột có lẽ là lần đầu tiên mở ra xưng hảo cột lâm giật thao tắc còn không quá thuận lại có lẽ là thật tay trượt s ư n g hào cột mở ra một sát na kia lâm giật ngón tay liền điểm đến cái thứ nhất xưng hào phía trên sau một khắc tất cả mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt sau đó kim mang t r t hiện lâm giật đỉnh đầu thình lình xuất hiện một chuỗi văn tự toàn cầu phó bản thông quan ghi chép danh nhân đường tôn lượng ba làm l ự c y tỉa triệu khải ba ngọ o t ạ o ta hai mươi b ố ca hợp kim ti tan mắt chó cái này xưng hào cái q u ỷ gì cũng quá mẹ hắn phong cách đi đây là tất cả mọi người khi nhìn đến lâm giật đỉnh đầu cái danh xưng này phản ứng đầu tiên lâm giật xứng sở a thế nào đều lộ ra vẻ mặt như thế chẳng lẽ mình làm sai xương hảo hắn rõ ràng cũng chú ý tới mình trên đỉnh đầu kim quang ngầm đầu nhìn lại hắn cũng nhìn thấy kia một chuỗi xương hảo khá lắm cùng đỉnh lấy cái siêu sáng thổ hào kim lét đèn lớn như thế đây cũng quá trói mắt cái này cùng hắn điệu thấp tính cách không hợp há tranh thủ thời gian đổi lâm giật xấu hổ cười một tiếng ách thật không t i ệ n ta còn không quá thuần t h ủ làm sai xương hảo lâm giật vội vàng lần nữa mở ra chính mình xương hảo cột rất nhanh hắn liền thấy tại xương hảo cột bên trong thình lình nằm ba cái xương hảo cái thứ nhất cũng chính là bị tay hắn trượt biểu diễn ra toàn cầu phó bản danh nhân đường xương hảo cái danh xương này là tại lâm giật cầm tới danh nhân đường danh n lạch một phút này tự động phát ra có lẽ có hệ thống nhắc nhở nhưng là lâm giật giống như không nghe thấy mà cái thứ hai xương hảo thì là đăng phong tạo cực cái danh xương này là trước đây lâm giật tại đem giám định thuật cái này thông dụng kỹ năng thêm điểm tới đăng phong tạo cực đẳng cấp thời điểm hệ thống phát ra cái cuối cùng xương hảo mới là lâm giật muốn đeo thâm viên chinh phục giả lúc này lâm giật mới phát hiện chính mình ba cái này xương hảo vậy mà đều là có thuộc tính toàn cầu phó bản thông quan ghi chép danh nhân đường đeo lúc ngươi tại tất cả phó bản bí cảnh bên trong thuộc tính trị tăng lên ba đăng phong tạo cực đeo lúc ngươi thu hoạch tất cả điểm kỹ năng tăng lên ba phần trăm thâm viên chinh phục giả đeo lúc ngươi nắm giữ tiến vào thâm viên phó bản quyền h ạ lại nên phó bản độ khó tăng lên một giai đối ứng ban thưởng cũng càng phong phú ốc này đ ă n g phong tạo cực cái danh s ư n g này còn cho ngoài định mức điểm kỹ năng ba phần trăm điểm kỹ năng mặc dù không nhiều nhưng là góp gió thành b ả o a chính mình bệnh thiếu máu một tháng ba phần trăm điểm kỹ năng treo máy tăng thêm cam bất quá lâm giật không kịp muốn nhiều như vậy ngón tay trượt đến thâm viên chinh phục giả cái danh xưng này bên trên sau đó điểm t u y n đeo tại lâm g ậ t nghĩ đến xưng hào hẳn là chỉ có thể đeo một cái hắn tuyển thâm viên chinh phục giả như vậy trước đây danh nhân đường xưng hào khẳng định liền sẽ bị rơi xuống nhưng là hắn còn quá trẻ ngay tại lâm g i ậ t lựa chọn đeo thâm viên chinh phục giả danh hiệu sau m ộ t khắc trên đỉnh đầu hắn danh nhân đường xưng hào phía trên xuất hiện lần nữa một hàng chữ thâm viên chinh phục giả đồng thời cái danh xưng này đặc hiệu không chút nào thua danh nhân đường thổ hào kim v ớ i màu xưng hào lóe ra t r ó i mắt tinh hào quang màu đỏ t r u n g quanh còn có thâm viên khói đen mờ mịt kia bức c á c quả thực kéo căng tô lượng ba làm n ự c y t h triệu h ả i ba ngươi là cố ý đúng không ngươi khẳng định là cố ý đúng không con hàng này vì sao lại có nhiều như vậy siêu hiếm xương hào a danh nhân đường xương hào tất cả mọi người ở đây mặc dù chưa thấy qua nhưng là nghe nói qua kia là toàn bộ làm t i n h tất cả chức nghiệp giả tha thiết ước mơ vinh dự a nhưng là hiện tại cái này khí tức âm trầm kéo căng thâm viên cảm giác g á p bách cũng kéo căng chinh phục giả xương hào là chuyện gì xảy ra không phải là thâm viên người khiêu chiến sao vì cái gì chúng ta là người khiêu chiến người mẹ nó đã là chinh phục giả lâm giật hắn lần nữa thấy được những người này phản ứng lâm g ậ t cũng có chút bó tay rồi hắn thật muốn điệu thất t trực tiếp đỉnh đầu đặc hiệu kéo căng hóa thân toàn bộ trường thi tối tịnh từ không phải ước nguyện của hắn a tôn lượng hoàn toàn mồ hôi đầm địa thân làm giám khảo hắn cảm giác chính mình ở trước mắt cái này mười tám tuổi yêu nhiệt g trước mặt không có chút nào uy nghiêm có thể nói cái kia vị thí sinh này trên đầu ngươi cái danh xưng này nắm giữ tiến vào thâm viên phó bản tư cách sao bởi vì bởi vì ta ta còn chưa từng gặp qua loại này xưng hảo nói đến phần sau tôn lượng đều có chút tự ti mẹ nó hắn tứ chuyển a tứ chuyển a đồng thời cũng có thâm viên người khiêu chiến xưng hảo nhưng là hắn là thật không biết rõ thâm viên chinh phục giả cái danh xương này muốn làm sao thu hoạch được a rất muốn hỏi thăm hắn cái danh xương này là thế nào lấy được a thật được rồi rõ, cực giỏi huyên a lâm giật im lặng không lên tiếng đem hắn hai mươi b ố ca thổ hào kim danh người đường xương hào lần nữa điểm tuyển rỡ xuống sau đó trả lời có tôn l ư ợ n g lần nữa thật sâu nhìn lâm giật đỉnh đầu thâm viên chinh phục giả xương hào một cái thiếu đi thổ hào kim ảnh hưởng cái danh xương này cảm giác gáp bách cùng đặc hiệu càng thêm chân thật lại liếc về phía mấy người khác đỉnh đầu nguyên bản cũng là bức cách tràn đầy người khiêu chiến xương hào trong nháy mắt liền cảm nhận được cái gì gọi là đặc hiệu ta đặc hiệu tại ngươi phía trên triệu khải tự bế hắn không biết rõ lâm giật đến cùng là làm sao làm được hắn chỉ biết là trước mắt người này nói không chừng là hất lên ra người thâm viên quái vật ta lam nhược y gì đã tại lâm giật trên thân không rời ánh mắt sang chỗ khác được tuấn giật c ư ờ n g đại thần bí những này có thể nhất hấp dẫn nữ h à i đ ặ c chất vậy mà tại trên người một người hoàn mỹ thể hiện cho dù là lam nhược y gì loại này phóng nhãn toàn bộ đông giang đều số một số hai thiên tri tiêu nữ cũng không khỏi đến sinh lòng ngưỡ ngộ m cùng tính nghệ hắn bình thường nhất định rất cố gắng rất chăm chỉ a không phải làm sao lại có lợi hại như vậy thành cự khảo thí vụ trung tâm to lớn linh t i n h trên màn hình ở vào số một nhập khẩu giám sát bị bỏ vào chính giữa đồng thời kéo đến lớn nhất vừa mới lâm giật cho tôn lượng cùng lam n h ư ợ c ý t ì ở đám người rung động giống nhau chuyển tới gian này giám thị thất bên trong vô số đông giang tỉnh giáo dục thự cùng chức nghiệp giả liên minh công hội cao tầng trận mắt hốc mồm hai mắt nhìn chằm chằm lâm giật trên đỉnh đầu treo lên hai cái đặc thù xư n g hảo ngoa tạo toàn cầu phó bản danh nhân đường ngoa tạo thâm viên chinh phục giả tiểu từ này đến cùng là lai lịch thế nào trước một cái xương hảo trong bọn họ số ít người cũng có nhưng là cũng giới hạn số ít người sau một cái xưng ơ hảo bọn hắn càng là biết hàm k i m l ư ợ n g mong muốn cầm tới thâm viên chinh phục giả cái danh xưng ơ này nhất định phải tại thâm viên tương quan phó bản bên trong hoàn thành qua đặc thù nhiệm vụ ẩn đây là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu kỳ ngộ bọn hắn cũng chỉ biết thu hoạch phương thức nhưng lại không biết cái danh xưng ơ này cụ thể hiệu quả tề quốc quang nhìn thấy lâm giật hai cái này xưng ơ hảo trực tiếp biến sắc lập tức mở miệng nói đi thăm dò một chút hắn đến cùng là tại cái nào phó bản thông quan ghi chép danh nhân đường trên bản danh sách cầu phiếu đề cử câu mép phiếu quy câu các vị độc giả lão gia truy đọc ta sẽ tiếp tục cố gắng chương bốn mươi ngươi quản cái này gọi luyện n g ụ c độ khó chương bốn mươi ba ngươi quản cái này gọi luyện n g ụ c độ khó vâng khảo thí vụ trung tâm nhân viên công tác lập tức bắt đầu thao tác linh tinh điều lấy số liệu kỳ thật tương quan số liệu kiểm tra là vô cùng đơn giản dễ dàng dù sao đưa thân toàn cầu phó bản danh nhân đường chức nghiệp giả phóng n h ã n toàn cầu cũng liền mấy vạn số lượng đào đi người nước ngoài tên chỉ là đại h ạ người chúng tên khả năng cực thấp quả nhiên lục soát lâm giật danh tự rất nhanh một cái phó bản ghi chép liền xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt đặc thù phó bản thệ quang chi thành thờ hạ tô nạ đã vĩnh cửu xóa tên phó bản đẳng cấp l v h a lăm phó bản độ khó a phó bản t r ứ c n g h i ệ p hạn chế pháp sư mục sư phó bản tốt nhất thông quan ghi chép 0 giờ hai phút bốn mươi hai giây ghi chép bảo chỉ người lâm dận trong phòng họp toàn trường xôn xao a là cái này phó bản cái này phó bản hơn mười ngày trước mới vừa v ậ n toàn cầu thông cáo qua vĩnh cửu xóa tên a hắn chẳng lẽ là cuối cùng thông quan người kia t các ngươi nhìn hắn thông quan ghi chép a hơn hai phút đồng hồ cái này phó bản thông quan yêu cầu không phải hạn lúc sống s ó t sao ta nhớ được yêu cầu là sống s u t ba giờ a không sai ta cũng nhớ kỹ cái này phó bản chiến lược lúc ấy vẫn là ta tự mình sáng tác thượng chuyển tới tỉnh chúng ta chiến lược trung tâm tề quốc quang lâm vào lâu dài chầm tư hắn yên lặng nhìn chăm chú lên trên màn hình lớn lâm giật trong đầu hiện hiện lại là hơn m ộ ư ơ i ngày trước hắn cho mình chức nghiệp giả liên minh thành viên lúc học từ thiên thủy học viện thượng chuyển kia một đoạn thu hình lại bên trong một màn kia toàn thân thiêu đốt lên l à m diễn m t h â ảnh. Tiếp theo trong ngay mắt, lâm giật thân i ế p t e o trong mắt, ngáy l m giật t h â ảnh thình lình cùng trong t lình hắn bị hắn cùng đầu bị không nói trước bên giới viêm hoàng sử dụng pháp thuật kia ít ra cũng là bắt dài trình độ chỉ làm pháp thuật kia tính đặc thù cũng không phải là làm tinh chức nghiệp giả có thể có được kia là độc thuộc tại thâm viên thế giới cao dài pháp thuật là làm tinh pháp thuật dị hóa phiên bản lại thêm kia đoạn hình ảnh là từ người khác trong trí nhớ lấy ra hình thể cùng hình tượng có lẽ sẽ xuất hiện sai lầm cũng rất bình thường cuối cùng tề quốc quang tự thuyết phục chính mình hắn hạ kết luận tiểu từ này kính mộ ta cũng là bình sinh ít thấy hơn mười ngày trước a ta nhận được đến từ thiên thủy học viện nhà trường thượng truyền một đoạn có quan hệ cái này phó bản ký ức hình ảnh hình ảnh bên trong chính là tiểu tử này tại thông quan cái này phó bản thời điểm được phải sát xuất cực thấp sự kiện cái kia chính là phó bản bên trong cái kia ẩn dấu bột bị đến từ thâm viên thế giới một vị khắc cường giả khiêu khích gã cường giả kia ít ra đặt đến ma hoàng vị cách lật tay ở giữa một cái dị hóa bắt dai hỏa diễm hệ pháp thuật liền đem phó bản ẩn dấu bột b i ể u sát cho nên dẫn đến toàn bộ phó bản hoàn toàn biến mất xóa tên tiểu tử này mơ mơ hồ hồ liền thông quan còn lấy được danh nhân đường xưng hảo ngay song tề quốc quang giải thích tất cả mọi người mới hơi hơi có thể tiếp nhận không phải lâm giật có loại này thực lực khủng bố còn cần tới tham gia thi đại học đoán chừng trước tiên cả nước các lớn đỉnh cấp chức nghiệp giả trường cao đẳng liền sẽ cho hắn ném ra ngoài c ả n h ô liu cùng lúc đó lam tinh quốc gia khác cũng biết trước tiên đem nó làm thành thứ nhất á m sát mục tiêu trường thi bên ngoài tôn l ư ợ n g nhìn xuống trên tay đồng hồ mở miệng nói bây giờ cách khảo thí bắt đầu còn có mười phút đồng hồ mời các vị thí sinh tiến vào trường thi sắp tuyên cáo quy tắc cuộc thi xếp tại trước mặt lam n h ư ợ c y dài m ọ n người dẫn đầu đi vào số một nhập khẩu lâm giật thì đi theo cuối cùng tiến vào số một nhập khẩu về sau lại dựa theo trên tường chỉ thị xuyên qua mấy đầu lối đi nhỏ một đạo quen thuộc phó bản màn sáng xuất hiện ở trước mặt hắn xem ra lần này thi đại học khảo thí là tại chủ sự phương cung cấp đặc thù phó bản bên trong tiến hành nhìn thấy lâm g i ậ t đi tới trước đây toàn bộ đông giang tỉnh những cái được gọi là các thiên tài đều giữ im lặng lâm g i ậ t nhìn ra được bọn hắn trước đây trên mặt cao nạo hòa thanh triệt ngu xuẩn đều biến mất thay vào đó là kính sợ kiên kỵ mời toàn thể thí sinh chú ý ba nghìn hai mươi b ố hàng năm cả nước chức nghiệp giả cao đ ẳ n g học phủ thống nhất chiêu sinh khảo thí sẽ tại năm phút sau bắt đầu phía d ư ớ i tuyên đọc khảo thí kỷ luật cùng khảo thí quy tắc chi tiết xin tất cả thí sinh tuân thủ một cách nghiêm trình người vi phạm nghiêm túc xử lý lần này khảo thí tổng cộng có năm vòng thông qua trước bốn vòng sau biểu hiện ư u dị người mới có tư cách tiến vào vòng thứ năm lần này khảo thí tất cả nội dung sẽ tại đặc thù phó bản bên trong tiến hành tất cả phó bản là độc lập phó bản ngoại trừ giám thị viên ngoại thí sinh không cách nào cùng những nhân viên khác giao lưu nghiêm cấm tất cả thí sinh mang theo bất kỳ trang bị cùng với khác tạo vật thiết bị tiến vào khảo thí phó bản người vi phạm làm tệ l u ậ n sử tiến vào phó bản sau tất cả thí sinh trên thân kèm theo đồ ăn luyện kim thuốc nước cùng không phải chức nghiệp kèm theo tăng thêm hiệu quả sẽ bị đội tản ra lần này khảo thí đánh giá hệ thống khai thác điểm tích luy đánh giá tại mỗi vòng chắc thí bên trong dựa theo thí sinh đối mục tiêu hoàn thành tình huống sẽ từ hệ thống tự động chấm điểm thí sinh lựa chọn khảo thí độ khó càng cao hoàn thành đối ứng mục tiêu sau thu hoạch điểm tích lũy càng nhiều phần khảo thí bên trong như xuất hiện tình huống đ ộ t p h á t đem dựa theo đại hạ chức nghiệp giả cao đẳng học phủ thống nhất t r i ê u sinh khảo thí quản lý biện pháp điều lệ tương quan tiến hành xử lý quảng bá phát ra hoàn tất đại s ả n h lâm vào trầm mặc năm phút đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh lâm giật nghe được một hồi tiếng chung tại toàn bộ trường thi các nơi vang lên cùng lúc đó tới gần ra miệng địa phương cũng chuyển tới vô số giám thị viên tiếng gọi cùng quan bế miệng cống tiếng o đến trễ thằng xui xẻo liền không có tư cách lại đi vào xin tất cả thí sinh tiến vào phó bản tôn lượng ra lệnh một tiếng bao quát lâm giật ở bên trong tất cả mọi người liền một bước bước vào phó bản màn sáng bên trong thân ảnh biến mất không thấy một hồi h ắ t cám qua đi lâm giật một lần nữa mở mắt ra liền phát hiện chính mình thân ở một mảnh thuần bạch sắc mênh mông vô bờ không gian bên trong mảnh không gian này cực kỳ yên tĩnh không có bất kỳ cái gì tiếng vang cũng không có cái gọi là quái vật cùng địa hình đây cũng là từ một ít đại lao dùng thủ đoạn đặc thù cải tạo qua đi phó bản bất quá lâm giật vẫn là thấy được trước người mình cách đó không xa trong hư không lơ lửng một cái đếm ngược cùng tỷ số tấm khoảng cách khảo thí vòng thứ nhất bắt đầu còn có 000059 trước mắt thu hoạch được điểm tích lũy không cùng lúc đó lâm giật trong đầu cũng vang lên phó bản thông cáo thí sinh lâm giật một phút sau trước mặt của ngươi sẽ đổi mới ra một cái bố trí đẳng cấp là lv 3 0 hộ giáp thiết trí là một nghìn ma pháp kháng tính thiết trí là một nghìn hp thiết trí là mười nghìn gỗ lìn nên gỗ lìn sẽ không di động sẽ không công kích mời lấy ngươi tốc độ nhanh nhất đem nó đánh rết thời gian sử dụng càng ngắn đạt được càng cao lâm giật nghe xong quy tắc đầu tiên là khẽ giật mình sau đó trong lòng hiện lên một tia thất lạc không phải anh em ngươi quản cái này gọi luyện n g ụ c độ khó liền cái này chỉ có mười ngàn máu cái vật vẫn là cái đại một cái cọc sẽ không chạy xem thường ai đây chương bốn mươi b ố lên đỉnh thứ nhất bị dọa sợ đông giang các thiên tài chương bốn mươi b ố lên đỉnh thứ nhất bị dọa sợ đông giang các thiên tài cái này có chút khó khăn a hv không coi là nhiều nhưng là phòng ngự cùng ma kháng thiết định quá cao khảo thí vụ trung tâm theo khảo thí bắt đầu vô số người không chấp mắt nhìn xem màn hình lớn đồng thời giờ phút này trên màn hình đặt vào đều là tuổi nhỏ thành danh là toàn bộ đông giang tỉnh lần này thi đại học bên trong cũng có khả năng nhất nổ đến thứ nhất thí sinh lam nhược y gì thì thình lình xuất hiện ngoại trừ nàng bên ngoài còn có đến từ cái khác trường thi hơn hai mươi cái giống nhau đạt tới cấp hai mươi chín trở lên đồng thời lựa chọn luyện n g ụ c độ khó thí sinh có thể nói những người này dự định lần này thi đại học đông giang tỉnh trong tỉnh trước hai mươi tên cái khác lựa chọn á c ngộ khó khăn kim tiêu thí sinh nói không chừng cũng có vài t h ấ t hắc mã xuất hiện một giai chức nghiệp kỹ năng cơ sở tổn thương cũng không tính là cao tối đa cũng liền một trăm ra mặt đồng thời không được mặc trang bị bọn hắn thuộc tính trị tăng thêm cũng sẽ không cao đối đồng dạng chức nghiệp giả mà nói rất có thể bảng có thể đánh một hai trăm tổn thương kỹ năng đánh vào cái này gô lìn trên thân cũng chỉ thừa mười mấy điểm có người thay thế nhập những này thí sinh thị giác nhất chuyển dưới tình huống lại không có trang bị không có dược tề hiệu quả không có bờ u f f hiệu quả mong muốn phá phòng cũng khó khăn tới cuối cùng khả năng thật sự là tại tạo gió lý nguyên t ĩ n h cười khẽ không phải ngươi cho rằng vì cái gì cái này độ khó đẳng cấp cuối cùng sẽ bị ta bắt bỏ không còn dùng tại chính thức khảo hạch ở trong ngồi tại bên cạnh hắn tề quốc quan cần thận quét một chút màn hình lớn lại không nhìn thấy lâm giật cái bóng cái kia cấp bốn mươi hai tiểu từ đâu lý nguyên tính bị hắn một nhắc nhở như vậy cũng mới phát hiện trên màn hình lớn không có lâm giật phó bản hình tượng lúc này một cái phụ trách tiếp sóng phó bản hình tượng viên chức vội vàng báo cáo báo cáo chúng ta linh tinh hệ thống tiếp sóng hình tượng là dựa theo nhất định lo dip tự động bắt lấy trước mắt lo dip ưu tiên cấp là những n à y thí sinh c h ứ c nghiệp h i hữu độ hai vị lãnh đạo các ngươi chú ý vị kia tên là lâm giật thí sinh phó bản hình tượng chúng ta đã để chuyên hạng nhân viên đi điều lấy hình tượng dự tính có thể ở hai phút đồng hồ bên trong đem nó ném bình phong đi ra lý nguyên tính gật gật đầu dựa theo thông thường đến xem hy hữu trực nghiệp cùng hiếm thấy trực nghiệp khẳng định là muốn so bình thường trực nghiệp g i ả mạnh cho nên có dạng này bắt lấy logic không gì đáng trách bọn hắn chỉ cần l ặ n g lặng chờ đợi lâm giật phó bản hình tượng xuất hiện là được rồi thừa dịp vòng thứ nhất khảo thí chưa bắt đầu cái này ngắn ngủi mấy chục giây lý nguyên t ĩ n h vây vây tay tiếp tục hỏi đem lần này lựa chọn luyện n g ụ c độ khó đồng thời tổng hợp đẳng cấp cùng chức nghiệp hy hữu độ danh sách cho ta một phần rất nhanh một phần danh sách đã đến trong tay hắn xếp tại mười vị trí đầu thí sinh mỗi một cái tên chỉ là nhìn dòng họ lý nguyên t ĩ n h đều có thể cơ bản đoán ra đến cùng là cái nào thế ra đi ra thiên hữu k a hà cái này đặt ở liệt biểu đệ nhất không phải liền là ngươi tiểu nhi kia từ sau Ngươi là danh sách thứ y c h c hai i p người thình lình gọi là t ề hạng ánh đồng dạng là chuyển thuyết cấp chức nghiệp giả đâu có đâu có hà huynh nàng hoàn toàn không có kế thừa phụ thân nàng cần cũ ở nhà cũng là lười biếng rất ngồi tại hai người bên cạnh cùng sau lưng đông giang tỉnh giáo dục thự cùng chức nghiệp giả liên minh cao tầng nhìn thấy hai cái này đại lao tại thương nghiệp lẫn nhau thổi đều là trong lòng oán thầm đây cũng quá mẹ nó vợ xèo lẹt lời tuy như thế nhưng là đại đa số người vẫn như cũng là không chớp mắt nhìn xem trên màn hình lớn hai người này bởi vì ai cũng biết vòng thứ nhất có khả năng nhất cầm tới đầu danh hẳn là hai người này một trong số đó một phút đếm ngược kết thúc rất nhanh trên màn hình lớn bên trái một vị thiếu niên trước người đột nhiên soát ra một cái thấp bé gỗ l i n quái vật thiếu niên phản ứng cực nhanh tay phải nâng lên trong nháy mắt hắn toàn bộ bàn tay liền dắt lên một tầng ngân sắc kim loại s á c sau đó bàn tay hắn tâm bộ vị càng l à biến hình ra một cái đen ngòm h ọ n g pháo vê anh sau một khắc một phát đạn hỏa t i ễ n từ họng pháo bên trong phương ra chúng đích gỗ l ì n quái vật trong nháy mắt dẫn phát to lớn bạo tạc gỗ l ì n hp trượt một lớn ô cái này một phát công kích đại khái tạo thành tiếp cận một nghìn điểm tả hữu tổn thương tại một nghìn song kháng dưới tình huống cái này tổn thương đã vô cùng khả quan nhưng mà dường như pháo hỏa tiễn loại này lớn uy lực công kích là cần lắp đạn thời gian hắn không có cách nào thường xuyên s thế là trên cánh tay phải h ỏ n g pháo lại biến thành súng máy nòng súng cộc cộc cộc tiếng súng vang lên vô số giày đặc đạn phát tiết tới gỗ l ì n quái vật trên thân đánh cho nó ra chóc thịt b o n g thật mánh liệt hỏa lực đây chính là tay súng hệ truyền thuyết trước nghiệp hợp kim cải tạo đội quân mũi nhọn sao cảm giác hắn không dùng đến hai mươi giây hẳn là có thể dùng tổn thương đem cái kia gỗ l ì n d ó t chết tề lao tôn nữ cũng rất lợi hại các ngươi mau nhìn bên người nàng đã còn c u ố n hơn mười cái huy văn đoán chừng nàng đang chờ một đợt bộc phát lý trạch t h ụ bên cạnh trên màn hình lớn tề hạ mánh một thân đập đạ tư thế hên ngang quyền cước bên cạnh nàng liền sẽ hiện hiện một cái lóe ra các loại nguyên tố quan g mang h u y ê n văn nghề nghiệp của nàng tên là chiến linh đấu sư rõ ràng là pháp sư hệ chuyển t r ư ớ c thủ đoạn công kích lại cơ bản đều là cận chiến công kích mỗi lần cận chiến công kích đều sẽ kèm theo ma pháp tổn thương đồng thời chứa đựng lên h u y ê n văn còn có thể có các loại nguyên tố hiệu quả tại thiếu nữ tận lực k h ô n g chế hạ n vơn quanh tại bên người nàng h u y ê n văn cơ bản đều lóe ra cam ánh sáng màu đỏ những này hỏa thuộc tính n u y ê n văn tại phóng ra sau khi ra ngoài sẽ cho mục tiêu kèm theo thiêu đốt hiệu quả bản thân tổn thương cũng là tất cả nguyên tố n u y ê n văn bên trong cao nhất tại loại này cần b ộ phát c h u y ể n vận mau chóng đánh g i ế t quái vật khảo hạch dưới điều kiện chính là tối ưu lựa chọn hai người đều đánh thật nhanh hp đều đã tới bảy mươi tả hữu vừa mới qua đi hai ba giây lam gia nha đầu kia giống như cũng rất lợi hại vô số người nhìn trên màn ảnh những n à y lập lòe đông giang các thiên tài đều vô cùng hưng phấn nhưng mà sau một khắc màn hình góc trên bên phải nguyên bản chống chỗ ra chuẩn bị hết bảng vị trí đông nhiên l o ạ lên một cái tên đột nhiên hiện hiện làm cho cả khảo thí vụ trung tâm tiếng nghị luận tất cả đều không có toàn điểm tích lũy xếp hạng trước mắt khảo thí vòng số vòng thứ nhất thứ tự no một thí sinh lâm g i ậ thông qua vòng thứ nhất thời gian sử dụng hai giây ba mươi sáu thu hoạch được điểm tích lũy một nghìn a tất cả mọi người c h o n váng bọn hắn nhìn một chút trên màn hình lớn ngay tại điên cuồng chuyển vận lý trạch thụy cùng tề hạ cánh mọi người đều cảm thấy mình cpu nhanh đ ú t đi tình huống như thế nào vì cái gì người khác mới vừa mới đánh tới nửa máu n g ư ờ i trực tiếp dây không chỉ là những n à y khảo thí vụ trung tâm vây xem đông giang cao t ầ n g rung động ngay tại vòng thứ nhất trong khảo nghiệm l i ề u mạng chuyển vận vô số thí sinh cũng tất cả đều rung động vê anh lại là một phát pháo hỏa tiễn từ lý trạch t h ụ cánh tay phải họng pháo bên trong oanh ra nhưng mà Đánh nhất, nhất c một bên khác tề h h u á n h cũng không có biểu hiện tốt hơn chỗ nào cho tới nay mục tiêu của nàng đều là lý trạch thụy hai người không chỉ có nhận biết quan hệ cũng không thể lắm thật nếu nói kêu quan hệ tựa như cao chung ba năm này ở giữa lâm giật cùng giang nhã như thế vi diệu chỉ có điều tề hạ ánh cùng lý trạch thủy tranh l ệ n h xa so với hai cái trước tranh l ệ n h nhỏ hơn cái này vòng thứ nhất khảo thí đơn thuần từ bộ phát c h u y ể n b ậ n góc độ đến xem tề hạ ánh một mực tồn lấy mười mấy cái h u y ễ n văn đồng loạt b ộ phát liền có thể vì nàng đặt vững thắng cụ nàng mới là cái k i a đ ố i thứ nhất nhất định phải được người nhưng mà một cái tên là lâm giật danh tự đột nhiên xuất hiện tại trên bảng xếp hạng trong nháy mắt nhường nàng có chút chân kinh thậm chí có chút sợ choáng do dự liền sẽ bại trận chỉ là một sát na phân thần liền để nàng một mực dùng tinh thần lực gỡ thúc hai mươi sáu mai n u y ễ n văn tiêu tán ba bốn mai đợi đến nàng kịp phản ứng lúc thì đã trễ một bên khác lam nhược y tại chính mình khảo thí phó bản bên trong cũng giống nhau thấy được trên bảng xếp hạng cái tên đó lâm giật cái này không phải liền là cùng hắn cùng nhau tại số một nhập khẩu chờ đợi cái k i a cấp bốn mươi hai chức nghiệp ra sao hắn vậy mà nhanh như vậy liền thông qua vòng thứ nhất thật là khủng khiếp chuyển vận đến mức trước đó đã từng xem nhẹ qua lâm giật triệu khải giờ phút này càng là thổ huyết bởi vì hắn đã có chút hối hận luyện ngục độ khó không thích hợp l ắ m hắn bởi vì hắn hiện tại trước mặt cái tia gỗ lìn mới rơi mất một tầng tí máu hắn tất cả kỹ năng đánh vào cái này gỗ lìn trên thân thật quá mẹ nó cạo gió chủ khảo phương thật sự là biến thái làm cao như vậy song kháng ai đánh cho động a phó bản bên trong cũng sẽ không có cao như vậy kháng tính quái vật a cùng triệu khải bên này so sánh tất cả đến từ giang thành một c h u n g lớp tám nhận biết lâm giật người tất cả đều giống như là phê thuốc kích thích như thế nhất là trương sơn giờ phút này hắn đang đội bốn năm con gỗ lìn công kích đứng tại chỗ sừng sững bất động kỵ sĩ trực nghiệp có thể đi chuyển vận lộ tuyến đương nhiên cũng có thể đi phòng hộ lộ tuyến lần này thi đại học tại đăng ký giai đoạn liền sẽ để các chức nghiệp giả lựa chọn chức trách của mình k u y hướng chuyển vận phòng hộ phụ trợ ba cái này khuynh ê ư ớ n g lựa chọn một cái sau đó tham gia đối ứng khảo thí nếu là cả nước thi đại học tự nhiên là bao dung tất cả chức nghiệp giả ngươi luôn không khả năng nhường một cái vẹn vẹn thu được sữa người kỹ năng mục sư đi khảo nghiệm hắn đánh quái tốc độ a cho nên trương sơn liền lựa chọn phòng hộ chức trách giờ phút này hắn chỉ cảm thấy mình toàn thân tràn đầy lực lượng n h ư n g hắn lại đỉnh cái năm sáu con quái vật hắn đều chịu nổi chỉ vì con hàng này đang cùng phụ trách hắn khu vực này các giám khảo điên cùng khoe khoa uy hiện tại xếp hạng thứ nhất cái kia là huynh đệ của ta ha, ha ha thật sự là huynh đệ của ta ta không có lừa các ngươi a giật ngưng như b ấ c nổ toàn tỉnh thứ nhất a khảo thí quy tắc chi tiết thật đúng là không có quy định thí sinh không thể tại chính mình khảo thí phó bản bên trong lớn tiếng ồn nào bởi vì dù sao phó bản không gian đều là độc lập cũng sẽ không ảnh hưởng tới cái khác thí sinh cho nên con hàng này hô to gọi nhỏ trực tiếp cho một đám giám thị viên làm bó tay rồi bọn hắn rất muốn nói đúng đúng đúng biết kia cầm đệ nhất là ngươi ca nhóm nhưng là kia có quan hệ gì tới ngươi a lâm giật chỗ phó bản không gian bên trong hắn có chút nhàm chán đặt mông ngồi trên đất sau đó nhìn đỉnh đầu điểm số biểu hắn vừa rồi đạt được một điểm tích lũy cái này điểm số quá có lẽ có cứ vậy mà làm n h ư n g hắn cảm giác là không phải mình cầm mát điểm ứng có phải hay không mát điểm hắn không quá xác định nhưng là hắn xác định chính mình là thứ nhất bởi vì điểm số biểu bên cạnh liền treo bảng xếp hạng bây giờ cách vòng thứ nhất khảo hạch bắt đầu đi qua hơn hai mươi giây t ả hữu cái này trên bảng xếp hạng cũng rốt cuộc không phải chỉ có lâm giật một người thời gian dần trôi qua cái này đến cái khác danh tự xuất hiện tại trên bảng danh sách no một thí sinh lâm giật thông qua vòng thứ nhất thời gian sử dụng hai giây ba mươi sáu thu hoạch được điểm tích lũy một nghìn no hai thí sinh tề h ạ t h á n thông qua vòng thứ nhất thời gian sử dụng 2 a i giây 2 a i thu hoạch được điểm tích lũy 8 7 m t r no 3, thí sinh lý trạch thụy thông qua vòng thứ nhất thời gian sử dụng 2 a i giây 88, t h u hoạch được điểm tích lũy 8 6 m 1 r no 4, thí sinh từ giai thông qua vòng thứ nhất thời gian sử dụng 2 a i giây 79, thu hoạch được điểm tích lũy 8 1 m 2 r no 5, thí sinh lam n lực ý n g h ĩ thông qua vòng thứ nhất thời gian sử dụng 3 a m giây 03, thu hoạch được điểm tích lũy 7 5 y 9 r bản g danh sách chỉ biểu hiện 10 hàng đầu cái này 10 cái có thể lên bằng người chính là toàn bộ đông gian tỉnh lần này cả nước thi đại học hơn m ộ ư ơ i vạn thí sinh bên trong cường giả chân chính dạng n à y một phần bản g danh sách giống nhau xuất hiện tại khảo thí vụ trung tâm màn hình lớn góc trên bên phải coi như bình tĩnh như lý nguyên t ĩ n h cùng t ề quốc quang hiện tại cũng có chút không bình tĩnh hai người liếc mắt nhìn nhau đều tại trên mặt của đối phương thấy được rung động lý nguyên t ĩ n h mở miệng hỏi tại sao lâu như vậy còn không có đem hắn hình tượng đ i ề u ra đến nghe được đại bộ chất vấn trong n g á y mắt vừa mới cái k i a hứa hẹn hai phút đồng hồ liền sẽ đem lâm giật hình tượng điệu lấy ra nhân viên công tác liền dùng mình một cái mồ hôi đầm địa nói thật hiện tại mới vừa mới qua đi mấy chục giây không đến một phút đồng hồ người thúc ta ta cũng không biện pháp a chính là muốn thời gian a nhưng là có thể làm sao xử lý người khác là đại lãnh đạo có khổ quá chỉ có thể hướng trong bụng n ú ta báo báo cáo lập tức lập tức ta lại đi thúc thúc r i ụ c người này như một làn khói chạy đi lý nguyên t ĩ n h nhìn xem trên bảng danh sách chính mình tiểu nhi tử chỉ có thể cầm tới thứ ba cũng là cười khổ một tiếng ta thế nào đều không nghĩ tới trách thụy tại vòng thứ nhất sẽ xuất hiện lớn như thế sai lầm tề quốc quang cũng thở dài hà h u n h cũng giống vậy n u y văn đều ném đi bốn năm cái xem ra tiểu tử này cho bọn họ rung động không nhỏ lý nguyên tĩnh nói nhảm ngươi không thấy được xếp tại đệ nhất hắn cùng thứ hai tôn nữ của ngươi trực tiếp kéo cái đứt gây đi ra không hai giây cùng hai mươi nhiều giây đây là tiếp cận gấp m ư ờ i tranh l ệ n h đợi lát nữa chiếu lại nhìn xem tiểu tử này đến cùng là làm sao làm được thiên hải thị thứ nhất trường thi bên ngoài đang thi bắt đầu tất cả thí sinh đều ra trận về sau nơi này vẫn như cũng ư ờ i đông nhìn n h ị t có đại lượng thiên hải thị người địa phương sẽ đến đây mỗi cái trường thi tham gia náo nhiệt càng có đến từ toàn bộ đông giang tỉnh cái khác từng cái căn cứ khu đưa khảo thí lao sư ra trường trong giáo mực khác từng v i cái danh tự xuất hiện tại trên bảng xếp hạng phía ngoài chương này bản g danh sách bởi vì màn hình cực lớn cho nên đủ để thả xuống được toàn t ì n h trước trăm thí sinh thứ tự tin tức nhìn thấy bản g danh sách về sau thứ i ê hai thị liền t ư trực tiếp hơn hai mươi giây chương bốn mươi sáu hắn luôn không khả năng sẽ còn tứ giải pháp của ta chương bốn mươi sáu hắn luôn không khả năng sẽ còn tứ g i a i pháp t của ta Hơi cường n điệu quá. ă một nay chúng ta đông giang, vòng thứ nhất liền ta ra trực thứ khảo thí liền trực tiếp ra một thất siêu cấp m thất thiên giật tên từ toàn toàn hấp chỉ hấp nghị hôm hoàn cấp siêu số cái người cái đi luận mã. mã, mẹ mã. ấm lâm Nào này nó này, nay, là là vào Vô ý kể bên ộ đông、giang、đại đa giang người số tầm mắt b trong. Một bên khác khảo thí vụ trung tâm lý bộ thự trưởng tiểu tử này một nghìn điểm điểm tích lũy là một vòng này mát điểm sao có thuộc hạ đặt câu hỏi lý nguyên t ĩ n h gật gật đầu mười giây trong vòng có thể đánh giết một con kia gỗ l i n quái vật đạt được đều là mát điểm vượt qua mười giây về sau mỗi qua một giây chục mười điểm chỉ có điều giờ phút này hắn ngay tại đế kinh họp luyện mục độ khó cầm mát điểm bao nhiêu năm không thấy được tề quốc quang lúc này cũng hơi xúc động lý nguyên t ĩ n h trong mắt cũng xuất hiện hồi ức vẻ mặt đế kinh cùng bên trên hô những này đỉnh cấp căn cứ khu đi ra thiên tài tại luyện n g ụ c độ khó vòng thứ nhất cầm mát điểm vẫn là không khó chỉ có điều chúng ta đông g i a mười năm gần đây đến chưa xuất hiện loại này hạng người kinh tài tuyển diễm tiểu tử này cũng coi là khai sáng mười năm gần đây đến nay khơi r ò n g phòng họp lớn màn hình đông nhiên loay lên giờ phút này rốt cục sắp phát ra trước đây lâm giật tại vòng thứ nhất biểu hiện chiếu lại hình tượng tất cả mọi người rất hiếu kỳ lâm giật đến cùng là làm sao làm được vẹn vẹn tốn hao hai giây liền thông qua vòng thứ nhất khảo nghiệm phát ra bắt đầu toàn bộ chiếu lại thu hình lại cùng lâm giật thông quan tranh l ệ n h thời gian không nhiều chỉ có bốn năm giây tả hữu nhưng nhìn xong thu hình lại toàn bộ trong phòng họp tất cả mọi người là trận mắt hốc mồm lại thả một lần lý nguyên t ĩ n h cũng có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lập tức nhường tay người phía dưới một lần nữa phát ra một lần lần thứ hai phát ra bắt đầu sau lý nguyên t ĩ n h lại nhiều hơn một câu chầm thả tại chầm thả hiệu quả hạ lần này tất cả mọi người rốt cục thấy rõ lâm giật làm cái gì kỳ thật cũng không có cái gì chính là gỗ l ì n quái vật vừa mới xuất hiện một s á t na lâm giật trước mặt liền xuất hiện năm mươi sáu cái to bằng c h ậ u giữa mặt tiểu nhân hỏa cầu khổng lộ thuật những này hỏa cầu như là bắn liên thanh đông dạng lấy cực cao tần suất thẳng tắp oanh kích gỗ l i n quái vật gỗ l i n quái vật lượng máu lấy một cái cực kỳ tốc độ khủng khiếp điên cùng hướng xu hv t h a n h không gỗ liền biến mất thời điểm thậm chí còn có bảy tám cái viêm bạo thuật đang phi hành trên đường trực tiếp oanh kích tới nơi xa đây là hỏa diễm hệ pháp sư nhị giai kỹ năng viêm bạo thuật ta lý nguyên t ĩ n h giật mình lần thứ nhất bởi vì tốc độ quá nhanh hắn thậm chí coi là lâm giật dùng một loại nào đó hắn không hiểu hỏa diễm hệ pháp thuật thế nào cùng hỏa long như thế hiện tại mới phát hiện đây không phải là hỏa long đây chẳng qua là trong nháy mắt liền có vô số cái viêm bạo thuật bị hắn xoa đi ra sau đó liên tục a n h kích hình thành hiệu quả tề quốc quang gật đầu là viêm bạo thuật tiểu tử này đã hoàn thành n h ị chuyện nắm giữ một cái nhị giai kỹ năng không kỳ quái lý nguyên t ĩ n h tiếp lời đầu chân chính kỳ quái là hắn làm sao lại lấy khủng bố như thế hiệu xuất phóng thích nhiều lần như vậy viêm bạo thuật đúng không tề quốc quan sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu xem như h ỏ a cầu thuật thượng vị pháp thuật viêm bạo thuật không chỉ có tổn thương cao hơn hơn nữa còn có một cái h ỏ a cầu thuật chưa từng có hiệu quả cái kia chính là tạo thành tổn thương lúc không nhìn mục tiêu bốn mươi phần trăm ma pháp kháng tính tại gỗ liền quái vật cao như vậy ma pháp kháng tính dưới tình huống liền xem như hắn đến xử lý cũng biết từ bỏ cao cấp hơn tam trọng viêm thương mà lựa chọn sử dụng viêm bạo thuật tuyệt đối có thể lấy càng nhanh hiệu suất đánh giết quái vật hắn là có cái gì nhanh chóng ngâm sướng kỹ năng sao tề quốc quang l ắ t đầu pháp sư kỹ năng bị động cao tốc ngâm sướng tại thăng lên hai giai về sau cũng là tuyệt đối không thể có khoa trương như vậy hiệu quả mong muốn tại hai dây bên trong dùng r a tiếp cận hai mươi nhiều cái viêm bạo thuật chỉ có một cái khả năng tiểu tử này viêm bạo thuật là t h u ậ n p h á t đồng thời pháp lực của hắn chị cũng vô cùng hùng hậu đủ để trèo chống hắn trong thời gian ngắn như vậy phóng thích nhiều lần như vậy viêm bạo thuật lý nguyên tính cũng minh bạch tề quốc quang ý tứ hắn là thức tỉnh nghề nghiệp thời điểm hẳn là tiện thể đã thức tỉnh cái nào đó thiên p h a tề quốc quang kh đúng vậy hơn nữa cái thiên phú này hẳn là có thể khiến cho hắn thuấn phát pháp thuật thậm chí đối kỹ năng tiêu hao cũng có tăng cường vậy thì không kỳ quái c h ắ c không được hắn có thể tại ngắn n g ủ i ba mươi ngày thăng lên đẳng cấp này đối tất cả mọi người ở đây mà nói thuấn phát hai giai viêm bạo thuật mang cho bọn hắn lực trung kích cũng giới hạn trong lâm giật nghiền k ỷ cùng chức nghiệp giả kinh nghiệm cực thấp mà thôi tại một ư ơ i tám tuổi vừa mới thức tỉnh chức nghiệp một tháng dưới tình huống cái này chiến l ư ợ c là rất biến thái nhưng là cũng giới hạn trong này rất nhanh chiếu lại thu hình lại kết thúc trên màn hình lớn một lần nữa thả ra được xếp vào trên danh sách trọng điểm chú ý những thí sinh kia chỉ có điều lần này lâm giật hình tượng trực tiếp bị bỏ vào chính giữa lý trạch thụy cùng tề hạ gánh hai cái lúc trước đoạt giải quán quân đại đứng đầu thậm chí chỉ có thể chuyển tới hai bên nhường ra xê vị cho lâm giật vòng thứ hai khảo thí ta nhớ được là nhiều cái mục tiêu nhanh chóng đánh giết ta đúng vậy vòng thứ nhất khảo nghiệm là phát ra loại chức nghiệp giả đối một cái mục tiêu nhanh chóng đánh giết năng lực cũng chính là buộc phát năng lực vòng thứ hai chính là khảo nghiệm đối nhiều cái mục tiêu buộc phát năng lực nói thật cửa thứ hai so cửa thứ nhất còn khó hơn không ít bởi vì đại đa số chức nghiệp giả tại nhất chuyển dưới tình huống chỉ có một cái đơn thể tài mọi có thể cơ hồ không có đối nhóm năng lực cho dù có cũng trên cơ bản là đối chủ mục tiêu công kích sau đó sẽ sinh ra một chút bắn tung tóe tổn thương tới chủ mục tiêu chung quanh mà thôi vòng thứ hai hết thể sẽ xuất hiện hai mươi chỉ sẽ không di động sẽ không công kích gỗ l ỉ n h song kháng đều là ba trăm tà hữu h t quê chỉ có một nghìn điểm đối một ít truyền thuyết cấp chức nghiệp mà nói nếu như tại nhất truyền lúc này liền có chân chính aoe kỹ năng cùng thủ đoạn như vậy tại một vòng này khảo thí bên trong khẳng định liền chiếm hết t i ê n cơ lý nguyên tĩnh kỳ thật vẫn luôn tại dựng thẳng lỗ hai nghe lén người phía sau nghị luận khoe miệng của hắn câu lên một vệ không dễ dàng phát giác mỉm cười con của hắn lý trạch t h ụ cái nghề nghiệp này khác không có phạm vi lớn hỏa lực bao trùm kỹ năng có thể nhiều lắm trước đó hắn sử dụng đạn hỏa tiễn kỳ thật chính là một cái aoe bạo tạc tổn thương một vòng này nói không chừng hắn muốn đoạt quan đến mức lâm g i ậ t mặc dù lý nguyên tính rất xem trọng hắn nhưng là theo hắn lý giải pháp sư hỏa diễm hệ pháp sư cho dù là tam giai kỹ năng tam trọng viêm thương cũng vẹn vẹn chỉ là phạm vi lớn một chút ba thanh viêm thương cắm xuống đến tối đa cũng liền trúng đích ba cái gỗ lìn mà chân chính aoe kỹ năng là tứ g i i liệt diễm phong bạo tiểu tử này luôn không khả năng tại đẳng cấp này liền sẽ loại này cao g i i kỹ năng a n g ồ i tại lý nguyên tĩnh bên cạnh t ề quốc quang đương nhiên cũng phát giác được vị lao hữu này tâm tư ha ha cũng không phải chỉ có nhà ngươi trạch thụy có aos kỹ năng tôn nữ của ta cũng có dựa mắt mà lợi à, cái này vòng thứ hai khảo thí thế nào đều muốn cầm cái thứ nhất lật về một thành chương bốn mươi bảy vẫn làm hiệu sát rung động giám khảo một năm t r ọ n chương bốn mươi bảy vẫn làm hiệu sát rung động giám khảo một năm t r ọ n hai người nghĩ như vậy trên màn hình lớn khoảng cách vòng thứ hai bắt đầu đến ngược cũng còn sót lại không đến mười giây đa số thí sinh đều tại sớm là vòng thứ hai làm chuẩn bị chỉ thấy trên màn hình lớn lý trạch thụy đứng tại chỗ nhưng là hai mắt sáng ngời có thần cực kỳ chuyên trú các loại hệ thống vũ khí đã bổ sung năng lượng hoàn tất hắn chỉ c h ờ quái vật b ổ i mới liền sẽ trong nháy mắt chút xuống chính mình hỏa lực một bên khác t ề hạ bánh cũng không kém bao nhiêu giờ phút này nàng đã sớm mở ra một cái lĩnh vực kỹ năng bên người bốn mét phạm vi bên trong đều hoàn toàn đỏ đậm chỉ cần quái vật vừa xuất hiện liền sẽ bị lĩnh vực này trong nháy mắt phủ lên tiêu đốt hiệu quả đánh rít lên sẽ càng thêm cấp tốc lam ra nha đầu kia giống như cũng có khả năng tại một vòng này lên đỉnh á bỗng nhiên có người chú ý tới màn hình lớn nơi hẻo lánh bên trong thuộc về hình tượng bên trong khí chất l á n h diễm lam l ợ c ý n g h ĩ trong miệng không ngừng ngầm sướng ma pháp chú ngữ sau đó trên bầu trời không ngừng có lóe ra h à o quang màu tím nam h thạch cầu dần dần thành hình lơ lửng thế nào nhiều như vậy nam h thạch cầu lơ lửng giữa không trung nàng là pháp sư hệ hiếm thấy chuyển t r ư ớ c trọng lực pháp sư đây là trọng lực hệ nhị giai kỹ năng a nàng đều còn không có n h ị chuyển liền nắm giữ loại pháp thuật này sao kỹ năng này cũng quá chiếm tiên cơ đến lúc đó quái vật quét một cái mới nàng trực tiếp điều khiển cái này bảy tám cái nam thạch cầu nện xuống trong nháy mắt buộc phát ta o e tổn thương tuyệt đối phi thường khủng bố lý nguyên t ĩ n h cùng tề quốc quang cũng chú ý tới điểm này trong lòng bọn họ đều là lộ n b ộ một tiếng ngươi đừng nói nhiều như vậy nham thạch cầu nện xuống đến muốn nói không phải phạm vi tổn thương bọn hắn đều không tin một vòng này đến cùng ai có thể cầm thứ nhất trong nháy mắt liền khó bể phân biệt lên rồi ngay tại tất cả đông giang các thiên tài bắt tiên quá hải các hiện thần thông thời điểm ở vào chủ hình tượng lâm d ậ t đột xuất một cái không đi đường thường chỉ thấy hình tượng bên trong lâm d ậ t đã ngồi tại chân bóng trên mặt đất vốn bực ngắn ngầm dùng ngón tay vẽ vòng vòng lâm g ậ t là thật cảm thấy nhàm chán vốn còn nghĩ cả nước thi đại học vẫn là luyện ngục độ khó h ẳ n là có thể làm cho mình nghiêm túc ai biết cùng trò trẻ con như thế hai mươi chỉ một nghìn máu gỗ lìn n g ư ơ i mẹ nó đang đ ù a ta sao cái này mẹ nó không phải một cái liệt diễm phong bạo liền toàn dây khó khăn thế là hắn cũng lười đứng trực tiếp ngồi dưới đất khảo thí vụ trung tâm bên trong vô số đại lão nhìn thấy lâm giật cái dạng này đều trong nháy mắt dở khóc dở cười tiểu từ này tại sao ta cảm giác hắn đối lần này cả nước thi đại học không quá để ý bộ dáng lý nguyên t ĩ n h nhìn xem màn hình lớn chính giữa lâm giật không khỏi nhà danh nói tề quốc quan cũng gật đầu hắn không phải là không có aoe thủ đoạn biết mình tại một vòng này bên trong biểu hiện khẳng định sẽ không tốt cho nên có chút không chịu cầu tiến tề quốc quang cái này giả thiết nhấc lên đi ra trong n g á y mắt đạt được rất nhiều người tán đồng mặc dù lâm giật đẳng cấp rất cao mặc dù lâm giật có thể thuấn phát viêm bạo thuật nhưng là tại loại này nhu cầu nhanh chóng đánh giết phạm vi lớn bên trong nhiều mục tiêu tình huống hắn cũng hẳn là có chút giật gấu va vai viêm bạo thuật là cần nhắm chuẩn mặc dù đổi mới đi ra gỗ l ỉ n sẽ không di động nhưng là vị trí phân bố là ngẫu nhiên người điên cùng thuấn phát viêm bạo thuật tại ngay từ đầu nói không chừng không quá cần nhắm chuẩn cũng có thể chung đích nhưng là đến tiếp sau mong muốn chúng đích liền khẳng định phải nhắm chuẩn lại nghĩ hai ba giây đánh g i ế t nhiều như vậy gỗ lìn đã là không thể nào chuyện nói cho cùng tiểu tử này cũng chỉ là một cái bình thường chức nghiệp cùng hy hữu chức nghiệp đều không so được càng thêm không có khả năng vượt qua truyền thuyết cấp chức nghiệp trên màn hình lớn đến ngược về không sau một khắc tất cả phó bản bên trong tại trong trước mắt đều đổi mới dòng giá hai mươi chỉ gỗ lìn sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch lý trạch thụy trực tiếp bật hết hỏa lực tiếng a n h minh bên thai không dứt khói lửa tràn ngập phó bản bên trong cùng nào đó lợi á chiến trường dường như một bên khác t ề hạ bánh lĩnh vực cũng hoàn toàn bao gồm tất cả gỗ lìn quái vật chiến linh đấu sư cái nghề nghiệp này kỹ năng bị động tại thời khắc này cũng điên cùng có hiệu lực chỉ cần đối cái nào đó quái vật tạo thành nhất định số lần tổn thương liền sẽ tạo ra một cái h u y ễ n văn lĩnh vực thiêu đốt tăng thêm nàng bản thân mình phạm vi nhỏ a o e quét nàng công kích h u y ễ n văn sản xuất số lượng cơ hội là lúc trước mười mấy lần tại vô số h u y ễ n văn phóng ra bạo liệt cùng lĩnh vực thiêu đốt trạng thái dưới nàng thành quái hiệu suất không chút nào thua ở lý trạch thụy một bên khác lam ngược y càng thêm trực tiếp dòng g i mười viên nham thạch cầu hầm vang điện xuống nàng đã có thể nghĩ đến sau một khắc, trên bảng xếp xuất hiện nàng danh tự một màn kia nhưng mà đúng lúc này khảo thí vụ trung tâm trên màn hình lớn đột nhiên xuất hiện vô cùng hừng hực cam hào quang màu đỏ quan g mang đến từ chính giữa kia một khối màn hình chỉ thấy vô số thiêu đốt lên khí lãng lôi c u ố n lấy sáng tỏ cho tàn từ trên trời gián xuống mạnh mẽ nện ở kia hai mươi con gỗ l ỉ n quái vật trên thân sau một khắc mặt đất bị thiêu đốt tới phát ra màu đỏ sậm mà kia hai mươi con gỗ l ỉ n tựa như hỏa tan đồng dạng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa lần này tê quốc quan có chút ngồi không yên hắn trong nháy mắt liền mở to hai mắt bảng xếp hạng lần nữa nhảy lên một chút trước mắt khảo thí vòng số vòng thứ hai thứ tự no một thí sinh lâm giật thông qua vòng thứ hai thời gian sử dụng không chấm một giây thu hoạch được điểm tích lũy một nghìn tất cả đông giang cao tầng trận cả mắt lên ba ngoa tạo mẹ nó thậm chí có người trực tiếp tại trước mặt lãnh đạo bạo lớn ngày bình thường khiêm tốn văn minh hình tượng trong nháy mắt sổ đ ổ g i â y lại gặp miệu sát đồng thời lần này bởi vì lâm giật vừa vặn chiếm cứ x vị nguyên nhân bọn hắn nhìn so với ai khác đều tin tưởng cơ h ộ là kia hai mươi chị gô lìn vừa mới đổi mới từ vô số liệt hỏa cùng nhiệt độ cao khí lưu hình thành phong bạo liền trong nháy mắt tầm vàng đệ xuống lâm giật vẫn như cũng ồ i dưới đất hắn thậm chí đều không có nhìn nhiều kia hai mươi chỉ gỗ lìn một cái tất cả dường như đều chuyện đương nhiên l ậ t tay ở giữa hủy diệt giáng lâm trong trường thi vô số thí sinh cũng đều là thấy hoa mắt liền thấy một mảnh trống không trên bảng xếp hạng vậy mà lần nữa ấy nhảy lên ra một cái tên vẫn là quen thuộc hai chữ lâm giật đằng sau đi theo một cái không quá quen thuộc càng thêm lịch thiên thành tích không một giây mẹ nó lại là hắn vòng thứ hai đầu danh chi tranh vậy mà tại khảo hạch bắt đầu một m h á y mắt liền hoàn toàn mất đi huyền n i ệ m cái này mẹ nó đến cùng là làm sao làm được a đây là vị nào đại lao chuyển sinh thành công không mẹ nó không chấm một giây vị này dừng thần thu thần thông a ngươi mỗi lần đều soát ra loại này nhìn đều giống như gian lận thành tích sẽ để cho ta trái tim không chịu được vô số thí sinh trong lòng đều có chút h ỏ n g mất hiện tại bọn hắn thậm chí đều định cho giám thị phương kháng nghị cái này bảng xếp hạng cũng đừng tại chúng ta loại này thức nhắm gà phó bản bên trong hiện ra có được hay không tâm tính sẽ bạo tạc khảo thí vụ trung tâm bên trong lý nguyên tĩnh nhìn chăm chú màn hình lớn góc trên bên phải lâm giật thứ tự cùng đằng sau đi theo thành tích nhịp tim rất nhanh hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một sự kiện từ đại hạ có cả nước thi đại học bắt đầu đến nay đã qua đi hơn sáu trăm n ă m cái này sáu trăm n năm bên trong có hay không một vị thí sinh có thể ở luyện ngục độ khó vòng thứ hai bên trong cầm tới thành tích như vậy nếu như không có hắn có phải hay không tại chính mình sinh thời chứng kiến một lần lịch sử chương bốn mươi tám đánh vỡ ghi chép hắn tại khai sáng đại hạ lịch sử chương bốn mươi tám đánh vỡ ghi chép hắn tại khai sáng đại hạ lịch sử lý nguyên t ĩ n h hít sâu một hơi hắn muốn kiểm chứng một chút hắn vây vây tay rất nhanh một cái thuộc hạ liền đi tới lý nguyên t ĩ n h tiến đến hắn bên hai mở miệng nói đi thăm dò một chút chúng ta đại hạ cả nước hơn sáu trăm lần thi đại học toàn ghi chép bên trong luyện n g ụ c độ khó vòng thứ hai lịch sử tốt nhất ghi chép là nhiều ít thuộc hạ nghe vậy trong nháy mắt kích động gật đầu tốt ta cái này đi rất rõ ràng hắn cũng ý thức được khả năng lâm giật sáng tạo ra cái này ghi chép đánh vỡ lịch sử cực trị không chấm một giây quá mức khoa trương bất quá lý nguyên tính gọi hắn lại tiếp tục nói sau đó nhường giám thị tổ bên kia tra rõ một chút lâm giật phó bản g đến cùng có chưa từng xuất hiện tinh kỹ thuật vấn đề là không phải là bởi vì bờ google mới xuất hiện dạng này đ i chép tiền thể t r a một chút hắn tình trạng cột thanh trang bị những này bảo đảm hắn không có gian lận thuộc hạ nghe vậy liên tục gật đầu nếu như hai thứ này đều xác nhận như vậy thì có thể chứng minh tên này thí sinh cầm tới cái thành tích này là danh chính ngôn thuận cũng không có gian lận giao phó xong thuộc hạ vội vàng đi thăm dò mà cái này ngắn ngủi hơn mười giây trôi qua màn hình lớn góc trên bên phải bảng xếp hạng lần nữa xảy ra biến hóa ngoại trừ lâm g ậ t bên ngoài lại xuất hiện rất nhiều mới lên bảng người trước mắt khảo thí theo trình tự vòng thứ hai trước mắt theo trình tự điểm tích lũy xếp hạng no 1, t h í sinh lâm dật thông qua vòng thứ nhất thời gian sử dụng một giây thu hoạch được điểm tích lũy một nghìn no 2, thí sinh lam ngược ý ý ệ thông qua vòng thứ hai thời gian sử dụng chín giây bốn mươi hai thu hoạch được điểm tích lũy chín trăm ba mươi chín ba no 3, thí sinh tề hạng bánh thông qua vòng thứ hai thời gian sử dụng m ộ ư ơ i hai giây tám mươi tám thu hoạch được điểm tích lũy tám trăm m ư ơ i sáu một no b thí sinh lý trạch thụy thông qua vòng thứ hai thời gian sử dụng m ư ơ i ba giây ba thu hoạch được điểm tích lũy 8 0 m t r n o 5, thí sinh đinh sơ tỉnh thông qua vòng thứ hai thời gian sử dụng 13 giây 67, thu hoạch được điểm tích lũy 7 9 y 9 r vòng thứ hai có thể có được điểm tích lũy cùng vòng thứ nhất như thế đều là mát điểm 1.000 điểm bất quá lần này rất rõ ràng liền có thể nhìn thấy trên bảng danh sách xuất hiện rất nhiều khuôn mặt mới đơn thể b ộ phát cùng quần thể b ộ phát là hai cái khác biệt ưu thế khu ở giữa giống t h ể hạ bánh cùng lý trạch thụy dạng này có thể chiếu cố chức nghiệp giả phượng m a u lân r á c cho nên bảng danh sách trực tiếp thay máu đồng thời đáng nhắc tới chính là lam nhược y chiến thuật vô cùng thành công lực lượng mới xuất hiện trọng lực pháp sư có thể tồn nham thạch cầu dạng này pháp thuật nhường nàng tại một vòng này bên trong chiếm được cực lớn tiện nghi trong nháy mắt phản siêu lý trạch thụy cùng tề hạ b á n h nhưng là những h à o quang này lóa mắt đám t i ê n tài bọn họ tại lâm giật đại ma vương này trước mặt trong nháy mắt cảm đạm phai mở đom đóm sao dám cùng hạ o n g u y ệ t tranh nhau phát sáng rất nhanh lý nguyên t ĩ n h bàn giao xuống thuộc đi làm sự tình liền có hồi phục lý bộ t h ư trưởng vừa rồi ta để chúng ta bộ phận kỹ thuật toàn bộ viên một lần nữa duyệt lại một lần thí sinh lâm giật trạng thái tăng thêm mang theo vật phẩm cùng trang bị chờ khả năng xuất hiện gian lận từng cái hạng mục công việc không có gì th đồng thời phó bản trạng thái và số liệu cũng đều không có gì thường hắn là đường đường chính chính cầm tới cái thành tích này phụ trách hồi báo tên này thuộc h ạ rõ ràng cảm xúc rất kích động thanh âm của hắn cũng không khỏi đến lớn một chút làm cho cả khảo thí vụ trung tâm cách lý nguyên tĩnh gần một chút người tất cả đều nghe được trong nháy mắt nét mặt của bọn hắn cũng đều kinh t h ắ n không thôi ghê gớm a chúng ta nguyên bản đều coi là năm nay chúng ta toàn tỉnh thứ nhất hẳn là ngay tại lý trạch thụy cùng t ề hạ bánh trong hai người sinh ra ai biết nửa đường rết ra cái lâm giật một vòng này hắn vẫn là lấy được mát điểm a khảo thí vụ trung tâm vốn nên bảo trì nghiêm túc cùng yên tĩnh đồng thời lý nguyên tĩnh cùng tề quốc quang hai vị đại lao không có lên tiếng trò chuyện những người khác thì càng không nên tùy tiện mở miệng nhưng là vào thời khắc này cũng không sao cả bởi vì lý nguyên tĩnh tâm tình thật tốt h ậ t t mà thuộc hạ ngay sau đó hồi báo tin tức càng làm cho hắn mặt mày hớn hở lý bộ thứ trưởng chúng ta vừa mới cũng tra duyệt đại hạ hồ sơ trong kho tương quan ghi chép trong lịch sử hai năm tám trăm bảy mươi sáu cử hành toàn bộ quốc thi đại học bên trong đến từ bên trên hỗ một vị thí sinh tại luyện mục độ khó vòng thứ hai bên trong lấy được không bốn mươi tám giây thành tích tốt cái này ghi chép tại cái này trăm năm ở giữa không người đánh vỡ hôm nay bị đánh vỡ đồng thời đáng nhắc tới chính là trước đây sáng tạo cái này ghi chép thí sinh tên là trịnh anh hùng nghe được cái tên này toàn bộ trong phòng họp tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí lý nguyên t ĩ n h cả kinh nói là chúng ta đại hạ thứ hai mươi mốt vị chiến thần cái kia trịnh anh hùng thuộc hạ gật đầu lý nguyên t ĩ n h có chút ngồi không yên hắn đã cảm nhận được chính mình có chút quá kích động cố gắng lắng lại chính mình tâm tình kích động ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn xem màn hình lớn chậm rãi nói còn không biết do hắn ở phía sau mấy vòng biểu hiện thế nào có thể hay không bị người phía sau phản siêu nhưng là tối thiểu giờ phút này hắn sang tạo ra chúng ta đại hạ lịch sử hắn ghi chép xưa nay chưa từng có lý nguyên t ĩ n h giờ phút này gọi là một cái hùng tâm tráng trí a mặc dù lâm giật cùng hắn không thân chẳng quen nhưng là đối hậu bối vun trồng tình nghĩa cũng là có thể chậm dại phát triển sao chủ yếu nhất là đây là bọn hắn đông giang đi ra thí sinh a nếu là đến tiếp sau đi đế kinh báo cáo công tác h ọ p gì gì đó cũng là mặt mùi sáng s ủ a nói thật hắn cái này mát điểm ta cảm thấy đều đối hắn có chút không công bằng câu nói, này là quốc còn nói. lý nguyên tính lông mày nhữ lại nhìn về phía bên tay phải trên chỗ ngồi tể quốc quang sau đó hắn cũng là khe giật mình bởi vì giờ khắp này cái sau trên mặt biểu lộ bảy phần kinh ngạc hai điểm tán thưởng còn có cuối cùng một phần ghen ghét e không sai hắn vậy mà tại vị này thực lực so với mình còn muốn cao một cấp thất truyền thánh ma đạo trên mặt thấy được nhỏ xíu ghen tị và biểu tình hâm mộ tề lao vì sao có cảm thán như vậy lý nguyên tính hỏi tề quốc quang giơ ngón tay lên chỉ hướng góc trên bên phải bảng điểm số đơn ngươi không có phát hiện cho dù là mắt điểm. điểm tích lũy cũng không có cùng hạng hai kéo ra quá lớn trên n g h sao lý nguyên tính nhìn lướt qua bảng danh sách trong nháy mắt minh bạch tề quốc quang y tứ lâm giật thanh tích đã lý à Mà hàng là ngàn Mà này số số số số sẽ Quốc đối lệ lệ lần lệnh? lần lệnh. lệnh lâm l trước trước thẳng trên trên trên T. giật chút được chữ Chỉ có Chắc cái cho chế có công về đều không? không không nhanh nhiêu hơn đến Gần Quang nói bằng. gấp điểm điểm. điểm đây đâu? độ, bao nguyên tính cười khổ một tiếng là có chút không công bằng nhưng là cái này quy tắc là cả nước thống nhất lúc trước ta mặc dù tham dự cho điểm sửa đổi án sáng tác bất quá chúng ta lúc ban đầu ai lại nghĩ đến tới có một ngày sẽ xuất hiện tiểu tử này loại này khoa trương thành tiết đâu tề quốc quang cười nói không sao cường giả hàng cường ta tin tưởng lấy trước mắt hắn triển hiện ra đồ vật năm nay đông giang toàn tỉnh thứ nhất hẳn là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác tề quốc quang trực tiếp hạ phán đoán cái này khiến lý nguyên t ĩ n h trực tiếp lau mắt mà nhìn không phải lão ca ngươi x ù n g ngươi bảo bối kia tôn nữ là toàn tỉnh đều biết lại thêm tề quốc quang người này lại là có tiếng bao che khuyết điểm có thể từ trong m i ệ n g hắn nói ra thừa nhận mặt khác một người xa lạ đã siêu việt nhà mình tôn nữ kiếm chỉ toàn tỉnh thứ nhất là có chút khó khăn mà tề quốc quang câu nói tiếp theo lại trực tiếp để trong phòng họp tất cả mọi người lâm vào trầm tư câu nguyên phiếu phiếu đề cử a còn có truy đọc t a ơn các vị độc giả l á o ra cái này thiên t r ư ơ n g là nhân vật chính cái thứ nhất thành danh thiên t r ư ơ n g ta muốn tận lực viết chi tiết một chút nhưng là ta đọc bình luận sách khu có h u y n h đệ nói có chút nước ta là có tiếng nghe khuyên vậy ta liền tăng tốc tiết ấu đằng sau hai vòng liền viết nhanh một chút chương 49. h í a phong song tu vòng thứ ba bay liên tục khảo thí chương 49, h í a phong song tu vòng thứ ba bay liên tục khảo thí các ngươi cho là hắn cái này xưa nay chưa từng có không chấm một giây thành tích là thế nào xóa đến vừa mới hắn dùng đến pháp thuật kia là hỏa hệ tứ giai pháp thuật liệt diễm phong bạo bình thường cần thiết ngâm sướng thời gian là năm giây mà hắn vẫn như cũng là thuấn phát tề quốc quang câu nói này trong n g á y mắt dẫn tới toàn trường s ô n s a o một câu bừng tỉnh người trong ngộng đúng a bọn hắn thế nào quên mấu chốt nhất điểm này a vừa rồi pháp thuật kia thậm chí làm cho cả màn hình lớn đều đỏ rõ ràng thành thế không nhỏ hắn một cái cấp bốn mươi hai vừa mới nhị c h u y ể n không lâu pháp sư thuấn phát tứ giai pháp thuật ba giờ phút này tất cả mọi người ý thức được lâm giật không hợp t h i thường chỗ hắn thức tỉnh cái tia thiên phú hẳn là rất mạnh có thể làm cho hắn tại đẳng cấp này cái này chuyện t r ư c tình huống sử dụng tứ giai pháp thuật lý nguyên t ĩ n h hạ phán đoán trong lúc nhất thời toàn bộ khảo thí vụ trung tâm vô số đại lão nhao nhao đối lâm giật nhìn với con mắt khác không sai tiểu tử này mặc dù chỉ là cái bình thường nhất pháp sư nhưng là một gã chức nghiệp giả thực lực tổng hợp không thể chỉ nhìn chức nghiệp mạnh yếu còn muốn tổng hợp cân nhắc thiên phú kỹ năng thậm chí trang bị phối hợp bất quá sau một khắc khi bọn hắn một lần nữa nhìn thấy lớn trong màn hình lâm giật biểu hiện sau liền n h a o nhao khỏe miệng rung động mấy cái chỉ thấy lâm g ậ t ngồi dưới đất không biết lúc nào trong tay trái đã nhiều hơn một cây lớn đùi gà tay phải còn cầm một bình ướp lạnh khoái h o ạ nước ăn đến vô cùng vui vẻ lâm giật thao tác trực tiếp cho toàn bộ phòng họp làm trầm mặc không phải mặc dù biểu hiện của ngươi có thể xưng hoà n mỹ nhưng ngươi là không phải có chút không đem chúng ta để ở trong mắt một mực phụ trách giám sát lâm giật cái này phó bản giám khảo há to miệng hắn rất muốn đánh mở loa đối lâm giật đưa ra cảnh cáo mời thí sinh không cần tại khảo thí trong lúc đó quá mức làm càn tùy tiện nhưng là nghĩ lại hắn giống như có chút không xứng vị gia này thế nhưng là trước hai vòng trực tiếp cầm xuống mát điểm trung cực loại người hung ác nói không chừng hôm nay thi xong về sau liền sẽ nhất phi trùng t i ê n mặt khác khảo thí điều lệ bên trong cũng không có chút nào quy định đang thi trong lúc đó không được ăn cái gì đương nhiên điều kiện tiên quyết là những thức ăn này cũng sẽ không cung cấp tăng thêm hiệu quả một cái lớn đ u ổ i gà ăn xong lâm giật cầm lấy c ỏ cạ có lạ t ừng ngực ừng ngực lại quát mạnh mấy n g ụ m lớn thoải mái lau miệng sau đó bên cạnh hắn lại tăng thêm mấy túi khoai tây c h i ê n lặt điều khoai nưa thoải mái dù là giờ phút này phó bản bên trong hệ thống đã nhắc nhở vòng thứ hai khảo thí kết thúc vòng thứ ba sẽ tại một phút sau bắt đầu lâm giật cũng không có chút nào nửa điểm dáng vẻ khẩn trương tiểu từ này có chút làm âu khảo thí vụ trung tâm một đám đông giang đại lao đều là ra mặt có rúm bọn hắn thật còn chưa bao giờ thấy qua dạng này một vị thí sinh thật sự là nửa điểm không có đem cả nước thi đại học để ở trong mắt nhưng là hết lần này tới lần khác hắn thực lực lại mạnh đáng sợ lý nguyên t ĩ n h bỗng nhiên cười thần bí sau đó nói có tính cách ta thế hơn nữa hắn mặc dù nhìn lười nhác nhưng là trên thực tế hắn vẫn là đối khảo thí phi thường trọng thị bên trên một vòng kia hai mươi chỉ gỗ lìn vừa mới xuất hiện hắn liền trong nháy mắt kịp phản ứng lợi dụng tứ dai mà pháp danh sát nếu như không phải sớm chuẩn bị đồng thời, thời điểm chuyên chú lời nói là không làm được đến mức này thân làm lãnh đạo nhìn chính là so với bình thường người muốn m ạ n h bị lý nguyên t ĩ n h như thế nhắc lên tất cả người mới ý thức được lâm g i ậ t chỉ là nhìn bề ngoài nhẹ nhõm trên thực tế vẫn là chăm chú tại đối đãi cuộc thi lần này lập tức trong lòng đối lâm g i ậ t đánh giá lại cao mấy phần cái này chỉ có thể nói rõ thiếu niên này tâm trí phương diện cũng s o người đồng lứa muốn thành thục được nhiều theo vòng thứ hai kết thúc bảng xếp hạng cũng phát sinh biến hóa hai vòng điểm tích lũy tăng theo cấp số cộng cho ra hiện giai đoạn bảng xếp hạng toàn bộ bảng xếp hạng trước trăm đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệnh đất đại lượng thứ tự thay đổi cũng có đại lượng tên mới lên bảng nhưng mà Ở vào đứng đ tại sao lại là hắn cái này lâm giật tốt chấu a hai vòng qua đi vẫn là mát điểm ta chính là giang thành người chúng ta chỗ kia nghèo quá có lệnh không nghĩ tới vậy mà ra như thế cái siêu cấp hắc mã、6666. ta liền thích xem loại này h ắ t mãng h i ề n ép tất cả nổi danh thiên tài kịch bản nói thật ta đoán chừng những cái được gọi là đông giang các thiên tài hiện tại khẳng định cũng mồ hôi đồng địa vui thích xem nhiều đến ta cũng là giang thành người vợ con đều tại gia tộc ta ngày nữa biển làm công đồng hương cố lên a lâm giật cho láo tử cố lên ba cố lên a tốt nhất vòng tiếp theo vẫn là thứ nhất cầm xuống toàn tỉnh thứ nhất người xem náo nhiệt đều không chê chuyện lớn nhất là đối đại đa số người mà nói lâm giật tựa như là một cái thế giới khác tuyến chính mình như thế xuất thân bình thường chức nghiệp bình thường nhưng lại dựa vào ngành thực lực đem toàn bộ đông giang trói mắt tân t i n h nhóm dẫm tại dưới chân s à n g khoái kết quả là lâm giật cái này không có bất kỳ cái gì gia tộc thế lực ủng hộ thí sinh tại thời khắc này lại đạt được rộng rãi nhất còn chúng vây xem duy trì trở lại phó bản bên trong một phút thời gian trôi qua rất nhanh rất nhanh liền tiến vào vòng thứ ba đến lượt vòng thứ ba quy tắc cũng hợp thời hướng toàn thể thí sinh công bố tất cả thí sinh xin chú ý vòng thứ ba khảo thí sắp bắt đầu lượt này khảo thí đem khảo nghiệm các ngư dây g i i chuyển vận năng lực bay liên tục Mười giây sau. trước mặt của các ngươi sẽ đổi mới một chỉ gỗ liền cự nhân nên quái vật thuộc tính thiết lập là h p vô hạn hộ giáp chỉ cùng mà kháng đều là không lượt này khảo thí hạn lúc 30 phút ngợi tại hạn lúc nào cũng trong phòng đối nên quái vật tạo thành tận khả năng nhiều tổn thương lượt này điểm tích lũy đem y theo thời gian kết thúc sau đối nên mục tiêu tạo thành tổng tổn thương cấp cho xin chú ý tại 30 phút khảo thí trong lúc đó cách mỗi ba giây gỗ liền cự nhân chung quanh liền sẽ đổi mới năm chỉ nhanh nhẹn gỗ l i n quái vật nên quái vật song kháng giống nhau là không hv thiết lập là ba n g đang cày mới sau nhanh nhẹn gỗ l ỉ n h sẽ lấy tốc độ cực nhanh chạy trốn như chưa tại kỳ thành công chạy trốn trước đem nó đánh giết thì sẽ khấu trừ mười nghìn điểm trước mắt chuyển vận tổng giá trị lâm dật cũng đang lẳng lặng nghe vòng thứ ba quy tắc không thể không nói vòng thứ ba giống như rốt cục có chút ý tứ trước hai vòng khảo nghiệm đối đơn đối nhóm bộ phát năng lực một vòng này khảo nghiệm tổng hợp chuyển vận năng lực bay liên tục sao lâm dật ở trong lòng phân tích nói đã gỗ l ỉ n h cự nhân lượng máu là vô hạn như vậy tại hạn định thời gian bên trong mong muốn tạo thành cao hơn tổn thương liền cần cân nhắc bay liên tục vấn đề lấy hỏa pháp nêu ví dụ đây là một cái điển hình bộ phát sở trường chiến đấu giai đoạn trước vô cùng khả năng tổn thương sẽ trong nháy mắt kéo ra cái khác sở trường một mảng lớn nhưng là h ỏ a diễm hệ pháp thuật lam hao tổn là so hệ khác cao hơn nữa một đợt buộc phát h o à n tất lam lượng tiêu hao quá nhanh rất nhanh liền suy sụp cho nên cái này ba mươi phút làm sao phân phối chuyển vận tiết t ấu chính là tất cả thí sinh gặp phải trung cực khảo nghiệm bất quá đối với lâm giật mà nói vấn đề này đã có hiểu mười giây đến ngược kết thúc gỗ liền cự nhân đổi mới mà lâm giật vị trí phó bản bên trong c ù n phong đột h ở i nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú lên đây hết thệ tề quốc quang đột nhiên đứng lên hắn không dám tin nhìn xem lâm g ậ t hán cảm nhận được vô cùng n ồ n g đậm phong nguyên tố đang theo lâm giật hội tụ chương năm mươi tuyệt vọng trăm vạn cấp nịch tiên c h u y ể n vận chương năm mươi tuyệt vọng trăm vạn cấp nịch tiên c h u y ể n vận đến đánh ta a đặt chứng gỗ l ì n cự nhân hình thể cực lớn chừng cao bảy tám mét thậm chí so lâm giật dung hỏa viêm ma còn cao lớn hơn rất nhiều xuất hiện một máy mắt mở ra m i ệ n g rộng liền bắt đầu trào phúng tiện thể lấy tay phải vẫn còn so sánh một cái toàn lam tinh cùng toàn địa cầu thông dụng hữu hảo thủ thế lại thêm biểu tình kia xác thực muốn ăn đòn rất lâm giật đều rất muốn nhà danh đây là cái nào đại thông minh thiết kế phó bản a Thì thật lâm giật sở dĩ chọn lựa pháp thuật bạo phong khí toàn lâm giật sở dĩ chọn lựa pháp thuật này là bởi vì đây chính là dây giải chiến đấu bên trong đơn lần phóng thích có thể chế tạo tổng tổn thương cao nhất pháp thuật bạo phong khí toàn loại hình kỹ năng chủ động cấp bậc t ứ giai khắc hệ phong bạo hệ tiêu hao 4.000 pháp lực trị ngâm sướng thời gian 3.5 giây thời gian cung đ ổ không hiệu quả dẫn đạo phong nguyên tố hình thành to lớn vòi r ồ n g luồng khí xoáy công kích ảnh hưởng phạm vi bên trong tất cả mục tiêu đối tất cả mục tiêu mỗi giây tạo thành năm lần phong thuộc tính tổn thương bạo phong khí toàn tại công kích tới mục tiêu về sau đem không di động nữa lại sẽ kéo dài xoay tròn không ngừng tạo thành tổn thương lớn nhất duy trì liên tục thời gian ba phút g chú cuốn phong nghe ta hiệu lệnh nguyên tố hệ sở trường tất cả t ứ giai pháp thuật đều là một cái phạm vi pháp thuật đây là pháp sư cái nghề nghiệp này đặc sắc phong hệ cũng không ngoại lệ chỉ có điều pháp thuật này tổn thương kế thừa phong hệ trước sau như một truyền thống 125, 136, 207, b ả ạ o kích tổn thương số lượng chỉ có 1-200. c u n g hỏa hệ động một tí liền ngàn vạn tổn thương trị số hoàn toàn không so được tạo gió nhưng quát rất nhanh hơn nữa rất bền bỉ một cái phong bạo luồng khí xoáy chỉ cần triệu hoán đi ra liền sẽ duy trì liên tục dòng d ã nửa giờ mới tiêu tán đối gỗ lìn h cự nhân loại này chỉ có thể đứng tại chỗ miệng thối trào phúng cổng kềnh quái vật mà nói hắn có thể đem ba phút tổn thương toàn bộ ăn đấy vận dụng cái này cơ chế lâm dật thì không ngừng đang triệu hoán phong bạo luồng khí xoáy năm cái mười cái hai mươi cái bao phủ gỗ liền cự nhân phong bạo luồng khí xoáy số lượng lấy một cái cực kỳ tốc độ khủng khiếp tại nước lên thì t h u y ề n lên mấy chục cái phong bạo luồng khí xoáy cùng nhau danh kích gỗ liền cự nhân mỗi g i â y tạo thành tổn thương tần suất cao đến đáng sợ hai mươi cái phong bạo luồng khí xoáy liền có thể làm được mỗi g i â y công kích một trăm lần cao như vậy tần suất công kích nhường vừa mới còn tại điên cồn miệng t ú i gỗ l i n cự nhân miệng đều đang run dày trong cổ họng càng là giống hộp băng như thế không phát ra thanh â m nào nó to lớn thân thể cũng đang điên cồn run dày nhìn lại buồn cười lại khôi hài. một màn này nhường khảo thí vụ trung tâm vô số người đều ngây dại tề quốc quang c à n g là đứng lên nhìn màn ảnh bên trong lâm giật đại não ngay tại điên cuồng vận chuyển hắn vẫn như c ũ không thể quên được hơn m ộ ư ơ i ngày trước hắn tại gấp rút tiếp viện thương lam thị lúc nhìn thấy tất cả là hắn là hắn đúng đúng không không đúng đúng đúng không đúng không đúng. tề quốc quang trong đầu đang không ngừng khẳng định cùng phủ định đồng dạng là hòa phong song tu đồng dạng là tuổi trẻ pháp sư nhưng một cái nắm giữ cực kỳ khủng bố ma pháp lực không chế hơn nữa có thể đồng thời phóng thích hỏa hệ thất giai cùng phong hệ thất giai ma pháp trước mắt cái này mới cấp bốn mươi hai vừa mới nhị chuyển tiểu tử cho dù có một cái thần bí thiên phú g i a t r ì có thể làm được điểm này sao tỷ lệ quá nhỏ nhưng mà thân làm pháp sư trực giác lại một mực tại nhắc nhở tề quốc quang đây hết thảy đều là có liên quan thậm chí thệ quang chi thành thờ ạ tôn ạ a chuyện cũng cùng người trẻ tuổi này có quan hệ nhưng là lý tính lại đem suy đoán của hắn tất cả đều bác bỏ tề lao ngài thế nào lý nguyên tính mặc dù cũng sợ hai thán phục tại lâm giật lại còn không khí hội nghị hệ pháp thuật nhưng hắn dù sao cũng là cung thủ hệ chức nghiệp giả đối pháp sư pháp thuật không hiểu rõ lắm tề quốc quang suy nghĩ bị lý nguyên t ĩ n h tắt ngang cuối cùng hắn chỉ có thể lắc đầu không có gì ta chỉ là có chút không q u á thực tế suy đoán lý nguyên t ĩ n h còn muốn hỏi chút gì nhưng là tại vòng thứ ba bắt đầu sau màn hình lớn góc trên bên phải bản g danh sách tại nắn g ngủi trì h o a n về sau cũng một lần nữa đổi mới đi ra trước mắt theo trình tự vòng thứ ba thời gian thực bản g danh sách no một thí sinh lâm giận tính gộp lại chuyển vận năm n g n ba sáu chín sáu no hai thí sinh tề h ạ n á n h tính gộp lại chuyển vận một h một tám ba ba no ba thí sinh lý trạch thụy tính gộp lại chuyển vận một nghìn hai ba sáu no bốn thí sinh đinh sơ tỉnh tính gộp lại chuyển vận 9691. n o năm thí sinh phân minh tính gộp lại chuyển vận 9527. b ở i vì một vòng này so là phát ra chỉ số cho nên bảng danh sách trực tiếp là thời gian thực đổi mới mà không đổi là lâm giật vẫn như cũ xa xa dẫn trước cùng hạng hai trực tiếp kéo ra gần gấp năm lần đứt gãy đồng thời chỉ cần có người nhìn kỹ liền sẽ phát hiện cái t r ê n lệch này còn tại dần dần kéo dài bởi vì theo bạo phong khí toàn số lượng tăng nhiều lâm giật giờ s mỗi giây tạo thành tổn thương cũng tại không ngừng lên cao nhìn thấy bảng danh sách một giây sau vô số người lại kinh ngạc thốt lên lại là hắn hắn vẫn là thứ nhất thật cao tổn thương hắn dùng pháp t h u ậ t gì tiểu tự này lại là song tu pháp sư quá người tiên hắn thế nào thu hoạch được nhiều như vậy điểm kỹ năng bất quá hắn vì cái gì không cần hỏa hệ pháp t h u ậ t a hỏa hệ không phải tổn thương cao hơn sao hỏa hệ đối pháp lực đáng giá tiêu hao cao hơn a loại này khảo nghiệm bay liên tục khảo thí khẳng định ưu tiên cân nhắc tỷ suất chi phí hiệu quả khảo thí phó bản bên trong khoảng cách vòng thứ ba bắt đầu đã qua hơn m ộ ư ơ i phút lý trạch thụy muốn thổ hết vòng thứ hai đôi quần bạo phát chuyển vận hắn tiếp bại vào tề hạ bánh hắn nhận nhưng là khảo nghiệm bay liên tục một vòng này hắn nhất định phải được bởi vì hợp kim siêu cấp người cải tạo cái này truyền thuyết cấp chức nghiệp đạn dược là vô hạn chỉ là nạp lại đánh là cần thời gian chỉ cần hắn khống chế tốt tiết tấu cái này ba mươi phút hắn có thể cam đoan tùy thời tùy chỗ đều tại truyền vận hoàn toàn không dừng lại m a nghề n g nghiệp của hắn người tới cái này vòng chắc thí nửa đoạn sau nhất định sẽ xuất hiện mệt nhọc cùng truyền vận gián đoạn không thể tiếp tục được nữa tình huống b ă n g vào cái này vòng điểm số hắn có lòng tin vọt tới bảng xếp hạng hàng đầu đồng thời trước hai vòng xếp hạng thứ nhất cái kia lâm g ậ t b ộ c phát rất mạnh hắn là biết đến cho nên ngay từ đầu nhìn thấy lâm g ậ t tại bảng xếp hạng thứ nhất dù là kéo ra gấp năm lần trên lệnh hắn cũng không quá gấp bởi vì hắn thấy lâm giật cũng liền bắt đầu mánh cái này một đợt đến tiếp sau khẳng định suy sụp ai biết giờ phút này trên bảng xếp hạng hắn ở vào thứ hai tạo thành hơn m ộ ư ơ i vạn chuyển vận kéo ra hạng ba t ề hạ bánh tiếp cận hai vạn chuyển vận mà hạng nhất đâu hiện tại chuyển vận đã đột phá trăm vạn quá mẹ nó nguyệt tiên dù là lâm giật hiện tại liền đình chỉ chuyển vận lý trạch thụy cũng tự nhận không có khả năng đổi kịp hắn chuyển vận bất quá ngay tại hắn lâm vào tuyệt vọng một giây sau hắn t r ợ thấy không trung lơ lửng trên bảng xếp hạng xếp hạng thứ nhất lâm giật chuyển vận tổng lượng số lượng đ ỗ n g nhiên loại lên sau đó từ trăm vạn cấp tổn thương lượng trực tiếp về không chương năm mươi một đem phó bản chơi nổ chiến thắng vô địch người chương năm mươi một đem phó bản chơi nổ chiến thắng vô địch người không chỉ là lý trạch thụy tất cả trí phía trước m ộ mươi một mực chú ý bảng danh sách động tính đông giang c á c thiên tài đều chú ý tới sau một khắc tại lâm giật tổn thương lượng về không sau thứ tự của hắn cũng đã biến mất lý trạch thụy thay thế lâm giật trước đó vị trí vọ xếp thứ nhất chuyện gì xảy ra tình huống như thế nào cái này chạm h ư n g dị thường bị khảo thí vụ trung tâm tất cả mọi người trước tiên phát hiện lâm giật nguyên bản xa xa dẫn trước thứ tự từ trên bảng xếp hạng trong nháy mắt biến mất sau đó một màn càng làm cho bọn hắn trợn mắt h ố t mồm chỉ thấy màn hình lớn chính giữa thuộc về lâm giật chuyên môn khảo thí phó bản bên trong cái kia gỗ l ỉ n h cự nhân to lớn thân thể chậm rãi ngã xuống ô thực sự không đánh nổi Vâng, vang. nhân Lâm nổ này giật, gỗ cự cái thi thể rơi đập, phát rơi lại ra đập, đem lỉ Lý nguyên trong ĩ n như mày, đến cùng là tình huống như thế nào, h thế mày, là là chế cái cơ gì a bờ g c h ú ta ngay tại tra. Tranh thủ thời tra kết Trong ngay cha. gian cha ra Vâng. quả. lúc nhất thời toàn bộ khảo thí vụ trung tâm tất cả phụ trách giữ gìn phó bản nhân viên công tác tất cả đều mồ hôi lạnh n ứ a ra bọn hắn đều ý thức được chuyện này không xử lý tốt rất có thể liền sẽ là một lần trọng đại sự cố lâm dật thành tích trực tiếp từ trên bảng xếp hạng biến mất chuyện này cũng chấn kinh giờ phút này ngay tại tham dự khảo thí toàn bộ thể thí sinh chuyện gì xảy ra cái kêu lâm dật thế nào biến mất hắn không phải mới vừa đã có hơn trăm vạn kinh khủng chuyển vận sao không phải là gian lận đi cùng loại suy đoán như vậy tại trong đầu của tất cả mọi người dâng lên dù sao nếu như không phải xảy ra điều gì ngoài ý muốn e m đẹp bằng một làm sao lại bỗng nhiên biến mất đồng thời vừa rồi loại k i a khoa trương truyền vận cũng tại kích thích thần kinh của tất cả mọi người đệ nhất truyền vận đã đột phá trăm vạn mà thứ hai truyền vận vậy mà mới vừa v ậ n chuẩn bị đột phá mười vạn cái này hợp lý sao cái này khoa học sao không phải bậc học gian lận còn có thể giải thích thế nào trong lúc nhất thời nguyên bản rất nhiều bị lâm giật kia vô cùng trói mắt thành tích làm huyết á p thẳng tắp lên cao thậm chí tâm tính đều nhanh đến nổ tung biên giới các thí sinh Cảm giác ý nghĩ của mình nghĩ ý đều thượng ô n n g g suốt. ờ i tại đụng phải hiểu chính chính như mình không thể đụng nào là ư vậy, đ c t ì h hôn thời, c như ô n nhìn nổi n g g ờ i khác ta ố t h ha, ha ha ha. Thựa như, ta liền nói tiểu t ử này khẳng định có quỷ hắn khẳng định là gian lận hắn khẳng định là gian lận triệu khải nhìn thấy lâm giật từ xếp hạng thứ nhất trực tiếp rơi xuống bảng danh sách biến mất không thấy gì nữa cả n g ư ờ i đều vui mừng quá đỗi trước đó hắn bị lâm giật các loại đánh mặt hiện tại mặt đều nhanh xương thành đầu heo muốn nói hắn đối lâm g ậ t không có oán khí đó là không có khả năng hiện tại lâm g ậ t bởi vì gian lận bị chế tài hắn trực tiếp mở trạm biến đồng thời trọng yếu nhất là giờ phút này mặc dù hắn cũng không có tiến vào bảng danh sách m ộ ư ơ i vị trí đầu nhưng là triệu khải chính mình tính ra thứ tự của mình hẳn là tại toàn tỉnh trước chừng năm mươi hiện tại thiếu một cái lâm giật thứ tự của hắn còn có thể nâng cao một bước mà đối chân chính bảng danh sách hàng đầu lý trạch thụy cùng tề hạ đánh hai người mà nói bọn hắn cũng không có giống triệu khải dạng này lấy xấu nhất ác ý phỏng đoán lâm giật đến cùng có hay không gian lận bọn hắn không biết rõ bọn hắn chỉ biết là t r ư ớ c kia bao phủ tại trên đỉnh đầu của mình mây đen tạm thời bị đổi tàn ra loại kia trăm vạn cấp chuyển vận cảm giác á c bách không có về sau bọn hắn ngao n h a o cảm giác mình đã là đẩy ra mây mù thấy hết mình mẹ hô thở dài ra một hơi về sau tinh thần của bọn hắn lần nữa chuyên chú lên bây giờ cách một vòng này khảo thí kết thúc còn có mười phút đồng hồ cái này hai mươi phút cường độ cao chuyển vận cùng công kích nhưng thật ra là rất mệt mỏi trước hai vòng nếu như nói là chạy nhanh lời nói như vậy một vòng này chính là khảo nghiệm sức chịu đựng siêu trường chạy khảo thí vụ trung tâm mặc dù toàn bộ đông giang tỉnh phụ trách giữ gìn lần này cả nước thi đại học phó bản tương quan tính ổn định kỹ sư cùng chức nghiệp giả đều tại tăng giờ làm việc đồng tâm hiệp lực điều tra lâm giật phó bản rốt của xảy ra tình huống gì nhưng là bọn hắn không thu hoạch được gì từ phía sau đài phản hồi số liệu đến xem đầu tiên có thể xác nhận là tên này thí sinh cũng không có gian lận hắn sử dụng tất cả kỹ năng đều bắt nguồn từ hắn tự thân cũng không có cái gì ngoại lực hiệp trợ mà hắn tự thân tất cả trạng thái cùng tăng thêm hiệu quả lại là không giờ khắc nào không tại giám sát dưới hoàn toàn ngăn cản sạch gian lận khả năng như vậy cái kia thiết lập là vô hạn hp gỗ l ỉ n h cự nhân xảy ra vấn đề cũng không có vấn đề nó chỉ số cơ chế đều tất cả bình thường trong nháy mắt tất cả mọi người không nghĩ ra được nhìn về phía lâm giật ánh mắt đều xuất hiện một vệ sợ hãi Hán, đến cùng là làm sao làm được lý nguyên t ĩ n h cùng tề quốc quang cũng đang tự hỏi vấn đề này bất quá rất nhanh lý nguyên t ĩ n h liền phát hiện một cái nhường hắn có chút ngoại ý muốn chi tiết tiểu t ử này giống như đối với hiện tại tình huống này cũng không ngoại ý muốn tề quốc quang bị một nhắc nhở như vậy lập tức giống như là ý thức được cái gì hắn kinh hô một tiếng đợi chút nữa nguyên t ĩ n h các ngươi làm ra con quái vật này thật là vô hạn hp sao lý nguyên t ĩ n h lắc đầu đương nhiên không có khả năng thật là vô hạn hp đây chẳng phải là vô địch chân chính thâm viên ma thần cũng sẽ không nắm giữ vô cùng lớn hpa dùng cho cả nước thi đại học cái này phó bản là chúng ta đại hạ tay cự phách tuần ngàn diệp lao ra từ dựa vào linh tinh khoa học kỹ thuật từ thâm viên vị diện lấy ra lấy ra về sau hắn lại đối cái này phó bản làm quyết đoán cải biến bởi vì không còn từ làm tinh thiên đạo cùng thâm viên ý chí chỗ thống trị cái này phó bản tất cả trị số đều có thể tùy ý sửa lại nhưng là đúng nghĩa vô địch là không thể nào thực hiện chúng ta trước mắt đụng phải tất cả nắm giữ vô địch trạng thái quái vật cùng bốt kỳ thật đều là có hạn vô địch đều là có rất nhiều điều kiện hạn chế cùng đặc biệt dưới tình huống mới có nhất định không nhìn tổn thương cùng bất tử cơ chế cái này gỗ l ì ề n tự nhân cũng giống vậy mặc dù hp thiết lập là vô hạn nhưng là nó khẳng định có một cái bị hủy diệt điều kiện chính là cái này điều kiện là cái gì ta cũng không rõ lắm tề quốc quang nghe vậy lần nữa lâm vào trầm tư cũng không lâu lắm hắn hai mắt tỏa sáng hít sâu một hơi sau đó nói ta m u ố n ta hiểu được n h ư n g những cái kia bộ phận kỹ thuật người đi thăm dò một chút cái kia gỗ l ì ề n tự nhân chịu kích số lần a nếu như ta đoán không lầm lời nói con quái vật này mặc dù hp thiết lập là vô hạn nhưng là chịu kích số lần một khi vượt qua cái nào đó hạn mức cao nhất liền sẽ phát động tức tử cơ chế lý nguyên tính nghe vậy cũng là khe giật mình sau đó gật đầu hắn cũng nghĩ tới thâm viên phó bản bên trong có một ít bột vô địch cơ chế chính là như vậy chỉ cần không có tiếp nhận nhất định số lần công kích hắn liền tuyệt đối sẽ không chết thậm chí sẽ không mất máu một khi chịu kích số lần đầy đủ liền sẽ tiến vào phá phòng dễ tổn thương trạng thái lúc kia chính là tốt nhất chuyển vận thời cơ đại đa số đội ngũ tại nhằm vào cái này b ộ t lúc đều sẽ mang lên công kích cấp độ tương đối cao chuyển vận chức nghiệp cùng một chỗ thông quan sau đó dự giữ lại bộ phát kỹ năng chờ bột phá phòng về sau bộ phát chuyển vận một bộ mang đi lý nguyên tính hít sâu một hơi hắn nhìn về phía trong màn hình lâm dật nếu như mọi thứ đều như hắn cùng t ề quốc quang chỗ suy tính nói như vậy tiểu t ử này sẽ lần nữa sáng tạo một cái đại hạ có thi đại học chế độ đến nay cũng không có người đánh vỡ ghi chép hắn là cái thứ nhất chiến thắng vô địch người chương năm mươi hai trở lại đứng đầu bảng ba lượt mắt điểm báo cáo đ ế kinh chương năm mươi hai trở lại đứng đầu bảng ba lượt mắt điểm báo cáo đ ế kinh thế nào trả ra nguyên nhân sao lý nguyên t ĩ n h chào hỏi thuộc hạ tới tra hỏi nhưng mà hắn đạt được đáp án chỉ có lâm dật không có vấn đề phó bản cũng không ra v à ug tất cả bình thường v ề phần tại sao lâm giật có thể đánh g i ế t vô hạn hp t gỗ liền tự nhân bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả lý nguyên tính không có sinh khí thậm chí thuộc hạ hồi báo những chi tiết này càng thêm có thể bằng chứng hắn cùng tề quốc quang suy đoán đồng thời bọn hắn cũng làm thuộc buồn p h ậ n chuyện còn lại đã không phải là bọn hắn có thể nhúng tay lý nguyên tính tiếp tục dặn dò nói hướng đế kinh báo cáo a để bọn hắn nhúng tay chuyện này chúng ta cả nước thi đại học phó bản tầng dưới chót nhất cơ cấu cùng l o g i đều là bên kia mới có quyền hạn tìm đọc thuộc hạ đều sợ ngay người lý bộ thự trưởng mời mời lại cho chúng ta một chút thời gian chúng ta nhất định có thể tra ra nguyên nhân chữa trị vấn đề chuyện này thật đâm tới đ ế kinh bên kia đi vậy thì ngồi vững bọn hắn vô năng sự thật tự nhiên hắn dự định tiếp tục hướng lý nguyên t ĩ n h tranh thủ một cơ hội bất quá lý nguyên t ĩ n h lại chân hắn nói báo cáo à cái này không phải là các ngươi có thể t r a rõ sự tình ta cũng không có t r á c h c ứ ý của các ngươi đ ế kinh tổng thư bên kia thật muốn t r á c h c ứ xuống tới cũng có ta cái này bộ tự h trưởng định lấy ngươi sợ cái gì vâng nhìn thấy lý nguyên t ĩ n h đều nói như vậy thuộc hạ lập tức đi làm theo sau năm phút giờ phút này khoảng cách vòng thứ ba khảo thi bắt đầu đã qua hai mươi tám điểm chung còn có hai phút đồng hồ một vòng này khảo thí liền phải kết thúc mà lý nguyên t ĩ n h cùng tề quốc quang cũng rốt cuộc chờ đến từ đế kinh giáo dục tổng thự chuyển về tin tức báo cáo bộ thự trưởng vừa mới chúng ta nhận được tổng thự bộ phận kỹ thuật bên kia đồng liêu gửi tới lần này sự cố nguyên nhân cùng xử lý đề nghị lần này thí sinh lâm giật đụng phải phó bản quái vật gỗ liền cự nhân bị đánh g i ế t nguyên nhân hệ phát động kèm theo tức tử cơ chế con quái vật này tại tầng dưới chót cơ cấu bên trong đạt được vô hạn lớn hp hạn mức cao nhất nhưng có một trăm vạn cấp bậc chịu kích số lần sinh mệnh đầu ngài có thể hiểu thành mặt ngoài nó nắm giữ vô cùng lớn lượng máu sinh mệnh đầu nhưng trên thực tế tính mỗi ạ tại. n nó tồn g của đầu là m lần nhận công kích l i ề n sẽ cắt giảm một điểm hp đạt tới một trăm vạn cấp bậc chịu kích số lần sau chân thực sinh mệnh đầu liền v ề không tự nhiên là tử vong đế kinh bộ phận kỹ thuật các đồng liêu đã xin chỉ thị bọn hắn tối cao trường quan tương quan xử lý ý kiến là nên tên thí sinh cũng không lợi dụng bất kỳ không phải bình thường thủ đoạn tiến hành khảo thí chỉ là ngẫu nhiên phát động nên quái vật tức tử cơ chế cho nên nên vòng c h ắ t thí ứng tính thông qua lại điểm số ứng là mát điểm mặt khác dường như vị tia tối cao trường quan đối vị này tên là lâm giận thí sinh, sinh ra hứng thú thật lớn thỉnh cầu chúng ta bên này đem nó vòng tiếp theo cụ thể khảo thí hình tượng phân lưu tới bọn hắn bên kia lý nguyên tính cùng tề quốc quang đều là sắc mặt giật mình khá lắm đế kinh bên kia chân chính đại lão đều đ ố i lâm giật sinh ra hứng thú bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cái này quá bình thường bất quá mong muốn đánh g i ế t gỗ l ì n tự nhân cần dòng giá một trăm vạn cấp bậc cấp độ công kích bình thường thì sinh ai có thể làm được điểm này nhưng là cái này lâm giật liền không bình thường a bạo phong khí toàn mỗi giây cung cấp năm đoạn công kích số lần vừa rồi tiểu tử này tối thiểu tại gỗ l i n lớn trên thân thể người triệu hoán bốn năm trăm nói bạo phong khí toàn dẫn đến gỗ lìn tự nhân mỗi giây tiếp nhận công kích số lần tiếp cận ba ngàn lần một phút đồng hồ chính là mười tám vạn lần cuối cùng đạt tới trăm vạn lần công kích cấp độ hoàn toàn giết chết con quái vật này không giữ quy tắc sửa lại t ế quốc quang từ phong hệ pháp sư chuyên nghiệp góc độ phân tích lâm g i ậ t đến cùng là làm sao làm được nhưng là hắn hay là cảm thấy cảm xúc bành trướng hắn cũng là phong hệ pháp sư đáng tiếc hắn năm đó tham gia cả nước lúc thi tốt nghiệp trung học còn chỉ có thể sử dụng cơ sở nhất phong nhận thuật đến mức phong bạo luồng khí xoáy loại này cao dài pháp thuật hắn liền nghe đều chưa từng ngày qua khả năng phóng nhãn toàn bộ đại hạ thậm chí nhìn trung thai biến kỷ nguyên sau cái này ngàn năm lịch sử đều rốt cuộc không ra được một cái lâm dật lý nguyên t ĩ n h nghe xong phân tích nguyên bản mặt nghiêm túc bên trên xuất hiện lần nữa vui mừng đế kinh bên kia giáo dục thự cao tầng hướng lâm dật căng tới ánh mắt tự nhiên ngay tiếp theo toàn bộ đông giang lần này cả nước thi đại học bên trong biểu hiện cũng biết tiến vào pháp nhãn của bọn họ kia tùy theo mà đến chỗ tốt có thể rất rất nhiều lý nguyên t ĩ n h vung tay lên nhìn xem giống như là còn tại tranh công lấy lòng t h u hạ khiển trách thất thân làm gì dựa theo chúng ta tổng t ự lãnh đạo ý tứ đi làm a đem thư tự của hắn một lần nữa đặt vào thứ nhất cho chúng ta giáo dục tổng thự các cao t ầ n g nhìn xem lý nguyên tính tham chính nhiều năm như vậy h i ế u giác của hắn là phi thường mất cảm hiện tại hắn cảm giác được một trương vương nổ thẻ bài cái k i a chính là lâm giật lâm giật t a lâm giật vòng thứ tư ngươi có thể tuyệt đối đừng kéo h ông a ngươi nếu là tiếp tục cầm tới mát điểm không nói toàn tỉnh thứ nhất ngươi là giữ chắc cả nước thứ nhất ngươi cũng có cơ hội x ô n g một c á i a cả nước trạng nguyên rơi vào bọn hắn đông giang hàm kim lượng lý nguyên tính cũng không dám muốn phải biết gần trăm năm nay cả nước trạng nguyên đều chỉ xuất hiện ở bên trên hố đế kinh thiên nam mấy người này định cấp căn cứ khu đế kinh cảng là ôm đ ồ m mười năm gần đây đến tất cả cả nước chứ ba hắn đã t ạ i mặc sức tưởng tượng tương lai ai ai ai ai ta bây giờ liền đi làm thuộc hạ rõ ràng cũng rất hưng phấn hắn vừa rồi thực sự thật cao hứng cho nên quên đi chuyện này giờ phút này vội vàng như một làn khói chạy không cần một phút đồng hồ ngay tại vòng thứ ba khảo thí sắp kết thúc cuối cùng một phút đồng hồ một cái tên như là sáng chói lưu tinh vạch phá màn đêm đen kịt một lần nữa leo lên bảng xếp hạng đứng đầu bảng đem một đám cái gọi là thiên tài lần nữa dâm tại dưới chân đông giang c á vòng vòng thứ, thứ tự nó、no no、hai thí sinh lý trạch thụy trước mắt chuyển vận tổng lượng một trăm năm mươi sáu nghìn sáu trăm chín mươi ba thu hoạch được điểm tích lũy trong tính toán thứ tự nó、no、ba thí sinh tề hạng ánh trước mắt chuyển vận tổng lượng một trăm bốn mươi chín nghìn sáu trăm tám mươi tám thu hoạch được điểm tích lũy trong tính toán a sáu ngoa tàu sáu cái quỷ dị ba cái kia nằm ngang lấy tám là có ý gì a nó là vô hạn ký hiệu a kia là vô hạn ký hiệu đúng không các người giam thị phương đang làm cái gì đổ vào ta hắn không phải gian lận bị thủ tiêu tư cách sao n ổ tung tại khảo nghiệm này cuối cùng không đến một phút bên trong ai cũng không nghĩ tới hắn trở về đồng thời còn mang về một cái bọn hắn liền ngưỡng vọng cũng không xứng tổn thương ghi chép không có cụ thể số lượng chỉ có một cái băng lãnh ký hiệu cái kia ký hiệu mang ý nghĩa vô hạn khoa trương nhất vẫn là lâm giật đã được đến điểm tích lũy hiện tại vòng thứ ba còn không có chính thức kết thúc người khác còn tại cố gắng chuyển vận dù cho đã tình trạng kiệt sức giấu hết đèn tắt tiêu nhiều đánh một chút tổn thương cuối cùng khả năng đạt được điểm tích lũy cũng biết nhiều một chút thứ tự cũng có biến hóa nhưng mà lâm g i ậ n xuất hiện lại tuyên cáo một vòng này thủ vị tranh đoạt kết thúc đã không có huyền n i ệ m hai nghìn điểm hắn lại là mắt điểm chương năm mươi ba tỉnh khảo thí vòng cuối cùng làm cho người g i ậ n sôi độ khó chương năm mươi ba tỉnh khảo thí vòng cuối cùng làm cho người g i ậ n sôi độ khó vê anh lý trạch thụy nhìn xem trên bảng xếp hạng cái tên đó hắn lại đánh sai lệnh một pháo nhưng là không trọng yếu khói lửa tràn ngập ở giữa hắn ngừng bắn thâu trọng tiếng thở dốc cùng không ngừng trượt xuống mồ hôi biểu thị hắn đã tới gần cực hạn của mình nửa canh giờ này cường độ cao bay liên tục tác chiến hắn thật sự có chút không chịu nổi nhưng là chân chính đ ệ sập hắn vẫn là cái tên đó lâm dật cái tên này tại trong một đoạn thời gian rất dài nói không chừng đều chính là hắn gánh vác tơ ma thời gian tới vòng thứ ba khảo thí kết thúc nửa giờ khảo thí chính thức kết thúc vòng thứ ba hạ màn kết thúc một vòng này điểm số so với trước hai vòng cao hơn ra gấp đôi bởi vì tại đại đa số phó bản bên trong siêu trường bay liên tục mới là một gã chuyển vận hướng chức nghiệp giả cao siêu kỹ xảo thể hiện bảng xếp hạng lần nữa đổi mới ba lượt tổng điểm tích lũy bàn b ậ t lên lần nữa nhường bảng điểm số từng cái số hiệu đều xuất hiện thay máu tình huống ý vị này đại đa số chức nghiệp giả đều nhất định có sở trường có nhược điểm tại bộ phát cùng bay liên tục phương diện này khẳng định là có lấy hay bỏ cái này thể hiện ra truyền thuyết cấp nghề nghiệp ủy tiên lý trạch thụy cùng đủ hà huỳnh là trừ lâm giật bên ngoài giống nhau ngồi vững vàng hai vị trí đầu trước ba vị trí người khảo thí vụ trung tâm chủ vị lý nguyên tính đều không tự giác đứng thẳng lên sau lưng khỏe mắt quét nhìn không ngừng liếc về phía toàn bộ đại s ả n h bốn phía ca m ra giám sát bởi vì giờ khắp này bọn hắn bên này hình ảnh theo dõi đã thông qua đưa tin linh tinh cùng hưởng cho đế kinh bên kia hiện tại không biết có bao nhiêu song cao cao tại thượng ánh mắt tại nhìn chăm chú bọn hắn đương nhiên lý nguyên tính biết lần này nhân vật chính sẽ chỉ là lâm giật hắn chẳng qua là vật làm nền nhưng là biết rõ vòng thứ tư khó khăn hắn trong lòng vẫn là không ngừng tại cho lâm giật cố lên cố lên a tiểu tử xông qua một vòng này ngươi chính là toàn tỉnh thứ nhất nắm giữ tham gia vòng thứ năm tư cách trước đây lâm g ậ t nhận được khảo thí thông cáo chỉ nói thông qua trước bốn vòng biểu i h ệ các vị thí sinh xin chú ý vòng thứ tư khảo thí sẽ tại ba mươi giây sau bắt đầu phía dưới bắt đầu tuyên đọc lượt này quy tắc cuộc thi một đạo tiếng nhắc nhở tại tất cả lựa chọn luyện mục độ khó thí sinh trong đầu vang lên lý trạch thụy tệ hạ bánh mọi người nhao nhao biến sắc p h ả i biết, hiện tại với ò n g thứ m v ừ a vẫn kết thúc. Bọn hắn kết thúc. tất cả đều lực à tiếp cận l t ậ nghĩa t r ạ n t á i Tinh thần cùng thể lực tiêu thần thể cùng lực lực tệ t hạ bánh loại này cần pháp lực trị đến phóng thích kỹ năng chức nghiệp giả mà nói đây càng là một cái kinh t i ê n tin d ữ bởi vì các nàng hiện tại cơ hồ đều là hết mã nạ trạng thái tại không t á trợ luyện kim thuốc nước cùng phục d ụ n g dược thế giới tình huống mong muốn trở lại lời lam tối thiểu cần chừng mười phút đồng hồ nhưng là hiện tại vòng thứ ba cùng vòng thứ tư ở giữa vậy mà không có nghỉ ngơi quá tàn khốc ta người từng trải này đều cảm thấy cái này độ khó chỉ một điểm này biến thái nhất không phải luyện n g ụ c độ khó cái khác thí sinh đều nắm giữ mười phút nghỉ ngơi điều chỉnh thời gian đây cũng là cho bọn họ thư giãn một tí nhưng là luyện n g ụ c độ khó không có thứ ba vòng thứ tư ở giữa cơ hội là không có khe hở dính liền khảo thí vụ trung tâm bên trong không giống lý nguyên tính cái này bộ thự trưởng biết giờ phút này đại hạ giáo dục tổng thự cao tầng ngay tại quan sát tiếp sóng những người khác cũng không có khẩn trương mà là nhao nhao nghị luận lên tiếng rất rõ ràng trong bọn họ số ít người cũng từng chịu qua cái này luyện mục độ khó đánh đập phó bản bên trong vòng thứ tư quy tắc bị hệ thống c h ậ m g i i nói đến lượt này khảo thí đem khảo nghiệm các ngươi tổng hợp năng lực hai mươi giây sau trước mặt của các ngươi sẽ đổi mới một chỉ gỗ liền quốc vương nên quái vật thuộc tính thiết lập là hp 50.000, h ộ giáp trị cùng ma kháng đều là một nghìn nên quái vật sẽ không công kích nhưng sẽ liên tục không ngừng triệu hoán hắn đội thân vệ đến công kích ngươi gỗ liền đội thân vệ tổng cộng có bốn loại khác biệt nghề nghiệp quái vật chiến sĩ pháp sư cung thủ thích khách khác biệt nghề nghiệp gỗ liền đội thân vệ nắm giữ khác biệt kỹ năng những n à y đội thân vệ quái vật sẽ phong thích đại lượng cần ngươi thông qua c h u y n vị kỹ năng cùng thành t ạ o tẩu vị đến lần tránh cao tổn thương kỹ、năng. lượt này khảo thí hạn lúc mười phút đồng hồ lại ngươi tại trong lúc này hp sẽ không về không mời tại tất cả gỗ l ì n đội thân vệ quái vật vây công dưới tận lực tránh né kỹ năng đồng thời đối gỗ l ì n quốc vương tiến hành chuyển vận tại ngươi đánh giết gỗ l ì n quốc vương sau lượt này khảo thí điểm tích lũy đem dựa theo ngươi còn thừa hp tỷ lệ phần trăm tiến hành cấp cho n g h e xong quy tắc về sau lâm giật lông mày nhữ lại một vòng này khảo thí rốt cục càng thêm gần sát thực chiến tình huống không chỉ có khảo nghiệm tất cả chức nghiệp giả bộ phát chuyển vận năng lực bay liên tục còn khảo nghiệm cơ động năng lực năng lực ứng biến có chút ý tứ hai mươi giây t r ớ c mắt tức thì vòng thứ tư khảo thí, bắt đầu. theo hệ thống thông cáo ra lệnh một tiếng tất cả lựa chọn luyện n g ụ c độ khó thí sinh trước mặt đều đổi mới một cái đầu đội vương miện g hình thể mập mạp cầm k ề n h xấu vô cùng gỗ l ì n quái vật quái vật xuất hiện một s á t na nó liền cao giọng hét dầm lên nói hoàn toàn là nhân loại không thể nào hiểu được ngôn ngữ sau một khắc ba bốn con người mặc chiến giáp t ứ chi tráng kiện đội thân vệ tinh anh gỗ l ì n liền đổi mới đi ra ngoại trừ v u n g p h á t trượng cầm trường cung gỗ l ì n tinh anh cũng cùng nhau đổi mới trong nháy mắt gỗ l i n quốc vương bên n g liền nhiều hơn mười mấy con hình thái khác nhau tinh anh quái vật làm ngược y vỉa cắn răng cước ép để cho mình bắt đầu chạy bởi vì không chạy nàng thì ra chỗ đứng vị trí trong nháy mắt liền bị bảy tám cây sắc bén m ũ i tên cắm đầy những n à y gỗ l ì n đội thân vệ tần suất công kích cực nhanh đồng thời sử dụng kỹ năng cũng cùng không cần tiền như thế l ậ p mạnh uy hiếp lớn nhất còn muốn số đội thân vệ pháp sư băng hệ hàn băng tiễn hỏa hệ viêm bạo thuật phong hệ c ử u liên phong nhận cuối cùng còn có thổ hệ lưu sa thuật cái này bốn hệ pháp thuật tổ hợp lại với nhau trực tiếp để gỗ l ì n quốc vương bên người khu vực biến thành một mảnh tuyệt đối cấm khu kỹ năng lít nha lít nhít nện xuống dưới chân không gian bỗng nhiên lại biến thành lưu sa sẽ cuốn lấy mắt cá chân ngươi giảm tốc tới cuối cùng thậm chí lại biến thành trói buộc tại loại điều kiện này hạ còn cần ngươi thua ra gỗ l ì n quốc vương lam nhược y gì trong lòng thậm chí dâng lên thật sâu tuyệt vọng phốc phốc càng thêm nhường nàng không nghĩ tới chính là ngay tại hắn tránh đi mưa tên cùng các loại pháp thuật tiếp theo trong n y mắt một cái toàn thân đen nhánh thấp bé thon g ầ y gỗ l ì n đột nhiên t ừ trong bóng tối xuất hiện một đao liền chọc vào hậu tâm của nàng ba trăm mười bốn bạo kích lam nhược y gì lập tức cảm nhận được một cỗ toàn tâm đau đớn nàng trước đây không nhìn thấy gỗ l i n quốc vương triệu hoán thích khách loại hình đội thân vệ vô ý thức liền quên đi điều này trên thực tế gỗ lìn quốc vương tại đem nó triệu hắn đi ra tiếp theo trong nháy mắt những này thích khách đội thân vệ gỗ lìn liền tiến vào tiềm hành trạng thái biến mất tại lam nhược y dì trong tầm mắt Trưng Nghiền lam nhược y dì nguyên bản mặc dù có chút giật gấu và vai nhưng kỳ thật còn miễn cơ ứng phó được đến đến tiếp sau chỉ cần cho nàng tìm tới tiết tấu cùng cơ hội thấy rõ ràng những q u á i vật này công kích l o g i liền có thể tìm tới cơ hội đối gỗ lìn quốc vương tiến hành truyền vợ nhưng là hiện tại những này sẽ ẩn thân đánh lén lão lục vừa xuất hiện nàng tất cả thiết tấu cùng kế hoạch đều bị đánh loạn đồng thời những n à y thích khách tổn thương còn cao đáng sợ thích khách ở sau lưng tập kích bất ngờ công kích trúng đích sau là có ngoài định mức tổn thương hp phi t ố c trượt lam nhược y lý cuối cùng chỉ có thể cắn răng đem vừa mới khôi phục một chút lam lượng toàn bộ đốt r ủ i quay chung quanh tại bên người nàng trọng lực trận rất nhanh liền biến cực kỳ nhỏ bé nàng thậm chí cả người đều lơ lửng lấy tốc độ cực nhanh thoát đi gỗ liền quái nhóm vây quanh đây là trọng lực pháp sư tam g i i pháp thuật mất trọng lượng hào tổn lam rất cao lúc đầu nàng là dự định giữ lại cho gỗ liền quốc vương đem nó cao cao ném công chúng sau đó mạnh mẽ rơi cho nó tạo thành kết xù tổn thương nhưng là hiện tại nàng bị bất đắc dĩ chỉ có thể đem kỹ năng này xem như bảo mệnh kỹ năng đến sử dụng cùng lúc đó cái k h ắ c phó bản bên trong ta bỏ quyền ta bỏ quyền triệu khải giờ phút này hp t đã ngã xuống còn sót lại một điểm đồng thời bên cạnh hắn khoảng chừng mấy chục con gỗ l ì n đội thân vệ tinh anh quái vật ngay tại đối với hắn tiến hành cực kỳ tàn ác tiên thi tra tấn dù cho những quái vật này đều không có cưỡng chế k h ô n g chế kỹ năng nhưng là cùng đại đa số cách đấu trò chơi như thế gặp công kích nhiều ít đều sẽ xuất hiện nhất định cứng ngắc tình huống đồng thời nhân loại không phải quái vật quái vật nắm giữ rất mạnh cứng ngắc chống cự cùng tính bền dẻo nhưng là triệu khải không có h n tại gặp nhiều như vậy trọng công kích dưới tình huống thậm chí cả người đều cùng rút như bị điên nằm trên mặt đất không ngừng co q u á c hoàn toàn không thể động đậy lúc này phó bản kèm theo khóa huyết hệ thống ngược lại thành kinh khủng nhất tra tân cứu mạng ta bỏ quyền không thi không tham gia ta cũng không tiếp tục tuyển luyện mục độ khó triệu khải chưa hề nghĩ tới khảo thí bắt đầu trước hắn đối lâm giật nói ngồi trầm trọc lại là cái bủ mẹ dàng đánh tới trên người mình hắn trước ba vòng thành tích vốn là vô cùng thê thảm một vòng này không có thời gian nghỉ ngơi cơ h ộ i là gỗ lìn quốc vương cùng hộ vệ đội tinh anh gỗ lìn vừa mới xuất hiện hắn liền trực tiếp hp thanh không tới một thí sinh triệu khải phải chăng tự nguyện từ bỏ lượt này khảo thí nếu như từ bỏ ngươi lượt này khảo thí đem không cách nào thu hoạch được bất kỳ điểm tích lũy trên bầu trời chuyển tới một băng lãnh thanh n â m đây là một mực đang giám thị tất cả thí sinh giám thị nhân viên lần nữa xác nhận cuối cùng triệu khải bỏ cuộc một vòng này ý vị này cuộc thi lần này hắn hoàn toàn thi rớt nếu như hắn không có khoe khoang lựa lựa như vậy hắn bốn vòng thông quan vẫn là không có vấn đề có thể có được tổng điểm tích lũy nhất định sẽ so với hắn bây giờ được cao cùng loại triệu khải tình huống tại toàn bộ thiên hải thị hai mươi hai cái trong trường thi tất cả lựa chọn luyện n g ụ c độ khó thí sinh bên trong xuất hiện đại lượng thí sinh chịu không được luyện n g ụ c độ khó cường độ cùng tra tấn tự nguyện từ bỏ khảo thí cuối cùng cũng còn sót lại lý trạch thụy chờ thực lực s ắ c thực mạnh hơn cái khác người đồng lứa một đ o à n người còn tại đau khổ trèo chống quá thảm các ngươi nhìn lý trạch thụy cùng tề h ạ h đánh cũng là toàn thân bị thương chỉ có lâm giật tên biến thái này khả năng nhẹ nhàng như vậy đối mặt cửa này cái này thế giới t r í c lệch đích thật là có ch cuối cùng câu này cảm khái đến từ tề quốc quang bởi vì giờ khắp này trên màn hình lớn cơ hồ tất cả lựa chọn luyện n g ụ c độ khó các thí sinh đều sinh tử một đường coi như không có bị quái vật công kích tới còn sót lại một nhỏ máu cũng đều bị thương mười phút thậm chí mới vừa vặn qua nửa phút đến tiếp sau chín phần nữa đối bọn hắn mà nói liền vô cùng gian nan đồng thời chỉ là vượt đi qua là không có bất kỳ ý nghĩa gì ngươi còn nhất định phải đánh giết gỗ liền quốc vương không phải coi như ngươi đem kỹ năng toàn né không ăn được bất cứ thương tổ gì cũng sẽ không tính ngươi hoàn thành cái này vòng thứ tư nhưng là có một người là ngoại lệ màn hình lớn chính giữa lâm giật chỗ phó bản đột xuất một cái an bình hài hòa vì cái gì bởi vì bất luận là gỗ l i n quốc vương vẫn là những cái kia dương nanh múa vớt gỗ l i n đội thân vệ giờ phút này tất cả đều biến thành từng tòa sinh động như thật băng điêu bị đông cứng tại nguyên chỗ không thể động đậy người khác đang điên cuồng tẩu vị lâm giật thì hoàn toàn là đứng tại chỗ không núp đ í c h tẩu vị tại sao phải đi vị chỉ cần ta đem các ngươi đều không ở ta chẳng phải không cần tránh kỹ năng sao lửa gió văng ba tu lý nguyên tính cảm giác chính mình hô hấp đều có chút dồn ậ p hôm nay cái này bốn vòng thảo thí lâm g i ậ t cho hắn quá nhiều rung động quá nhiều vui mừng ngoại trừ lúc đầu hiện ra hỏa hệ vòng thứ ba hiện ra phong hệ bên ngoài hắn lại còn sẽ băng hệ pháp thuật đồng thời tiểu tử này sử dụng vẫn là băng hệ t ứ giai kỹ năng bao tuyết toàn bộ phó bản rơi ra phạm vi lớn bão tuyết mặt đất vô số hơi nước ngưng kết thành bằng cứng rót vào tất cả gỗ lìn quái vật có tủy băng hệ kỹ năng tổn thương cũng rất cảm động không chỉ có cấp độ thấp trị số cũng không cao nhưng là khống chế hiệu quả hiệu quả nhanh chóng mới đầu chỉ là bị bao tuyết bao phủ tất cả quái vật tốc độ di chuyển trên diện rộng giảm bớt đến tiếp sau thì là giam cầm tại nguyên chỗ hiện tại càng là đã hoàn toàn đông kết thành băng đ i ê u sau đó lâm giật cũng không có dây dưa dài dòng trực tiếp kết thúc những quái vật này thống khổ vê anh vê anh vê anh vê anh hỏa hệ tứ giai liệt diễm phong bạo liên tiếp đánh xuống h ư n g hực hỏa diễm cùng cực hàn băng tuyết va chạm đông tuyết bay tán loạn đốn lửa bắn tứ tung trang cảnh k i a nhìn thị giác hiệu quả kéo căng đồng thời tổn thương giống nhau kéo căng mấy chục cái bảo vệ tại bọn trung quốc vương bên người gỗ lìn tinh anh tại phát thứ hai liệt diễm phong bạo nện xuống thời điểm liền đã còn sót lại một tia tàn huyết phát thứ ba rơi xuống trực tiếp chết bất đắc kỳ tử đến mức gỗ lìn quốc vương tại thứ tư phát liệt diễm phong bạo nện xuống đến về sau đông kết trạng thái biến mất h p cũng đột nhiên trượt một mạng lớn băng hệ lục giai thứ cốt nghiêm hàn bị động hiệu quả lâm giật dùng hỏa hệ pháp thuật phá băng về sau trực tiếp cắt giảm lớn nhất h p cho nên dù cho lượng máu của nó muốn so tiểu đệ của nó cao rất nhiều tại bốn phát liệt diễm phong bạo cao tổn thương cùng lớn nhất h p tỷ lệ phần trăm tổn thương vành kích hạ cũng chỉ có thể kêu thảm một tiếng chết bất đắc kỳ từ tại chỗ khoảng cách vòng thứ tư bắt đầu vẹn vẹn đi qua hơn ba mươi giây lâm giật lấy nghiên ép dáng vẻ thông quan vòng thứ tư vòng lại thứ nhất nửa Lâm g mát điểm vòng thứ hai mát điểm thứ ba vòng thứ tư vẫn như cũng là mát điểm toàn phương vị không góp chết hình lục rác chiến sĩ năm nay toàn tỉnh trạng nguyên thực chí danh quy bốn câu phiếu để cử cùng n g u y v n phiếu nha ngày một tháng năm tất cả mọi người đi cái nào chơi đâu tác dụng khổ bức ở nhà g õ chữ hy vọng có thể nhiều t ổ n chút bản thảo đến tiếp sau cũng có thể đi ra ngoài chơi c ậ p trường năm mươi lăm toàn tình n g bảng m ộ n g bức phụ mẫu t r ư ơ n g năm mươi lăm toàn tình n g bảng m ộ n g bức phụ mẫu ngư bức một vòng này hắn vẫn là mắt điểm chúng ta năm nay toàn bộ tình trạng nguyên gia l ọ đây lại sáng tạo ra chúng ta đông g i a n g một hạng lịch sử ghi chép a lý nguyên tính cảm thấy mình đều tại hơi run dậy bởi vì lâm g i ậ t sáng tạo cũng không chỉ là một hai hạng toàn tỉnh thi đại học từ trước tới nay tối cao ghi chép càng là khai sáng một cái khơi r ò n g bốn vòng mắt điểm cho tới nay bọn hắn đông giang tỉnh còn chưa hề xuất hiện qua dạng này siêu cấp thiên tài lý nguyên t ĩ n h đứng người lên mở miệng nói hắn khảo thi đã toàn bộ kết thúc đem hắn từ phó bản bên trong thả ra đi ta nhìn hắn cũng hơi không kiên nhẫn vòng thứ năm quy tắc cùng chúng ta toàn t ỉ n h trạng nguyên b a n thưởng ta tự mình cho hắn phát lý nguyên t ĩ n h phó quan rõ ràng sửng sốt một chút phải biết những năm qua chuyện này đều là hắn đi làm năm nay không nghĩ tới là đầu nhi chính mình đi làm cái này đủ để chứng minh hắn đối vị này tên là lâm giật thí sinh coi trọng lý nguyên tính rời đi hội nghị đại s ả n h sau tề quốc quang cũng chưa đi hắn tối thiểu muốn nhìn xong cháu gái của mình tại một vòng cuối cùng biểu hiện hết t h ả đều kết thúc lại nói hắn nhìn chằm chằm trên màn hình lớn lâm giật một cái hòa phong băng ba tu đồng thời tăng hệ tứ giai kỹ năng đều hoàn mỹ nắm giữ từ hắn thi pháp thành thạo điêu luyện cũng có thể thấy được đến tiểu từ này thực lực không phải chỉ nơi này liền xem như luyện n g ụ c độ khó bốn vòng khảo thí cũng không có chân chính đem lá bài tẩy của hắn bước đi ra lâm giật trong nhà treo ở đồng hồ trên tường tại tý tách rung động lâm giật mẫu thân hứa thanh phương cầm đồ lao nhà một lần lại một lần kéo lấy dù cho mặt đất đã làm sạch đến không nhốn bụi trần nhìn ra được cái này một buổi sáng nàng vẫn đang làm việc nhà ngươi đ ừ n g kéo đã thật sạch sẽ ngươi tối thiểu kéo hơn mười lần lâm quốc đóng ngồi ở trên ghế salon tâm tình cũng rất bực bội trên bàn là nửa bình bất bạch hắn một chén một chén u ố n g vào ngoại trừ cũng không biết rốt cuộc muốn làm gì buổi sáng đem lâm giật đưa đến nhà ga sau vợ chồng hai cũng không có đi làm hôm nay bọn hắn đều xin nghỉ vì chính là có thể chiếu cố lâm g ậ t bất quá chờ đợi vĩnh viễn là nhất g à y vỏ cả một cái buổi sáng đi qua nửa điểm tin tức đều không có bọn hắn các loại nóng lòng lâm quốc đóng cầm chén rượu lên lại ực mạnh một chén rượu đế l i ê n t i t u bị bỏng thực quản mang cho hắn không có gì sánh kịp kích thích nhường hắn lại tinh thần mấy phần sau đó lâm quốc đóng cầm qua điều khiển từ xa mở tv vì tiết kiệm tiền cho nhi tử đến trường tăng thêm phụ mẫu hai người đều b ể bộn nhiều việc cho nên trong nhà tv đều không có khai sáu bữa ăn cũng không mấy cái kênh tv vừa mở ra chính là toàn tỉnh miễn phí đông giang truyền hình một nam một nữ hai vị người chủ trì ngồi tại tin tức trước sân khấu trên mặt nụ cười mở miệng nói các vị người xem các bằng hữu mọi người khỏe hoan g n ê n xem giờ ngõ tin tức hôm nay là ngày 7 tháng 6, thứ hai ba n g h à n g năm cả nước c h ứ c nghiệp giả trường cao đẳng thống nhất chiêu sinh khảo thí đến nay thần tại thiên hải thị cử hành đến từ toàn tỉnh 3 a m cái căn cứ thị 13 vạn thí sinh thông qua bốn vòng khảo thí trước mắt thành tích cuộc thi đã toàn bộ ra lò dựa theo đại hạ c h ứ c nghiệp giả khảo thí pháp bản đài chiếu theo pháp luật đối nên lần khảo thí toàn tỉnh trăm người đứng đầu thí sinh tiến hành thành tích công n h i ê n bày tỏ phía dưới mời xem tin tức cắt kẽ tv vừa mở ra vừa vặn cũng đã đến m ộ giờ trưa đông giang truyền hình cái này chủ lưu truyền thông cũng bởi ắ mắt t truyền thống truyền thông phương thức, đối toàn tình hết Thanh phương dừng lại động tác trong tay, TV. Trên TV, thả ra lần này toàn tình trước trăm đầu đối động đống đơn. vần quốc lấy lại lần chấp này ra về phương bảng. Phương dừng nhìn cũng không bảng hàng Hứa phía xếp b xem vì tranh vẽ hạn chế bảng danh sách chỉ có thể lấy hai mươi tên một tổ phương thức phát ra đồng thời năm mươi tên về sau bảng danh sách chỉ có danh tự sinh nguyên đ ị a cùng đối ứng chức nghiệp năm mươi tên trước đó lấy mười người một tổ cũng xuất hiện đối ứng thí sinh ảnh c h ụ nhìn một chút hứa thanh phương cùng lâm quốc đấu đều đã mất đi hứng thú bởi vì giờ khắp này trên tv đặt vào bảng danh sách đã đến ba mươi một bốn mươi tên tổ này bọn hắn đương nhiên là không nhìn thấy lâm giật bất quá đối với này vợ chồng hai người cũng không ôm kỳ vọng thùng thùng đúng lúc này đại môn bị góp vang lâm quốc đống đứng dậy mở cửa liền thấy ngoài cửa là một cái hình thể có chút mập ra trung niên nhân quốc đống khảo thí kết thúc đi đi đón bọn nhỏ trở về a lái xe của ta đi vừa vặn liền con của ngươi cùng một chỗ tiếp người này tên là chu hạ bình cùng lâm quốc đống là một cái khai thác mỏ công ty chỉ có điều lâm quốc đống là bình thường hạ thợ mọi người mà chu hạ bình là tài sản bộ chủ nhiệm phòng làm việc bình thường công tác so với lâm quốc đống muốn nhẹ nhõm không ít đồng thời thu nhập cũng cao rất nhiều lâm quốc đống cười nói chu chủ nhiệm không cần ta cũng t h u ê xe đợi lát nữa chính ta đi đón là được chu hạ bình khoát tay áo quốc đông à, ngươi một thân mùi rượu khẳng định vừa rồi lại uống không ít ngươi cái này còn dám lái xe đừng nói nhảm vừa rồi tiểu lượng cho ta tới điện thoại hắn khảo thí không tệ tiến toàn tỉnh trước năm nghìn nguyện vọng hẳn là có thể tuyển cái không sai trường học nhỏ giận đâu còn không có cho ngươi điện thoại tới sao đứa nhỏ này cũng không biết cho các ngươi báo cái bình an để các ngươi thiếu thao điểm tâm chu hạ bình trong miệng tiểu lượng tự nhiên là con của hắn lâm quốc đống khẽ giật mình hắn còn kỳ quái ngày bình thường cái này có chút cay nghiệt chủ nhiệm phòng làm việc hôm nay làm sao lại đại phát thiện tâm chủ động mời chính mình cùng nhau đi đón bọn nhỏ về nhà hóa ra là đến chính mình nơi này khoe con tới trong lúc nhất thời hứa thanh vương m ặ t cũng có chút khó coi nàng không ít nghe chồng mình cho mình phàn nàn qua chu chủ nhiệm cho hắn làm khó dễ chuyện hiện tại còn muốn tại bọn hắn nhất tiêu lúc g ấp chủ động tới c ớ i mặt tú con trai mình thành tích coi như tính tình tốt như hứa thanh vương giờ phút này cũng có chút muốn mắng người lâm cúc đóng mắt nhìn lao bà cưng ép đệ xuống trong lòng lửa không có cách nào về sau mong muốn tiếp tục làm việc hắn thật không thể đắc tội vị này tài sản bộ chủ nhiệm. ngay tại hắn dự định nắm lỗ mũi bằng lòng thời điểm vừa mới mở ra trong tv cũng rốt cuộc phát ra tới năm nay toàn tỉnh mười vị trí đầu bảng danh sách mười vị trí đầu quy cách thì càng cao không chỉ có ảnh chụp càng có chuyên môn giọng nói thông báo phía d ư ớ i công bố chính là năm nay cả nước thi đại học đông giang tỉnh toàn tỉnh trạng nguyên thí sinh lâm g i ậ t đến từ giang thành căn cứ khu bốn vòng khảo thí tổng điểm tích lũy là tám nghìn điểm làm gốc tỉnh tự có thi đại học chế độ đến nay lịch sử tối cao điểm căn cứ bản tin lâm dật đồng học tại lần này thi đại học bốn vòng trong khảo nghiệm tính gộp lại đánh vỡ toàn tỉnh ghi chép chín hạng sáng tạo cả nước thi đại học mới ghi chép ba hạng trong tv tin tức người chủ trì cảm xúc tự a hồ cũng có chút kích động tại thao thao bất tuyệt nói lâm giật thanh cựu mà trong hiện thực lạch cạch hứa thanh phương cầm ở trong tay đồ lau nhà rơi trên mặt đất nàng đều toàn vẹn không biết bởi vì nàng nhìn thấy trên tv con trai mình anh chụp là hắn thật là hắn sau một khắc hứa thanh phương dùng hai tay bịt lại m i ệ n g mũi nước mắt ngăn không được trở xuống lâm quốc đống cũng là hai mắt đỏ bừng nhìn thấy tv trên màn hình lớn viết toàn tình trạng nguyên vài cái chữ to trong lòng rất muốn nổi giận gầm lên một tiếng cái này hơn mười năm vất vả giờ phút này tất cả đều đà giá nhỏ giật là trạng nguyên là toàn tỉnh thứ nhất đến mức vừa mới còn n ợ nụ cười trong lòng đắc ý vô cùng chu hạ bình chỉ cảm thấy có một đạo tiếng sấm vang ở bên h a y a lâm quốc đống nhi tử thi toàn tỉnh thứ nhất thứ nhất trong nháy mắt hắn vừa mới rêu r a o con trai mình toàn tỉnh trước năm nghìn thứ tự trong nháy mắt liền không thơm trước năm nghìn đã làm cho người cao hứng vậy ta nhi tử thứ nhất nói thế nào t r ư ớ c năm mươi sáu thứ nhất ban thưởng tiểu t ử này rơi tiền trong mắt c h ư ơ n năm mươi sáu thứ nhất ban thưởng tiểu từ này rơi tiền trong mắt phía dưới để chúng ta chúc mừng thu hoạch được năm nay toàn tỉnh mười vị trí đầu các vị các thí sinh bọn hắn đem đại biểu chúng ta đông giang tỉnh tiến về đế kinh tham gia vòng thứ năm cuối cùng khảo thí dùng cái này quyết ra lần này cả nước thi đại học cuối cùng xếp hạng giờ ngọ tin tức còn tại truyền gia đối chu hạ bình tâm lý phòng tuyến truyền vận cũng căn bản không có đ ỉ n h chỉ qua hiện tại hắn cảm giác chính mình mặt mò đều sắp bị đánh sưng lên trang bức không thành bị người khác tú thể nghiệm thật hỏng bét cực độ lâm quốc đống đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này bồ đao chuyện này hắn là sẽ không bỏ qua nhỏ giật đứa nhỏ này đúng là không hiểu chuyện lắm còn muốn đi đế kinh tham gia một vòng cuối cùng khảo thí chuyện này cũng không sớm cùng chúng ta nói một tiếng. cái kia chu chủ nhiệm cảm tạ hảo ý của ngươi nhỏ giận hắn có thể muốn chậm chút trở về đến lúc đó chính ta lại thuê xe đi đón hắn là được rồi hảo ý của ngài chúng ta tâm lĩnh hứa thanh vương không biết lúc nào cũng đi tới lâm quốc đống bên cạnh vô cùng hiền lành kéo trượng phu tay trên mặt vui vẻ nhìn xem chu hạ bình chu hạ bình quả thực cảm thấy mình như cái thằng hề liên hội vàng gật đầu nói ách vậy ta sẽ không q u ấ y giày đinh linh linh ngay tại hắn chuẩn bị chạy trốn sau m ộ t khắc hắn điện thoại di động trong túi bỗng nhiên vang lên đi ra lâm ra cửa chu hạ bình nhận điện thoại lúc đầu một bụng nén giận hắn nghe được đối diện thanh âm của người lập tức liền cung kính chủ tịch ngài thế nào tự mình gọi điện thoại tới cho ta có chuyện gì nhường tiểu liêu cho ta biết là được lúc đầu chu hạ bình còn tưởng rằng nhà mình công ty nhất đại bột tìm tới chính mình nói không chừng là có chuyện tốt gì ai biết điện thoại người đối diện câu tiếp theo trực tiếp để hắn choáng váng tiểu chu a là như thế này ta nghe tiểu trương nói ngươi cùng công ty chúng ta một cái tên là lâm quốc đống công nhân đúng lúc là hàng xóm đúng không hắn lưu tại danh sách bên trên điện thoại liên lạc đánh không thông ta tìm ngươi ngươi bây giờ ở nhà không có thể liên hệ tới hắn sao chu hạ bình trong lòng hiện lên dự cảm không ổn bọn hắn cường thịnh khai thác mỏ chủ tịch tìm hắn còn có thể thông cảm được nhưng là trực tiếp tìm một cái công nhân có thể có chuyện gì xấu hẳn là chuyện tốt chu hạ bình trong lòng đã hiện lên dự cảm k h ô n g ổn nhưng là hắn chỉ có thể nhắm mắt nói có chứ có chứ hắn ngay tại bên cạnh ta vậy ngươi đưa điện thoại cho hắn à. chu hạ bình đem điện thoại di động của mình đưa cho lâm quốc đống lâm quốc đống vẻ mặt không hiểu tấu h chu hạ bình chủ tịch có chuyện tìm ngươi lâm quốc đống nhận lấy điện thoại mấy phút sau hắn đưa điện thoại di động còn cho chu hạ bình sau đó vẻ mặt ngộng bức cùng thê tử hứa thanh phương nói tình huống trong xưởng nói ta biểu hiện tốt công trạng cũng đạt tiêu chuẩn ngày mai ta liền t h ă n g tài sản bộ tổng thanh tra hứa thanh phương vui mừng q u á đ ỗ i tăng thêm nhi t ử thành tích tốt hôm nay quả thực là song h ỷ lâm môn quốc đống vậy ngươi chẳng phải là không cần h ạ mỏ lâm quốc đống cũng cười lộ ra một loạt chỉnh tề rõ rằng rằng không cần đến tiếp sau ta cũng là ngồi phòng làm việc tiền lương cũng tăng hơn mười lần chu h ạ bình ba hắn nghe được chính mình tan nát cói lòng thanh n m tình huống như thế nào một chiếc điện thoại hắn dưới tay mình bình thường nhất một cái công nhân nhảy lên thành vì mình người lãnh đạo trực tiếp cái này mẹ nó thiên hải thị thứ nhất trường thi lâm giật bước ra một bước phó bản màn sáng nửa phút trước hắn liền nhận được tin tức hắn bốn vòng khảo thí đã toàn bộ kết thúc cho nên sớm truyền tống đi ra cũng tốt tránh khỏi ở mảnh này chim không nghe bị cái gì đều không có phó bản không gian ngồi ngẩn người đồ ăn vặt có c ả có lạ hắn cũng ăn đủ người khác là người dự thi ngươi giống như là đến nhàn nhã nghỉ phép vừa ra phó bản lâm giật liền thấy một người mặc đại hạ giáo dục tự chế phục trung nhân, nhân đang cười tủm tỉm mà nhìn mình chúc mừng ngươi lâm g ậ t đồng học ngươi lấy được năm nay chúng ta đông giang toàn tỉnh trạng nguyên mà lại là mát điểm trạng nguyên đang thi bắt đầu trước chúng ta ai cũng không nghĩ tới năm nay tỉnh chúng ta trạng nguyên vậy mà lại là một gã chúng ta chưa từng nghe qua danh từ người lâm giật không phải nói còn có vòng thứ năm khảo thì sao có lẽ là đã từng gặp q u a dị hóa tử linh kỵ sĩ cùng ám ảnh ma chu loại này vị cách đặt tới vương giai bốt lâm giật hiện tại tầm mắt so với đại đa số người đồng lứa cao hơn ra nhiều lắm cái này bốn vòng trong cuộc thi quái vật liền cho hắn làm nóng người cũng không xứng cho nên hắn cũng không có quá đem lý nguyên tĩnh đối với hắn tán dương để ở trong lòng ngược lại là bình tĩnh hỏi chính mình vấn đề cái này tại lý nguyên tĩnh trong mắt càng là đáng giá tán thưởng thêm điểm hạng người trẻ tuổi kia tâm tính viễn siêu cùng tuổi quá nhiều người trước tự giới thiệu mình một chút ta là lý nguyên tĩnh đông giang tỉnh giáo dục tổng thư bộ thư trưởng ngươi có thể gọi ta một tiếng lý thúc thúc sau đó trả lời một chút vấn đề của ngươi là có vòng thứ năm bất quá không phải ở chỗ này khảo nghiệm mà là muốn đi đế kinh giữa t r ư a ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian buổi chiều ta tự mình đưa ngươi đi đế kinh vòng thứ năm khảo nghiệm tình huống cụ thể ngay cả ta cũng không hiểu rõ lắm nhưng là nhất định là từ thâm viên thế giới lấy ra đặc thù phó bản độ khó cùng cơ chế muốn chờ ngươi tới đế kinh về sau mới có người chuyên môn vì người nói rõ đây cũng là tại sao phải xác nhận các người nhất định phải nắm giữ thâm viên ra trận danh hiệu nguyên nhân sau một khắc lâm giật liền phát hiện quanh mình cảnh vật biến hóa hắn đã đi tới một cái mới không gian dưới đất nơi này là giáo dục tự dưới mặt đất phòng bảo tàng trước tiên đem nghề nghiệp của ngươi người số thứ tự cho ta đi ta để cho người ta cho ngươi đánh khoản tỉnh chúng ta đệ nhất ban thưởng là một trăm vạn đại hạ tệ cũng coi là đưa cho ngươi học đồng đừng ngại ý ta mặt khác còn có một nghìn điểm có thể giao dịch điểm kỹ năng của chụp cái này cũng là cố định ban thưởng còn lại mặt khác hai hạ ban thưởng ngươi có thể tại bảo k h ố liệt biểu bên trong chọn lựa như thế tê cấp hai bảo vật cùng tại ngươi trắc nghiệm sách kỹ năng liệt biểu bên trong chọn một bản sách kỹ năng nhận lấy lâm giật trong lòng giật mình khá lắm một nghìn điểm có thể giao dịch điểm kỹ năng a thuần dựa theo trước mắt làm tinh tiêu chuẩn giá m à tính đây là viễn siêu trăm vạn đại hạ tệ liền xem như những cái kia thế ra nếu như không phải cấp cao nhất cái chủng loại kia muốn cho nhà mình hậu bối trong nháy mắt móc ra một nghìn điểm kỹ năng cũng không phải số lượng nhỏ bất quá cái này một nghìn điểm kỹ năng đối với mình mà nói chính là gân gà thế là lâm giật mở miệng nói cái kia lý thúc cái này một nghìn điểm có thể giao dịch điểm kỹ năng q u ầ c h ú có thể giúp ta đổi thành khắc ban thường sao lý nguyên tính kinh ngạc nhìn lâm g ậ t một cái tại hắn nghĩ đến đại đa số người đối điểm kỹ năng đều là sẽ không tự tuyệt nhưng là t i ể u t ử này vậy mà từ chối đồng thời dự định đổi thành khác b a n thưởng lý nguyên t ĩ n h ý thức được có phải hay không là t i ể u t ử này muốn cầm c à n g nhiều trong bảo khố hy hữu bảo vật thế là hắn lắc đầu đây là hạn g ngạch b a n thưởng không có cách nào thay thế thành trong bảo khố bảo vật lâm dật cũng lắc đầu nói không phải ta không phải muốn đổi thành trong bảo khố bảo vật mà là muốn đổi thành tiền lý nguyên t ĩ n h choáng váng ngoa tạo điểm kỹ năng không cần ngươi đòi tiền tiểu họa tử ngươi chuyện gì xảy ra rời tiền t r o mắt